hà u y hay ê n người rộng lượng người không điểm, một chết có vũ trụ xứng sờ ngay tại chỗ hồi lâu đều không có phản ứng nhìn thấy hà vũ thủy tiếp tục hướng ngoài viện đi đến muốn tiếp tục đi đồn công an báo cảnh dịch trung hải mồ hôi l ầ m địa hắn tranh thủ thời gian một đường chạy chậm đi qua đem hà vũ thủy đường đi ngăn t r ở hà vũ thủy ngươi trước đừng xúc động dịch trung hải miễn cưỡng gạt ra tiêu dung thận trọng khuyên hắn hiện tại không có chút nào dám đắc tội hà vũ thủy một khi hà vũ thủy đi báo án vậy hắn khẳng định liền muốn ngồi sồn một giam ngươi cùng trụ tử dù sao cũng là huynh hội không cần thiết bởi vì chút chuyện này đem quan hệ q u á y cương ta đều đem hai ngàn khối tiền trả lại cho ngươi chuyện này như vậy bỏ qua đi hoặc là ngươi nói bồi thường biện pháp đừng quá mức ta liền đều có thể tiếp nhận dịch trung h ả i biện giải cho mình đạo khẩn cầu đạt được h ạ vũ thủy rộng lượng biết lao thái thái cũng mở miệng lên tiếng vũ thủy a ngươi nghe ta lao thái thái một câu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ca của ngươi như thế nhiều năm đem ngươi nuôi lớn cũng là không dễ dàng làm người muốn g i ả n lương tâm nếu như ngươi hôm nay cùng hà vũ trụ phân ra cũng đừng trách ta lao thái thái sau này không nhận ngươi chái nghe được dịch trung hải cùng biết lao t h á i thái l i ễ u lo không ngừng hà vũ thủy vớt một cái nước mắt cuối cùng bạo phát các ngươi nói những này đều là đứng tại hà vũ trụ trên lập trường lại có ai đứng tại trên lập trường của ta ngẫm lại đâu hà vũ thủy nắm chặt nắm đấm hận hận nói các ngươi đều khuyên ta tha thứ ta đã tha thứ quá nhiều lần nhưng ta hiện tại mới hiểu được một cái đạo lý có ít người căn bản cũng không đăng giá cũng không xứng được tha thứ hà vũ thủy ngẩm đầu nhìn về phía bên cạnh hà vũ trụ hà vũ trụ nếu như ta hiện tại để ngươi cùng già già cùng dịch đại gia đoạn việt quan hệ ngươi chẳng lẽ có thể làm được sao ta hà vũ trụ ấp úng nói không ra lời dù là đến lúc này hắn vẫn là không làm được quyết định này bởi vì trong mắt hắn t ầ n hoài như so với mình cô mội mội này quan trọng nhiều hắn thế nào cũng không có khả năng quyết định cùng giả giai đoạn tuyệt quan hệ đây chính là ta nói có ít người căn bản cũng không đáng giá được tha thứ hà vũ thủy nói nước mắt chạy sôi xuống tới nàng nhẹ giọng thì thầm nói ta đã chịu đựng cái nhà này quá nhiều năm hiện tại ta không muốn lại đã chịu trong viện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh liền xem như ra mặt g à y nhất dịch trung hải cũng nói không ra lời hà vũ thủy những năm này qua thời gian tất cả mọi người có trâu mắt thấy phàm là có một chút xíu lương tâm người lúc này đều khuyên không ra miệng nói hay lắm trần vũ p h ạ m thanh âm đột nhiên phá vỡ viện tử yên tĩnh đám người nhìn lại trần vũ p h ạ m từ trên ghế đứng dậy ta bình sinh kẻ đáng ghét nhất chính là không biết xảy ra cái gì chuyện liền khuyên người khác còn rộng lượng hơn một điểm người lộng ta cái này bị ôm một đ a u máu đều không có lau sạch sẽ đâu ngươi qua đây khuyên ta nói ngươi còn rộng lượng hơn ngươi phải dũng cảm bắt đầu loại người này có chết hay không a không có trải qua người khác khổ chớ khuyên hắn người thiện trần vũ phàm nói ánh mắt nhìn về phía một bên dịch trung hải cùng biết lao thai thái, thái. trong mắt kinh miệt thần sắc không thêm vào bất luận cái gì che giấu từ ta khi còn bé cha ta liền nói cho ta để cho ta rời xa loại người này bởi vì xét đánh hắn thời điểm có thể sẽ liên lụy đến ta trần vũ phạm nói xong về sau điếc lão thái thái sắc mặt lập tức liền thay đổi lời nói này ý tứ quá rõ ràng cũng không thể gọi là chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ cơ hồ còn kém chỉ vào điếc lao thái thái cái mùi mắng trần vũ phạm ngươi ý gì điếc ánh mắt của lão thái thái lập tức trở nên ngoan đ ộ n bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm trần vũ phạm ngươi rủa ta lão thái thái bị xét đánh ngươi chán sống rồi dám như thế nói chuyện với ta điếc lao thái thái khí huyết áp đều cao t r ứ n g mắt mắt nhỏ mắng nàng tại trong viện này ở mấy chục năm tất cả van bối đều muốn đối với hắn tất cung tất k í n h cho tới bây giờ không người nào dám giống trần vũ p h ạ m dạng này đối nàng như thế bất k í n h ta cũng không có nói là ai trần vũ p h ạ m cười lạnh một tiếng ta nói chính là loại người này nên gặp xét đánh nếu như lao thái thái ngươi vừa lúc là loại người này kia thật có lỗi xin lỗi trần vũ p h ạ m nói xong về sau không nhìn nữa điếc lao thái thái chết mẹ mặt mà là đưa tay vô vô ngồi dương đông phong hà vũ thủy hiện tại cảm xúc không ổn định dương đông phong ngươi đi hỗ trợ chạy lội đồn công ăn đi. liền nói có người tự mình xâm chiếm tài sản báo á n được rồi ca dương đông phong không c h ầ n c h ờ chút nào đứng dậy liền chạy ra ngoài loại chuyện này hắn đã thành thói quen mỗi lần trong viện có việc lớn việc nhỏ vô luận là muốn tìm bảo vệ khoa vẫn là văn phòng đường phố lại hay là tìm đồn công an đều là hắn đi chơi sinh chân chạy thánh thể tại dương đông phong rời đi về sau toàn bộ trong tứ hợp viện hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện vậy mà lại là như vậy kết cục bốn mươi phút sau dương đông phong mang theo hai tên mặc công an chế phục cảnh sát trở về tại trở về trên đường bọn hắn còn trùng hợp gặp văn phòng đường phố vương chủ nhiệm vương chủ nhiệm nhìn thấy dương đông phong sau thoáng sửng sốt nhớ lại thân phận của đối phương lần trước bức quyền đại hội thời điểm cũng là dương đông phong đi văn phòng đường phố báo cáo ngươi là nam la c ổ ngõ hẻm số chín mươi năm a các ngươi viện tử lại ra cái gì c h u y ệ n sao vương chủ nhiệm nghi ngờ hỏi chủ nhiệm ngày tốt dương đông phong lễ phép hồi đáp là chúng ta viện tử dịch trung hải hắn m ộ ư ơ i năm này bên trong một mực tại nốt riêng hà ra tiền sinh hoạt lại là dịch trung hải vương chủ nhiệm sắc mặt lập tức trở nên băng lánh bắt đầu lần trước bởi vì dịch trung hải bức bách hàng xóm q u y tiền nàng liền bị thượng cấp lãnh đạo phê bình lúc này mới bao lâu đi qua dịch trung hải lại làm ra yêu tiêu h thân ta và các ngươi cùng đi vương chủ nhiệm cũng gia nhập tiến về t ứ hợp viện đội ngũ bốn người đi thẳng tới cửa viện hai tên cảnh sát đồng chí nhìn một chút cái này vô cùng quen thuộc cửa lại liếc nhìn bảng số phòng trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ thân sắc hai người liếc nhau thế nào lại là cái viện này hai tên cảnh sát đồng chí bó tay rồi bọn hắn phảng phất cùng cái viện này t r ờ i sinh hữu duyên một tháng thời gian bên trong đến xử lý ba lần án kiện mà lại nghe nói lần này vụ án s o mấy lần trước còn càng thêm nghiêm trọng đây rốt cuộc là cái cái gì địa phương quỷ quái thật đúng là dân phong thuần pháp g a bằng không đem trong viện tử này người đều khảo đi được rồi toàn bộ mẹ nhà hắn là cất g i ấ u phần tử phạm tội đi vào trong viện tất cả mọi người tụ ở chỗ này trang diện cực kỳ yên tĩnh vương chủ nhiệm ngài đối viện này tình huống nên tương đối hiểu vẫn là ngài đến hỏi đi một vị cảnh sát đồng chí mở miệng nói ra vương chủ nhiệm làm nam l à cầu ngõ hẻm văn phòng đường phố chủ nhiệm là sử cấp lãnh đạo làm bộ mặc dù cùng công an không phải cùng một cái hệ thống nhưng lãnh đạo dù sao cũng là lãnh đạo nên có tôn trọng không thể thiếu vậy thì tốt ta đến hỏi rõ ràng tình trạng nhưng hậu tục xử lý vẫn là phải giao cho các ngươi công an đồng chí vương chủ nhiệm mặt như băng sơn nói kia là đương nhiên cảnh sát đồng chí nhẹ gật đầu vương chủ nhiệm đi vào đám người chính giữa nhìn quanh một vòng về sau đi thẳng tới trần vũ phạm trước mặt lần trước b ư ớ c quyền đại hội thời điểm trần vũ phạm cho vương chủ nhiệm lưu lại ấn tượng rất không tệ nếu không vương chủ nhiệm cũng không có khả năng nhường hắn tới đảm nhiệm đại diện quản sự đại gia cùng trong viện bọn này xúc sinh xo、so、ra nàng khẳng định là càng tin tưởng trần vũ phạm trần vũ phạm ngươi nói một chút đi trong viện lại quấy ra cái gì chuyện chương một trăm mười tám dịch trung hải cuối cùng xa lưới con tay một vùng ai cũng không yêu chương một trăm mười tám dịch trung hải cuối cùng xa lưới con tay một vùng ai cũng không yêu nhìn thấy cảnh sát đồng chí cùng vương chủ nhiệm đều tới trong viện các bạn hàng xóm lập tức câm như h ế n không tái phát ra cái gì thanh âm một bên dịch trung hải càng là tuyệt vọng hắn làm như thế nhiều năm quản sự đại gia cùng vương chủ nhiệm đánh qua không ít quan hệ tự nhiên biết đối phương là cái gì tính tình nói là ghét ác như k i ể u không chút nào quá đáng nếu là nghe nói hắn làm những chuyện kia khẳng định phải nổi giận lôi đình đến lúc đó dịch trung hải chỉ sợ ngay cả rào biện không gian cũng không có vương chủ nhiệm chuyện là như thế này trần vũ p h ạ m đem chuyện nguyên nhân gây ra trải qua nói một lần bao quát hà vũ trụ này g bình thường là thế nào đối đ ạ i hà vũ thủy hà vũ trụ là thế nào đem trong nhà tiền cầm đi cứu tế giả ra còn có nặng nhất bên trong chi trọng dịch trung hải nuốt riêng hà vũ thủy tiền sinh hoạt thời gian m ộ ư ơ i một năm bên trong trọn vẹn hai ngàn khối tiền toàn bộ nói xong về sau cảnh sát cùng vương chủ nhiệm đều là lại khiếp sợ lại phẫn nộ không nghĩ tới cái niên đại này lại còn sẽ phát sinh loại chuyện này dịch trung hải đây là người làm chuyện tốt vương chủ nhiệm mặt như băng x ư ơ n g chất vấn dịch trung hải ta dịch trung hải á khẩu không trả lời được hắn muốn vì chính mình rào biện nhưng việc đã đến nước này hắn còn có cái gì có thể nói đâu tốt h ngươi cái dịch trung hải chờ lấy ngồi tù đi lưu lại một câu lời hung á c sau vương chủ nhiệm không nhìn nữa dịch trung hải mà là tìm được một mực t r ầ n mặc hà vũ thủy ngươi gọi là hà vũ thủy là ta hà vũ thủy lau khô nước mắt trên mặt nhẹ gật đầu ngươi nhất định phải bảo án cáo dịch trung hải xâm chiếm tài sản người khác không sai ta muốn bảo án hà vũ thủy kiên định gật đầu làm được rất tốt vương chủ nhiệm thưởng thức tán thường nói ngươi còn dự định cùng hà vũ trụ phân ra quyết định chủ ý sao ta quyết định chủ ý hà vũ thủy lần nữa kiên định hồi đáp ngay tại vừa rồi báo cảnh thời gian bên trong nàng nhớ lại mình đi qua vài chục năm sinh hoạt hiện tại trong ố c vô cùng sáng suốt nếu là tiếp tục đợi trong nhà này nàng đợi này chỉ sợ đều muốn bị hủy hà vũ thủy hiện tại muốn làm nàng bây giờ có thể làm chính là thoát đi cái nhà này văng vào mình độc lập sinh hoạt Tốt, ngày mai đến văn phòng đường phố ta giúp ngươi làm phân ra thủ tục ta ơn vương chủ nhiệm hà vũ thủy bên này đặt chủ ý tất cả mọi chuyện trải qua ngay toàn bộ đều hiểu Nghe xong về sau còn lại một cảnh sát từ trong túi móc ra một bộ sáng loáng còng tay Lộ cộng. theo một đường thanh thúy tiếng vang dịch trung hải hai tay bị vững vàng còn ở cùng một chỗ trước đây không lâu hắn vẫn là phong quang vô hạn nhất đại gia cấp tám thượng nội nhưng t h ế sự vô thường trong n g a y mắt hắn liền đã biến thành tội phạm muốn đạt được luật pháp chế tài dịch trung hải mạt xám như cho hắn biết mình hành vi có bao nhiêu g ắ c liệt chỉ sợ tiếp xuống rất nhiều năm hắn liền muốn tại trong lào vượt qua đúng rồi còn có một việc vương chủ nhiệm kém chút quên chuyện quan trọng nàng quay người nhìn về phía ổn thỏa ở một bên điếc lao thái thái lao thái thái ngài mới vừa nói cái này gửi tiền chuyện ngài cũng biết tỉnh ta ta không biết rõ tình hình điếc lao thái thái vội vàng k h o á t tay phủ nhận ta chính là không muốn xem dịch trung hải cùng hà vũ trụ quan hệ q u á y cương cho nên ở trong đó điều tiết một chút ta nhưng cái gì cũng không biết lao thái thái cũng có chút gấp nàng như thế đại niên kỷ nếu như bị làm vào mục đi có thể hay không sống s u ấ t một chút đến đều là cái vấn đề vương chủ nhiệm dùng có tâm h ý con mắt nhìn nàng một chút mặt lệnh nói ra lao thái thái chuyện này chúng ta biết điều tra rõ ràng nếu như cùng ngươi có quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả là cái gì điếc lao thái thái ngượng ngùng cười một tiếng sau đó chống p ả i trượng liền chạy về hậu viện tại dịch trung hải muốn bị cảnh sát gáp giải rời đi thời điểm cảnh sát đồng chí ta muốn nghe được một chút nhất đại mụ gấp gáp vội vàng đi lên phía trước mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn về phía cảnh sát đồng chí mở miệng hỏi hỏi ý kiến nói nhà chúng ta lão dịch phạm việc này đại khái muốn thế nào xử phạt ta cảnh sát đồng chí hơi suy tư một chút tự mình xâm chiếm tài sản người khác mà lại mức to lớn ta đoán chừng muốn phán năm năm trở lên đi thậm chí m ộ ư ơ i năm cũng có khả năng nhất đại mụ thần sắc lập tức trở nên ngạc nhiên bắt đầu phán năm năm thậm chí là m ư ơ i năm dịch trung hải là năm một nghìn chín trăm m ư ơ i một ra đời hiện tại cũng năm mươi một tuổi đều nhanh đến về hưu tuổi rồi nếu là phán cái năm năm một ư ơ i năm trợ từ trong n g ụ c giam r a liền sáu mươi tuổi mà lại ở trong xưởng công việc khẳng định cũng không giữ được hãn l ờ i này đều phế đi nhất đại mụ cũng vì mình lo lắng thân thể nàng không tốt cần người c h i ế u cố mỗi tháng đều cần không ít tiền mua thuốc nếu là dịch trung hải bị bắt vào n g ụ c giam vậy trong nhà coi như chỉ còn nàng một người dịch trung hải vợ chồng hai người không cách nào sinh dục từ đầu đến cuối không có cái một nhi n ử a nữ nhất đại mụ ngẫm lại liền đã cảm thấy tuyệt vọng trước đó dịch trung hải cùng nhất đại mụ còn vì dưỡng lao chuyện lo lắng hiện tại cũng không cần lo lắng Bởi vì đợi vì về đến năm, năm sau. cảnh h dịch h ờ Trung i p h ó g xuất, n ấ t đại mụ còn có sát ố số n không, ẩn Cảnh g hay đây đều là số đâu. là s đồng chí nhà chúng ta lão dịch tuyệt đối không có ý đồ xấu chuyện này muốn điều tra rõ ràng từ nhẹ xử lý a trong nhà của chúng ta liền hai cái người nếu như lão dịch bị bắt đi ta như n g thế nào xử lý nhất đại mụ lôi kéo cảnh sát cánh tay khóc lớn tiếng hô vị này ra thuộc ta có thể hiểu được tâm tình của ngài chuyện này chúng ta biết điều tra rõ ràng sẽ không oan hủa người tốt cũng sẽ không sai thả bất luận cái gì một cái người xấu xin tin tưởng chúng ta công an nhưng cũng xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ nghe được cảnh sát đồng chí nói như vậy nhất đại mụ chỉ có thể run dày bông lòng tay ra thúy lan dịch trung hải nhỏ giọng kêu gọi nói nhất đại mụ ngẩng đầu nhìn lại phát hiện dịch trung hải đang tại hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hướng hậu viện phương hướng nhất đại mụ hơi ngây người lập tức kịp phản ứng dịch trung hải đầy ý là n h ư ờ n g nàng đi tìm điếc l a o thái thái hỗ trợ điếc lao thái thái sống như thế lớn số tuổi tại cái này nam la c ầ ngõ hẻm vùng này thậm chí là tại cán thép nhà máy bên trong đều là có rất nhiều nhân mạch cũng nhận biết không ít lãnh đạo nếu như thông qua đ ế c l a o thái thái tìm quan hệ coi như không thể miễn trừ lao ngục thái hương có thể xử ít mấy năm cũng là tốt ta nhất đại mụ ngầm hiểu liền trầm mặc lui qua một bên vương chủ nhiệm cái này dịch trung hải ta liền mang đi nhưng còn phiền phức ngài đối cái viện này tiến hành một chút tư tưởng giáo dục sau này đừng lại xuất hiện loại này ác liệt hành vi phạm tội cảnh sát đồng chí nói xong liền áp lấy dịch trung hải rời đi v i ệ n tử thằng đến cảnh sát cùng dịch trung hải thân ảnh hoàn toàn biến mất trong viện mọi người mới mất thần tới dịch trung hải thật bị bắt đi thật sự là không nghĩ tới à lão dịch bình thường nhìn xem ra vẻ đạo bí mật vậy mà lại làm loại chuyện này thật sự là biết người biết mặt không biết lòng sau này cách đối nhân xử thế cần phải để phòng điểm hà vũ thủy cũng cùng ngốc trụ phân ra vốn là hai huynh ngụy hiện tại làm cho cùng cựu nhân giống như liên nhìn ngốc trụ bình thường đối đại hà vũ thủy kia đức hạnh điểm cũng tốt ngốc trụ nếu như là anh ta ta cũng cùng hắn phân ra không phải thời gian này không có cách nào qua vì hà vũ thủy cảm thấy vui vẻ cuối cùng thoát ly gia đình như vậy còn nhờ vào trần vũ phạm đi không phải ai có thể biết dịch trung hải nuốt riêng hà ra tiền sinh hoặc h u y ệ n trần vũ phạm so dịch trung hải chính trực nhiều tối thiểu hắn thật sẽ vì y u thế phát ra tiếng trong h nhưng ế là t hiện t tiếng nghị luận không ngừng đối với dịch trung hải bị bắt vào đi chuyện này đại đa số người vẫn là cực kỳ ủng hộ mọi người nói nhỏ tiếng thảo luận vương chủ nhiệm đều nghe lọt vào trong thay cái này dịch trung hải ngày bình thường đến cùng làm nhiều ít chuyện xấu a hiện tại hắn l ậ t lưới các bạn hàng xóm đều nhao n h a u gọi tốt nghĩ tới đây vương chủ nhiệm n h ớ tới trần vũ phàm quản sự đại gia chức vị hiện tại tựa hồ vẫn là đại diện không coi hoàn toàn c h u y ể n chính thức đâu mọi người im lặng một chút theo vương chủ nhiệm mở miệng trong viện tiếng nghị luận dần dần bình một lại vương chủ nhiệm tiếp tục tuyên bố trần vũ phàm đảm nhiệm đại diện quản sự đại gia chức vị hiện tại đã nửa tháng trôi qua mọi người nhưng có cái gì phản hồi chương một trăm một mươi chín quái kịch kết thúc hà vũ thủy đến nhà bãi t ạ từ giải phóng về sau bắt đầu vương hội dân chủ nhiệm chính là muốn nghe xem trong viện các bạn hàng xóm phản hồi đến quyết định muốn hay không cho trần vũ, phạm chuyển chính thức. Ta ủng hộ trần vũ phạm làm quản sự đại gia dương đông phong cái thứ nhất mở miệng đồng ý nói hắn cùng trần vũ phạm quan hệ tốt nhất hai nhà quay về cũng mật thiết hắn đương nhiên ủng hộ trần đại ca nhân phẩm tốt đừng nói là hồ ai gà hai hắn thậm chí đều không có c h i ế m qua các bạn hàng xóm một chút xíu tiện nghi mà lại lần trước quên tiền đại hội c h u y ệ n cũng là trần đại ca ra mặt không phải từng nhà đều muốn bị bách quên tiền chuyện lần này cũng giống vậy nếu như không có trần đại ca thay hà vũ thủy ra mặt kia hai n g h n khối tiền khẳng định còn bị dịch trung hải nuốt riêng đâu nghe được dương đông phong trong viện không ít người đều nhẹ gật đầu s á c thực như thế trần vũ phạm tại trong tứ hợp việt trung là người khiêm tốn có lễ phép ngoại trừ cùng dịch trung hải hà vũ trụ giả ra xảy ra mâu thuẫn bên ngoài cùng cái khắc các bạn hàng xóm ở chung đều phi thường hữu hảo cũng xác thực trợ g ú t mọi người không ít còn nữa trần vũ phạm hiện tại thế nhưng là danh tiếng chính thịnh mới vừa vẫn hai mươi tuổi cũng đã là trong s ư ở n g cấp năm thợ nguội nghe nói cùng s ư ở n g trưởng quan hệ đi rất gần còn muốn thành lâu đồng sự con rể có dạng này hàng xóm nhiều người định mợ còn đến không kịp đâu rất nhanh liền có không ít tán thành thanh em vang lên ta cũng cảm thấy hẳn là trần vũ phạm làm quản sự đại gia hắn là thật thay mọi người m ớ n trần vũ phạm trước kia mặc dù có chút kiếm sống nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt đây là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng khẳng định mạnh hơn dịch trung hải trần vũ phạm chí ít sẽ không hố mọi người tiền ta cũng tán thành nếu như trần vũ phạm làm quản sự đại gia mọi người cũng không cần lại cho giả g i a quyết tiền ta không tán thành nếu như trần vũ phạm làm quản sự đại gia liền không ai cho chúng ta giả g i a quyết tiền duy chỉ có một cái không tán thành thanh âm trong sân v a n g lên lộ ra phá lệ đ ộ t đ ộ t tất cả mọi người quay đầu nhìn sang phát hiện người nói chuyện là giả trương thị giả trương thị to mọng heo mặt đỏ bừng lên lớn tiếng hét lên ta không đồng ý trần vũ phạm làm đủ cho xấu thế nào có thể làm quản sự đại gia đâu làm đủ trò xấu vương chủ nhiệm nhìn thấy giả trương thị nhữ mày nàng đối với giả trương thị ấn tượng cũng không tốt lần trước dịch trung hải bức bách đám người quên tiền tựa hồ chính là vì cứu tế giả ra đi dù chỉ là gặp qua một lượng mặt công phu vương chủ nhiệm liền đã nhìn ra cái này giả trương thị là một cái thực sự bắt phụ cực kỳ ngang ngược vô lý còn thích chiếm tiền nghi vậy ngươi nói một chút trần vũ phạm đều làm cái gì chuyện xấu giả trương thị lập tức dắt kia phá la cuống họng hô nhi tử ta tàn p h ế hắn cũng không nguyện ý cho nhà ta quên tiền loại người này cũng có thể làm quản sự đại gia sao mọi người cho ta phân xử thử có phải như vậy hay không giả trương thị ý đ ổ hô hào mọi người ủng hộ nàng nhưng mà cả viện bên trong không ai nguyện ý dựng nàng tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem nàng giả trương thị cả ngày tại viện tử hùng hùng hồ hồ mở miệng ngậm miệng chính là chú người khác đi chết dạng n à y hàng xóm ai sẽ cùng nàng quan hệ tốt nhìn thấy trong sân không ai phản ứng chính mình giả trương thị có chút mặt đau nàng hận hận mắng đều là một đám kẻ vô ơn không tim không phổi đổ vận đủ rồi vương chủ nhiệm hét lớn một tiếng giả trương thị còn muốn nói tiếp bị bên cạnh tần hoài như kéo lại hiện tại giả ra lớn nhất chỗ r ử a dịch trung hải đều đi vào còn đắc tội văn phòng đường phố vương chủ nhiệm không muốn sống nữa vương chủ nhiệm lập tức tuyên bố như thế xem ra trần vũ phạm đồng chí trong sân vẫn là rất được dân tâm ta tuyên bố từ hôm nay trở đi trần vũ phạm liền chính thức trở thành nam la cổ ngõ hẻm số 95 tứ hợp viện quản sự đại gia nói xong nàng quay người nhìn về phía trần vũ phạm tiểu t r ầ n đồng chí từ giờ trở đi ngươi chính là chính thức quản sự đại gia hy vọng ngươi có thể gánh này trách nhiệm vì nhân dân phục vụ nhớ kỹ mỗi tháng số một đến văn phòng đường phố nhận lấy phụ cấp đừng để ta thất vọng a quản sự đại gia mặc dù không tính cái gì đứng đắn chức vị nhưng cũng không phải chẳng làm ít nhiều có chút phúc lợi mỗi tháng ban đầu văn phòng đường phố đều sẽ cho các viện quản sự đại gia phát một chút lương thực rau quả trứng gà ngẫu nhiên cũng biết phát một chút lương phiếu kem loại hình làm công việc này phụ cấp trần vũ phàn gật đầu nói tạ đối với vị này chính trực vương chủ nhiệm hắn vẫn có chút khâm phục dịch trung h ả i hành vi phạm tội ta biết toàn bộ cáo chi cán thép nhà máy hắn cấp tám thợ n g ộ i đoán chừng là giữ không được cảnh sát hậu tục kết quả xử lý sẽ phái người đến thông báo các ngươi chờ tin tức là được hôm nay đại hội liền lái đến nơi này mọi người tản đi đi vương chủ nhiệm lúc rời đi đi ngang qua hà vũ thủy bên cạnh cô ý dặn dò một phen n h ư n g nàng ngày mai nhớ kỹ đến đường đi chỗ làm phân ra thủ tục theo vương chủ nhiệm rời đi trận này tứ hợp viện quái kịch cũng coi là h ạ m à n tiểu trần chúc mừng người a diêm phụ quý cười tủm tìm nói hắn gần nhất đoạn này thời gian đều đang nghĩ biện pháp lấy lòng trần vũ phạm cùng trần vũ phạm giữ gìn mối quan hệ là rất có gây nên chỉ cần trần vũ phạm ngón tay trong khe dò dỉ ra một điểm chỗ tốt diêm phụ quý liền đủ hài lòng lúc này hắn cái thứ nhất đi lên chúc mừng diêm đại gia không cần k h á c h khí trần vũ phạm móc ra một hộp hương sơn bài thuốc lá cho diêm phụ quý cùng lưu hải trung diêm phần mình phát một cây hắn dù sao cũng là tại trong viện này sinh hoạt không cần thiết gây thủ hẳn quá nhiều có d ị c trung hải hà vũ trụ giả ra cái này ba địch nhân cũng đã đủ rồi cái khác hàng xóm vẫn là phải hào h à o ở chung mà cái này ba địch nhân bên trong khó giải quyết nhất dịch trung hải hiện tại cũng coi là giải quyết triệt đề dựa theo pháp luật quy định ít nhất cũng phải bị phán xử năm năm tù có thời hạn sau đó trong một đoạn thời gian đều rốt cuộc không nhìn thấy dịch trung hải gây sóng gió hà vũ trụ đoán chừng cũng biết yên tĩnh một đoạn thời gian hà vũ thủy cùng hắn phân ra chuyện đầy đủ đầu hắn đau còn như hắn có thể hay không đem tiêm ộ t khối tiền khoản tiền lớn tiếp tục cầm đi cứu tế giả ra cùng trần vũ phạm liền không quan hệ rồi cũng không có quan hệ gì với hà vũ、thủy. liếm cho là không cứu sống nguyện ý liếm liền liếm đi liếm cho liếm đến cuối cùng nhất chỉ có thể không có gì cả còn như giả ra đi tần hoài như lập tức liền muốn sinh giả đông h ú c lại tàn phế nằm ở trên giường tiếp xuống trong khoảng thời gian này người nhà họ giả cũng sẽ không lại làm ra cái gì yêu tiêu thân những n à y cầm thú cuối cùng gặp báo ứng ta cũng có thể có một đoạn thanh nhàn thời gian qua trần vũ phạm dối lưng một cái cảm thấy vô cùng hài lòng hắn cuộc sống bây giờ cũng dần dần đi lên quỹ đạo các loại kỹ năng nắm giữ cũng càng ngày càng nhiều thu nhập cũng là một đường kéo lên cũng sắp tổ kiến mình hạnh phúc gia đình tại toàn viện đại hội kết thúc về sau trong viện xem trò vui các bạn hàng xóm ai về nhà đấy trần vũ phạm cũng mang theo lâu hiểu nga cùng một chỗ về tới hậu viện trần đại ca ngươi vừa rồi thật là đẹp trai lâu hiểu nga một đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy sùng bái nhìn về phía trần vũ phạm chỗ nào đẹp trai rồi trần vũ phạm trêu g ẹ o mà hỏi chỗ nào đều đẹp trai nhất là ngươi mới vừa nói câu nói kia không có trải qua người khắc khổ chớ khuyên hắn người thiện còn có câu kia muốn rời xa loại người này bởi vì xét đánh hắn thời điểm có thể sẽ liên lụy đến ta nói thật sự là quá tốt rồi lâu hiểu nga có chút kích động vô tay tán dương trần vũ p h ạ m cười k h o á t tay áo cái này kỳ thật không phải cha ta nói cho ta biết cũng không phải chính ta nghĩ ra được cái đó là trong sách nhìn lâu hiểu nga n g h i hoặc cũng không phải trần vũ p h ạ m khỏe miệng có chút d ơ lên cười nói ra là một cái họ quách tiểu hắc mập mạp nói ta cảm thấy rất có đạo lý liền dùng để đối dịch trung hải cùng điếc lao t h á i thái một cái họ quách tiểu hắc mập mạp là ai、à? nghe trần vũ p h ạ m nói hồi lâu lâu hiểu nga vẫn là nghe không hiểu ngươi không biết là một cái nói t ư ớ n thanh có cơ hội dẫn ngươi đi nghe hắn t ư ớ n thanh lâu hiệu nga lập tức cao hứng trở lại nàng thích nghe cố sự cũng thích nghe tướng thanh vừa nghĩ tới trần vũ p h ạ m muốn dẫn mình đi nghe tướng thanh nàng liền đã phá lệ mong đợi trần vũ p h ạ m cười cười hắn không nói rõ ràng là không muốn đánh bẫy dày lâu hiệu nga phần này hào hứng nếu thật là muốn nghe tiểu hắc mập m ạ p tướng thanh a còn phải đợi thêm bốn mươi năm bốn đem điểm tâm bắt đ u a t ẩ y sạch sẽ sau đông đông đông trần vũ p h ạ m nhà cửa phòng bị người gõ ta đi mở cửa lâu hiệu nga đem cửa phòng mở ra nhìn thấy đứng ở cửa người là hà vũ thủy hà vũ thủy nhìn thấy lâu hiệu nga sau sửng sốt một chút nếu như vừa rồi toàn viện đại hội không tính vậy bây giờ chính là hai người lần thứ nhất gặp mặt hà vũ thủy mặc dù không biết lâu hiệu nga nhưng nàng cũng đã được nghe nói trần vũ phạm muốn cưới lâu đồng sự nữa như chuyện cho nên rất nhanh liền đoán được lâu hiệu nga thân phận ngài tốt xin hỏi trần vũ phạm có ở nhà không hà vũ thủy trừng mắt nhìn hỏi trước tiến đến ngồi đi lâu hiệu nga đem hà vũ thủy mang vào trong phòng rất nhanh trần vũ phạm cũng thu thập xong bắt đũa đi vào phòng vũ thủy người thế nào tới trần vũ phạm kinh ngạc nói hà vũ thủy vội vàng đứng dậy đầu tiên là hướng phía trần vũ phạm bái sau đó nàng mặt mũi tràn đầy h áy náy nói ra trước đó ta bởi vì ta ca bởi vì hà vũ trụ chuyện tới tìm ngươi cãi nhau là ta lúc ấy không có đem chuyện ngọn nguồn biết rõ ràng thực sự quá xin lỗi hy vọng ngươi có thể tha thứ ta trần vũ phạm không thèm để ý chút nào cười nói kia một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ta nào có như thế hẹp hỏi đều sớm quên hà vũ thủy nghe lần nữa hướng trần vũ p h ả m b á i sự tình hôm nay ta cũng muốn cảm kích ngươi nếu như không phải ngươi cha ta cho ta tiền hiện tại còn bị dịch trung hải nuốt r i ê n đâu ta cũng không có khả năng cùng hà vũ trụ thành công phân ra tóm lại sự tình hôm nay nhờ có ngươi ta cảm kích và phần nói xong hà vũ thủy lần nữa không người bái thật sâu không cần như thế k h á c h khí ta cũng không phải vì giúp người ta chỉ là không quen nhìn kia dịch trung hải thôi trần vũ phạm vừa cười vừa nói ta hiện tại là trong viện quản sự đại gia đương nhiên muốn vì quần chúng phát ra tiếng không thể để dịch trung hải như thế sâu mọ t chiếm mọi người t i ệ n nghi hà vũ thủy liên tục gật đầu nàng n g ầ g đầu lên một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn về phía trần vũ phạm hà vũ thủy đột nhiên cảm thấy trần vũ phạm thế nào trở nên như thế xuất khí rồi trước kia trần vũ phạm cũng là thân hình to lớn ngũ quan văn chính c ù nhưng g i tại biệt ệ n dáng không có khác biệt lớn, n bộ khác h có xem t r o viện trước ư Nhưng ớ n nhất g mạo thật tốt. t kia cùng hiện tại khí chất lại là khác biệt quá nhiều trước kia trần vũ phạm là cái thuần túy đường phố máng cả người một bộ hôn bất lận bộ dáng không có chút nào biết tích cực hướng lên mà lại tính cách cũng lưu nhược cả ngày chính là chơi bời lêu lồng hết ăn lại nằm ngồi ăn rồi chờ chết hà vũ t h ủ y cùng trần vũ phạm là tại cùng một cái trong viện lớn lên hai người tuổi tắc cũng kém không nhiều cho nên nàng đối trần vũ phạm còn tính là hiệu khá rõ như thế nhiều năm qua nàng vẫn luôn đối trần vũ phạm không quá cảm bạo nhưng lúc này mới một đoạn thời gian không có về vệ tử hôm nay nàng chú ý tới trần vũ phạm mới phát hiện đối phương không chỉ có là tướng mạo anh tuấn càng làm ộ t mặt dương cương chi khí làm bất cứ chuyện gì đều mang tự tin mang trên mặt ung dung không vội tiêu d u n g nhất là vừa rồi toàn viện trên đại hội trần vũ phạm giận dữ mắng mỏ chúng chim thời điểm trên người hắn phảng phất có hạo nhiên c h i n h khí thân hình càng thêm cao lớn v ĩ n g ạ n nhường hà vũ thủy cảm giác m ư ờ i phần đáng tin cảm giác an toàn kéo căng hà vũ thủy nhìn xem trần vũ phạm khuôn mặt không hiểu t ấ u nàng lại có chút tim đập rộ lên khuôn mặt hơi bỏng nàng dù sao cũng là cái vừa mới tốt nghiệp trung học năm gần m ư ơ i tám tuổi tiểu cô lương chưa hề không cùng nam nhân nói qua yêu đương đầu năm nay cũng không có gì phim truyền hình nhìn cho nên nàng đối với yêu đương phương diện tri thức hoàn toàn là trống g i ố n g loại này tim đập nhanh hơn cảm giác tự nhiên cũng là trước n à y chưa từng có nghĩ tới đây hà vũ thủy khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên v ỏ bừng mà một bên ôm đoá đoá lâu h i ể u nga cũng là trong n g á y mắt cảnh giác thân là nữ nhân trời sinh liền mang theo một loại không h i ể u chính xác giác quan thứ sáu lúc này lâu h i ể u nga trong lòng theo bản năng hiện lên lên một cỗ cảm giác nguy cơ cái này hà vũ thủy kẻ đến không tiện a c h ư ơ một trăm hai mươi mới gặp tám tuổi hàn xuân minh t r ư ớ c 120, mới gặp tám tuổi hàn xuân minh hà vũ thủy tại nói lời cảm tạ về sau không có đợi bao lâu liền rời đi nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm t h như đem chính nàng đồ vật toàn bộ từ hà vũ trụ nhà dọn đi còn muốn xử lý một chút phân ra vấn đề hà vũ trụ không có nhiều tiền tiết kiệm cũng liền hơn một trăm khối tiền số tiền này hà vũ thủy có thể không cần còn như hà đại thanh những năm gần đây gửi tới hai n g h n khối tiền hai huynh m ộ i mỗi người chia một n g h n đây cũng là hà vũ thủy xem ở hà vũ trụ không có đem nàng chết đói phân thượng lòng từ bi không phải hai n g h n khối tiền nàng toàn bộ mình cầm một phân tiền không cho hà vũ trụ kỳ thật pháp luật bên trên cũng là hoàn toàn ủng hộ còn có hà đại thanh trong tứ hợp viện lưu lại hai gian phòng hai anh em gái bọn họ vừa lúc là một người một gian không có can thiệp lẫn nhau chỉ cần chờ ngày mai đi đường đi chỗ làm thủ tục hai người bọn họ liền triệt để không phải người một nhà đi thôi hôm nay còn có chính sự muốn làm đâu dựa theo trần vũ phạm lúc đầu dự định ăn xong điểm tâm sau hắn liền chuẩn bị đi tìm quan l á o gia tử kết quả bởi vì vừa rồi toàn viện đại hội làm trễ lại gần một giờ hôm nay là ra ngoài đi dạo cho nên trần vũ phạm liền đem đoá đoá cũng mang tới nếu là đi quan lão gia tử kia dốc đường trần vũ phạm chăm chú dặn dò đoá đoá đợi lát nữa đến lúc đó không được đụng bất kỳ vật gì nhớ kỹ sao đoá đoá nhớ kỹ đoá đoá ngoan ngoan gật đầu đen nhánh trong mắt to tràn đầy thần sắc tò mò kỳ thật lấy nàng hiểu chuyện trình độ là sẽ không chưa qua người khác đồng ý liền loạn đụng đồ vật nhưng trần vũ phạm vẫn là lý do an toàn nhắc nhở một chút dù sao quan lão gia t ử trong nhà khẳng định có không ít đồ cổ đồ vật những vật này lại đáng tiền lại yếu ớt nhưng nhất định phải cẩn thận nếu là đụng hỏng cái gì quý giá đồ cổ trần vũ phạm đau lòng cũng không t h ư ờ n ổ i dựa theo quan lão gia tự hồn qua cho địa chỉ trần vũ phạm tìm đi qua cách nam la c ổ ngõ hẻm không tính xa đại khái hai ba cây số đường ngay tại vương phủ giếng phụ cận cũng là một mảnh có chút náo nhiệt rất có sinh hoạt khí tức khu vực đi vào quan láo gia tử ở hẻm có mấy cái t r a i t r a i hải tử đang tại trên đường chơi đuổi đánh váy đang chơi rút con quay cùng lăn v ò n g sát trần vũ phạm có chút hăng hái nhìn một hồi sau ánh mắt bị trong đó một cái tám chín tuổi lớn nam hải tử hấp dẫn lấy đứa bé trai này tướng mạo xinh đẹp sạch sẽ chủ yếu nhất là nhìn xem cực kỳ nhìn vân mắt kết hợp với hắn lúc này vị trí địa phương đây là quan láo gia tử nơi ở vậy cái này trẻ nhỏ sẽ không phải chính là hàn xuân minh、a. trần vũ phạm cảm thấy rất có khả năng dựa theo thời gian đ ể tính hàn xuân minh này lại cũng liền như thế lớn mà lại cùng trần vũ phạm trong trí nhớ tướng mạng bắt đầu so sánh trước mắt đứa nhỏ này trên chắn đều giống nhau đến mấy phần hàn xuân minh trần vũ phạm hỏi giò kia đang tại lăn vòng sát hải tử lập tức bay đầu nhìn lại n g ạ i nhận biết ta hàn xuân minh nhìn trước mắt mấy cái người xa lạ tò mò hỏi u thật đúng là hàn xuân minh trần vũ phạm ở chỗ này gặp được hàn xuân minh cảm giác phi thường trùng hợp đối với hàn xuân minh hàn ấn tượng vẫn là rất không tệ tiểu tử này tâm nhãn tốt có nguyên tắc mà lại không phải loại kia lạ người tốt tiểu tướng tương vận đốc. Vừa p hàn ả n h xuân minh tâm t nghe xong quan láo gia tử có thể làm phiền nguyên mang cái đường sao trần vũ phạm cười hỏi tìm đến quan đại gia a ta đây quen hàn xuân minh nghe xong quan láo gia thử tên lập tức nợ nụ cười nhà hắn liền ở tại quan đại gia đối diện cho nên rất quen hiện tại hắn nghiên kỷ quá nhỏ còn không có bái quan lão gia tử vi sư trở tiếp qua thời gian ba năm quan hệ của hai người liền muốn từ hàng xóm biến thành sư đồ hàn xuân minh ở phía trước dẫn đường đem mấy người đều dẫn tới quan lão gia tử cửa viện làm phiền ngươi trần vũ phạm vũ vũ hàn xuân minh bà vai từ hệ thống trong kho hàng lấy ra một viên sữa đường đưa cho hắn còn có sữa đường ăn hàn xuân minh mắt sáng rực lên hải tử nha nào có không thích c n đường nhất là cái niên đại này sữa đường là so thịt còn ít chân quý đồ chơi người bình thường hải tử một năm đều ăn không được hai thối hàn xuân minh tiếp nhận sữa đường tranh thủ thời gian hướng trần vũ p h ạ m nói lời c à m tạ tạ ơn đại ca ca hắn đem sữa đường bỏ vào trong miệng sau đó vui hôi hôi chạy ra ngoài chơi tại hàn xuân minh chạy đi về sau lâu hiểu nga tò mò hỏi trần đại ca ngươi biết đứa bé này ta xem như nhận biết đi trần vũ p h ạ m hồi đáp hắn như thế nói cũng không sai trần vũ p h ạ m xác thực nhận biết hàn xuân minh hắn không chỉ có nhận biết hàn xuân minh còn nhận biết rách giới hầu trình kiến quân tôm anh giảng quan các loại một nhóm người chỉ là những người này không biết hắn thôi đi vào viện từ sau trần vũ phàm nhìn thấy quan lão gia tử tại rèn luyện thân thể đang ở sân đất chống chỗ tập thể dục hắn hơn sáu mươi tuổi n i ê n kỷ khớp nối hoàn toàn không cứng ngắc động tác sạch sẽ lưu loát không chút nào dây dưa dài dòng thân thể phá lệ cứng rắn c h ắ c không được có thể sống đến t r ư ờ n g một trăm tuổi đâu người a vẫn là phải nhiều vận động mới được quan lão gia tử trần vũ p h ạ m lớn tiếng vân an quan lão gia tử quay đầu lại vừa thấy được là trần vũ p h ạ m lập tức nhiệt tình bắt đầu đêm qua tại quỷ thị trần vũ phảm để lại cho hắn ấn tượng vô cùng tốt giống quan lão gia tử dạng n à y người có ca tính càng có tính tình cùng người ở chung l i ê n nhìn có thể hay không đối đầu tính tình của hắn nếu là hắn nhìn chúng người giống như là hàn xuân minh như thế vậy hắn là tận tâm tận lực vì muốn tốt cho ngươi nếu là hắn trứng mắt vậy liền tránh qua một bên đi đây chính là vì gì hắn sau khi chết đem hắn kia giá trị liên thành di sản toàn bộ đều để lại cho hàn xuân minh mà không phải cho hắn kia không hiếu thuận nhi t ử nguyên nhân chàng trai trẻ t ử ngươi đã đến ta còn không có hỏi ngươi gọi cái gì tên đâu quan lão gia tử vội vàng đi tới dẫn theo đám người vào nhà ngồi xuống ta gọi trần vũ phảm ngài gọi ta tiểu trần là được tức vậy ta liền gọi ngươi tiểu trần quan lão gia tử cười hôi hôi nói sau đó hắn nhìn về phía một bên lâu hiệu nga còn có đo đoá mở miệng hỏi vị này là vợ ngươi còn có m u ộ i m u ộ i lâu hiệu nga cùng trần vũ p h ạ m cử chỉ thân mật hôm qua hai người càng là hơn nửa đêm cùng một chỗ chạy đến quỷ thị đi thân phận đương nhiên không khó suy đoán coi như không phải quan hệ vợ chồng cũng là người yêu còn như đo đoá cũng không quá giống là nữ nhi dù sao trần vũ p h ạ m nhìn xem quá trẻ tuổi tối đa cũng liền chừng hai mươi không có khả năng có như thế lớn nữ nhi vậy khẳng định chính là muộn muộn quan lão gia tử sống như thế tuổi đã cao vô luận là nhìn đồ cổ đồ vật vẫn là nhìn người kia nhãn lực đều là cực kỳ chính xác lão gia t ử hào nhãn lực trần vũ phàm cười nói chúng ta bây giờ còn không phải vợ chồng nhưng không lâu nữa liền muốn đi kéo trứng thật sự là trai tài gái sắc ta liền sớm chúc phúc các ngươi quan lão gia t ử nói chuyện công phu cũng chưa quên chính sự hắn tự sát vách trong phòng lấy ra một cái hộp gỗ màu đen tử mở ra sau bày ra tại trần vũ phàm trước mặt trong hộp gỗ đặt vào đúng là hắn h ô m qua nói thanh bung chính n ă m chế thanh hoa trúc văn bát xứ hết thể hai con vừa lúc là một đôi quan lão gia tự đem cái này hai con bát từ trong hộp xuất ra bày ra ở trên bàn nói ngươi xem một chút cái này hai con b á t như thế nào lúc nói lời này quan lão gia tử còn hơi có chút tự hào h ắ n đ ố i với những cổ vật này đồ vật là phát ra từ nội tâm yêu thích nếu không cũng không có khả năng cả một đời đều chìm đắm trong đó mà đôi này thanh hoa chén nhỏ tại xứ thanh hoa bên trong xem như phẩm tướng cực kỳ tốt mặc dù thể tích không lớn niên đại cũng không tính xa xưa nhưng cái này thai chất men r ă n g tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm trần vũ phàm đem cái này hai con b á t cầm lấy đặt ở trong tay cẩn thận quan sát một phen sứ thanh hoa bắt tính chất cứng rắn tinh miệng ề mặt sáng bóng chân t r ư ợ tôn h u ậ n chân bóng như gương thanh bạch nhị sắc hòa lẫn tươi mát t o á tục cầm trong tay nhìn qua phản p h ấ t một khối đang tại phát sáng mỹ ngọc phía trên cây trúc hoa văn cũng là vô cùng cẩn thận n h ậ p vi tuyệt đối là kỹ nghệ tinh xảo công tượng mới có thể điều khắc ra trình độ tuyệt đối xem như thanh triều sứ thanh hoa tinh phẩm hai cái này chén nhỏ phẩm tướng so trần vũ p h ạ m trong dự đoán còn tốt hơn như đặt ở thế kỷ hai mươi một đầu giá hai cái này thanh hoa chén nhỏ giá cả chỉ sợ so trần vũ phẩm bán cho con láo ra từ cái tia lư hương còn cao hơn góc độ nói đến vẫn là trần vũ Phạm chiếm thiện nghi. Cái vậy theo n h chúng ta tối hôm qua ước định cái này một đôi sứ thanh hoa bắt sẽ là của ngươi ta lại tiếp tế ngươi bốn mươi khối tiền quan lão gia tử lấy ra trước đó chuẩn bị xong tiền đặt ở một cái trong phong thư đưa cho trần vũ phạm lão gia tử cái này lư hương kỳ thật không đáng như thế nhiều giá tiền này có chút cao bốn mươi khối vẫn là thôi đi trần vũ p h ạ m có chút từ chối nói thật sự là cái này sứ thanh hoa b ắ t phẩm chất quá tốt rồi kia ba cước lư hương mặc dù là cản long hoàng đế đã dùng qua nhưng dù sao cũng là tại cản long làm hoàng đế trước đó mà lại kia lư hương bản thân cũng chính là trong đó đạt tiêu chuẩn đối tượng thanh u n g chính trường xuân cư sĩ khoản sông thai đồng lư hương năm hai nghìn không trăm hai mươi ba đấu giá giá sau cùng hơn tám mươi vạn thật muốn nói đến cái này sứ thanh hoa còn càng đáng tiền quan lão gia t ử n h ư lại cho trần vũ phản bốn mươi khối trần vũ phản đã cảm thấy đối phương có chút thua lỗ khó mà làm được quan lão gia tử cố chấp đem đựng tiền phong thư nhét vào trần vũ phạm trong tay trần vũ phạm bất đắc dĩ cười cười hắn biết quan lão gia tử tính tình muốn cho đối phương thay đổi chủ ý tuyệt không loại khả năng này cũng liền đành phải đem số tiền kiên nhẫn chương một trăm hai mươi mốt vái phòng quan lão gia tử lại nhắc thủ tính chương một trăm hai mươi mốt vái phòng quan lão gia tử lại nhắc thủ, thủ tính nhìn thấy trần vũ phạm đem tiền nhận lấy quan lão gia tử tựa r ê ở trên ghế nằm nói tối hôm qua trần vũ phản bán cho hắn cái kia lư hương hắn chính là cực kỳ thích dù sao đây là càn long hoàng đế đã dùng qua đúng vô cùng khẩu vị của hắn lấy quan lão gia tử tính tình hắn đã thích cái này lư hương vậy cái này lư hương trong mắt hắn chính là quý giá nhất viễn siêu cái khác mà lại đối tượng cũng xem ở trong tay a i tỷ như cái này s ứ thanh hoa bắt đến trong tay ngươi ta yên tâm quan lão gia tử lại tiếp tục nói hắn không chỉ có nhìn đồ cổ cũng nhìn người quan lão gia tử hận nhất chuyện chính là đem hoa hạ đồ cổ chạy ra đến hải ngoại loại hành vi này cùng hắn gian không khác cho nên hắn sẽ không đem hắn những bảo bối này cho những cái kia người tâm thuật bất chính nhưng trần vũ p h ạ m h i ệ n nhiên không tại trong hàng ngũ này mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng quan lão gia tử đã nhìn ra trần vũ p h ạ m trên người chính trực hắn có thể xác định người trẻ tuổi kia phẩm đức tuyệt đối không xấu nhất là vừa rồi nghĩ chủ động ít thu bốn mươi đồng tiền cử động càng là đối với l ê n quan lão gia tử tính tình nhường hắn phá lệ tán thành tiểu trần a n g ư ơ i cái này phân biệt đồ cổ kỹ thuật không t ệ a là từ đâu học quan lão gia tử tò mò hỏi toàn bộ tứ cựu thành bên trong h i ể u dám bảo người không ít nhưng cũng không nhiều cái vòng này không lớn cho nên chỉ cần là cất giữ đồ cổ quan lão gia tử coi như không biết chí ít cũng đều nghe nói qua hắn tự nhiên có chút hiếu kỳ trần vũ p h ạ m cái này dám bảo kỹ thuật là từ đâu học được nói không chừng trần vũ p h ạ m sư phó hắn còn nhận biết đâu là từ ngày cái này học được trần vũ phàm nghĩ thầm đương nhiên hắn không có khả năng như thế nói ta không có sư phó ta chính là từ quầy sách cũ bên trên tìm được mấy quyển tương quan sách cũ sau đó mình đ ả o nhìn xem thời gian lâu dài à nhiều ít cũng liền có thể hiểu chút trần vũ p h ạ m thường ngày đem nổi ném cho sách cũ họ chính là từ trên sách học chu nghệ là học được từ thực đơn y thuật là học được từ y thuật giám bảo cũng là học được từ quầy sách cũ bên trên mua được sách nhỏ tất cả đều là tự học thành tài lợi hại à quan lão ra từ con mắt chợ to cảm giác có chút kinh ngạc nghệ chơi đồ cổ làm nước rất sâu cánh cửa cũng cao có thể tự mình tìm mấy quyển sách cũ lật qua nhìn liên đạt tới như thế không tệ giám bảo trình độ liền thế có thể nói rõ trần vũ phạm thiên phú cực cao cái này khiến hắn phá lệ thưởng thức quan lão gia tử thậm chí có chút muốn thu đồ ý nghĩ nhưng rất nhanh lại bị hắn bỏ đi trần vũ phạm dám bảo trình độ đã không tệ mà lại hai người thân phận bây giờ là mùa ban hai bên là hoàn toàn bình đẳng quan hệ đã đối phương không có bái sư ý tứ nếu như hắn đột ngột nói muốn muốn thu đồ vậy thì có điểm quá không lễ phép quan lão gia tử hiện tại niên kỷ không nhỏ hắn một thân dám bảo kỹ nghệ từ đầu đến cuối muốn tìm người thừa kế có thể thay hắn đem cái này một phòng đồ cổ đồ vật cùng giám bảo kỹ nghệ đều chuyển xuống ở phương diện này hắn ngược lại là cũng có người tuyển đó chính là ở tại đối diện nhỏ hàn xuân minh quan lão gia tử là nhìn xem hàn xuân minh từ nhỏ đến lớn đối với đứa nhỏ này nhân phẩm bản tính h i ể u rõ vô cùng có câu nói rất hay ba tuổi nhìn lão dù là hàn xuân minh mới chỉ có tám tuổi nhưng quan lão gia tử cũng có thể nhìn ra đứa nhỏ này lớn lên sau cũng là thương minh người chính trực khi hắn đồ đệ cùng người nối nghiệp chỉ định không có vấn đề chỉ là hàn xuân minh hiện tại niên kỷ còn quá nhỏ quan lão gia tử tính toán đợi hắn hơn mười tuổi thời điểm lại chính thức thu đồ có thể từ mấy quyển sách cũ bên trong liền học được như thế nhiều d á m bảo kỹ xảo nói do ngươi thiên phú không tội à. nghe được quan lão gia t ử tán thưởng trần vũ phạm cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười thiên phú hắn nhưng không có đường phố máng thiên phú hắn ngược lại là có mỗi ngày đi khắp hang cùng nó g hẻm bằng không thế nào có thể nhặt được như thế nhiều thuộc tính tiểu cầu đâu ta cũng thích thu thập một chút sách cũ tỉ như ta vừa rồi tại trong viện vận động luyện chính là ta từ sách cũ bên trên nhìn thấy kiện thể thao phương diện này ta cũng có chút nghiên cứu trần vũ phạm mở miệng nói ra ngươi còn hiểu phương diện này quan lão gia từ kinh ngạc h i ể u sơ. t r ầ n Vũ Phạm cười cười. Hắn nhặt thuộc tính học cười cười. được n n kỹ ă g t hiện ậ t sự là n h ề đều u hiểu lắm, Hắn một một chủ cái cái đánh hai. h i gì sơ tại ý thuật cấp bậc là lờ vờ hai công phu cấp bậc là lờ vờ ba hai người này kỳ thật đều cùng cường thân kiện thể có mật thiết liên quan công phu cũng không riêng gì dùng để đánh nhau giết người luyện công cũng đồng dạng có nghỉ ngơi lấy lại sức tăng cường tân trần đại tạ tác dụng giống như là những cái kia núi v õ đang lao đạo sĩ luyện cả đời thái cực quyền sáu bảy mươi tuổi vẫn là tinh thần k h o thước thần thái sáng láng cao vài thức tường nói ngày liền ngày cho dù là n g ự bảo đảm nước đại sư luyện la đồ lậu đục nguyên hình ý thái cực quyền cùng t h i ể m điện ngũ liên tiên tuổi đã cao lên lôi đài còn có thể khiêng người trẻ tuổi một quyền chuyện gì không có đâu dùng chính xác phương thức luyện tập công phu cường thân hiệu quả là cực kỳ tốt từ khi qua sáu mươi tuổi thân thể của ta chính là càng ngày càng tệ quan lão gia tử cảm thán nói lớn tuổi cho dù là hắn cũng không khỏi không phục lão ta liền nghĩ làm nhiều một chút vận động cường thân kiện thể cũng tốt sống lâu chút số tuổi lão gia tử thân thể cứng rắn nhất định có thể sống lâu t r o n tuổi trần vũ phảm vừa cười vừa nói hắn đây cũng không phải là cắt tường lời nói mà là lời nói thật tại chính dương môn hạ phim truyền hình bên trong quan lão gia tử chính là một mực sống đến số không mấy năm sống hơn một trăm tuổi mới tạ thế vậy ta đây bài tập thể dục theo ý của ngươi nhưng có cái gì cải tiến địa phương quan lão gia tử tò mò hỏi có vài chỗ động tác có thể ưu hóa trần vũ phạm cùng quan lão gia tử đi vào trong sân hai người tham khảo một phen động tác này cánh tay có thể lại cao hơn chút bả vai phải bông lỏng tưởng tượng cánh tay như là một cây roi tùy tâm mà động thông qua cánh tay rắc ruôi toàn t í để đạt tới khơi thông kinh lạc xúc tiến huyết dịch tuần hoàn hiệu quả còn có nơi này cũng có thể làm điều chỉnh bỏ theo trần vũ phàm chỉ điểm cái này chọn bộ bài tập thể dục động tác đều làm cải tiến quan lão gia tử dựa theo trần vũ phàm chỉ định đem mấy cái cải tiến sau động tác các là một lần hiệu quả hiệu quả nhanh chóng lúc trước hắn có chút đau nhức chỗ khớp nối bây giờ lại đều dễ chịu rất nhiều lúc này mới mấy phút a quan lão gia tử thâm thụ rung động như thế nhanh liền có thể thấy hiệu quả kia nếu là lấy sau mỗi ngày rèn luyện kia cường thân kiện thể hiệu quả khẳng định càng rõ ràng hơn lợi hại người tuổi trẻ bây giờ a thật sự là lợi hại a quan lão gia tử không khỏi cảm thán nói không phục không được trần vũ phạm c h i thức bên bắt trình độ đã đến nhường hắn đều có chút kinh ngạc trình độ suy nghĩ lại một chút chính hắn cái kia không hiếu thuận nhi tử quan lão gia tử cũng chỉ có thể bất đắc di cảm thán thật sự là người so với người tức chết người ngay tại luyện qua bài tập thể dục trở lại phòng về sau quan lão gia tử bắt đầu loay hoay hắn đồ cổ đồ vật đồng thời từng kiện cho trần vũ phạm chia sẻ trong đó c ố sự bình thường bên cạnh hắn có rất ít hiểu đồ c ổ người những vật này hắn bình thường cũng không có người chia sẻ lúc này gặp được trần vũ phạm tựa như là mở ra máy hát có vô số đồ vật muốn chia sẻ trần vũ phạm liền ngồi s ổ m ở lão gia tử một bên nghiêm túc nghe lâu hiểu nga ở một bên tử tế nghe lấy nàng mặc dù không hiểu đồ cổ nhưng đối với mấy cái này cũng rất có hứng thú thậm chí ngay cả đoá đó cũng đem cái đầu nhỏ lại gần yên lặng nghe quan lão gia tử giàn thuật chỉ là nhìn nàng trong mắt nghi ngờ thật lớn, h i ệ n nhiên là một chút cũng nghe không hiểu. những nội dung này quá cao t h â m đối với nàng mà nói giống như vô tự thiên thư tại quan lão gia tử chăm chú giảng thuật thời điểm lạch cạch một cái màu lam tiểu cầu ngay trước mặt trần vũ p h ạ m rơi trên mặt đất siêu lập tức màu lam tiểu cầu hóa thành một đường lưu quang tự động tụ hợp vào hắn thể nội đinh n h ặ t được màu lam kỹ năng mảnh vỡ giám bảo bốn trăm trước mắt giám bảo đẳng cấp lờ vờ ba sáu bảy mươi hai nghìn vẫn là giám bảo kỹ năng lần nữa được tăng lên trần vũ phàm trong lòng mừng rỡ không nghĩ tới còn có ngoài định mức thu hoạch quan lão gia tử quả nhiên là dám bảo lĩnh vực người trong nghề mỗi lần rơi xuống thuộc tính tiểu cầu đẳng cấp đều không thấp vậy mà lại là một cái màu làm phẩm chất tiểu cầu cơ hội như vậy lại đến mấy lần hắn dám bảo đẳng cấp liền muốn tăng lên tới lờ vờ bốn liền sông phương diện này trần vũ phạm đều muốn cùng quan lão gia tử chỗ tốt quan hệ đương nhiên bản thân hắn đối lao gia tử cũng là phi thường tôn trọng tín ngưỡng quan lão gia tử ta còn có một việc hy vọng ngài có thể đáp ứng nghĩ đến cái này trần vũ phạm mở miệng nói ra cái di chuyện ngươi nói ngài nơi này đồ cổ đồ vật đông đạo ta đối với mấy cái này cũng cảm thấy hứng thú cho nên ngày bình thường ta có thể ngẫu nhiên đến ngại cái này thăm một chút sao yên tâm chỉ là ngẫu nhiên sẽ không quá tấp nập cũng sẽ không q u ấ y dày ngại sinh hoạt n g h e xong trần vũ phạm t h ỉ n h cầu quan lão gia tử cười hắn không quan trọng vung tay lên ta còn tưởng rằng cái gì chuyện đâu liền chút chuyện nhỏ này dễ nói đừng nói ngươi là ngẫu nhiên tới coi như ngươi là trời trời đều đến cũng không quan hệ ta tuyệt đối hoan nghênh quan lão gia tử là có cá tính người chỉ cần đối tính tình của hắn hắn thấy cái này đều không gọi sự tình vậy ta trước hết cảm ơn lão gia tử trần vũ phàm cười lễ phép nói đến tham quan đồ cổ đương nhiên là lấy cớ trần vũ phàm mục đích chủ yếu vẫn có thể cùng quan lão gia tử có thể tiếp xúc nhiều hơn dù sao tiếp xúc nhiều lắm rơi xuống thuộc tính cầu cơ hội cũng nhiều dám bảo kỹ năng tăng lên hay là vô cùng có cần phải đem cái này kỹ năng tăng lên mấy năm này thời gian bên trong trần vũ phàm liền có thể thu thập được số lớn đồ cổ đồ vật những vật này hiện tại mặc dù còn không quá đáng tiền nhưng đ ợ i đến cải cách mở ra sau coi như giá trị lao nhiều tiền một chút chân quý đồ cổ nói là giá trị liên thành cũng không chút nào có đáng hắn mấy năm này thu thập nhiều một chút đến lúc đó ta đi bán đi những cổ vật này đồ cổ nói không chừng liền trực tiếp có thể biến thành một cái ước vạn p h ú ông chương một trăm hai mươi hai vương phụ tỉnh đường cái cảm tình n ấ m lên chương một trăm hai mươi hai vương phụ tỉnh đường cái cảm tình n ấ m lên quan lão gia tử đem trong ngăn tủ đồ cổ đồ vật từng kiện lấy ra biểu hiện ra cho trần vũ phạm nhìn đồng thời giảng thuật không ít đồ cổ tri thức cùng hắn đối với cái này nghề lý giải lão gia tử trong nhà không t h ư ờ n g khách tới người cũng rất ít có đồng dạng h i ể u công việc đồ cổ người chơi có thể cùng hắn cùng một chỗ sướng trò chuyện cho nên quan lão gia tử tựa như là mở ra máy hát giảng hơn hai giờ mới ngừng trần vũ phạm ngay sau là được í c lợi không nhỏ thậm chí hắn trong hệ thống biểu hiện giám bảo kỹ năng giá trị đều từ lờ vờ ba sáu t r ă bảy m h a nghìn không không tăng lên tới lờ vờ ba bảy t r ă ba năm hai không không không vẹn vẹn hai cái này giờ học tập cơ hồ cung cấp với lại nhặt được một viên màu xám kỹ năng tiểu cầu có thể nghĩ tăng lên to lớn quan lão gia t ử không hổ là lĩnh vực này bên trong người trong nghề liên tiếp nói ra quan điểm đều để trần vũ phản cảm n ộ rất sâu đa tạ quan lão gia t ử chỉ điểm ta học được rất nhiều việc trần vũ phản phi thường tôn kính nói đối với vị này yêu quý đồ cổ đồ vật lao đại gia hắn là thật tâm kính n g hàn huyên như thế lâu cũng đã gần đến cơm t r ư a điệp rồi giữa t r ư a ngay tại nhà ăn đi các nguyên nếm thử thủ nghệ của ta quan lão gia tử thịnh tình mời nói không được quá quay dày ngài vừa vặn chúng ta buổi chiều cũng còn có việc đâu trần vũ phạm cười k h o á t k h o á tay hắn nhìn ra quan lão gia tử nhà còn chưa làm cơm chưa đâu liền không muốn phiền phức đối phương vậy được sau này ngươi nghĩ đến tùy thời đều có thể quan lão gia tử nhẹ gật đầu sáng khóe nói rời đi quan lão gia tử nhà trần vũ phạm ở trước cửa trong ngõ hẻm lại đụng phải nhỏ hàn xuân minh cái này tiểu gia hỏa đang cùng một cái tiểu nữ hải cùng nhau chơi đùa chủ yếu nhất là cái này nhìn bảy tám tuổi tiểu n ữ h à i trần vũ p h ạ m nhìn thấy cũng nhìn quen mắt tựa hồ trong cái nào nhìn thấy qua đại ca ca ngươi từ quan đại gia nhà ra ngoài rồi hàn xuân minh nhìn thấy trần vũ p h ạ m hấp tấp chạy tới vừa rồi viên kia s i a đường xem như bắt hắn cho triệt để bắt làm tù binh ngươi là đến cùng quan đại gia trò chuyện đồ cổ sao hàn xuân minh tò mò hỏi thế nào ngươi cũng đối đ ồ cổ cảm thấy hứng thú trần vũ p h ạ m cười hỏi đúng vậy a hàn xuân minh dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ nói ta cũng thích nghiên cứu những n à y đồ cổ thường xuyên thay đi quan đại gia kia tham quan đại gia hắn còn nói chờ thêm mấy năm liền dạy ta thế nào dám bảo đâu vậy ngươi phải thật tốt đi theo quan đại gia học ca ta sẽ cố gắng hàn xuân minh mặc dù mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhưng ánh mắt vô cùng kiên định sau đó hắn q u a y đầu hướng phía bên kia tiểu nữ hải h ô tô manh ta ở chỗ này đâu trần vũ phản nghe xong tô manh c h ắ c không được vừa rồi cô bé kia nhìn quen mắt thì ra là chính là chính dương môn hạ bên trong nhân vật nữ chính tô manh lúc ấy cái này phim truyền hình truyền ra thời điểm tô manh cũng không có ít bị mắng đối với nhân vật này trần vũ phản cũng không quá ưa thích bởi vì nàng quá tùy hứng quá làm cách cục cũng quá nhỏ tối thiểu cùng trong tứ hợp viện đám người này so ra tia thật là tốt hơn nhiều lắm nàng cùng hàn xuân minh những ngày mâu thuẫn thật muốn nói đến là bọn hắn hai người nội bộ chuyện không thể hoàn toàn trách tội một phương tô manh mặc dù có chút thời điểm tương đối người tiên nhưng hàn xuân minh cũng giống vậy tại tình lữ ở trung phương diện này không có tốt đi nơi nào đã hai người bọn họ lẫn nhau trong lòng đều có đối phương mà lại cũng chỉ thích đối phương kia theo trần vũ phạm hai người kia cùng một chỗ liền không thể thích hợp hơn đề nghị khóa kín đối phương cho tính tình lẫn nhau thụ lấy liền phải bốn đi ăn cơm trưa cùng một chỗ sao trần vũ phạm hỏi hướng hàn xuân minh ta hàn xuân minh thèm ăn nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt cùng người xa lạ cùng đi ra ăn cơm cha mẹ của hắn khẳng định không thể đồng ý kia có cơ hội gặp lại trần vũ phạm cười khoác qua tay sau đó mang theo lâu hiệu nga cùng đoá đoá rời đi q u a n l á u đó trải qua hưng suy thẳng đến quang tự trong năm nơi này lại lần nữa náo nhiệt bắt đầu trở nên càng thêm phun hoa hai bên đường nợ đậy các loại cửa hàng trở thành tứ cựu thành bên trong nội danh thương nghiệp quảng trường tại năm 1915, t ứ cựu thành vẽ địa đồ thời điểm mới cho nơi này triệt để định tên bởi vì đường cái phía nam có một ngụm nước ngọt giếng lại thêm trước kia vương phủ nhai xưng hô dung hợp lại cùng nhau chính là có cái này vương phủ tỉnh đường cái tên tại kiến quốc về sau đâu cái này vương phủ tỉnh đường cái trải qua cải tạo trở nên càng thêm phồn hoa náo nhiệt so với trần vũ phạm trước đó đi t â y đơn chỉ có hơn chứ không kém các loại cỡ lớn thương nghiệp công trình bao quát bách hóa cao ốc hàng hóa thị trường cùng tiệm sách trường học bệnh viện đầy đủ mọi thứ thậm chí ngay cả chúng quanh mấy đầu hẻm cũng cùng nhau nhập vào thường trong vòng đi và o vương phụ tỉnh đường cái sau trần vũ phạm liếc mắt liền thấy được to lớn một nhà tân hoa tiệm sách khoảng chừng bốn tầng lâu ở niên đại này đây là châu á lớn nhất tiệm sách phá lệ khí phái đương nhiên trần vũ phạm là tới ăn cơm sách không thể làm cơm ăn cũng may tiền thân cái này đường phổ máng mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm toàn bộ t ứ cựu thành có cái gì ăn uống đều bị hắn sở soạn cửa trong tại trần vũ phạm dẫn đầu dưới mấy người đi tới đông an thị trường bắc môn một nhà gọi là phong phú công tiểu điếm cổng đây là gia lão danh tiếng cổng xếp hàng chờ đợi lấy không ít、người. trần vũ phạm nhường lâu h i ể u nga mang theo đoá đoá tại ven đường trở lấy hắn đi xếp hàng không bao lâu liền mang về mấy dạng quả vặt có hạch đào lạc hạnh nhân đậu hũ hạt rẻ thịt tống còn có cửa hàng này nhất chiêu bài bơ nổ bánh ngọt ăn ngon thật lâu h i ể u nga nếm thử một miếng sau lộ ra vẻ mặt vui mừng những này nhìn bề ngoài xấu xí điểm tâm nhỏ ăn vào miệng bên trong lại là mỗi người mỗi vẻ đều có hoàn toàn khác biệt mỹ vị lâu h i ể u nga cùng đoá đoá đều trong thời gian ngắn đánh mất ngôn ngữ năng lực một lớn một nhỏ hai người bắt đầu cúi đầu hung hăng hướng trong bụng ớt hai người kiềm chế một chút trần vũ p h ạ m bất đắc dĩ cười nói đây vẫn chỉ là điểm tâm đợi lát nữa còn muốn mang các người đi nếm thử ngũ phương chai bánh bao đâu mấy người đi vào ngũ phương chai lâu hiệu nga cùng đoá đoá đã ăn l ư n g dạng mà ngũ phương chai bánh bao cái đầu lại lớn da mỏng nhân bánh nhiều b ú c hơi nóng nóng hổi bánh bao mỗi cái đều so nắm đấm còn lớn hơn lâu hiệu nga chỉ ăn một cái liền đã no đầy đủ đoá đoá càng là chỉ ăn nửa cái ă n vị trên ghế vịn tròn vo bụng thẳng ở hơi vậy ta không khắc khí trần vũ phàm n ế c miệng cười một tiếng hắn một hơi ăn mười cái bánh bao vào trong bụng về sau mới có chút cảm giác thỏa mãn Từ khi thân thể đạt được hắn lượng cơm ăn liền rất lớn dù sao thân thể thay cũ đổi mới nhanh lại thêm hắn ngẫu nhiên còn luyện một chút công phu tiêu hao năng lượng nhiều tự nhiên cần ăn liền nhiều tại ăn no uống đã về sau mấy người ngay tại vương p h ụ tỉnh trên đường cái đi dạo nơi này cửa hàng đông đảo hơn nữa còn có không ít bán nước bên ngoài đồ vật thậm chí còn mở ba nhà nhà hàng tây dù sao nơi này là tứ cửu thành có các quốc gia sứ quán người ngoại quốc ở hai nơi này cũng không ít lâu hiểu nga đi dạo đến một nhà cửa hàng cầm lên một chi tinh xào châm gãy tóc đặt ở trên tay cẩn thận nhìn, nhìn sau đó lại có chút lưu luyến không rời thả trở về trần à y b vũ phạm chú ý tới lâu hiệu nga thân sắc cười hỏi thôi được rồi lâu hiệu n g à lắc đầu nàng cũng không muốn cho trần vũ phạm tốn kém cái này bằng bạc c h â n gài tóc cũng không rẻ mua được lại không thể mang làm gì mua đâu thế nào có thể được rồi thích liền mua chứ sao trần vũ phạm cười cười sau đó trao hỏi nhân viên cửa hàng tới do hỏi cái này châm gài tóc bao nhiêu tiền cái này ba khối tiền giá cả kỳ thật không tính tiện nghi dù sao chỉ là cái ngân đồ trang sức ba khối tiền đều đủ một người ăn nửa tháng cơm nghe được cái này giá tiền lâu h i ể u nga kéo trần vũ phạm tay háo hạ giọng nói ra thôi được rồi cái này đồ trang sức mua về cũng không thể mang không thể mang đặt ở trong nhà cũng tốt trần vũ phạm kiên trì muốn mua mà lại cũng không phải vẫn luôn không thể mang chờ tiếng gió đi qua liền không có gia đình thành phần cái này thuyết pháp đến lúc đó nghĩ mang nhiều ít đồ trang sức đều được trần vũ phạm vừa cười vừa nói sau đó hắn đem cái này bằng bạc châm gài tóc ra mua đưa cho lâu hiệu nga tặng cho ngươi lâu h i ể u nga thận trọng tiếp nhận khuôn mặt có chút từng đỏ nàng đem cái này châm gài tóc thật chặt nắm trong tay có loại tim đập thình thịch cảm giác đây là trần vũ phàm đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật nàng đương nhiên phải thật tốt chân tàng bắt đầu đừng nói là không thể đeo liền xem như có thể mang lâu h i ể u nga cũng không bỏ được mang nếu là đập hỏng hay là làm mất rồi t i a nàng cần phải đau lòng muốn chết tạ ơn lâu h i ể u nga ghé vào trần vũ phàm bên cạnh nhỏ giọng nói hai chúng ta ở giữa còn nói cái gì tạ trần vũ phàm cười cười hắn có chút sùng lịch sờ lên lâu hiệu nga đầu ở bên t a i của nàng nói ra thứ n g ư ơ i muốn ta đương nhiên sẽ cho n g ư ơ i mua những vật này không tính là chân quý với ta mà nói n g ư ơ i mới là chân quý nhất lâu h i ể u nga nghe con n g ư ơ i đột nhiên rung động trần vũ phạm là thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua tới các loại dâu ngon dâu ngọt lời nói dí dò nghe nhiều nhưng nàng khác biệt nàng chỗ nào chịu qua loại này lời tâm tình sung kích lập tức lâu h i ể u nga trái tim phanh phanh cùng l o ạ n khuôn mặt cũng biến thành nóng hổi trần đại ca n g ư ơ i thật tốt lâu h i ể u nga nhỏ giọng nói n g ư ơ i mới vừa nói cái gì ta không nghe thấy trần vũ phạm cố ý hỏi ta nói trần đại ca người đối ta thật tốt nói cái gì nghe không được trần vũ phạm tiến đến lâu hiệu nga gương mặt hai người khoảng cách t i ế p rất gần ta nói lâu hiệu nga vừa mở miệng đột nhiên thay đổi chủ ý nàng tiến đến trần vũ phạm bên t h a i nhỏ giọng nói trần vũ phạm ta thích ngươi trần vũ phạm nghe nói mỉ cười sau đó xoay đầu lại thật nhanh tại lâu hiệu nga nóng hổi gương mặt hôn lên một ngụm sau đó hắn nhìn xem đỏ bừng mặt lâu hiệu nga trong lòng cũng có chút lửa nóng hai người đều quen biết như thế lâu cũng nuôi dưỡng cảm tình cơ sở cái này còn không kết hôn chờ cái gì đâu lập tức trần vũ phạm cười nói ra hiểu nga nếu không chúng ta ngày mai liền đi đường đi mở thư giới thiệu trực tiếp đi linh chứng đi Lâu hiểu đầu yêu nhỏ không th giọng nói cái nói Nga năm nay, còn không có cái gì có tự do nếu là phù hợp cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng nếu là không thích hợp k i a giống tần hoài như dạng này gả vào giả ra sau mới phát hiện giả đông hút hai mẹ con chân diện mục sau đó sinh lòng hối hận cũng chỗ nào cũng có trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga như vậy tại linh chứng trước liền có cảm tình cơ sở mới là số ít đây đã là cực kỳ may mắn cùng hạnh phúc vậy hôm nay trở về sau ngươi cùng ngươi phụ m â u nói đi đường đi mở thư giới thiệu ngày mai ta cũng cùng trong xưởng xin phép nghỉ cầm tới thư giới thiệu sau chúng ta liền đi cục dân chính đăng ký linh chứng được lâu hiểu nga đỏ mặt gật đầu nàng lúc này Cảm giác là mình phản mình là h p ấ trần đã là t ê bên n này hạnh phúc nhất nữ nhân đứng ở một bên đoá đoá. Có chút nghi hoặc nhìn cùng Nga nào còn thế một chút trước mặt tỉ tỉ thế nào up up một phúc hoặc hiểu giới cái, ấp ấp Có ca ca. Ca ca lâu trâu đoá đoá. đ ở ôm u ghẹt hai. Đoá đoá r g nghi ngờ thật lớn. Nàng cảm giác đôi đến, mắt cảm cảm mình thật to, thật tự nhạy hồ có như là lớn. có vũ ậ y Ngày ước dư điểm điểm dư thứ năm. Ngày thứ hai, năm. thứ thứ Trần v phạm sáng sớm đi vào cán thép nhà máy trực tiếp liền đi s ư ở n g chủ nhiệm văn phòng trình chủ nhiệm ta muốn mời hai ngày nghỉ t ố t cái gì chuyện hắn trực tiếp đáp ứng tại đáp ứng về sau hắn mới hỏi lên trần vũ p h ả m xin nghỉ phép mục đích ta hôm nay muốn cùng lâu hiểu nga đi cục dân chính đăng ký trần vũ p h ả m trên mặt tràn đầy tiếu dung nói người muốn kết hôn ghi danh trình chủ nhiệm cũng cười bắt đầu đây là chuyện t ố t à, s ư ở n g chúng ta bên trong thiên tài thợ nguội muốn cùng lâu đồng sự nữ nhi kết hôn đôi này toàn bộ nhà máy tới nói đều là một kiện đáng giá chúc mừng về vui vậy ta liền sớm chúc mừng các n g ư ơ i trăm năm tốt hợp trình chủ nhiệm cười chúc mừng nói chúc mừng trước không vội mà nói giữ lại t i ệ t tới bên trên rồi nói sau trần vũ phản cười một cái nói ưu tiệc cưới còn có chuyện của ta đâu trình chủ nhiệm hơi kinh ngạc hắn cùng trần vũ phạm quan hệ mặc dù là xưởng bên trong thượng hạ cấp nhưng quan hệ cá nhân không tính là nhiều quen còn như cùng lâu đồng sự k i a c à n g là không quen trình chủ nhiệm không nghĩ tới trần vũ phạm lại còn biết mời hắn đi tham gia hôn lễ đó là dĩ nhiên hôn lễ không thể thiếu ngại a đối với trình chủ nhiệm trần vũ phạm ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ trình quốc bình làm người chính trực đem xưởng quản lý cũng không tệ có đôi khi công nhân gặp được khó xử hắn là chủ đảm nhiệm cũng là khả năng giúp đỡ liền hết sức rút một tay tại các công nhân trong mắt cũng là một cái tốt chủ lãnh đạo mà lại hắn còn giúp trợ qua trần vũ phạm nếu không phải trình chủ nhiệm đề cử trần vũ phạm cũng không có khả năng như thế sắp trở thành cấp năm thợ ngộ i phần ân tình này trần vũ phạm thế nhưng là ghi ở trong lòng cho nên lần này kết hôn đương nhiên không thể thiếu mời hắn tại mời xong giả sau trần vũ phạm đi vào mình công vị bên trên kết hôn tin tức đương nhiên không thể quên thông chi sư phụ sư phụ ta hôm nay kết hôn a đi thôi chờ một chút ngươi nói ngươi hôm nay cái gì chính phú quý ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng lập tức khiếp sợ n g n đầu ta hôm nay cùng lâu hiệu nga đi cục dân chính đăng ký hào tiệu tử thật đem lâu đồng sự nữ nhi lấy về nhà a chính phủ quý lập tức cao hứng trở lại hướng phía trần vũ phàm giơ ngón tay cái lên thật cho ta tăng thể diện rất nhanh phụ cận các công nhân đều biết tất cả đều vây đến trần vũ phàm bên người nhất là trần vũ phàm m ấy cái sư huynh đệ đã bắt đầu nào đòi hỏi kẻo mừng yên tâm đi kẻo mừng đương nhiên đều có trần vũ phàm vung tay lên hào khí nói tại cái này ngày đại hỉ tâm tình của người ta tự nhiên mạ vậy trở nên rất tốt nhất là cái này số hai xưởng bên trong hiện tại đã không có giả đông húc cũng mất dịch trung hải chủ đánh một cái không khí trong lành nhìn xem đều thoải mái rời đi sửng ư sau trần vũ phạm không có vội vã đi tìm sưởng t r ư ở n g mở thư giới thiệu mà là đi trước bảo vệ khoa tìm trương vệ quốc trần vũ phạm ngươi thế nào có d ả n h đến chỗ ta trương vệ quốc nhìn thấy trần vũ phạm lập tức trên mặt lộ ra tiểu dung thúc ta muốn kết hôn trần vũ phạm vừa cười vừa nói n g ư ơ i muốn kết hôn trương vệ quốc con mắt lập tức sáng lên hắn đi lên trước một tay lấy trần vũ phạm ôm lấy trong miệng lẩm bẩm nói kết hôn tốt ngươi lập gia đình ta cũng coi là cùng lao trần có cái bàn giao nói nói thanh âm của hắn đều mang theo chút mẹ nào rất nhanh trương vệ quốc liền xóa đi khoe mắt nước mắt điều chỉnh tốt cảm xúc vô vô trần vũ p h ạ m bà vai n g ư ơ i kết hôn có thể chiếm được mời ta đi tham gia hôn lễ à? chỉ là tham gia hôn lễ cũng không đủ trần vũ p h ạ m mỉm cười nói trương thúc chờ ta hôn lễ thời điểm ngài cùng ta thẩm không chỉ có muốn tới còn muốn ngồi tại phụ mẫu trên ghế mới được trương vệ quốc xứng sở vội vàng từ chối cái này cái nào đi trương thúc ngài cũng đừng từ chối cha mẹ ta phải đi trước cũng chỉ thừa ngài hai vị là ta t r ư ở n g gối trần vũ phàm phi thường chân thành nói nếu như không có trương vệ quốc ngày thường cứu tế hãn tiền thân đã chết không biết bao nhiêu trở về l i ê n ngay cả hắn xuyên qua tới ngày ấy đông lạnh đổ vào đầu hẻm cũng là bị trương vệ quốc đưa về nhà mới bảo vệ được một cái mạng trương vệ quốc là thật coi trần vũ phạm là thân nhi t ử đối đãi trần vũ phạm tự nhiên cũng không thể thẹn v ớ i tối thiểu cái này phụ mẫu bữa tiệc trương vệ quốc vợ chồng tuyệt đối gánh lên nhìn xem trần vũ phạm thần tình nghiêm túc trương vệ quốc cố nén nước mắt nhẹ gật đầu vậy ta liền thay cha mẹ ngươi tham gia ngươi hôn lễ trương thúc chờ xác định hôn lễ thời gian ta liền đến thông chi ngày ngay sau đó trần vũ phạm đi dương xưởng trưởng văn phòng đầu năm nay kết hôn không phải trực tiếp đi đăng ký là được mà là cần thư giới thiệu mới được giống trần vũ phạm dạng này tại cán thép nhà máy làm công nhân cần trong xưởng mở thư giới thiệu lâu hiểu nga như thế không có công tác thì là cần nơi ở chỗ đường đi mở ra cỗ thư giới thiệu nam nữ hai bên cầm thư giới thiệu đi cục dân chính cái này giấy chứng nhận kết hôn mới có thể làm lý xuống tới trần vũ phạm người muốn kết hôn s ư ở n g trường nghe được tin tức này sau vui hôi mà hỏi đúng vậy a s ư ở n g trường trần vũ phạm nhẹ gật đầu hắn ngược lại là không có mời s ư ở n g trường đến hôn lễ chủ yếu là hắn cấp bậc cùng dương xưởng trường ở giữa trên l ệ thật sự là nhiều lắm người một cái bình thường công nhân kết hôn c ò nhưng muốn mời sưởng trưởng tới t a gia. m Nếu n h ư người như Người, người, đều như thế. người sưởng trưởng ờ i kia quanh năm suốt tháng đều phải tại quanh năm tháng hôn lễ, một ngày đều đều suốt thế. là ễ một n g y đều xuống. nhán không xuống. Nhưng là, trần vũ phạm không mời không có nghĩa là dương s ư ở n g trưởng liền sẽ không tham gia hôn lễ của hắn mà là cái này mời công việc đương nhiên là giao cho lâu đồng sự lấy lâu ban thành cán thép nhà máy đồng sự thân phận đi mời dương s ư ở n g trưởng tham gia nữ nhi của mình hôn lễ lúc này mới xem như hợp tình hợp lý rất nhanh dương s ư ở n g trưởng liền mở ra thư giới thiệu đưa cho trần vũ phạm tạ ơn xưởng trưởng trần vũ phạm cầm thư giới thiệu rời đi cán thép nhà máy thẳng đến lâu hiệu nga nhà b á phụ b á mẫu nhìn thấy lâu phụ lâu nô sau trần vũ phạm lễ phép chào hỏi tiểu tử ngươi lâu bán thành nhìn thấy trần vũ phạm sau nết miệng cười cười hôm nay trần vũ phạm bởi vì muốn đi làm lý giấy chứng nhận kết hôn cho nên đặc biệt mượn tới một kiện màu đậm tiểu cáo tôn trung sơn mặc lên người đem hắn cả người làm nổi lên phá lệ tinh thần vừa nghĩ tới ngậm đắng nuốt tay nuôi lớn nữ nhi hôm nay liền muốn xuất giá lâu bán thành không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngột ngang chỉ là nữ nhi muốn gả người là trần vũ phạm cái này lại nhường hắn phi thường yên tâm vô luật là tướng mạo gia đình thành phần năng lực vẫn còn trình độ văn hóa phẩm cách tâm tính cùng tương lai phát triển tiền đồ từ các mặt đến xem trần vũ phạm đều là lâu bán thành tiếp xúc người trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất đem nữ nhi gả cho trần vũ phạm đây là bọn hắn lâu ra phúc khí mới đúng đây là lâu hiểu nga thư giới thiệu ta đã giúp các người ghi m ụ c tốt lâu bán thành xuất ra một cái phong thư đưa cho trần vũ phạm sau đó hắn hướng phía trên lầu hô hiểu nga trần vũ phạm đến rồi nơi này đổi một chút phía trước ta viết lâu ra ở tại một chỗ ba tiến về tử là ta nhớ lầm nơi này đổi thành một chỗ độc tỏa tiểu lâu rất nhanh lâu hiểu nga từ trên lầu đi xuống nàng hôm nay hiển nhiên là cố ý trang điểm một phen mặc một bộ màu đỏ chót ngăn chứa áo sơ mi trải lấy lưu loát tóc ngắn làm nổi bật lên gỏ má trắng nón cùng đen nhanh có thần mắt to cả người nhìn phá lệ trói sáng ngay cả trần vũ phạm nhìn xem lâu h i ể u nga đều có chút hơi thất thần thật sự là nàng hôm nay có chút quá đẹp s o ngày bình thường xinh đẹp hơn mấy phần vừa nghĩ tới hôm nay chính là linh chứng thời gian sau đó hai người liền muốn trở thành vợ chồng hợp pháp trần vũ phạm trong lòng cũng cảm thấy phi thường ngọc nào lâu hiệu nga đi vào trần vũ phạm bên cạnh đường đấy hai người đều lẫn nhau nhìn đối phương nhìn mấy giây sau trần vũ phạm cười. trực tiếp kéo lâu hiệu nga tay thật chặt giữ chặt không đông ra cha mẹ còn ở lại chỗ này đâu lâu hiệu nga lập tức đỏ bừng mặt muốn đem tay lôi ra ngoài nhưng trần vũ phàm khí lực bao lớn không phải nàng có thể tránh thoát lập tức liền yếu l i n h chứng sợ cái gì trần vũ phàm không thèm để ý chút nào lâu phụ lâu mẫu nhìn xem cái này liếc mắt đưa tình vợ chồng trẻ cũng là ở một bên cười t lâu phụ lâu mẫu đều là người tương trải nhìn thấy tiểu tình lữ liếc mắt đưa tỉnh chỉ cảm thấy thú vị gia đình không khí cực kỳ hòa hợp cha mẹ ta cùng trần vũ p h ạ m đi linh chứng lâu hiểu nga thẹn thùng nhỏ giọng nói tuất đi thôi trên đường chú ý an toàn a lâu mẫu kiên nhẫn dặn dò được rồi yên tâm giao cho ta đi trần vũ p h ạ m cười nói rời đi lâu ra về sau trần vũ p h ạ m cưới lên xe đạp lâu hiểu nga ngồi tại ghế sau hai tay ôm lấy trần vũ p h ạ m eo khuôn mặt dán tại hắn sau lưng bên trên hai người liền trực tiếp chạy c ụ c dân chính đi nếu như là bình thường trần vũ phàm cưới xe đạp là đạp rất nhanh dù sao thân thể của hắn tố chất mạnh cưới lên xe tới cùng chuyên nghiệp kỵ hành vận động viên giống như cho dù là đôi tám lớn đòn kiêng hắn cũng có thể cưới đến lúc đó nhanh bốn mươi cây số trên đường phố nhanh như đ i ệ n chớp nhưng hôm nay lại khác trần vũ p h ạ m trở lâu h i ể u nga du qua t h ầ y thành thơi cưới bọn hắn dọc theo tứ cựu thành đường cái chậm rãi cưới xe tắm rửa lấy buổi sáng ánh mặt trời sáng rỡ thổi l ấ t phất cuối tháng ba n u hòa gió xuân trên đường đi cười cười nói nói hai người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc loại này phát ra từ nội tâm vui vẻ là không giấu được cho dù là đi ngang qua người đi đường nhìn thấy trần vũ phản cùng lâu hiệu nga đều có thể đoán được hai người này khẳng định là chuyện tốt cẩn sinh lòng hâm mộ loại tràn với nói nên l diễn không ra cách bọn họ gần nhất cục dân chính chính là tứ cựu thành khu đông thành cục dân chính địa chỉ tại khu đông thành hạnh phúc đường cái số ba mươi hai ngay cả đất này danh đô mang theo hạnh phúc hai chữ trần vũ phàm cưới xe đạp cảm nhận được sinh hoạt là vô cùng mỹ hảo nhất thời h ứ n g khởi không nhịn được hừ lên một bài hắn kiếp trước thích ca kiếp trước hắn chỉ là vội vàng công việc ba mươi tuổi không có kết hôn bài hát này tự nhiên cũng không dùng tới qua trần vũ phàm nhẹ nhà ngâm nga xuân bán hoa nợ mang đi mùa đông sầu não gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức mỗi một thủ tình ca bỗng nhiên tràn ngập ý nghĩa ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi lâu hiểu nga tựa ở trần vũ phàm trên lưng nghe được bài hát này cảm thấy phá lệ mới lạ nàng nhịn không được hỏi trần đại ca ngươi hát đây là cái gì ca a loại này làn điệu nàng chưa từng nghe qua dù sao cái niên đại này lưu hành ca khúc phần lớn đều là đỏ ca đều là á i quốc chủ đề cho dù là nam nữ hát đối tình ca cũng đều là như là lưu dương sông bơm b ớ m bên suối cưới thể loại hình ca khúc cùng hậu thế lưu hành tình ca là trời trên l ệ địa đừng mà lại trần vũ phạm trong miệng ngâm nga ca tử cũng càng rõ ràng một chút hiện tại đầu năm nay ca khúc bên trong là không có ngay thẳng ta yêu người ta nghĩ ngươi một loại ca tử làm ai cho đến vài chục năm sau đặng lệ quân ca khúc lưu hành bắt đầu mới bắt đầu xuất hiện loại này trực tiếp biểu đạt tình cảm ca tử mà lại cho dù là đặng lệ quân ca tại thời năm 1970 g h n c m ạ t đầu thập niên 80, cũng gần như chỉ ở người trẻ tuổi quần thể bên trong lưu hành mà lại trường hợp công khai nghe không được đều là mọi người tại t r o n g âm thầm nghe thậm chí có người lo lắng nghe loại này ca khúc có thể hay không biến thành lưu manh khác biệt thời đại chắc chắn sẽ có khác biệt tư tưởng phong mạo hiện tại người đối với cảm tình việc chính là tương đối bảo thủ nhưng trần vũ p h ạ m cùng lâu hiểu nga cũng không quá để ý những thứ này trần vũ p h ạ m cũng không cần nói hắn một người hiện đại xuyên qua tới cái gì dạng ca khúc chưa từng nghe qua mà lâu hiểu nga cũng là xuất thân nhà giàu từ nhỏ tiếp xúc qua nước ngoài mới lạ đồ chơi cũng nghe qua ngoại quốc ca khúc cho nên đối chuyện mới mẹ vật độ chấp nhận luôn luôn muốn so người bình thường cao hơn rất nhiều bài hát này a gọi là hôm nay ngươi muốn gả cho ta trần vũ phàm cưới xe cười hồi đáp lâu hiểu nga nghe vỗ nhẹ trần vũ phàm bà vai gác giọng trần đại ca nào có ca hội gọi loại này tên ngươi khẳng định là đang trêu đ ù a ta hiện tại đầu năm nay đương nhiên không có ca dáng gọi loại này tên đừng nói là ca tên dạng này ca t ử cũng không có khả năng tồn tại dạng này ca t ử chỉ sợ hát không được vài câu liền bị cảnh sát lấy lưu manh tội lý do cho bắt được trong ngục giam đi bài hát này thật gọi danh tự này ta không có lừa ngươi vậy cái này bài hát là ai hát ta là gốm là mình viết ca e m hay sao trần vũ phạm vừa định nói c g n g c h ế t nhưng phát hiện mình giải thích không rõ liền trực tiếp ra mặt dạy đem bài hát này chiếm làm của riêng ta trước đó chưa từng nghe qua loại này l à điệu chỉ là vẫn rất dễ nghe lâu hiểu nga ô m trần vũ phàm eo vừa cười vừa nói vậy ta tiếp tục hát cho ngươi nghe trần vũ phàm cũng cười tiếp tục ngâm nga nói hắn ca hát trình độ hay là vô cùng cao ngày bình thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm mặc dù không có nhặt được qua lưu hành âm nhạc kỹ năng mạnh vỡ nhưng như là các loại hí khúc hoặc là thái bình ca từ loại hình kỹ năng trần vũ phàm vẫn là nhặt được một chút đều là biểu diễn tự nhiên có chỗ tương đồng tối thiểu đem hắn tiếng nói tăng lên tới cực giai trình độ đối với làn điệu trường khống cũng có chút không tệ dù là không có d ọ đi chỉ là thanh sướng trần vũ phàm tiếng ca cũng phi thường dễ nghe nghe ta nói tay trong tay Theo ta c lâu hiệu nga tạo h nhẹ giọng đáp lại nói bốn tại trần vũ phạm nhu h ò a trong tiếng ca hai người tới hạnh phúc đường cái khu đông thành cục dân chính hôm nay là thứ hai cục dân chính người không hiểu rất nhanh liền đến phiên bọn hắn làm giấy chứng nhận kết hôn trần vũ phạm đem hai nhà hộ khẩu bản còn có hai lá thư giới thiệu đều đưa cho nhân viên công tác ngài hai vị dáng dấp cũng đẹp thật sự là xứng a nhân viên công tác phát ra từ nội tâm cảm thắng nói trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga nhan giá trị đều là xa cao hơn bình quân tuyến chỉ là đứng chung một chỗ cũng là m người ta cảm thấy xứng nhà trai thân hình cao lớn thẳng tắp mày r ẫ m mắt to ngũ quan đo a n chính một mặt chính khí nhà gái cũng là làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ đôi mắt đen nhánh thanh tịnh mi thanh n g c tú dáng người ở điệu nhất là tại là hai người khí chất cũng là phá lệ xuất chúng đặt ở trong đám người đều có thể một chút chú ý đến làm thủ tục cần một quãng thời gian ngài hai vị tới trước quay chụp hình kết hôn đi tại nhân viên công tác dẫn đầu hạng trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga đi tới sát vách một cái phòng nhỏ trong phòng rất đơn giản hai tấm cải ghế một đài đỡ tại trước mặt cổng kềnh máy ảnh hai người bọn họ không phải lần đầu tiên chụp hình lần trước tại hương sơn công viên thời điểm đại lãnh đạo giúp bọn hắn chiếu qua một tấm chụp ảnh chung nhưng lần này khác biệt hình kết hôn ý nghĩa phi phạm hai người hơi có khẩn trương chỉnh lý tốt mình dáng vẻ sau đó ngồi xuống ghế dựa, vai, sóng vai hướng đối phương ngang nhiên xông qua lộng soạt hình kết hôn quay xong cái này ảnh chụp đập thật là dễ nhìn nhân viên công tác cảm thắn nói h n tại cục dân chính phụ trách kết hôn đăng ký công việc mỗi tháng thấy qua vợ chồng tiên là nhiều vô số kể tại nhưng đầu năm nay tuyệt đại đa số vợ chồng đều là ra mắt sau không bao lâu liền kết hôn đều không có gì cảm tình cơ sở nói là đến kết hôn kỳ thật cũng vừa nhận biết không lâu chỉ có một số nhỏ sinh viên tiến vào tự do yêu đương mới giai đoạn giống như là trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga dạng này mặt mũi tràn đầy tràn đầy hạnh phúc thần sắc vợ chồng hai bên càng là không thấy nhiều chúc các ngươi trăm năm tốt hợp nhân viên công tác hơi có chút hâm mộ c h ú t đ ừ n g nói làm giấy chứng nhận kết hôn cùng tẩy ảnh chụp đều cần thời gian trần vũ phạm đợi hai mươi phút sau hắn cùng lâu h i ể u nga giấy chứng nhận kết hôn cuối cùng làm xong cùng hình kết hôn cùng một chỗ giao cho trong tay của hắn cái niên đại này hình kết hôn cũng cùng hậu thế khác biệt không phải hai cái tiểu hưởng bản mà là một tấm như là giấy khen giống như căn cứ chính xác sách phía trên nhất viết giấy chứng nhận kết hôn ba chữ to sau đó là trần vũ phạm nam năm hai mươi tuổi lâu hiệu nga nữ năm hai mươi tuổi tự nguyện kết hôn trải qua thẩm tra hợp với hoa hạ luật hôn nhân liên quan với kết hôn quy định phát cho lần chứng 1962 n ă m s ba tháng ngày hai mươi sáu ngày sau đó một cái viết tứ cựu thành khu đông thành nhân dân ủy ban màu đỏ con dấu đắp lên phía trên cho thấy tấm này giấy chứng nhận kết hôn đã chính thức có hiệu lực đã có được pháp luật hiệu lực bọn hắn từ lấy lúc chính là vợ chồng hợp pháp t i ệ ảnh chụp cũng là đập cực kỳ tốt trần vũ phản cùng lâu hiệu nga vai sóng vai thân mật ngồi cùng một chỗ hai người nụ cười trên mặt khắp nơi tràn đầy hạnh phúc chúc mừng các ngươi chúc các ngươi bạch đầu g i i lão thiên trường địa cựu nhân viên công tác cười chúc mừng nói tạ ơn phiến phiến trần vũ p h ạ m cũng cười đáp lại sau đó từ trong túi móc ra một chút sữa đường cho mỗi cái nhân viên công tác đều phát một chút cái này c o mừng các vị nhận lấy những này sữa đường là trần vũ p h ạ m trước khi đi từ lâu ra cầm sữa đường đối với người bình thường tới nói là khan hiếm đồ chơi nhưng ở lâu ra vẫn là tốt làm vậy chúng ta liền dính dính hỉ khí các nhân viên làm việc cười nhận lấy cũng là cực kỳ vui vẻ người bình thường nhà kết hôn đều sẽ mua chút c o mừng dù sao cầu mong niềm vui quý liền đắt cả một đời liền một lần khẽ cắn môi cũng có thể mua nhưng bình thường đều là chút ít cũng liền tại hôn lễ cùng ngày phát cho thân bằng hảo hữu giống trần vũ phạm dạng này ngay cả cục dân chính nhân viên công tác đều có phần là cực kỳ hiếm thấy có thể nhìn ra được đôi này người mới vợ chồng gia đình điều kiện rất không tệ người cũng hào phóng cầm tới kẹo mừng về sau đám người càng là không ngừng chúc mừng khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng đem trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga đưa ra cục dân chính chúng ta bây giờ chính là vợ chồng trần vũ phạm nhìn xem lâu h i ể u nga cười nói lâu h i ể u nga cầm giấy chứng nhận kết hôn khoe miệng đều không khép lại được đi chúng ta về nhà trần vũ phạm bắt lấy lâu hiệu nga tay hướng xe đạp đặt phương hướng đi đến về nhà đi nhà ngươi vẫn là nhà ta đi trước nhà ta lại đi nhà ngươi trần vũ phạm vẻ mặt tươi cười hắn muốn trước trở về đem đoá đoá nối liền sau đó lại đi lâu ra đã là người một nhà đương nhiên chỉnh chỉnh tề tề ăn một bữa cơm tối thuận tiện tại lúc ăn cơm tối trần vũ phạm còn muốn tâm sự cái này kết hôn sau rất nhiều công việc thì như lễ hỏi a đồ cưới a còn có càng thêm mấu chốt kết hôn khẳng định là muốn làm hôn lễ hôn lễ này dự định làm sao đây c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm đoá đoá đổi giọng hô tàu tàu tần hoài như mơ ngẫu há huyền c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm đoá đoá đổi giọng hô tàu tàu tần hoài như mơ ngẫu há huyền trở lại tứ hợp viện thời gian này điểm người trong viện rất ít nam nhân đều ở bên ngoài đi làm hai tử cũng đều ở trường học đi học lưu tại trong viện chỉ có không đi làm nữ nhân trần vũ phạm mang theo lâu h i ể u nga một đường xuyên qua tiền viện trong viện về đến nhà mặc dù lâu h i ể u nga đã tới viện này nhiều lần nhưng duy chỉ có lần này cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt trước kia đến tứ hợp viện nàng là đến ra mắt hoặc là đến trần vũ phạm nhà làm khách c h u n g quy là một loại làm khách tâm thái nhưng lần này khác biệt lâu h i ể u nga đi trong sân lòng tràn đầy đều là vui vẻ cùng ước mơ gả cho trần vũ phạm về sau nàng liền cũng là cái viện này các gia đình hơn nữa còn là trần gia nữ chủ nhân thân phận này đương nhiên khác biệt đi vào hậu viện đoá đoá đang tại cổng chơi b a cỗ những n à y đồ chơi đều là trần vũ p h ạ m tự tay cho nàng làm trần vũ p h ạ m kỹ năng đông đảo đối với các loại thủ công chế phẩm cơ hội là dễ như t r ở bàn tay làm một ít đồ chơi tự nhiên là rất đơn giản đoá đoá tới trần vũ p h ạ m mở miệng kêu đoá đoá hấp tấp chạy tới cả ca trở về á còn có lâu hiệu nga t h tị đoá đoá lại thanh mãi khí vấn an trần vũ phàm lập tức cải chính hiện tại không thể để cho tỷ tỷ a hiện tại ngươi muốn bảo nàng tẩu tẩu tẩu, tẩu. đoá đoá ngờ đầu có chút không hiểu nàng không biết rõ cái này tỉ tỉ và tẩu tẩu ở giữa s ư n g hô khác nhau đến cùng đại biểu cái gì bởi vì k a ca đã cùng ngươi lâu hiệu nga tỉ tỉ kết hôn sau này chúng ta chính là người một nhà ngươi đ ư ơ n g nhiên đổi g i ọ n gọi g tẩu tẩu người một nhà đ ó a đ ó a dùng sức chút đầu có chút h ư n g phân hỏi kia sau này lâu hiệu nga tỉ tẩu tẩu sau này sẽ bồi thường cho nhà chúng ta chơi sao trần vũ phạm cười cười đem trả lời cơ hội giao cho lâu hiệu nga lâu hiệu nga ngồi sổm xuống, xuống đem đoá đoá bế lên từ hôm nay trở đi ta liền ở tại nhà các ngươi mỗi ngày đều cùng ngươi cùng nhau chơi bữa đoá đoá đồng ý không đương nhiên đoá đoá vui vẻ khoa tay m ộ a chân ngày bình thường trần vũ p h ạ m đi cán thép nhà máy đi làm đoá đoá chỉ có thể ở nhà một mình nhiều ít vẫn là có chút nhàm chán mặc dù nàng rất hiểu chuyện cũng không ít đồ chơi cùng tranh liên hoàn có thể cho hết thời gian nhưng tiểu hài tử nha luôn luôn hy vọng có thể có người nhà làm bạn lại thêm nàng lại yêu thích lâu hiểu nga lập tức vui vẻ hạ hạ cười không ngừng vậy chúng ta đi trong nhà ta sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi trưa hôm nay đi nhà ngươi ăn trần vũ phạm tại xe đạp trước đòn khiêng bên trên chuyên môn cho nàng hàn lên một vóc đồng chỗ ngồi có thể làm cho nàng ngồi tại trần vũ phạm hai cánh tay ở giữa lỗ h ổ n g bên trong n g ồ i cái này còn an toàn không lo lắng rơi xuống trần vũ phạm mang theo một rổ lớn nguyên liệu nấu ăn đều là hắn sớm chuẩn bị tốt có thịt heo thịt bò thịt dê cá s ạ o trứng gà còn có các loại rau quả đều là từ hệ thống trong kho hàng lấy ra cá thậm chí là mới từ dòng suối nhỏ bên trong vớt ra mới vừa rồi còn tại nhảy nhóp tưng bừng toàn bộ đặt ở xe đạp giỏ bên trong trang trần đầy cả cỗ xe đạp đều nhanh siêu trọng người một nhà cứ như vậy hâm nóng dỗ dành rời đi tứ hợp viện bốn trong viện bên trong tần hoài như nâng cao bụng lớn buồn bực n g á n ngẩm ngồi tại bên cửa sổ nàng vừa vặn thấy được trần vũ phạm người một nhà náo nhiệt hạnh phúc bộ dáng đẩy xe đạp từ viện tử rời đi tần hoài như trên mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ nàng cũng là nữ nhân tự nhiên hướng tới hạnh phúc trần vũ phạm thời gian qua tốt bao nhiêu à không có bất kỳ cái gì gánh vác tiền lương như thế cao ngày bình thường ăn ngon uống say nhìn, nhìn lại bọn hắn giả ra nhìn xem trần vũ phạm mấy người đi xa về sau tần hoài như quay đầu nhìn về phía trong phòng giả đông hốc tê liệt nằm ở trên giường eo hướng xuống động một cái cũng không thể động mỗi ngày đều cần người đến hầu hạ mà lại tần hoài như có một chút n h ư ờ n g hắn không hài lòng địa phương hắn chính là đổ ập xuống m ắ n g một chợ căn bản không có coi tần hoài như là trưởng thành nhịn còn có giả trương thị rõ ràng thân thể cũng không tệ lắm ăn cũng tốt nhưng mỗi ngày liền thai to mặt lớn nằm ở trên giường cùng một đầu lợn chết giống như cái gì cũng không làm dù là tần hoài như cũng sắp sinh trong nhà này v i ệ c nhà giặt quần áo lau nhà nấu cơm thậm chí là may vá quần áo ban đêm giám sát bổng ngạnh o à n thành làm việc mọi chuyện cần thiết đều vẫn là muốn từ tần hoài như tới làm nàng làm một khắc đều không được thanh nhàn giả trương thị ngay cả hỗ trợ đều rất ít trông cậy vào để nàng làm vậy không bằng đi trông cậy vào ngọc hoàng đại đế đồng ngạnh cũng sắp nộp học phí mặc dù tiền không nhiều liền một hai khối tiền nhưng tần hoài như trong túi ngay cả chút tiền ấy đều móc không ra nếu như tiền dùng để nộp học phí vậy trong nhà người ban đêm liền muốn đói bụng giả trương thị cùng giả đông húc rõ ràng có tiền nhưng cũng không cho tần hoài như hiểu rõ cái này hai mẹ con ý tứ chính là muốn cho mình đi tìm hà vũ trụ vay tiền mà lại là không trả cái chủng loại k i ế mượn dạng này thời gian thời điểm nào mới là cái đầu a nếu như ta không phải gả cho giả đông húc mà là gả cho trần vũ p h ạ m hay là giống trần vũ p h ạ m nam nhân như vậy cuộc sống của ta nên cái gì dạng a tần hoài như ngồi tại bên cửa sổ sướng hưởng nàng đã hai mươi chín tuổi cùng trần vũ p h ạ m tuổi tắc t r ê n lệch hơi nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng nàng mơ mộng á o huyền ở chỗ này u y ễ n tưởng sinh hoạt nếu là như vậy sinh hoạt ta hẳn là rất hạnh phúc những người khác rất hâm mộ ta đi tần hoài như nhấp nhẹ bờ môi trong lòng nổi lên vận sóng nhưng rất nhanh thứ trong nhà chuyển đến giả đông húc tiếng đảo liền e m nàng từ mỹ hảo trong tưởng tượng vô tình kéo về đến thế giới hiện thực tần hoài như ta muốn đi đem bộ lửa cho ta đ ầ u tới giả đông húc muốn chết không sống thanh âm vang lên tần hoài như lấy lại tinh thần khẽ thở dài cái này cuộc sống thực tế liền xem như lại thảm đạm nàng cũng chỉ có thể cắn răng qua xuống dưới đợi nàng sinh hạ trong bụng hải tử nàng chính là ba đứa hải tử mẹ vì cái này ba đứa hải tử tần hoài như cũng không thể rời đi giả ra đối nàng mà nói hải tử là trọng yếu nhất thậm chí là thắng qua chính nàng tần hoài như ngươi cái phế vật lềm m ề cái gì đâu ta muốn máy cắt lên giả đông húc tử la lên biến thành chửi ấm lên cái gì thô tục đều lửa xuất miệm càng mắng càng khó nghe hạn kế thừa giả trương thị ưu lương ghen đang mắng người phương diện này không chút thua kém tần hoài như đành phải bất đắc dĩ đứng dậy bưng bô vỉa đi sát vách thời gian này nàng còn phải qua a bốn lâu ra lầu nhỏ trần vũ p h ạ m cùng lâu h i ể u nga ngồi trong phòng khách lão quản gia tôn thúc thì là đi trên lầu hô lâu phụ lâu mẫu rất nhanh lâu phụ lâu mẫu từ trên lầu đi xuống làm tốt hình kết hôn rồi lâu bán thành mở miệng hỏi cha mẹ ta cùng lâu h i ể u nga hiện tại đã là vợ chồng trần vũ phản nghe được xưng hô thế này lâu phụ lâu mẫu đầu tiên là xưng sở lập tức trên mặt liền nổi lên vui sướng tiêu dung lâu hiệu nga lấy ra giấy chứng nhận kết hôn đưa cho phụ mẫu lâu bán thành tiếp nhận giấy chứng nhận kết hôn cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút cuối cùng như chút được gánh nặng cảm khai nói tốt tốt ta cũng cuối cùng là có thể thả l ò n g trong lòng mặc dù tiếng gió còn không có triệt để bắt đầu nhưng hắn nhà bị đánh thành nhà tư bản sau lâu ra thời gian vẫn không dễ chịu lâu bán thành từng tuổi này cái gì sóng to gió lớn đều gặp chính hắn cũng không sợ nhưng hắn lo lắng duy nhất chính là chính mình cái này nữ a nhi lâu hiệu nga mới hai mươi tuổi nếu là bởi vì xuất thân không tốt mà chịu ảnh hưởng, đời này coi như hủy cho nên hắn mới chấp nhất với nhường lâu hiệu nga tranh thủ thời gian gả cho một gia đình thành phần nam nhân tốt nữ nhi xuất ra sau chính là nam phương ra bên trong người cùng hắn có thể phủi sạch quan hệ không hề bị đến liên lụy liền xem như sau này tiếng gió gấp cùng lắm thì nhường lâu hiệu nga cùng hắn đoạn tuyệt tra con quan hệ liền có thể không bị ảnh hưởng có thể trong tứ cựu thành t h ư ờ n g thường an an sinh hoạt đây chính là lâu bán thành ý nghĩ hiện tại cuối cùng là thực hiện nhất là lâu hiệu nga gả cho trần vũ phàm sau không chỉ có không cần lại thụ nhà tư bản xuất thân ảnh hưởng cũng có một cái đối nàng nam nhân tốt đây là gả cho tình yêu lâu bán thành tin tưởng mình ánh mắt hắn xem trọng trần vũ phàm tự tin tương nhất người. hiểu lai không nhìn làm người. Lâu hiểu Nga tương lai nhất định sẽ hạnh sẽ sẽ h lầm Lâu p ú cha Vậy ắ n này cái c làm h chính Cha, hài lòng. là đủ mẹ chuyện cụ thể ta đợi lát nữa trò chuyện tiếp ta tới trước nấu cơm nhưng ngài hai vị cũng nếm thử thủ nghệ của ta thời gian không còn sớm trần vũ phạm mau đem mình mang tới nguyên liệu nấu ăn cầm tới phòng bếp đứa nhỏ này trong nhà có bảo mẫu tại chỗ nào cần ngươi làm đồ ăn lâu mẫu vội vàng tiến lên ngăn cản tay n g h ề ta tốt cùng tiệm cơm đầu bếp một cái trình độ mẹ hôm nay ta bộc lộ tài năng để ngươi nhìn một cái trần vũ phạm vừa cười vừa nói lâu bán thành đi tới kéo lại lâu mâu nói ra tiểu trần cũng không có nói mỏ cái k i a tay nghề so đầu bếp còn lợi hại hơn lần trước đem giã luyện công nghiệp bộ l a o bộ trưởng đều an dựng đứng ngón tay cái hắn nói lao bộ trưởng dĩ nhiên chính là đại lãnh đạo trần vũ p h ạ m chủ nghệ vậy mà như thế tốt lâu mâu hơi kinh ngạc nàng biết đại lãnh đạo tại mỹ thực phương diện rất có nghiên cứu là rất kén chọn loại bỏ có thể được đến đại lãnh đạo tán thưởng k i a chủ nghệ xác thực không đơn giản yên tâm giao cho ta đi trần vũ phàm cười tiến vào phong bếp quyết định hôm nay bộc lộ tài năng ta cũng đi ta cũng đi hỗ trợ lâu hiểu nga cũng m a đuổi theo tiến vào trong phòng bếp muốn cho trần vũ p h à m trợ thủ nàng mặc dù không biết làm cơm không có gì chủ n g ệ nhưng cơ sở thì như rửa rau thái thịt vẫn có thể làm lâu phụ lâu mẫu thì là lưu tại trong phòng khách cùng đoá đoá chơi tiếp người lớn tuổi liền sẽ thích tiểu h ả i tử nhất là đoá đoá dáng dấp lại đáy mắt tính cách lại nhu thuận h i ể u chuyện nói là người gặp người thích không chút nào có đáng nhất là còn có thể biểu diễn tại nghệ đoá đoá mỗi đọc thuộc lòng một bài thơ cổ, cổ tử lâu bán thành liền cực kỳ cổ động vỗ tay không đầy một lát hắn liền đem đoá đoá ôm vào trong ngực thích g ê g m trong phòng bếp trần vũ phạm đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua sau đó cười nói với lâu hiệu nga cha vẫn rất thích đoá đoá hắn thích nhất trẻ nhỏ lâu hiệu nga im lặng nói ta hôm qua mới theo ta cha nói hôm nay đi theo ngươi cục dân chính linh chứng sau đó hắn sáng nay liền bắt đầu hỏi ta dự định thời điểm nào muốn hài tử ngươi nói cha ta hắn có phải hay không quá gấp lâu hiệu nga hỏi là có chút gấp gáp trần vũ phạm nhẹ gật đầu sau đó hắn quay người nhìn về phía lâu hiệu nga một mặt vô tội nghèo đầu hỏi cho nên chúng ta lúc nào muốn hài tử chương một trăm hai mươi sáu tứ hợp viện cầm thú không xứng tham gia hôn lễ của ta chương một trăm hai mươi sáu tứ hợp viện cầm thú không xứng tham gia h ô n lễ của ta cho nên chúng ta lúc nào muốn hài tử nghe được trần vũ phạm là nói đùa n g ự khí lâu h i ể u nga hờn rỗi vô vô bờ vai của hắn ôn nhu nói ra chán ghét chết rồi trần vũ phạm cười cười cũng trở về thuộc về đứng đắn sinh con không nóng n ả y tùy duyên phân đi phương diện này hắn xác thực không nóng n ả y dù sao thân thể của hắn trải qua g e n cải tạo sau tố chất thân thể mạnh biến thái dựa theo chính trần vũ phạm đo chừng hắn sống hơn một trăm m ư ơ i tuổi chỉ sợ cũng là dễ dàng lâu hiệu nga cũng không cần lo lắng đến lúc đó trần vũ phạm sẽ dạy nàng một chút kiện thể công pháp không nói kéo dài tuổi thọ đi chí ít cũng có thể nhường thân thể một mực ở và khỏe mạnh trạng thái lại nói trần vũ phạm có thể một mực n h ạ t thuộc tính hiện tại không thể cho lâu hiệu nga kéo dài tuổi thọ không có nghĩa là sau này cũng không được đã hai người đều có thể sống được lâu lâu k i a sinh con tự nhiên là không nóng lòng nhất thời hiện tại đầu năm nay sinh hoạt trình độ còn chưa đủ tốt không bằng chờ thêm chút năm lại sinh hài tử nhường hài tử vừa ra đời liền có thể có cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt đương nhiên nếu như không cẩn thận sớm trúng thầu thật là sinh thì sinh c h phương phương trần vũ phạm trong lòng tự nhiên có quyết định cá hấp trưng đào thịt bò đầu phụ dung gà phiến thịt kho tàu tôm bự cầm thịt đây đều là món ăn mặn đều là món ngon nhưng nếu như chỉ ăn những này cũng quáng ngán thức ăn chay tự nhiên cũng phải có nhật phẩm đậu hũ một cần thịt nhổ tia củ khoai hắn còn dự định làm một phần nhỏ sâu lên canh ngọt nồng thuần nhuận hầu nuôi phổi ngọt nào g cơm nước xong xuôi uống một chén nhỏ nhiều dễ chịu ă mặc dù món ăn đông đảo nhưng trần vũ phạm làm lên đồ ăn đến có thể nói là nước chảy mây trôi không dừng lại chút nào lại thêm có lâu h i ể u nga trợ thủ có thể làm một chút cơ sở công việc vợ chồng trẻ phối hợp lại rất nhanh liền hoàn thành cái này bỗng nhiên cơm trưa hơn một giờ mười đạo đồ ăn liền đã toàn bộ làm tốt bưng lên bàn cả cái bàn bị đồ ăn b ậ y tràn đầy thoạt nhìn như là ăn tết niên kỷ cơm tối giống như nồng đập mùi thơm phiêu tán ra ngoài trên lầu thư phòng xử lý công việc lâu b nghe được cơm này m ù i tức ăn thơm cũng nhịn không được để tay xuống đầu văn kiện tranh thủ thời gian đi tới phòng ăn thế nào làm như thế nhiều đồ ăn a lâu m â u đi vào phòng ăn trông thấy đầy bản mỹ vị món ngon cũng kinh ngạc nói lần đầu tiên tới trong nhà ăn cơm liền nghĩ làm được phong phú chút cũng làm cho ngài hai vị nếm thử thủ nghệ của ta trần vũ phạm vừa cười vừa nói sau đó vì lâu phụ lâu m â u giới thiệu món ăn món ăn này là đào miếng thịt trong sạch đồ ăn ta lựa chọn là thịt bò mà lại là béo gầy dao nhau trâu sơn sườn khối này thịt nhất là tươi non cái này cá hấp trưng Cá là chính ta từ trong câu, sạo sông trong trong là nhà nuôi ta từ một đạo o n gian, trước khi đến thời trước giết, tuyệt khi h mới đối mới lại mẻ, mà lại là a này g hương ngon dại Đạo cá, nhất n vị tuyệt. phù dung gà phiến là lỗ thái món ăn nổi tiếng lấy thị tức cùng trứng gà chế tác mà thành làm thành về sau thịt màu sắc t r ắ n loãn chân mềm tươi hương như là hoa sen mới n ở cũng như bạch ngọc giống như ấ u luận cha đạo này một cần thịt ngài đến nếm thử ta nghe h i ể u nga nói ngài thích ăn nhất món ăn này ngài nhìn xem ta làm chính đáng hay không tông có hợp hay không ngại khẩu vị trần vũ phàm đem mấy món ăn phẩm đại khái giới thiệu một phen lâu phụ lâu mẫu nhìn xem thức ăn trên bàn nước bọt đều muốn chảy xuống mùi thơm s ô n g vào mùi cái này mỗi một đạo đồ ăn nhìn đều là sắc hương đều đủ nhìn đều cùng một vài bức họa có thể nói là cảnh đẹp ý vui tuyệt đối là có đỉnh cấp đầu bếp trình độ vậy chúng ta liền chuẩn bị ăn cơm đi lâu bán thành cũng không k h á c h k h í hắn dẫn đầu nhập t o ạ n sau đó lâu mẫu trần vũ phạm lâu hiệu nga còn có đ o á đoá cũng đều ngồi ở bên cạnh bàn ăn đây là chúng ta người một nhà đầu về tập hợp một chỗ ăn cơm lâu bán thành vừa cười vừa nói hãn tử trong nhà lấy ra một bình chân tàng bao đải hôm nay hai nhà chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút cũng chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc rót hai chén rượu đế lâu bán thành cùng trần vũ phàm uống một hơi cạn sạch đây tuyệt đối là rượu ngon uống cảm giác tuần hậu mùi thơm nước m ú i phong đoán cẩn thận cũng là chân tàng hai mươi năm trở lên m a n thai đến ta vừa ăn vừa hát lâu bán thành kỳ thật đã sớm thèm chịu không được hiện tại cuối cùng cầm lấy đ ữ a kẹp một đùa đào thịt b ò đầu đưa vào trong miệng tiến m i ệ n g nhấm nuốt hai lần sau ánh mắt của hắn lập tức thay đổi ăn ngon đây là ta nếm qua món ngon nhất đào thịt bò đầu. Mềm nát, tươi non, ngon miệng. lâu bán thành hướng phía trần vũ p h ạ m dơ ngón tay cái lên cấp da cực cao đánh giá có như thế tốt một con rể sau này cũng coi là có lợc ăn lâu mẫu là lần đầu tiên ăn trần vũ p h ạ m làm cơm nàng thận trọng kẹp lên một mảnh phụ dung gà phiến đưa vào trong miệng tinh tế nhấm ướt cái này gà phiến cảm giác mềm mại vào miệng tan đi tươi mùi thơm trực tiếp ở trong miệng khuyết tán ra đến trong đó có mùi thịt gà vị còn có chút tôm cá vị tươi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau nhường vị giáp đạt được cực hạn hưởng thụ cùng thỏa mãn thức ăn này là dùng thịt ứ c làm lâu mẫu biểu lộ có chút chân kinh dựa theo trần vũ phàm gi Cái này gà phiến này dùng gà là trần h thức Nhưng theo thịt ị t tượng, thức làm. là nàng ấn hẳn dựa ấ t tuổi thế thế thịt thậm đạt tan trình Thịt thức thể trình t miệng đi A như chân như chí đến nào này. là là vào làm sẽ được cá, có mềm, độ. độ r vũ p h à m cười cười đạo này phụ dung gà phiến lần thứ nhất ăn người đều sẽ khiếp sợ bởi vì nó căn bản cũng không phải là thịt gà cảm giác món ăn này cách làm hơi đặc biệt là thịt gà trước cắt thành hạt hình sau đó cùng tôn bóc vỏ hỗn hợp lại cùng nhau chậm rãi chẳng mảnh chém thành thịt nát đến dính đao trình độ lại thêm vào trứng gà trong tiếp tục dùng sống đao gõ thành thịt đùng nhìn không thấy nửa điểm hạt tròn sau đó lại đem thịt này n u n g hỗn hợp lòng trăng trứng tinh bột nước biến thành hỗ trạng dung hợp thành một bát gà bùn dùng tia h múc r a gà bùn để vào ba thành nóng trong c h ả o dầu gà bùn thành hình hóa thành phiến hình tại dầu trên mặt trôi nổi liền tạo thành gà phiến hình dạng liền có thể t h ị h ra n g h e xong trần vũ phạm giải thích lâu m â u mới trợt h i ể u ra thì ra làm ó n ăn này cách làm phức tạp như vậy cũng không phải là đơn giản đem ngực n ô ra thịt cắt thành phiến mà là đem nó đánh nát thành gà bùn sau lại n ổ chế thành hình dựa theo hậu thế ý kiến đây là trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn giải tỏa kết cấu sau đó lại dùng kỹ xào đem nó gây dựng lại có thể tính là phần tử xử lý c h ắ c không được cái này gà phiến trắng loan như p h ụ dung bề mặt sáng bóng chân trượt như ngọc như thế xinh đẹp nguyên lai、like、là dùng gà bùn làm thành hẳn là cái này kêu là làm gà bùn quá đẹp ta không chơi nát nạnh ta thật không phải tiểu hát tử trần vũ phàm chế tắc mỗi một đạo đồ ăn đều là vô cùng mỹ vị có thể nói là sắc hương vị đều đủ l i ê n ngay cả màn thầu đều là hắn tự tay c h ư n g từng cái cảm giác tinh tế tỉ mỉ m ù i thơm nước mụi ăn ngon thức ăn tăng thêm thơm nước bánh bao chay nhường bữa cơm này đạt được thăng hoa tất cả đều là cảm giác thỏa mãn cái này trụ nghệ thật không phải cái này chủ nghệ cao minh a tiểu trần không chỉ có là tại thợ nội phương diện có thiên phú cái này chủ nghệ cũng là không thua bao nhiêu coi như không làm công nhân đi làm đầu bếp đoan r h ừ n g cũng có thể trong tứ cựu thành trở thành nổi tiếng một hào nhân vật lâu bán thành cũng không phải nói lung tung đầu bếp này ngành nghề bên trong cũng là có không gian phát triển phổ thông n ấ u bếp chỉ có thể ở trong phòng ăn làm một chút cơm giống như là hà vũ trụ dạng này đều xem như đã phát triển đến đỉnh nhưng lợi hại n ấ u bếp tại danh tiếng lâu năm trong tự lâu truyền thừa kỹ nghệ thậm chí còn có tay cầm môi quốc kiến cho ngày lớn lãnh đạo nấu cơm hai người này ở giữa cũng là ngày đêm khác biệt lâu bán thành có thể tin tưởng trần vũ phạm liền xem như đi làm n ấ u bếp tương lai đều là tiền đồ không thể đo lường hắn càng ngày càng vô tin cũng cảm giác được vô cùng may mắn cái này con dễ thật sự là chọn đúng nếu như lúc ấy dựa theo tính toán của hắn lâu hiểu nga gả cho hứa đại mộ vậy nhưng thật sự là đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đầy a hứa đại mậu là cái gì người a lâu bán thành sau đó cũng phái người đi ngay ngóng doa đến hắn một thân m ù a hôi lạnh cái này hứa đại mậu nếu như không chỉ có nhân phẩm phong bình không tốt càng là bên ngoài chê hoa gạo cỏ không có việc gì liền thông đồng trong s ư ở n g nữ công loại người này nếu là cưới lâu hiểu nga sau này thời gian thế nào có thể sẽ hạnh phúc trần vũ phạm con rể này so kia hứa đại mậu mạnh gấp trăm lần không đúng không thể như thế nói lâu bán thành bỏ đi ý nghĩ này kia hứa đại mậu nơi nào có tư cách cùng hắn bảo bối con rể so sánh a bốn tại ăn no uống đã về sau đám người cuối cùng trò chuyện lên chính sự giấy chứng nhận kết hôn mặc dù lĩnh xong nhưng kết hôn trình tự còn có rất nhiều cần mọi người cùng nhau chậm dai thương thảo rất nhiều hạng mục công việc tiểu trần n g ư ơ i cái này vừa thăng thành năm cấp thợ ngội còn không có cái gì tích xúc đâu hôm nay liền mang như thế nhiều đồ vật đến khẳng định để ngươi nhiều tiền lâu bán thành hơi đoán chừng một chút trần vũ phạm mang tới những n à y nguyên liệu nấu ăn lại là thịt heo thịt bò lại là thịt cá tôm bự không có cái năm sáu khối tiền căn bản s ư ợ n mặt đôi này một cái bình thường công nhân tới nói thật sự là không ít cái này coi như là, là lễ hỏi chúng ta người trong nhà không giảng cứu những cái kia lâu bán thành vừa cười vừa nói dù sao hắn cũng không quan tâm chút tiền đấy coi như trần vũ phạm có thể móc ra ba mươi khối năm mươi khối thậm chí là một trăm khối l ễ hỏi đối với lâu bán thành mà nói cũng không có gì khác nhau hắn cũng không đáng kể hắn chính là không bao giờ thiếu tài sản nhưng tại cái này đặc thù thời đại nhất hại người cũng đúng là hắn những n à y tài sản trần vũ phạm nhẹ gật đầu hắn cũng không có gì giả m ộ n hắn bất quá là một cái bình thường công nhân nếu là có thể xuất ra nhường lâu bán thành động tâm l ấ hỏi mới ngược lại là kỳ quái đâu độ cưới hai ngươi yên tâm ta cái này làm cha đã sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt chờ các ngươi kết hôn ngày ấy ta p h ả i xe cho các ngươi đưa qua lâu bán thành trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười nếu là cho mình nữ nhi con rể hắn đương nhiên cái gì đều bỏ được hy vọng trần vũ phạm vợ chồng trẻ có thể đem thời gian qua càng tốt hơn cho nên cái gì tam chuyển một van g loại hình lâu bán thành hết t h ể ăn bài còn có các loại ngân phiếu định mức hắn có thể lấy được cũng nhiều mình ngày bình thường lại dùng không lên lâu bán thành đều dự định giao cho trần vũ phạm n h ư n g hai đứa bé này sau này ăn mặc ngủ nghỉ cũng không tiếp tục sâu chính là ý tưởng chân thật của hắn vậy ta liền cảm ơn chứ ba trần vũ p h ạ m cười nói h á n đoán đồ cưới phương diện này lâu bán thành chắc chắn sẽ không ít cho trong nhà sinh hoạt điều kiện đ o á n chừng phải có một cái không nhỏ bay vọt cho chuyện xong lễ hỏi cùng đồ cưới sau lâu bán thành hỏi tới quan trọng hơn chủ đề tiểu trần a hôn lễ này n g ư ơ i là thế nào dự định trần vũ p h ạ m k h o á t tay một cái nói cha ta không có cái gì ý nghĩ chủ yếu vẫn là nhìn ngài h á n kỷ thật không quá để ý cái gì hôn lễ hôn lễ bất quá là một cái hình thức mà lại đầu năm nay hôn lễ cũng đơn giản chính là để cho bên trên chút thân bằng hào hữu sau đó bảy m ư ơ bàn ăn một chút bữa tiệc theo trần vũ phản đây đều là hư hai người kết hôn yêu nhau cùng một chỗ có thể đem thời gian qua tốt mới là trọng yếu nhất có bao nhiêu vợ chồng đem hôn lễ làm phá lệ long trọng g i ố n g chống k h u ố c h i ê n g h ậ n không thể khắp thiên hạ đều biết nhưng c ư ớ i sau thời gian qua thảm đạm mâu thuẫn liên tiếp phát sinh cuối cùng nhất ly hôn mỗi người đi một ngả lại có bao nhiêu vợ chồng ngay cả cái ra dáng hôn lễ đều không lại có thể cả một đời ân ân ái ái bạch đầu dai lão giữa vợ chồng cảm tình không phải dùng một trận hôn lễ đến quyết định cùng quyền hành cảm tình chất chứa với trong sinh hoạt t h n g ly t ư n g tí ngươi là nhà trai ấn đạo lý nói hôn lễ này hẳn là tại ngươi nằm viện tự xử lý một trận mới đúng lâu bán thành đề nghị vậy vẫn là quên đi thôi trần vũ phạm nợ nụ cười khổ chúng ta trong viện những cái kia hàng xóm không biết ngài nghe nói qua không có ta cùng bọn hắn quan hệ không tốt lắm cho nên không muốn đem hôn lễ xử lý trong tứ hợp viện trong tứ hợp viện xử lý hôn lễ trần vũ phạm là tuyệt đối cự tuyệt nếu như xử lý tại tứ hợp viện vậy sẽ phải bày tiệc đến lúc đó bọn này cầm thú khẳng định phải đến ăn trực nếu như mình hôn lễ thời điểm giả trương thị giả đông húc tại h ầ ngôn luận n ữ hay là hùng hùng hồ hồ nói điểm k ó nghe mặc dù chuyện sau trần vũ p h ạ m có biện pháp thu thập bọn họ nhưng ở kia đại hỷ tràn g diện khẳng định là phá hủy vui mừng không khí hôn lễ là trọng yếu thời khắc trần vũ p h ạ m không hy vọng ra cái gì yêu thiêu thân mà lại vừa nghĩ tới muốn mời mấy người này ăn bữa tiệc trần vũ p h ạ m đã cảm thấy buồn nôn giống như là một nồi thơm nước cháo hoa bên trong đột nhiên thấy được mấy khóa cất chuột cho nên hôn lễ tuyệt đối không thể làm trong tứ hợp viện những n à y cầm thú không có tư cách tham gia hắn trần vũ p h ạ m hôn lễ bọn hắn không xứng chương một trăm hai mươi bảy nam dịch nghe tên t h a như là cái tốt đầu biết c ư ơ n g một trăm hai mươi bảy nam dịch nghe tên thượng như là cái tốt đầu b ế p nghe trần vũ phạm đề nghị sau lâu bán thành nhẹ gật đầu đây là trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga hôn lễ hắn đương nhiên tôn trọng hai đứa bé này ý nghĩ vậy cái này hôn lễ nếu không ngay tại chúng ta lâu ra xử lý đi cũng đừng đi quán rượu lâu bán thành đề nghị hiện tại quốc gia để s ư ớ n g tiết kiệm cưới tăng gà cưới không thể lớn xử lý nhất là lâu ra thành phần không tốt vốn là bị đánh thành nhà tư bản thì càng cần ở phương diện này càng chú ý nếu như là đi quán rượu mang lên mười mấy bản một cái tiệc cưới hoa một hai trăm đồng tiền chắc là phải bị người báo cáo hôn lễ đại hiệp tận lực vẫn là ít điểm phiền phức cho nên tại lâu ra viện tử xử lý tệ cưới tự nhiên càng thêm phù hợp t u t ngay tại cái này cũng không tệ trần vũ p h à m nhẹ gật đầu vừa lòng phi thường lâu ra nhà này lầu nhỏ hoàn cảnh không tệ mà lại có một cái hơn hai trăm bình p h ư ơ n g viện tử làm hôn lễ sân bãi không có gì thích hợp bằng chỗ kia liền xác định ở chỗ này hôn lễ địa điểm đã định sau liền muốn thảo luận mời người nào tới tham gia nếu là n g ư ờ i cùng hiệu nga hôn lễ trong xưởng lãnh đạo đương nhiên muốn mời lâu bán thành đếm trên đầu ngón tay đếm lấy hắn là cán thép nhà máy đại cổ đông cùng trong xưởng các lãnh đạo quan hệ hay là vô cùng mật thiết trần vũ phạm lại là trong xưởng thợm hai người đều cùng cán thép nhà máy có quan hệ k i a cán thép nhà máy một đám lãnh đạo tự nhiên không thể vắng mặt dương sưởng trường lý phó sưởng trường còn có mấy vị k h á c phó trưởng sưởng cùng mấy vị khoa trưởng ta còn có mấy vị nhận biết bạn c ũ lâu năm cùng cái khác một chút tứ cựu thành lãnh đạo đến lúc đó ta cũng đều mời một chút lâu ra hiện tại tình cảnh không tốt hắn cũng muốn thừa dịp nữ nhi kết hôn cơ hội cùng một chút trong thành lãnh đạo giữ gìn một chút quan hệ nói đến đây lâu b a n thành đột nhiên hạ giọng nói ra tiểu trần a lần trước tại lão bộ trưởng nhà thời điểm lão bộ trưởng còn nói muốn tham gia ngươi cùng hiệu nga hôn lễ đâu đến lúc đó ta phái người đi mời một chút lão bộ trưởng trần vũ phàm kịp phản ứng đối phương nói là đại lãnh đạo cái này hắn tự nhiên là hoan nghênh đại lãnh đạo thân phận thật không đơn giản phó bộ cấp không phải nói đùa trong tứ cựu thành cũng coi là quyền cao trức trọng mà lại nhân phẩm hắn cũng tốt làm người cũng chính trực có thể cùng lãnh đạo như vậy giao hảo quan hệ trần vũ phàm tự nhiên là cầu còn không được sau này nếu là gặp được cái gì khó khăn nói không chừng còn có phiền phức đại lãnh đạo thời điểm đâu ta bên này muốn mời người có chừng ba mươi người tiểu trần người bên này đâu lâu bán thành mới vừa nói những người này đều là lấy danh nghĩa của hắn mời xem như nhà gái thân bằng hảo hữu trần vũ phạm còn muốn thống kê ra nhà trai muốn tới tân khách c á n thép nhà máy bên trong ta muốn mời chúng ta s ư ở n g trình chủ nhiệm còn có sư phụ ta trương phú quý ta mấy cái quan hệ không tệ sư huynh đệ còn có ta trương thúc hai vợ chồng hắn là chúng ta nhà máy bảo vệ khoa đại đội trưởng là phụ thân ta khi còn sống chiến hữu ta như thế nhiều năm qua đều là nhận hai người bọn họ ân tình mới sống đến như thế lớn còn như chúng ta trong viện chỉ cần mời dương đông phong một nhà tới tham gia hôn lễ là được rồi những người khác tạm thời h ắ n không có trần vũ phạm rất nhanh liền cấp ra đáp lại hắn bên này muốn mời người không nhiều trong viện cái khác cầm thú đến cùng có thể tới hay không cần xem bọn hắn thái độ như thế nào giống như là một chút cùng trần vũ phạm không có thủ nếu là bọn họ có thể thực tình chúc phúc mình t i ê u t h i ệ t cưới tính cả bọn hắn cũng được dù sao cái này chuẩn bị hôn lễ tiền khẳng định đều là lâu bán thành ra lâu bán thành có tiền không quan tâm trần vũ phạm cũng sẽ không giúp hắn tiết kiệm tiền nhưng nếu như là một chút cũng không phải là thực tình mong ước hay là cùng trần vũ phạm có cụ thủ vậy thì có bao xa lăn bao xa đ ư ờ n g đến d i n h dáng người bên này người cũng không nhiều lâu bán thành cười nói tính như vậy tổng cộng cũng liền bốn mươi người đến năm mươi người ở giữa nhiều nhất bảy cái năm bàn là đủ rồi nhà bọn hắn viện tử có thể chứa được dưới mà lại cái này phô trường cũng không tính quá lớn c h ỉ ít không tính là tổ chức lớn phù hợp quốc gia khởi xướng giảm bớt rất nhiều phiền phức cái này cử hành hôn lễ cần tìm đầu bếp đến tay cầm môi nấu cơm kết hôn hạng mục công việc đông đảo lâu bán thành lần nữa đưa ra một điểm rất trọng yếu trần vũ phàm cũng rơi vào trầm tư cái này kết hôn ă n bữa tiệc khẳng định phải làm một b à n tốt đồ ăn đi liền thế cần phải có đầu bếp trấn tràng tử mới được mà lại làm năm bản chung năm mươi người đồ ăn không có điểm kinh nghiệm khẳng định là không được giống như là gia đình bình thường bà chủ cũng biết nấu cơm đơn làm ba năm đạo đồ ăn có thể nhưng có hắn là tân lan quan trên thế giới này nào có tân lan tự mình tại tiệc cưới bên trên làm đồ ăn đạo lý mà cái này cán thép nhà máy một vùng t h ù nghệ t h ì n h độ cao nhất đương nhiên chính là hà vũ trụ nhưng trần vũ phàm không muốn mời hắn nhường hắn tới làm cơm trần vũ phàm không yên lòng mà lại cũng không muốn nhường hà vũ trụ đem tiền này kiếm đi ngay đại hỷ nhìn thấy liếm cầu ảnh vang tâm tình chúng ta nhà máy nhà ăn trực ban cái tia đầu bếp hà vũ trụ quan hệ với ngươi không tốt l ắ m đúng không lâu bán thành mở miệng hỏi lần trước tại đại lãnh đạo nhà trần vũ phạm cùng hà vũ trụ có chút tranh chấp lúc ấy lâu bán thành cũng ở tại chỗ lấy hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực tự nhiên nhìn ra được hai người này quan hệ không tốt là có chút mâu thuẫn trần vũ phạm cười cười không có nói tỉ mỉ lâu bán thành cũng không có hỏi đã trần vũ phạm cùng hà vũ trụ có mâu thuẫn tia hà vũ trụ đương nhiên liền bị đào thải vậy chúng ta nhà máy trong phòng ăn còn có người khác chủ nghệ không tại sao lâu bán thành tiếp tục hỏi hắn không có ở nhà máy trong phòng ăn ăn cơm xong tự nhiên không hiểu rõ lắm không có trần vũ p h ạ m nghĩ nghĩ lắc đầu nói nhà máy trong phòng ăn ngoại trừ hà vũ trụ bên ngoài cũng chỉ hắn cái kia đồ đệ mã hoa coi như chịu đựng nhưng cũng chỉ là làm nhà ăn cơm tập thể chịu đựng nếu thật là tay cầm môi t ậ t cưới trình độ còn kém xa lắm mà lại mã hoa là hà vũ trụ đồ đệ trần vũ p h ạ m đương nhiên cũng không muốn mời hai người hơi suy tư sau lâu bán thành đột nhiên hai mắt tỏa sáng vỗ bàn một cái đề nghị ta lần trước đi thành bắt một cái cơ tu nhà máy thời điểm a nếu qua bọn hắn trong xưởng đầu bếp làm đồ ăn hương vị kia cũng là coi như không tệ. ta nhớ được cái k i a đầu bếp tên còn rất thú vị tựa như là gọi là nam dịch ta có thể sai người hỏi một chút bắt hắn cho đi tìm đến cho hôn lễ tay cầm môi tiểu trần ngươi cảm thấy thế nào trần vũ phàm nghe nói nháy nháy mắt nam dịch đây không phải người lá sát cơm là thép bên trong nhân vật chính đi trần vũ phàm trước kia cũng nhìn qua cái này phim truyền hình kia nam dịch làm nhân vật chính cũng là đầu bếp tại xã hội xưa thời điểm hắn là đại t i ể u lâu thiếu đông gia sau đó giống như hà vũ trụ làm nhà máy nhà ăn đầu bếp phi thường trùng hợp chính là nam dịch cũng là cùng mang em bé quà phụ lương lạc đệ đòn kia lên h ẳ n là đầu bếp đều là cái này mệnh bất quá tại nhân phẩm phương diện nam dịch mạnh hơn hà vũ trụ được nhiều tài nấu nướng của hắn cũng rất tốt tại phim truyền hình hậu kỳ cơ hồ đều đạt tới có thể đi làm quốc tiến trình độ hắn trù nghệ xác thực có thể trần vũ phàm theo bản năng trả lời ngươi biết hắn lâu bán thành sừng sốt một chút hơi kinh ngạc thành b á c ly cái này rất xa bình thường tới nói rất khó có gặp nhau không biết trần vũ phàm phát hiện chính mình nói l ỡ miệng vội vàng phủ nhận vậy ngươi vì sao nói hắn có thể ta đoán trần vũ phàm cười cười nói nam dịch hắn danh từ này a nghe xong tựa như là cái tốt đầu bếp chương một trăm hai mươi tám diêm phụ quý s u n g xoe không dối gạt ngài nói ta giống như không cười được chương một trăm hai mươi tám diêm phụ quý s u n g xoe không dối gạt ngài nói ta giống như không cười được hôn lễ này tay cầm môi đầu bếp nhân tuyển liền xem như xác định được chính là nam dịch lâu bán thành cùng cơ tu xưởng lãnh đạo cũng quen biết mời cái đầu bếp tới làm bữa cơm là chuyện nhỏ nam dịch đi là ngự trù con đường tiêu chuẩn không kém hà vũ trụ h ã n tới làm cơm trần vũ phảm cũng có thể yên tâm hôn lễ rất nhiều hạng mục công việc đều thảo luận xong về sau lâu bán thành từ trong nhà lấy ra một túi lớn đủ loại bánh kẹo bên trong có sữa đường có hoa quả đường thậm chí còn có sô cô la loại này khan hiếm đồ chơi hắn đem cái này một túi lớn bánh kẹo đưa cho trần vũ phạm những này là ta chuẩn bị xong kẹo mừng ngươi cầm đi phát cho thân bằng hảo hữu đi nhiều đại gia hỏa đều dính dính hỉ khí Ta Trần một chút, tầm Trần cha. ơn bánh nhận lượng này cần có tầm 10 cân đi. Chỉ là những này đường đều không、rẻ. nếu như là chính ước cái có Chỉ Phạm rẻ, Vũ đem đi. đều kẹo lấy là là lâu bán thành là cờ dợ cái sọn căn bản không chịu nổi một kích trần vũ phạm vì không cho hắn thua quá khó nhìn mỗi ván cờ đều hơi thả ước điểm điểm nước nhường lúc đầu mười phút liền có thể kết thúc thế cuộc cứ thế mà kéo tới hai ba mươi phút dù sao lâu bán thành là hắn nhạc phụ nhiều ít cho hắn điểm trò chơi thể nghiệm đi tiểu tử ngươi đánh cờ quá lợi hại lâu bán thành lại đầu hàng một ván không khỏi cảm thán nói mỗi ngày nhìn đầu hẻm đại gia đánh cờ đã thấy nhiều tự nhiên là biết một chút mấy bàn cờ xuống dưới xong sắc trời bắt đầu mở đi cha mẹ ta cùng hiểu nga liền đi về trước sau này thường tới thăm đám các người đi đến cửa viện lâu phụ lâu mẫu đều có chút lựu luyến không rời bọn hắn ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn nữ nhi từ hôm nay trở đi chính là trần gia nàng dâu cũng muốn ở tại trần vũ phàm trong nhà cái này ít nhiều khiến bọn hắn cặp vợ chồng già hơi xúc động nhìn qua trần vũ phàm cưới xe mang theo lâu h i ể u nga đi xa bóng lưng lâu bán thành t h ở dài một tiếng như chút được gánh nặng nói ra trần vũ phàm đứa nhỏ này nhân phẩm tốt cũng có tiền đồ lâu h i ể u nga gả cho hắn là chuyện tốt đây là chúng ta lâu ra tổ tiên tích n ư c gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài dạng này cũng tốt nếu có một ngày lâu ra x ả ra chuyện chí ít liên Cũng hốc mắt ướt r á t nhẹ gật đầu bọn hắn xác thực không bỏ được nữ nhi nhưng lâu phụ lâu mẫu cũng biết lâu hiểu nga gả cho trần vũ phạm đã là lựa chọn tốt nhất lâu ra tương lai như thế nào cho dù là gặp qua sóng to gió lớn lâu b á n thành cũng nói không rõ ràng hắn chỉ biết là tiếng gió càng ngày càng gấp giống hắn loại này nhà tư bản thành phần trong tương lai mấy năm thời gian sợ rằng sẽ càng ngày càng không dễ chịu nhưng lâu b á n thành không nghĩ tới là thậm chí thời đại này tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ đến trong tương lai vài chục năm bên trong vậy mà lại trở nên như vậy đến t u n g bốn trần vũ phạm cưỡi xe trở lại tứ hợp viện n à y lại vừa lúc là năm hát triều nữa các bạn hàng xóm tan tầm trở lại việt tử các nhà đều đang chuẩn bị cơn tối trần vũ p h ạ m đẩy xe đạp tiến đến trong viện lập tức liền trở thành đám người chú ý tiêu điểm trần vũ p h ạ m nghe nói ngươi đã cùng lâu cô nương kết hôn diêm phụ quý ở rời viện c ổ n g gần nhất cho nên cái thứ nhất liền đụng lên tới vẻ mặt tươi cười nói chúc mừng các ngươi a ta làm trong viện nhị đại gia chúc các ngươi hạnh phúc mỹ mãn sớm sinh quý tử dèm trâu thêu màn ái tường khói lễ hợp cẩn gia minh đế trăm năm diêm phụ quý cố ý t ố điểm văn hóa có hai câu tống triều diêu miễn tân hôn gửi tới n ữ sau đó hắn lại vui lôi hôi nói ra ta và n g ư ơ i cha là quen biết đã lâu cũng coi là n g ư ơ i t r ư ở n g bối n g ư ơ i cái này kết hôn theo lý thuyết ta hẳn là theo chút phân tử nhưng nhà ta cũng không có gì đem ra được đồ vật diêm phụ quý trái xem phải xem cuối cùng nhất rời lên đến một chậu hắn tỉ mỉ nuôi hoa cỏ trần vũ phảm cái này bồn hoa đưa các ngươi dùng cái này để diễn tả ta đối với các ngươi từ đáy lòng chúc phúc đây là bốn mẫu đơn biểu tượng mỹ hảo tình yêu cổ đại gọi là thực dược kinh thi bên trong có nói qua diêm phụ quý nói nói quên tử hắn có chút lúng túng cười cười lớn tuổi trí nhớ không tốt lắm mà một bên lâu hiểu nga mở miệng nói ra vị bên ngoài t u ầ n với lại vui duy sĩ cùng nữ y hắn cùng nhau hước thậm chí lấy thử dược đây là kinh thi bên trong miêu tả bà t h á n g bên trên tị tiết làm i ê u tả tình yêu câu thơ diêm phụ quý hơi kinh ngạc lập tức lớn tiếng tán thắn nói chính là câu này xem ra lâu cô nương cũng là người đọc sách học thức bên bà ca trần vũ phàm đem cái này b u ồ n hoa mẫu đơn nhận lấy sau đó quan sát tỉ mỉ một phen diêm phụ quý nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cảm giác phá lệ lạ lẫm không đúng diêm đại gia ngày hôm nay uống nộp thuốc vẫn là bị đoạt xa rồi trần vũ phàm nghi ngờ hỏi a diêm phụ quý nghe không hiểu trứng mắt nhìn cái này không giống như là người a dựa theo diêm phụ quý móc cửa trình độ nói điểm dễ nghe các tường nói là bình thường nhưng hôm nay thế nào mặt trời mọc lên từ phía tây sao lại còn nguyện ý đưa mình một c h ậ u hoa nuôi những ngày hoa là diêm phụ quý ngoại trừ tiền bên ngoài yêu thích nhất ở trên đây hắn không ít tốn tâm tư cái này mỗi bồn hoa hoa non liền phải giá trị cái năm mao tiền lại thêm diêm phụ quý cả ngày lẫn đêm dốc lòng chăm sóc cái này bồn hoa mẫu đơn diêm phụ quý bỏ được đưa cho mình không có đạo lý a trần vũ phà ngươi đại hôn thời gian ta cái này làm nhị đại gia đưa ngươi một trậu hoa là hẳn là a diêm phụ quý chăm chú giải thích nói cứ như vậy trần vũ phàm truy vấn cứ như vậy diêm phụ quý gật đầu ngươi xác định ngươi không phải có khác sở cầu ta diêm phụ quý ngượng ngùng cười cười sau đó cười đùa t í từng nói ra ta là muốn hỏi một chút ngươi kết hôn bày rượu bữa thì sao nếu như bày tiệc có thể hay không đem chúng ta nhà cũng mang lên phần này tử đều đã theo cho ngươi trần vũ phàm cuối cùng lộ ra tiêu tan tiếu dung đúng vị đây mới là diêm phụ quý xem ra là không có bị đoạt xá a đừng nói diêm phụ quý chủ ý này đánh rất tốt cái này bồn hoa giá trị nhiều nhất cũng liền một khối tiền đi liền xem như đi trên thị trường dù là có thị phiếu tình hồn dưới cũng chỉ có thể mua một cân thịt heo căn bản ăn chưa đủ nghiền nhưng nếu như là đi trần vũ phàm tiệc cưới có lâu ra làm chủ cái này tiệc cưới quy cách khẳng định không thấp hòa ăn khẳng định cũng sẽ không kém thịt cá nhất định có thể bao no diêm phụ quý nếu như mang thêm mấy cái người nhà tại tiệc cưới bên trên ăn no nê cái này chẳng phải tương đương thế là một người hoa mấy mau tiền liền có thể đi ăn bữa tiệc đứng không hổ là diêm lão móc đang tính kê phương diện này là làm chi không thẹn thiên tài tốt đến lúc đó tại lâu ra bậy tiệc tính cả ngươi trần vũ phàm mỉm cười nói hà nội với cái này cũng không bài xích diêm phụ quý mặc dù có mình tâm tư nhưng dù sao cũng là mang theo chúc phúc tới cũng theo phần tử cái này hoa mẫu đơn nuôi dưỡng ở trong nhà chờ hoa nợ cũng xinh đẹp là cái điểm tốt lắm dù là diêm phụ quý bản ý là hướng về phía ăn cơm tới nhưng luận việc làm không luận tâm đã người ta thành tâm c h ú c người tân hôn hạnh phúc liền không có đạo lý để người ta đuổi ra ngoài lại nói hôn lễ này bên trên tất cả tiêu xài lại không cần trần vũ p h ạ m bỏ tiền toàn bộ đều là lâu bán thành bỏ vốn nói cách khác diêm phụ quý lại thế nào ăn kia ăn cũng là lâu bán thành trần vũ phàm không cần móc một phân tiền đương nhiên trần vũ phạm cũng là có nguyên tắc giống diêm phụ quý loại này hắn có thể đồng ý đối phương đến chính mình tập cưới chủ yếu cũng là bởi vì hai bên không đ oán không cứu nếu như là g i ả trương thị hà vũ trụ cái loại người này coi như theo phần tử theo một cái xe đạp cũng đừng nghĩ đến có thể tham gia hôn lễ của hắn vẫn là câu nói kia ngay đại hỷ không muốn nhìn thấy cất chuột có bao xa liền cút cho ta bao xa nghe được trần vũ phạm đồng ý diêm phụ quý lập tức vui vẻ ra mặt r ú n g gió mặt già bên trên tràn đầy thần sắc cao hứng trần vũ phạm tại đem xe đẩy rời đi thời điểm quay đầu vớt xuống một câu diêm lão sư a chúng ta tiệc rượu vị trí đã định tốt cho nên nhiều nhất vân ngài hai cái chỗ ngồi đến lúc đó ngài hai cái đến là được rồi cũng đừng mang lên cả một nhà đến lúc đó không có cơm ăn cũng đừng trách ta trần vũ p h ạ m đương nhiên biết diêm phụ quý trong lòng đánh n h ư ma chức quỷ cho nên sớm liền đánh dự phòng trâm nếu như hắn không nói lời này diêm phụ quý thật có thể đem hắn một nhà sáu nhân khẩu toàn bộ mang lên nghe được trần vũ p h ạ m câu nói này diêm phụ quý nụ cười trên mặt từ từ chậm dại biến mất lúc trước hắn thật đúng là như thế nghĩ một khối tiền có thể sáu nhân khẩu ăn no nê nhưng bây giờ ý nghĩ này bị trần vũ phàm bóp chết tại trong trứng nước diêm phụ quý không dối gạt ngài nói ta giống như không cười được t r ư n g một trăm hai mươi chín trong nội viện v u n g đường đám người chúc mừng t r ư n g một trăm hai mươi chín trong nội viện v u n g đường đám người chúc mừng từ diêm ra rời đi sau trần vũ phạm liền trực tiếp đi cửa đối diện dương r a trần ca tới rồi nghe được tiếng đập cửa dương đông phong v ộ i vàng từ trong nhà chạy ra hắn nhìn thấy trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga đứng chung một chỗ trên mặt lập tức lộ ra t i ế u dung tàu tử cũng tới chúc mừng các ngươi vui kết liền cảnh chúc các ngươi đến già đ ầ bạc vĩnh kết đồng tâm dương đông phong chúc mừng nói từ trong phòng khách mội mội của hắn dương hy cùng đệ đệ dương viên triều cũng chạy ra đều cười đối trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga chúc mừng chúc mừng cái này chu thiên ta tại lâu ra xử lý hôn lễ bày rượu bữa tiệc đến lúc đó ngươi cũng không thể vắng mặt ta trần vũ phạm vô vô dương đông phong bả vai nhớ kỹ đem trong nhà người đều mang lên đến lúc đó hâm nóng r ỗ r ả n h nói trần vũ phạm từ túi lớn bên trong bắt một nắm lớn kẹo mừng kín đáo đưa cho dương đông phong lại cho dương hy cùng dương viên triều cắt lấp một nắm lớn cả mừng kẹo mừng nhiều chính là ngang tảng tạ ơn trần đại ca dương hy cùng dương viên triều vui v ẻ mốn mạng dương đông phong cảm thấy mình cũng nên bày tỏ một chút nhưng hắn càng nghĩ lại quay đầu đem nhà mình phòng khách đánh giá một lần thật sự là không có có thể đem ra được mà lại nhà hắn lại không giàu có cũng mua không nổi cái gì đồ vật phàm là có thể mua được trần vũ p h ạ m đoán chừng đều trướng mắt đi tại dương đông phong có chút xoắn suýt thời điểm trần vũ p h ạ m nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì vỗ b ả vai hắn cười nói ra phần tử liền miễn đi vậy cũng là ngoại v ậ t tâm ý của ngươi ta nhận mới là trọng yếu nhất lại nói ta hiện tại thế nhưng là lâu ra con rể cái gì cũng không thiếu một bên lâu hiểu nga cũng phối hợp nói ra ta nghe trần vũ p h ạ m nói ngươi giúp hắn rất nhiều lần này huấn lễ ngươi có thể tới tham gia chúng ta liền rất vui vẻ nghe được trần vũ phàm vợ chồng nói như vậy dương đông phong nặng nề gật đầu vậy thì tốt ta liền không làm tiêu trần đại ca sau này ngươi có cái gì cần phải ta địa phương ngươi liền cứ việc nói ta tuyệt đối nghiêm túc hắn vẽ mặt thành thật nói chính dương đông phong trong lòng rõ ràng hắn kỳ thật không có đến giúp qua trần vũ phạm cái gì thật muốn nói đến ngược lại trần vũ phạm giúp hắn không ít lần mà lại thỉnh thoảng còn cho hắn đưa chút trứng gà cá bánh kẹo loại hình giúp hắn hóa giải không ít trong nhà sinh tồn áp lực đều là ca môn nói những này làm đi trần vũ phạm vừa cười vừa nói rời đi dương ra sau trần vũ phạm lại cùng ở tại tiền viện mấy hộ không biết tên hàng xóm chào hỏi trần vũ phạm trong sân nhân viên vẫn là vô cùng không tệ nhất là lần kia bức quyền đại hội hắn trợ giúp đám người truy hồi quên tiền sau trong viện các bạn hàng xóm đều đối với hắn sinh lòng lòng cảm kích lại thêm hắn hiện tại lại là cấp năm thợ ngộ i lại là trong viện tam đại gia cho nên các bạn hàng xóm nhìn thấy trần vũ phạm đều là lớn tiếng chúc mừng chúc hắn tân hôn hạnh phúc trần vũ phạm cũng là lần lượt phân phát cảm mừng nhường tất cả mọi người dính dính hỉ khí trong lúc nhất thời cả viện bên trong đều tràn đầy vui mừng không khí bất quá những n à y không biết tên hàng xóm trần vũ phạm liền không có mời bọn hắn tham gia hôn lễ của mình được diệu chúng ta chuyện kết hôn đã trong sân truyền khắp a lâu hiểu nga nhìn thấy không ngừng có người chúc mừng vui vẻ c nào chỉ là trong viện đoán chừng toàn bộ cán thép nhà máy đều chuyển khắp trần vũ phạm cười cười từ hắn tiến việt tử diêm phụ quý đi lên chúc mừng bắt đầu là hắn biết mình cùng lâu hiểu nga hôm nay l ĩ n h chứng chuyện kết hôn khẳng định là đã chuyển ra dù sao trần vũ phạm cũng không có dịch cất giấu hắn đi tìm s ư ở n g trưởng mở thư giới thiệu còn có mời các sư h u y n h đệ tham gia h ô n lễ đều có không ít người nhìn thấy khẳng định đã sớm chuyển khắp toàn bộ cán thép nhà máy nhưng mà này còn là cái nặng cân tin tức dù sao trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga đều xem như trong xưởng nhân vật phong vân trần vũ phạm là cấp năm t h ợ nguội cán thép nhà máy bên trong trước nay chưa từng có thiên tài lại rất được s ư ở n g chủ nhiệm cùng dương s ư ở n g t r ư ở n g thưởng thức cũng sớm đã là một đám công nhân hâm mộ đối tượng lâu hiểu nga thì càng không cần nói lâu bán thành nữ nhi cái thân phận này cũng đã đầy đủ có h à n g kim lượng hai người kia kết hôn không thể nghi ngờ là cái quả bom nặng ký cấp tốc ở trong s ư ở n g chuyên gia nhất là cán thép nhà máy nữ công nhóm toàn bộ đều tâm ý ngồi lạnh trần vũ p h ạ m coi như lớn lên đẹp trai thu nhập lại cao các phương diện điều kiện cũng không tệ đã sớm là nữ công nhóm tình nhân trong ngộng có không ít nữ công đều trông mong nhìn chằm chằm trần vũ phàm chương ó c ú t một thầm muốn h trăm ba mươi hà vũ trụ bị đánh mặt đàm ra đồ ăn cũng xứng chương một trăm ba mươi hà vũ trụ bị đánh mặt đàm ra đồ ăn cũng xứng tại mọi người chúc mừng hạ trần vũ phạm đi vào trong viện nơi này rõ ràng liền vắng lạnh rất nhiều đối diện liền thấy nhất đại mụ đang ở nhà cổng rửa rau nấu cơm để cho tiện xưng hô nhất đại mụ nhị đại mụ tam đại mụ cứ r ử a theo lúc đầu cách gọi dạng này càng trực quan một chút nhìn thấy trần vũ phạm đẩy xe đạp đi tới nhất đại mụ tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác giả bộ như không nhìn thấy d á n g vẻ trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga kết hôn tin tức nàng đương nhiên cũng nghe nói nhưng nhường nàng đi chúc mừng trần vũ phạm tuyệt không có khả năng cái này cả ngày nàng đều bởi vì dịch trung hải chuyện chạy trước bận điệu sau đi tìm không ít trong xưởng lãnh đạo thời điểm trước kia những n à y lãnh đạo nàng cũng đã gặp đều rất khách khí cũng không có cái gì giá đỡ nhưng hôm nay những n à y xưởng lãnh đạo có một bộ phận lớn đều chối từ nói mình có việc sau đó là tránh mà không thấy một phần khác cũng là dùng các loại lý do đem nàng đuổi đi hay là nói thẳng dịch trung hải lần này phạm chuyện quá nghiêm trọng bọn hắn cũng không có cách nào đối với cái này nhất đại mụ có một loại thật sâu cảm giác bất lực trước kia những n à y lãnh đạo đối nàng thái độ không tệ là bởi vì dịch trung hải là trong xưởng cấp tám thượng nội địa vị vẫn tương đối cao nhưng bây giờ dịch trung hải đã bị bắt vào đi nếu như cha ra tất cả là thật đó chính là muốn hình phạt c h ít năm năm mười năm tù có thời hạn trong xưởng công việc khẳng định cũng muốn ném dưới loại tình huống này lãnh đạo nào sẽ còn phản ứng ngươi dịch trung hải thật không quen nhất đại mụ đều nhanh muốn tuyệt vọng nếu như dịch trung hải quan hệ toàn bộ đi đến đều không dùng k i a nàng cũng chỉ có thể đi tìm kiếm biết lao thái thái trợ rút lao thái thái này bảng môn t à đạo nhiều nói không chừng liền có cái gì biện pháp có thể đem dịch trung hải cấp cứu ra cho dù là dùng nhiều ít tiền tốn mấy trăm thậm chí là hơn ngàn nàng đều có thể tiếp nhận dịch trung hải đã thanh này đến kỷ nếu quả thật trong tù đóng lại mười năm kia tiếp cùng trực c hà ế vũ trụ phản ứng, trên Vũ h ạ mặt cũng chẳng cũng nghĩ nữa. Hắn không gì suy u a q lộ ra có chút đắc ý thân sắc toàn bộ cán thép nhà máy bên trong Vô luận ai kết hôn tiệc, hắn ô n muốn bày tiệc, mời đều h đi làm tay chiêu ầ đầu m môi bếp. Bởi bếp. vì vùng này, là t u ộ c t à nấu nướng của hắn tốt nhất. Kinh nghiệm cũng phong phú, trào giá cũng không、cao. Hắn giá của cao. c phú, h tốt i trào này chính tông đàm ra đồ ăn dùng tại tiệc cưới phía trên tuyệt đối có thể để cho quý khách toàn bộ khen không dứt miệng không có gì thích hợp bằng hà vũ trụ liền có cái này tự tin trong s ư ở n g cái khác đầu bếp tay nghề cùng hắn kém coi như xa cho nên hắn chắc chắn trần vũ phạm nghĩ bày tiệc cưới khẳng định cũng muốn mời hắn đi tay cầm môi nếu như là xem ở lâu đồng sự trên mặt mũi ta có thể đi ngơi tiệc cưới bên trên tay cầm môi chỉ là ngươi đến cầu ta mới được hà vũ trụ đem thiệu quả xuống mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý nói hai tháng này đến hắn b ở i vì trần vũ phạm đổ vô số lần nấm mốc thậm chí ngay cả mội mội đều cùng mình vân ra hà vũ trụ trong lòng đã sớm đ ố i trần vũ phạm hận t ấ u xương hiện tại cuối cùng tìm được cơ hội như vậy hà vũ trụ liền muốn nhìn xem trần vũ phạm muốn thế nào thấp kém cầu mình nhường hắn bỏ ra một ngụm hắc khí ngươi nếu là cầu ta đi làm cơm ta liền có thể suy tính một chút trần vũ phạm nghe xong trực tiếp vui vẻ cái này hà vũ trụ bản thân cảm giác như thế tốt đẹp cầu ngươi thà xứng sao vậy không cần ta tìm cái khác đầu bếp cũng không nhọc đến phiền người xuất thủ trần vũ phạm nói xong liền muốn q u a y người rời đi cái khác đầu bếp hà vũ trụ ngay sau k h ị t mũi coi thường trần vũ phạm người đ ố i chủ nghệ cũng là có chút hiểu rõ chúng ta trong s ư ở n g cái khác đầu bếp trình độ có thể cùng ta so sao mà lại ta chiêu này chính tông đàm ra đồ ăn xuất hiện tại hôn lễ của ngươi bên trên kia là cho đủ mặt mũi ngươi phổ thông tự điển món ăn có thể theo ta cái này ra chuyển đàm ra đồ ăn so sao hà vũ trụ nói dương dương đắc ý bắt đầu hắn cảm thấy lần này là mình chiếm thượng phong khẳng định là trần vũ phạm kéo không xuống mặt cầu mình chỉ có thể nhường tiệc cưới món ăn tiêu chuẩn hạ xuống một mảng lớn cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng sảng khoái cuối cùng là buồn nôn đến trần vũ phạm đàm ra đồ ăn trần vũ phạm nghe sau khinh thường cười một tiếng các ngươi đàm ra đồ ăn có thể cùng chính tông cung đình đồ ăn so sao chỉ sợ là không so được đi nói trần vũ phạm liền mang theo lâu hiệu nga rời đi chỉ còn lại hà vũ trụ đứng tại chỗ một người choáng cung đình đồ ăn trần vũ phạm còn tìm cái ngự chủ nhân hà vũ trụ là đầu bếp đương nhiên biết đạo cung đình món ăn quy cách cao bao nhiêu hắn càng nghĩ dạng này đầu bếp rất ít gặp tối thiểu nam la c ổ ngõ hẻm vùng này hắn chưa nghe nói qua khẳng định là k h o á c lác ta nhổ vào hà vũ trụ hận hận thầm nói sau đó tiếp tục làm bình cơm tối bốn trải qua giả ra cổng thời điểm một thân ảnh từ đó đi ra trực tiếp đi tới trần vũ phạm trước mặt chính là tần hoài như nàng lúc này vịn mình bục lớn mang trên mặt tràn đầy nụ cười dối trá trần vũ phạm a người cái này làm tỷ đương nhiên muốn chúc mừng hai người các ngươi chúc các ngươi đến già đầu bạc vĩnh kết liên lý tần hoài như nụ cười trên mặt nhìn phi thường chân thành tha thiết nhưng trần vũ p h ả m biết đây đều là n g ư ờ i trang tần hoài như có thể thật tâm thật ý chúc mừng mình kết hôn trừ phi là mặt trời mọc lên từ phía tây sao quả nhiên tần hoài như ánh mắt một mực nhìn lấy trần vũ p h ả m trong tay kêu một túi lớn kẹo mừng được tạ ơn đưa tay không đánh người mặt tươi cười đã đối phương là đến chúc phúc mình trần vũ p h ả m liền qua loa nói tiếng cảm ơn sau đó mang theo lâu h i ể u nga cùng đoá đoá liền về hậu viện chỉ còn lại tần hoài như xứng sở đứng tại chỗ nàng không nghĩ tới trần vũ phản vậy mà như thế tuyệt tình nàng đều đến chủ động đưa chúc phúc đối phương thậm chí ngay cả kẹo mừng cũng không cho nàng g i mất thanh không có cách tần hoài như chỉ có thể trầm mặc trở về nhà mẹ ta muốn ăn đường ta muốn ăn đường tiến ra môn liền nghe đến đồng ngạnh trong phòng lớn tiếng ồn ào không phải tranh cãi muốn ăn đường vừa rồi trần vũ phàm phía trước viện cho từng nhà đều phát kẹo mừng đồng ngạnh trong sân chơi đương nhiên nghe được rõ ràng cho nên cái này thèm trùng một chút liền bị câu đi lên một mực tại trong nhà tranh cãi r ô dành muốn ăn đường ngay tiếp theo tiểu đường cũng khốc hống bắt đầu sau đó giả trương thị cùng giả đông húc liền bắt đầu trách cứ tần hoài như phế vật không phải nhường nàng tìm đến trần vũ phàm muốn đường lúc này nhìn thấy tần hoài như tay không trở về giả trương thị sắc mặt lập tức liền thay đổi tần hoài như ngươi tên phế vật này liền chút kẹo mừng đều muốn không trở lại còn có thể để ngươi làm cái gì đồng ngạnh thấy không được ăn cũng hướng trên mặt đất một nằm bắt đầu vừa khóc lại hô tần hoài như bị mắng tâm tính sập chỉ có thể tức giận nói với bồng ngạnh đồng ngạnh muốn ăn đường tự nghĩ biện pháp đi đồng ngạnh khóc khóc chít chít không có kết quả liền lôi kéo tiểu đương đi ra ngoài tần hoài như tại hết giận sau lập tức liền hối hận đồng ngạnh thế nhưng là có ăn cắp tiền h o a sẽ không phải bởi vì nàng lợi này hai tử lại làm ra cái gì việc nước ca hớ lại mậu liền, liền làm cả một đời lưu manh đi trở lại hậu viện sau lưu ra hai cái tiểu tử chính là chạy đến hướng trần vũ phạm chúc mừng lưu hải trung cũng nâng cao bụng lớn từ trong nhà đi tới nói hai câu cắt từng nói trần vũ phạm cùng lưu hải trung không có cái gì ân oán rất khách khí cho bọn hắn nắm một cái cả mừng tạ ơn trần ca lưu quang tiên cùng lưu quang phúc tiếp nhận cả mừng thật vui vẻ nói cảm tạ nhưng mà hai người bọn họ sau khi về đến nhà đường đều giao cho ta lưu hải trung tấm lấy một bộ gương mặt nghiêm khắc nói đây là trần đại ca đưa cho chúng ta lưu quang thiên biết cái này kẹo mừng vừa lấy ra khẳng định liền không thuộc về hắn cho nên kiên trì mạnh miệng nói ba lưu hải trung một bàn tay liền đập vào lưu quang thiên trên đầu danh con còn d á m mạnh miệng nhìn thấy phụ thân nổi giận lưu quang thiên cùng lưu quang phúc ngọ từ trong túi đem trần vũ phạm vừa rồi cho hắn hai kẹo mừng đều móc ra đặt ở trên mặt bàn lưu hải trung từ bên trong lấy ra mấy k h o ả không đáng tiền hoa quả cứng rắn đường ném cho hai đứa con trai các người ăn những này là được rồi còn như chính lưu hải trung hắn sẽ mở hai viên sữa đường giấy đóng gói nhét vào miệm bên trong bắt đầu ăn hắn mặc dù là cấp bảy r è n tiền lương không ít nhưng dù sao có như thế người một nhà nuôi sống bình thường ăn kẹo cơ hội cũng ít cái này có ăn kẹo cơ hội đương nhiên muốn qua qua miệng nghiện còn như cái khác kẹo mừng nhất là bên trong chân quý nhất sô cô la lưu hải t r u n g tất cả đều bỏ vào trong ngăn tủ trả lại một thanh khóa hắn phải chờ tới lưu quang tề trở về thời điểm lưu cho hắn bảo bối đại nhi tự ăn lưu quang thiên cùng lưu quang phúc đứng ở một bên đều là giận mà không dám nói gì lưu hải t r u n g bất công cũng quá rõ ràng vĩnh viễn chỉ đối với hắn đại nhi tử tốt còn lại hai đứa con trai căn bản không làm người chỉ là như thế nhiều năm qua hai người bọn họ trong nhà vẫn luôn là cảnh ngộ như thế cũng đều sớm quen thuộc lưu quang thiên cùng lưu quang phúc liền chờ đợi đến bọn hắn tham gia công tác về sau liền triệt để cùng trong nhà đoạn tuyệt lui tới có dạng này cha trong nhà không vượt qua nổi đi ngang qua hứa đại mậu cửa nhà thời điểm hứa đại mậu đang tại cổng hút thuốc hắn nhìn thấy trần vũ p h ạ m cùng lâu hiệu nga vẻ mặt tươi cười đi tới xe đạp trước giỏ bên trong còn đặt vào một bọc lớn t ử kẻo mừng hứa đại mậu lập tức biến thành một bộ tư mã mặt hắn buổi trưa đi nông thôn chiếu phim bận rộn hơn nửa ngày vừa trở lại trong xưởng cái mông cũng còn ngồi chưa nóng đâu liền có người nói cho hắn biết t r ầ n vũ p h ạ m cùng lâu hiểu nga kết hôn trong ngày mắt đó hứa đại m ậ u kém chút không cơ tim n ổ i máu đi qua cho tới bây giờ hứa đại m ậ u trong lòng đều còn tại khó chịu hắn không qua được cái này khảm hứa đại m ậ u ta hôm nay cùng lâu hiểu nga l i n h c h ứ n g ngươi không ăn mừng hai câu hứa đại m ậ u càng là làm bộ nhìn không thấy t r ầ n vũ p h ạ m ngược lại là chủ động tìm tới hắn tới đối phó loại người này liền phải buồn nôn hắn người ý gì à hứa đại mộ câu mày hỏi hai ta là trong một cái viện lớn lên hàng x o n đi chân vũ phàm cười khanh khách nói đúng vậy à thế nào vậy ta hôm nay kết hôn ngươi ngay cả câu c h ú c phúc đều không có không thể nào nói nổi đi trần vũ p h ạ m khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên yên tâm chỉ cần ngươi mở miệng c h ú c phúc ta tuyệt đối lấy cho ngươi hai thành cảm mừng nói không chừng cái này hỉ khí hơi dính ngươi rất nhanh cũng có thể tìm tới nàng dâu nữa nha trần vũ p h ạ m những lời này nghe giống như là hàng xóm ở giữa c h ú c phúc nhưng hứa đại mậu càng suy nghĩ lại càng thấy đến không đúng vị ai trong lời nói có chuyện thế nào giống như là tại âm dương quái khí hắn đâu chúng ta có thể tìm được vợ còn cần đến dính ngươi hỉ khí hứa đại mậu hỉ mũi trứng mắt một mặt k h ô phục hắn đối với mình vẫn là có tự tin c á n thép nhà máy chiếu phim viên công việc coi như không tệ ngoại trừ mỗi tháng tiền lương còn thường xuyên có thể mò được chất béo lại thêm hắn hoa ngôn xảo ngữ nhiều lắc lư vừa thành niên tiểu cô nương còn không dễ dàng vậy ngươi nắm chặt thời gian nhớ kỹ ra mắt thời điểm tránh ta một điểm đừng đến lúc đó ngươi thích cô nương lại yêu ta ta đã kết hôn đáng thương những cô nương kia cũng chỉ có thể tương tư đơn phương rồi trần vũ phàm t r e o tức nói liền đẩy xe đạp mang lấu hiệu nga rời đi hứa đại mậu thì là sắc mặt âm chầm đứng tại cổng ánh mắt bên trong hận ý không chút nào tiến hành che giấu hắn nghe được đây là trần vũ phàm đang cố ý đâm mi bởi vì hứa đại mẫu mẫu thân tại lâu ra làm bảo mẫu quan hệ lâu hiểu nga ban đầu là t r ư ớ c cùng hắn ra mắt nhưng lâu hiểu nga không coi trọng hắn ngược lại bởi vì cái này cơ hội quen biết trần vũ phạm đồng thời vừa thấy đã yêu rơi vào bệ tình hứa đại mẫu là có thủ tất báo tính cách bởi vì việc này chỉ để ghi hận trần vũ phạm hiện tại hắn lại bị trần vũ phạm ở trước mặt đau nhói vết thương tức g i ậ n đến cả người đều run lập cập nhưng hắn muốn đối phó trần vũ phạm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được cái gì biện pháp hai người thân phận bây giờ t r a n lệch thực sự quá lớn trong tứ hợp viện trần vũ phạm là tam đại gia mà h ắ n chỉ là cái phổ thông hộ gia đình mà tại cán thép nhà máy bên trong hai người bọn họ t r ê n l ệ n h coi như lớn hơn hứa đại mậu chẳng qua là một cái chiếu phim viên cái này mặc dù là cái còn góp hồ công việc nhưng cùng trần vũ phạm loại này hai mươi tuổi cấp năm thợ ngội u khẳng định là không cách nào sánh được l i ê n đơn giản nhất tới nói trần vũ phạm có thể thường xuyên nhìn thấy trong s ư ở n g lãnh đạo hứa đại mậu được không lãnh đạo biết không có việc gì nhàn đến cùng n g u y ê một cái nhà máy chiếu phim viên gặp mặt nhất là trần vũ phạm trở thành lâu gia con rể về sau hai người thân phận t r a n lệch càng lớn hơn lâu gia tài nguyên nhân mạch tài phú địa vị đều là hứa đại mậu loại này người bình thường không cách nào tưởng tượng mặc dù lâu ra hiện tại tình cảnh không tốt nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo lại nói bây giờ còn chưa đến tiếng gió gần nhất niên kỳ đầu lâu ra vẫn là có không ít thế lực thậm chí tại toàn bộ tứ cựu thành bên trong đều xem như một hào nhân vật đây cũng là hứa đại mậu phẫn thật nhất h ắ n thấy những vật này lúc đầu đều hẳn là hắn bây giờ lại tất cả đều bị trần vũ phản cho cướp đ o ạ t đi trần vũ phản chúng ta kỵ lư khán xứng bản hãy đợi đấy chờ xem chờ ta trở nên nổi bật ngày đó ngươi đến quỷ trên mặt đất quản ta gọi ra hứa đại mậu trong mắt lóe lên một v hắn lại tại âm thầm t h ề phát biểu hắn kinh điển ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đường khinh thiếu niên nghèo ngôn luận c h ỉ t i ế c hắn đã không phải là thiếu niên hắn là chớ lấn trung niên nghèo mà lại hứa đại mậu đối thủ là trần vũ phạm vậy hắn cũng chỉ có thể là chớ lấn trung niên nghèo sau đó chớ lấn già năm nghèo cuối cùng nhất người chết vì lớn trong sân đi vòng vo một vòng lớn sau trần vũ phạm cuối cùng về tới trong nhà mình mới vừa vào cửa trần vũ phạm cùng lâu hiệu nga liền không nín được cười ra tiếng ngươi thấy hứa đại mậu vừa rồi cái tia mặt khổ qua sao đoán chừng buổi tối hôm nay hắn đều muốn không ngủ yên giấc hắn đáng đ ờ i đến lúc đó nhà ai cô nương đến trong viện cùng hứa đại mậu ra mắt ta liền vụng trộm nói cho hắn biết đối tượng hẹn họ hứa đại mậu ở trong xưởng làm loạn quan hệ nam nữ chuyện cũng không thể nhường loại người này t hai họa cái khác cô nương chiêu này hung á c trần vũ phàm dơ ngón tay cái lên làm loạn quan hệ nam nữ thế nhưng là nghiêm trọng trái với đạo đức thậm chí có thể sẽ bởi vì lưu manh tội bị trực tiếp bắt vào n g ụ c giam bất kể là ai nhà cô nương nghe được tin tức này sau khẳng định cũng sẽ không lựa chọn gà cho hứa đại mậu nếu như còn có cô nương đầu sắt muốn gà cho hứa đại mậu vậy liền đem hắm không thể sinh dục tin tức cũng nói cho đến ra mắt cô nương. trần vũ phạm vừa cười vừa nói cái này hứa đại mậu không phải thích d ở trò xấu sao không phải là muốn báo thù sao vậy ngươi liền đời này đừng tìm nữ nhân làm cả một đời lưu manh đi chương một trăm ba mươi hai đêm động phòng hoa trúc đoạt đoá c a c a t ẩ u t ẩ u nửa đêm đánh nhau chương một trăm ba mươi hai đêm động phòng hoa trúc đoạt đoá c a c a t ẩ u t ẩ u nửa đêm đánh nhau cơn tối trần vũ phạm đơn giản là mấy cái rau x à o cơn nước xong xuôi sau đem nổi bát bầu bùn thu thập sạch sẽ lại đốt đi nước nóng tắm rửa xong liền đã hơn tám giờ sáng hiện tại người đều ngủ được sớm đây đã là nhanh ngủ hiệp rồi trần vũ phạm mở ra ra d i o cùng lâu h i ể u nga cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh bản nghệ ca nhạc n g ư ơ i hôm nay ban ngày hát bài hát kia thật là n g ư ơ i mình viết lâu h i ể u nga đột nhiên nhắc lên chuyện này nàng cũng không phải là không tin trần vũ phạm mà là thực sự có chút không nghĩ tới trần vũ phạm lại còn biết sáng tác bài hát soạn đây chính là phải đi qua chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể làm đến người bình thường nghĩ tiếp xúc phương diện này đều rất khó là do ta viết trần vũ phạm ra mặt cũng dậy do giật nói dù sao hắn đem bài hát này sớm hơn bốn mươi năm hát ra cũng không chính là hát ca không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế hiểu âm nhạc lâu h i ể u nga hai mắt tỏa ánh sáng nàng cũng thích âm nhạc ký khúc lưu hành ca cổ điển vui nàng đều thích không nghĩ tới trần vũ phạm vậy mà cũng như thế hiểu mình sẽ còn viết chữ soạn càng là cùng trần vũ phạm tiếp xúc lâu h i ể u nga lại càng thấy đến cái này trên thân nam nhân p h à n g phất có vô số bí mật như là lô đen đồng dạng tại hấp dẫn lấy nàng nhường nàng càng lún càng sâu mà lại trên thế giới này tất cả mọi thứ p h à n g phất liền không có trần vũ phạm sẽ không bất kỳ cái gì nan đề ở trước mặt của hắn đều thùng rông teo to có thể bị hắn nhẹ n h ó n nắm tại t h ợ n ộ i phương diện là trời mới còn chưa tính chủ nghệ cũng như vậy ưu tú có thể so với chuyên nghiệp đâu b ế p lại viết một tay cứng cắp hữu lực tốt thư pháp lại có huyên bác học thức văn hóa đối đ ạ i sự vật tầm mắt cũng khoáng đạt thậm chí liên hạc ờ tướng cờ vây cùng làm n g h ệ mục ca hát soạn thậm chí ngay cả đánh nhau đều như thế lợi hại lâu hiểu nga thậm chí ngẫu nhiên hoài nghi cái này nam nhân thật sự có hắn làm không được chuyện sao cũng chính là trần vũ p h ạ m trên thân phát r a loại này mỹ lực nhường lâu hiểu nga hám sâu trong đó yêu không cách nào tự kiềm chế âm nhạc hiểu s ơ một điểm trần vũ phảm vừa cười vừa nói hắn thuần thục vì chính mình lập ra âm nhạc tài năng tồn tại dù sao hệ thống vô luận như thế nào không thể bại l cho dù là đối thân mật nhất lâu hiểu nga hắn cũng không có khả năng nói ra mình xuyên qua cùng hệ thống chuyện hắn lại không phải người ngu mặc dù giữa vợ chồng nên thẳng thắn đối đ ã i nhưng loại chuyện này nhất định phải giữ bí mật dù là hắn nói ra đối lâu hiểu nga cũng không có chỗ tốt nam la cổ ngõ hẻm đông đông hẻm số ba mươi chín cách nhà ta liền không đến mười phút lộ trình nơi đó chính là trung ương hy kịch học viện mỗi sáng sớm đều có học h í khúc cùng biểu diễn học sinh tại đầu hẻm Y ý ý ở nha nha lệ rộng ta có đôi khi sẽ đi nghe một chút bọn hắn ca hát nghe nhiều mình cũng liền càng ngày càng hiểu sau đó ta liền thử mình sáng tác bài hát trần vũ phàm cười Giải Thích nói. thì ra là thế lâu hiệu nga nhẹ gật đầu nàng làm thiên kim tiểu thư đối với văn nghệ phương diện đồ vật là phi thường cảm thấy hứng thú chỉ t i ế c chính là xuất thân của nàng thật sự là quá kém nhà tư bản xuất thân dẫn đến lâu hiệu nga căn bản không có lên đại học tư cách nếu không nàng ngược lại là cũng nghĩ đi thi hy kịch học viện lấy nàng xuất sắc dung mạo nói không chừng có thể làm cái diễn viên đi đóng phim đâu chỉ là nghe một chút l i ề n có thể mình sáng tác bài hát rồi lâu hiệu nga vẫn còn có chút kinh ngạc trần vũ phàm cười cười có thể ta thiên phú dị bẩm đi vậy ngươi còn viết cái khác ra sao có thể hay không cũng hát cho ta nghe nghe lâu h i ể u nga nhìn về phía trần vũ p h ạ m ánh mắt càng phát tràn ngập s ù n g b á i nhưng nàng lập tức suy nghĩ một chút không đúng lâu h i ể u nga nhỏ giọng hỏi người đi hi kịch học viện thật sự là đi nghe ca nhạc không phải đâu trần vũ p h ạ m nháy mắt m ấ y cái ta nghe nói hi kịch trong học viện một cái hai cái đều là đại mỹ nữ người lớn sáng sớm đi hi kịch cửa học viện không phải là lâu h i ể u nga phương má có chút ghen tùng nói trần vũ phàm nghe cười ra tiếng tiểu nha đầu này đặt cái này suy nghĩ lung tung cái gì đâu yên tâm đi các nàng nào có người đẹp trần vũ phạm giữ chặt lâu h i ể u nga tay đặt ở lòng bàn tay của mình trong nhà không có mở đèn điện mà là đốt lên một chiếc dầu hỏa đèn ấm áp ánh lửa chiếu s ạ ra ngược lại là cho gian phòng tăng thêm mấy phần không khí ấm áp trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga hai mắt đối mặt hai người đều cảm nhận được nhịp tim gia tốc trần đại ca lâu h i ể u nga vừa mở miệng nói đều chưa nói xong môi của nàng liền bị kề sát ở ngay sau đó trần vũ phạm đem lâu h i ể u nga ôm lấy liền hướng phía giường giường đi đến lâu hiệu nga như là chim nhỏ giút vào trần vũ phạm trong n ự c khẩn trương không dám l u ậ động、Hô. trần vũ phạm thổi tắt dầu hòa đèn trong phòng lâm vào một vùng tăm tối một lát sau cái khác ca sau này lại nghe đi đêm nay làm chính sự trần đại ca đoá đoá còn tại sát v á c đâu không có việc gì nàng ngủ t i ế p đi nghe không được đoá đoá a đúng đúng đúng ta nghe không được sáng sớm hôm sau trần vũ phạm rời giường sảng khoái tinh thần nhìn xem trên giường lâu hiệu nga vẫn còn ngủ say da thịt t r ắ n g n õ n ngũ quan xinh xắn lông mi thật dài nhẹ rủ xuống như là chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân trần vũ phạm tại trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng hơn một cái sau đó liền đi trước chuẩn bị bữa ăn sáng đợi đến lâu hiệu nga tỉnh ngủ sau trần vũ phạm cũng chuẩn bị đ ồ điểm tâm là chính hắn làm thịt heo bánh bao mỗi cái đều là da mỏng nhân bánh lớn cảm giác sốt chất thịt căng đầy mùi thơm nước mùi cắn một cái xuống dưới nồng đậm nước canh liền có thể đ ầ y tràn q u a miệng ngay sau đó trần vũ phạm đi s ắ t vách đem đoá đoá đánh thức đoá đoá xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi tới cửa đánh răng rửa mặt người một nhà đều ngồi tại bên cạnh bàn cơm sau đoá đoá bên trái nhìn xem trần vũ phạm bên phải nhìn xem lâu hiệu ngồi tại chỗ ngồi của mình sắc mặt tựa mở miệng hỏi đoá đoá khổ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương mà hỏi ca ca tối hôm qua ngươi là đang cùng t ẩ u t ẩ u đánh nhau sao k h u k h u trần vũ p h ạ m kém chút bị miệng bên trong bánh bao s ắ c chết đông nhiên ho khan hai tiếng một bên lâu hiểu nga tại kịp phản ứng về sau khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng n à n g vui đâu ăn cơm không dám ngẩng đầu nhìn trần vũ p h ạ m cũng không dám nhìn đoá, đoá loại chuyện này quá xấu hổ trần vũ p h ạ m vội vàng giải thích nói đoá đoá đây không phải là đánh nhau kia là ca ca cùng ngươi tàu tàu tại dỗ dành chơi đâu a đoá, đoá lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu tiểu hai t ử không có gì ý đồ xấu nàng chỉ là lo lắng ca ca tẩu tẩu quấy khó chịu nàng có cái gì sai đâu trần vũ phạm lúc này mới cười khổ yên lòng khó con trai tối hôm qua động tĩnh vậy mà nhường ngủ ở sắt vách đoá đoá nghe được cái này tứ hợp viện cũ kỹ phòng ốc cách âm là thật kém a trần vũ phạm quyết định chủ ý nhất định phải mau đem phòng ốc tu sửa một chút đem cách âm hiệu quả tăng cường cũng không thể cái gì động tĩnh đều để sắt vách đoá đoá nghe được không phải sau này liền có thể không thể vui sướng chơi đùa chương một trăm ba mươi ba chính phú quý nhi tử bệnh bại liệt trẻ em chương một trăm ba mươi ba bệnh bại liệt trẻ em ăn xong đ i ể m tâm lâu hiểu nga ở nhà bồi tiếp đoá đoá d ạ y n à n g biết chữ lương thơ trần vũ phạm cưới xe đạp liền đi cán thép nhà máy kết hôn thời gian đã định ra tới hắn muốn thông chi một chút trương vệ quốc c h í n h phủ quý cùng c h ỉ n h chủ nhiệm bọn hắn tới tham gia hôn lễ còn có kẻ ẹ mừng cũng phải cấp công nhân các huynh đệ phân một phần nhiều người đều phải dính dính hỉ khí kết hôn nha liền cầu cái n ã o nhiệt từ trần vũ phàm tiến vào cán thép nhà máy cửa lớn bắt đầu bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng chúc mừng liền không ngừng qua trong cán thép nhà máy hắn là làm chi không thẹn nhân vật phân vân trần vũ phàm người quen biết cũng không nhiều nhưng người biết hắn nhưng có nhiều lắm nhất là trần vũ phạm cùng lâu đồng sự nữ nhi lâu h i ể u nga kết hôn tin tức hôm qua đã chuyển khắp toàn bộ nhà máy đặt đến không ai không biết không người không hay trình độ có thể nói là nam nhân đều đang hâm mộ nữ nhân đều tại rơi lệ trần vũ phạm đồng chí chúc mừng a trần đồng chí sớm sinh quý tử trần vũ phạm đồng chí chúc ngươi hạnh phúc trần đại ca chúc ngài cùng lâu cô nương hạnh phúc mỹ mãn chúc phúc thanh em đáp ứng không s u ể trong đó có chút trần vũ phạm là nhận biết có chút là nhìn quen mắt nhưng tuyệt đại đa số người hắn cảm giác thấy đều chưa thấy qua dù sao cán thép nhà máy công nhân thật sự là nhiều lắm ta trong cán thép nhà máy thật đúng là phát hỏa trần vũ phạm bất đắc dĩ cười cười chờ hắn đi vào số hai sườn g sau lúc này mới triệt để l á vỡ tổ nhiều người đều là cùng một xưởng lẫn nhau ở giữa tự nhiên quen thuộc hơn sườn g bên trong không khí lập tức náo nhiệt bắt đầu nhất là trần vũ phạm đi đến mình công vị sau t r u n g quanh các công nhân đều nào lấy n mường trần vũ phạm phát k ẹ ả mừng trần vũ phạm cũng cười đem trong tay túi vải tử mở ra bên trong trọn vẹn mười mấy cân cả mừng cho chung q u n h cùng hắn quan hệ không tệ các công nhân một người bắt lên một thanh trần vũ phạm h u n h đệ hào phóng chính phú quý gật đầu nhìn thấy đồ đệ mình tiền đồ hiện tại cuối cùng lập gia đình trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười vui mừng hắn tổng cộng có sáu cái đồ đệ trong đó trần vũ phạm là nhỏ tuổi nhất một cái chính phủ quý đối đ ạ i đồ đệ đây tuyệt đối là không lời nói đều là giống đối đại thân nhi tử giống như chiều cố nhưng trần vũ phạm thiên thân thật sự là bất tranh khí dù là trịnh phú quý kiên nhẫn dạy bảo thời gian hai năm cũng vẫn là thợ ngội học đồ từ đầu đến cuối không thể chuyển chính thức cho nên trần vũ phạm cái này tiểu đồ đệ là nhất làm cho trịnh phú quý quan tâm một cái nhưng còn bây giờ thì sao trần vũ phạm cũng là nhất làm cho trịnh phú quý kiêu ngạo một cái trong xưởng đầu một người hai mươi tuổi thiên tài thợ ngội là đồ đệ của ta chính phú quý cùng hắn lao nhân viên tạp vụ nhóm lúc ăn cơm không ít nói chuyện này mỗi lần đều để cái khác lao đồng chí hâm mộ chảy nước miếng hắn có dạng này đồ đệ hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo kết hôn tốt thành ra lập nghiệp sau này có gia đình có nữ nhân về sau liền có thể đem tinh lực đều đặt ở sự nghiệp lên t r ị n h phú quý vỗ trần vũ phạm bà vai vừa cười vừa nói hắn rất xem trọng trần vũ phạm hai mươi tuổi cũng đã là cấp năm thợ nguội quả thực là tiền đồ bất khả hạ lượng a trần vũ phạm cũng cười gật đầu nhận lời bất quá hắn nhìn thấy trịnh phú quý sắp mặt tựa hồ có điểm gì l ạ lạ trần vũ phạm hiện tại cũng là có ý thuật ở trên người trung ý tây ý đều hiểu một chút trung ý xem bệnh biện pháp gọi là vọng văn văn thiết bước thứ nhất chính là nhìn thông qua một người ngoại bộ biểu hiện liền có thể xem xuất thân thể rất nhiều trạng thái trần vũ phạm nhìn trịnh phú quý hiện tại s ắ c mặt tự nhiên có thể nhìn ra được hắn tình trạng phi thường t r ê n lệch có thể nói là thể xác tinh thần điều mệnh sư phụ ngài thế nào rồi trần vũ phạm xích lại gần tới nhẹ g i ọ n g nói ta không sao chính là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt trịnh phú quý k h o á t k h o á tay có chút miễn cưỡng cười nói trần vũ phạm nhữ mày hắn cẩn thận quan sát cảm thấy trịnh phú quý hẳn là không cái gì bệnh nặng chỉ là có chút quá mệt mỏi la trong nhà ra cái gì chuyện sao trần vũ phạm tiếp tục truy vân nói là nhi t ử t a bệnh t r ị n h phú quý bất đắc dĩ thở dài nói trần vũ phạm lập tức trở về nhớ lại chuyện này hắn lần thứ nhất ra công cấp bốn linh kiện cũng là bởi vì trịnh phú quý nhi t ử đột nhiên bệnh cấp tính cho nên trịnh phú quý gấp gáp về nhà không có r a công xong linh kiện liền rơi xuống trần vũ phạm trên tay còn cũng là bởi vì lần kia hắn mới có cơ hội đặc biệt tham gia cấp năm thợ ngội khảo hạch khảo hạch kết thúc sau trần vũ phạm cũng hỏi qua sư phụ tình h u ố n như thế nào chính phú quý lúc ấy nói con của hắn chỉ là một điểm nhỏ bệnh đưa đi bệnh viện liền không sao kia đã là một tháng trước sự tình nhìn trịnh phú quý hiện tại trạng thái học i y sinh viên h nhẹ, chính cùng i trọng. phủ n quý con h mắt lập tức sáng lên đầu năm nay sinh viên thế nhưng là phi thường hy hữu cùng gấu trúc lớn giống như tại người bình thường trong mắt đều là cao không thể chạm nhân vật chính p h ú quý trong mắt lập tức lõe lên thần sắc cơ cao tiểu chân a ta cũng không gặp ngươi nhi tử ta đến bệnh bác sĩ nói gọi là tủy sống chất s á m viêm tủy sống chất s á m viêm trần vũ phàm mở to hai mắt nhìn cái bệnh này hắn đương nhiên biết bởi vì còn có một cái khác càng thêm tên quen thuộc bệnh bại liệt trẻ em chương một trăm ba mươi b ố trần vũ phàm ta không đủ mạnh vẫn cần cố gắng chương một trăm ba mươi b ố trần vũ phàm ta không đủ mạnh vẫn cần cố gắng nghe được tủy sống chất s á m viêm cũng chính là bệnh bại liệt trẻ em cái bệnh này tên trần vũ phàm sắc mặt có chút khó coi cái bệnh này vô cùng nghiêm trọng mà lại cho dù là đến thế kỷ hai mươi một đều là rất khó giải quyết chứng bệnh bệnh bại liệt trẻ em người bệnh nếu như là rất nhỏ cái kia còn có chữa trị cơ hội nhưng nếu là bệnh tình nghiêm trọng bị bệnh thời gian lâu dài hệ thần kinh tổn thương nghiêm trọng thậm chí đã là trường kỳ tê liệt tiêm u ố n chữa trị liền không khả năng con virus này không có đặc hiệu thuốc chỉ có thể trị liệu hắn đưa tới các loại chứng bệnh sau đó thông qua giải phẫu hay là c h u n g y xoa bóp massage c h ă m cứu đến xúc tiến tê liệt thần kinh bắp thịt công năng khôi phục tình huống cụ thể có thể cùng ta nói một chút sao trần vũ phàm hạ thấp giọng hỏi chính phú quý như thế lâu đến nay đều không có đem chuyện này nói cho hắn biết hiển nhiên cũng là không hy vọng càng nhiều người biết được chính phú quý thanh â m có chút run rẩy đem hắn nhi tử tình huống giảng thuật một chút được t ù y sống chất s á m viêm là hắn tiểu nhi tử năm nay chỉ có bảy tuổi từ hai tháng trước bắt đầu hắn tiểu nhi tử liền ngẫu nhiên xuất hiện phát nhiệt đau đầu đau bụng đau chứng bệnh đồng thời không muốn ăn cả ngày ốm đau bệnh tật lại sau đó bệnh tình bắt đầu tiếp tục tăng thêm có khi trực tiếp sốt cao bốn mươi độ hai tử cơ bắp cũng xuất hiện đau nhức năng lực hành động bắt đầu xảy ra vấn đề tỉ như cái cổ khó mà xoay tròn đi đường đùng đựa không ngừng trần vũ phàm nghe sau hơi nhẹ nhàng thở ra dựa theo trịnh phú quý miêu tả con của hắn hiện tại còn ở vào là bệnh bại liệt trẻ em g i a i đoạn trước cũng không có tê liệt đây có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh đi chỉ cần bệnh tình còn sớm liên thế còn có chữa trị cơ hội sư phụ hôm nay tan tầm về sau phiền phức mang ta đi các ngài nhìn xem trần vũ phàm dàn dò tình huống cụ thể đương nhiên là muốn mắt thấy mới là thật được rồi liên thế nhờ ngươi trịnh phú quý giữ chặt trần vũ phàm tay cảm kích nói từ khi nhi tử trần đoán chính xác ra tủy sống chất xám viêm sau hắn mang theo hải tử đi tứ cựu thành các đại bệnh viện cũng đã gặp qua rất nhiều bác sĩ trong nhà như thế nhiều năm tích xúc đều hao phí không ít nhưng mà người thầy thuốc nào cho hắn trả lời đều là thật xin lỗi cái bệnh này trước mắt còn trị không được gần nhất trong hai tháng chính phú quý đã đem câu nói này đã nghe qua vô số lần n h ư n g hắn dần dần trở nên tuyệt vọng trở nên lòng như c h o n g n ộ i từ khi 1955 n ă m bắt đầu thủy sống chất xám viêm tập và hoa hạ lập tức cấp tốc huyết tán ra đến nhất là thập niên sáu mươi sau hàng năm mới tăng mấy vạn người bệnh toàn bộ đều là một ư ơ i sáu tuổi hải tử hai thành tê liệt s á t xuất tê liệt trong khi mắc bệnh còn có hai thành lại bởi vì hô hấp cơ tê liệt mà tử vong chính phú quý tại trong bệnh viện khắp nơi đều có thể nhìn thấy ô m hải t ử ra trường bên hai nghe được tất cả đều là làm lòng người nát tiếng kêu khóc lúc này nghe được trần vũ phạm chính phú quý cũng chỉ là xem như đối phương là đang an ủi mình phần hảo ý này tâm hắn nhận nhưng tứ cựu thành bác sĩ các chuyên gia đều đối bệnh bại liệt trẻ em thúc thủ vô sách trần vũ phạm trong miệng học y sinh viên lại có thể đến giúp cái gì bận bịu đâu chỉ là ít nhất là cái hy vọng đi giống chính phú quý dạng này hải từ được bệnh nặng p ụ mẫu liền như là rơi vào vĩnh hằng hắc á m bất l ự người chỉ cần có thể nhìn thấy một vòng ánh sáng liền thế đủ để bọn hắn mứt đem hết toàn lực đuổi theo Nghe được dù là qua chút năm tiếng gió gấp cùng lắm thì hắn trực tiếp hướng hương giang một lần những năm sáu nghìn bảy mươi hương giang khắp nơi trên đất là kỳ nộ g ở nơi đó không gian phát triển khẳng định so tứ cựu thành một tốt thời gian m ộ ư ơ i năm thông qua trần vũ p h ạ m cố gắng nói không chừng chờ hắn lại trở lại tứ cựu thành thời điểm liền đã giá trị bản thân vài tỷ trên trăm ước đều là hoàn toàn có khả năng chuyện đến lúc đó vừa vặn gặp phải cải cách mở ra lấy hắn một thân cao cấp kỹ năng cùng trí nhớ của kiếp trước tất nhiên có thể ở trong nước đại triển hoành đồ thì triển khát vọng đây đều là trần vũ p h ạ m trước đó đối tương lai mặc sức tưởng tượng hắn cảm thấy mình phản phất đã muốn trở thành nhân sinh bên thắng nhưng hôm nay trịnh phú quý kể ra những thứ này cho trần vũ phản gõ cảnh báo năng lực của hắn còn chưa đủ mạnh tối thiểu hiện tại còn xa xa không đủ n g ư ơ i vĩnh viễn không biết trong sinh hoạt sẽ có bao nhiêu ngoại ý muốn xảy ra có lẽ đột nhiên xuất hiện chuyện liền sẽ vượt qua năng lực của n g ư ơ i biên giới để ngươi trở nên thúc thủ vô sách t ỷ như liền phát sinh ở trước mắt hắn chính phủ quý tiểu nhi t ử bệnh nặng trần vũ phàm muốn hỗ trợ lại bất lực đối mặt bệnh bại liệt trẻ em hắn lờ vờ ba y thuật hiển nhiên còn chưa đủ mà loại này chuyện ngoại ý muốn ai cũng không biết có một ngày sẽ hay không phát sinh ở người nhà mình trên thân xem ra vẫn là phải càng thêm cố gắng a mặc dù bây giờ năng lực có hạ nhưng trần vũ phạm cũng không cảm thấy nản trí đã có mục tiêu liền thế cố gắng đi làm liền tốt đã có hệ thống bản thân không phải liền làm một cái bệnh bại liệt trẻ em đi bàn hắn giữa trưa lúc nghỉ ngơi trần vũ phạm đem hôn lễ mời nói cho trương vệ quốc sau đó lại đi xưởng chủ nhiệm văn phòng trình chủ nhiệm ngài bận rồi đây nhìn thấy trần vũ phạm đi tới trình chủ nhiệm thả tay xuống bên trên công việc trên mặt lộ ra tiểu dung đúng vậy à cuối tuần lại muốn tiến hành công cấp khảo hạch ta đang tại thống kê tham gia khảo hạch công nhân danh sách đâu lại muốn tiến hành khảo hạch trần vũ phạm nghe nói có chút tâm động cách hắn thăng làm cấp năm thợ nguội đã qua một tháng thời gian trong đoạn thời gian này trần vũ phạm cũng lục tìm không ít thuộc tính tiểu cầu làm hắn nghề chính thợ nguội kỹ năng tự nhiên cũng tăng lên không ít dù sao bên cạnh hắn không thiếu hụt nhất chính là thợ nguội cơ hồ mỗi ngày đều có thể có thu hoạch cái này kỹ năng tự nhiên là tăng lên nhanh chóng nhất lần trước khảo hạch thời điểm hắn thợ nguội cấp bậc là lv b 4. 597 t r ả i qua hắn một tháng không ngừng cố gắng hiện tại đã đạt đến lv bốn năm m ặ c dù không có thể đột phá đến lv năm chuyên gia cấp nhưng trong hệ thống đẳng cấp phán định cùng thợ ngội đẳng cấp phán định vốn cũng không phải là từng cái đối ứng dựa theo trần vũ phạm phán đoán trong hệ thống thợ ngội lờ vờ bốn là đối ứng cấp năm cấp sáu thợ ngội hai cái này đẳng cấp điểm kinh nghiệm không năm là cấp năm thợ ngội phạm chủ mà năm cũng đã là cấp sáu thợ ngội tiêu chuẩn nếu như điểm kinh nghiệm đầy đột phá đến lờ vờ năm chuyên gia cấp đó chính là đạt đến cấp bảy thợ ngội cấp bậc t r i để trở thành cán thép nhà máy bên trong cấp cao nhân tài như thế nói đến trần vũ phạm đã có được cấp sáu thợ ngội trình độ tiểu trần ngươi sẽ không lại muốn tham gia thợ ngội khảo nhìn thấy trần vũ phạm lâm vào suy tư trình chủ nhiệm hỏi g i mà hắn đạt được trả lời lại là khẳng định chủ nhiệm ta muốn thử xem trần vũ phạm nhẹ gật đầu ta gần nhất tại gia công linh kiện thời điểm cảm giác kỹ thuật tự hồ lại có tăng lên thông qua cấp sáu thợ ngội khảo hạch nên vấn đề không lớn chương một trăm ba mươi lăm một cái trở thành công trình sư cơ hội chương một trăm ba mươi lăm một cái trở thành công trình sư cơ hội gần đây kỹ thuật lại có tăng lên thông qua cấp sáu thợ ngội khảo hạch vấn đề không lớn trình chủ nhiệm nghe được trần vũ phạm há to mồm xứng sở tại chỗ cũ mày nghe nhân môn hay không ngươi nhìn một cái chính ngươi nói đây là tiếng người thợ ngội đẳng cấp tăng lên là kiện rất khó khăn chuyện nếu như đặt ở người bình thường trên thân muốn từ một cấp thợ ngội lên tới cấp hai thợ ngội chí ít đều cần trải qua một hai năm thời gian rèn luyện giống như là giả đông húc loại kia hết ăn lại nằm tuổi m ụ dù là có dịch trung hải dạy bảo hắn thậm chí tại khảo hạch bên trong cho hắn đi cửa sau hắn đều một mực kẹt tại cấp hai thợ ngội cấp bậc từ đầu đến cuối không thăng nổi đi mà lại cái này thợ ngội đẳng cấp tăng lên càng đi sau càng khó trước mặt cấp bốn ta đi cố gắng đều có cơ hội nhưng từ cấp năm thợ ngội bắt đầu nhất định phải là cố gắng thiên phú thiếu một thứ cũng không được mỗi đi lên trên một cấp đều cần hao phí đại lượng thời gian tinh lực khó như lên trời nếu không trong nhà xưởng cấp tám thợ ngội cũng sẽ không chỉ có ba cái trần vũ phạm lúc này mới vừa tấn thăng cấp năm thợ ngội một tháng liền muốn tham gia cấp sáu thợ ngội khảo hạch từ lý trí đi lên phán đoán trình chủ nhiệm cảm thấy đây là không thể nào nhưng trên người trần vũ phạm chuyện xảy ra vốn cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến p h á n đoán cấp năm thợ ngội một tháng tấn thăng cấp sáu không có khả năng kia thợ ngội học đồ trực tiếp nhảy đến cấp năm thợ ngội chẳng lẽ liền có thể rồi đồng dạng là thiên phương dạ đàm giống như chuyện nhưng trần vũ phạm xác thực làm được Kỳ trần í c h đã ở t người h nửa nửa vũ, vừa vừa nói. Nói vũ phạm trong lần, liền không từ t được lòng cảm thán trình chủ nhiệm ngay sau trứng mắt nhìn lập tức trên mặt lộ ra một vòng c ư ờ i khổ hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ vì sao trần vũ phạm có thể tiến bộ như thế nhanh cho nên hắn chỉ có thể tự an ủi mình thiên tài chuyện hắn loại p h à m nhân này lý giải không được cũng đơn thuần bình thường vậy thì tốt ta liền đem tên của ngươi thêm đến lần khảo hạch này bên trên trình chủ nhiệm lập ra danh sách lấp lên trần vũ phạm tên sư phụ ngươi trịnh phú quý cũng chỉ là cấp năm thợ ngội hắn cũng sẽ không ra công cấp sáu linh kiện đã không có cách nào dạy ngươi nếu như ngươi có cái gì không hiểu vấn đề liền đi hỏi lá sư phó ta biết sớm chào hỏi hắn trình chủ nhiệm nghĩ phi thường chú đáo cuối tuần chính là thợ ngội khảo hạch trần vũ phạm nếu như gặp phải vấn đề đương nhiên phải hướng tiền bối thỉnh giáo chính phú quý không giúp được gì cũng chỉ có thể tìm người khác hắn nâng lên vị này lá sư phó là cái cấp bảy thợ ngội tại dịch trung hải vào tù về sau toàn bộ số hai xưởng bên trong là thuộc lá sư phó thợ ngội trình độ cao nhất tạ ơn chủ nhiệm trần vũ p h à n gật đầu cười mặc dù hắn tự học thành tài không cần hướng người khác thỉnh giáo nhưng trình chủ nhiệm cũng là một mảnh hào tâm cái này hào ý hắn đương nhiên là tâm lĩnh có chuyện còn không có nói cho ngươi đây trình chủ nhiệm tự hồ đột nhiên nhớ tới chuyện gì hạ giọng nghiêm túc nói lần này thợ ngồi khảo hạch ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút đây là một cái cơ hội trời cho thế nào nói trần vũ phàm nghĩ hoặc cuối tuần khảo hạch ngày ấy có mấy vị công trình sư muốn tới chúng ta nhà máy tham quan nghe nói trong đó còn có một vị cấp ba công trình sư trước kia tại dù xì、sì、ạ đào tạo sâu qua mấy năm đến lúc đó nếu như ngươi biểu hiện tốt bị mấy vị kia lão tiên sinh coi trọng nói không chừng nghe được trình chủ nhiệm trần vũ phàm cũng thắng có chút trấn kinh cấp ba công trình sư Cái này nhưng tại u y ệ t tiếng đối đ nổi là công nhân công trình vật A sao ư đẳng phân cấp c h i không như thợ nhân h công giống đẳng mội là là mà t cấp, dựa e kỹ thuật đ ẳ nói g cương vị cấp 18, đối ứng tháng lương cấp. cao cấp cấp cấp chính cấp thấp nhất Thối thuật tiền lương 27 khối năm. Tại hành khối đối mỗi sao vì vì vị năm. n Kỹ niên đại này trung chuyên sinh lợi hại đâu cũng là bởi vì trung chuyên sinh đang đi học thời điểm liền có thể cầm kỹ thuật cương vị cấp một mươi tám tiền lương trung chuyên chính thức về sau là kỹ thuật cương vị cấp một ư ơ i năm mỗi tháng tiền lương bốn m ư i năm Cái này v thu kỹ thuật cương vị một mươi ề n đã cấp một mươi hai gọi là kỹ thuật viên mà từ cấp chín bắt đầu mới là công chính sư thấp nhất cấp chín công chính sư tháng thu nhập đều có một trăm linh hai nguyên so dịch trung hải cái này cấp tám thợ ngội còn cao hơn mãi cho đến cao nhất cấp một công trình sư vậy cũng là viện sĩ giáo sư tổng công trình sư một loại nhân vật tương đương với hành chính cấp bảy mỗi tháng chỉ là tiền lương liền có tháng ba năm hai hai nguyên tiền lương đều vẫn là tiếp theo chủ yếu hơn chính là những người này địa vị cấp cao nghe được đến trong xưởng tham quan công trình sư bên trong có thể có một vị cấp ba công trình sư trần vũ p h ạ m đều có chút chấn kinh đây là tuyệt đối đại nhân vật ta rất có thể chính là một vị nào đó viện sĩ người ứng cử hay là tứ cựu thành nào đó chỗ t r ư ở n g trung học phó giáo sư mặc kệ thế nào nói trần vũ phàm lòng hiếu kỳ đều bị điều động bắt đầu đối với loại này vì quốc gia kính dân cả đời lao công trình sư hắn là cực kỳ tôn kính cùng kính nghề đồng thời trần vũ phạm cũng nghĩ nhìn xem từ loại này cấp bậc công trình sư trên thân hắn phải chăng có thể nhận được thuộc tính tiểu cầu trải qua hai tháng này tới tìm tòi trần vũ phạm đã hiểu thông qua chính hắn cố gắng muốn trở thành công trình sư cơ hội là không thể nào thợ ngội đẳng cấp lại thế nào tăng lên cuối cùng cũng vẫn là thợ ngội mà không cách nào trở thành công trình sư bởi vì hai cái này chức nghiệp tại trên bản chất liền có khác nhau thợ ngội là công nhân phụ trách thao tác cùng thực tiễn mà công trình sư thì là nghiên cứu học thuật cùng lý luận phụ trách thiết kế cùng kỹ thuật quản lý trần vũ phạm liền xem như đem trong hệ thống thợ ngội lên tới lờ vờ tám hắn cũng chỉ có thể tại thao tác phương diện đạt tới đỉnh phong tạo cực trình độ t ỷ như cho hắn bản vẽ hắn liền có thể tay xoa hàng không mẫu hạng nhưng nếu như không có bản vẽ kỹ thuật k i a t r ì n h độ lại cao hơn công nhân cũng không thể chống rông sáng tạo ra đồ vật tới có thể hiểu thành công trình sư là phụ trách sáng tạo mà công nhân là đem công trình sư sáng tạo ra tưởng tượng hóa thành hiện thực trần vũ phạm nếu như muốn trở thành công trình sư chỉ có hai con đường có thể lựa chọn con đường thứ nhất lên đại học nếu như có thể thi đậu đại học đến liền đọc công khoa chuyên nghiệp liền có cơ hội đi thi công trình sư giấy chứng nhận trở thành một công trình sư con đường này hiển nhiên cùng trần vũ phạm quan hệ không lớn hắn hiện tại là có gia thất người thế nào có thể tốn hao thời gian mấy năm đi lên đại học một con đường khác n h ặ t thuộc tính đây là đọc thuộc về trần vũ phạm con đường bởi vì hắn mới có n h ặ t thuộc tính hệ thống chỉ cần có thể nhặt được công trình sư thuộc tính tiểu cầu hắn mà có thể trực tiếp trở thành công trình sư mặc dù không có đẳng cấp nhưng năng lực bản thân sẽ có được giải tỏa trần vũ phạm yêu cầu không cao hắn chỉ cần có thể nhặt được một viên màu xám tiểu cầu vậy cũng là to lớn tăng lên công trình sư đẳng cấp từ lờ không đột phá đến lờ vờ một hắn hẳn là liền tương đương thế là cấp chín công trình sư trực tiếp giảm bớt những người khác nhiều năm gian khổ học tập khổ học công phu nghĩ tới đây trần vũ phạm liền càng thêm mong đợi công trình ngày sư hắn đương định đương nhiên trần vũ phạm cũng chưa quên lần này tới mục đích hắn cho trình chủ nhiệm bắt hai thanh kẹo mừng đồng thời thông chi chủ nhật đi lâu ra tham gia hôn lễ tin tức trình chủ nhiệm vui vẻ đồng ý t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu ngày cá tháng tư kết hôn ngày đại hỷ chương một trăm ba mươi sáu ngày cá tháng tư kết hôn ngày đại hỷ đã đến giờ chủ nhật ngày này là âm lịch tháng hai hai mươi bảy nhưng nếu là nhìn công nguyên kỷ niệm pháp ngày này là năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày mùng ngày một tháng b ố cũng chính là nước ngoài ngày cá tháng b ố trần vũ p h ạ m khi nhìn đến ngày này thời điểm cũng là dợ khóc dợ cười may mắn hiện tại trong nước chủ yếu vẫn là nhìn âm lịch mà lại đầu năm nay nhiều người cũng bất quá ngày cá tháng b ố không phải hắn nói cho người khác biết ngày mùng ngày một tháng b ố tới tham gia hư lễ nói không chừng tất cả mọi người cảm thấy hắn là đến đùa dỡn đây này trần vũ p h ạ m mặc một thân thẳng tiểu á o tôn trung sơn đi vào lâu ra tiểu viện hắn cao lớn thẳng tắp dáng người là trời sinh móc treo của não nếu h phá lệ tinh thần, có hình, phối hợp thượng ì n lệ t có n đ ầ rõ r à như g ì n dáng rõ ràng ngũ quan, n h g rõ cả ờ i kiểu khí kết chất thành thủ phá hôn, nhất thể hoặc có mặc mặc con xuất trọng, đột tốt tôn trung trang. Bởi vì cái này, hai bộ quần áo là là quan năm nay sơn, đầu áo lệ bây ở i cái hai vì vừa vặn. chính thức Còn áo này quần nhất, nhất như Âu phục, kia là bộ u sau, mới bắt đầu lưu、hành. Nếu Phục, những hành. như kia mới là năm bắt b â giờ mặc tây phục kết hôn kia nhất định sẽ bị phê bình vì hướng tới giai cấp tư sản cách sống đây là nghiêm trọng vấn đề tác phong nếu là bị báo cáo vậy khẳng định muốn bị bắt đi Còn như Lâu Hiểu Nga, thì là mặc vào một t h là vào mặc â ngay phá lệ vui m ừ n đại h ồ n sau đó ặ t thế kỷ cái n à mấy người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên trong nhà quản gia chợ giúp giới bọn hắn đem cái bản toàn bộ dọn xong dựa theo hôm nay muốn tới tân khách số lượng tổng cộng bảy sáu bản nếu là hôn lễ này tại một mươi năm trước kia đừng nói là sáu bản liền xem như sáu mươi bản lấy lâu bán thành giao thiệp cùng tài lực cũng hoàn toàn làm bắt đầu nhưng bây giờ thời đại thay đổi lâu bán thành nhất định phải điệu thấp hôn lễ này phô trương tự nhiên cũng muốn nhỏ một chút lúc này một người mặc đầu bếp phục mang theo đầu bếp m ũ nam nhân đi tới lâu bán thành trước mặt đưa qua x u ở tay ra viết menu lâu đồng sự đây là thức ăn hôm nay đơn ngài thấy có được không trần vũ phạm cũng theo tiếng nhìn sang phát hiện chính là người lá sát cơm là thép bên trong nhân vật chính nam dịch xem ra lâu bán thành vẫn là sai người bắt hắn cho mời tới nam dịch chủ nghệ trần vũ phạm vẫn còn tin được trần a không hiểu t vũ phạm ngươi đến đồng menu đưa đi. đem xem Lâu sự tiếp ớ Trần vũ phạm trong tay. Trần t Vũ Vũ Phạm Phạm i nhận menu nhìn lướt qua thức ăn này phẩm ăn bài s á t thực đều là cung đình đồ ăn mà lại đều là tương đối có đại biểu tính phô trương đúng là có dù là tại tứ cựu thành đại tựu lâu bên trong ở trong đó rất nhiều món ăn cũng ăn không được món ăn ăn bài không tệ duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là cái này món điểm tấm gọn m à n điểm mang thức ăn lên trình tự có phải hay không viết sai trần vũ phạm nói đem menu đưa trả cho nam dịch nam dịch sửng sốt một chút sau đó cúi đầu nhìn lại thật đúng là đây cũng là ta gấp á p không cẩn thận viết phản nam dịch có chút ngượng ngùng cười cười xem ra đồng chí ngươi rất hiểu được a hẳn là ngươi cũng là đ ồ bếp nam dịch tò mò hỏi một bên lâu b á n thành cười giới thiệu nói hắn không phải đ ồ bếp hắn là cán thép nhà máy thuận nguội cũng là hôm nay hôn lễ tân lang nguyên lai là tân lang con a vậy chúc ngài tân hôn hạnh phúc sinh hoạt mỹ mãn nam dịch ngay sau hướng phía trần vũ phạm c h ắ p tay c h ú c phúc nói ngay sau đó hắn liền tiếp tục đi bếp sau bận rộn đi bọn hắn đầu bếp n g h này cũng có quy củ đó chính là ngoại trừ nấu cơm bên ngoài chuyện muốn ít hỏi thăm cũng ít tham dự nếu là đ ấ bếp liền thế đợi tại trong phòng、bếp. đem mình bản trước công việc làm tốt liền xong việc mà lại nam dịch cũng biết hôm nay người tới đều là đại nhân vật hắn một cái nhà máy nhà ăn đồ biết vẫn là đừng ở bên ngoài lắc lư vi rượu tất cả đều chuẩn bị kỹ càng về sau hôn lễ mời các tân khách cũng lục tục no ngoe đi tới lâu ra sớm nhất đến chính là trịnh phú quý cùng hắn mấy cái đồ đệ trước mấy ngày trần vũ phạm đi trịnh phú quý trong nhà cũng nhìn hắn tiểu nhi tử bệnh tình đúng là bệnh bại liệt trẻ em cũng may chứng bệnh còn không tính quá nghiêm trọng trần vũ phạm cho hắn tiến hành xoa bóp xoa bóp cho hắn linh hoạt cơ bắc thần kinh giảm xuống tê liệt khả năng đồng thời ước định cẩn thận sau này cách mỗi ba ngày liền đến trị liệu một chuyến tại về sau tới là trong tứ hợp viện các bạn hàng xóm dương đông phong một nhà cùng diêm phụ quý cặp vợ chồng già còn có hà vũ thủy hà vũ thủy khi biết trần vũ phạm kết hôn sau cố ý tới cửa theo cái phân tử mà lại kim n lạch còn không nhỏ c h ọ n vẹn năm mươi khối tiền đều so hà vũ trụ một tháng tiền lương nhiều dựa theo hà vũ thủy ý kiến tiền này một mặt là chúc mừng trần vũ phạm tân hôn một mặt khác là cảm tạ trần vũ phạm lần trước trượng nghĩa ra tay nếu không tiền này còn bị dịch trung hải nuốt r i đâu trần vũ phạm cũng không có chối tử dù sao hà vũ thủy hiện tại là thỏa thỏa tiểu phú bà trong nhà có một n g h n đồng tiền tích xúc đâu nhận lấy phần tử tiền sau trần vũ p h ạ m đương nhiên cũng mời hà vũ thủy tới tham gia h ô n lễ cũng không lâu lắm trương vệ quốc cùng lý thẩm cũng tới tại trần vũ p h ạ m cực lực tranh thủ dưới quả thực là đem hai người họ dẫn tới thứ nhất chủ b à n ngồi ở nhà trai phụ mẫu vị trí bên trên hắn thấy trương vệ quốc cùng lý thẩm cùng phụ mẫu không khác bọn hắn gánh chịu nổi vị trí này chương một trăm ba mươi bảy đại lãnh đạo tham gia hư lễ làm bộ môn t r ư n kinh lâu ra còn có thực lực này chương một trăm ba mươi bảy đại lãnh đạo tham gia hư lễ làm bộ môn t r ư n kinh lâu ra còn có thực lực này lúc này đã đến giữa t r ư a mười một giờ lâu ra bên ngoài sân nhỏ bắt đầu có động cơ tiếng oanh minh không ngừng chuyển đến một cỗ tiếp lấy một cỗ xe dịp dừng ở cửa sân có thể ngồi xe hơi tới h i ệ n nhiên không phải người bình thường đây đều là lâu bán thành mời những người lãnh đạo lục tục tới tham gia hôn lễ mà lại bọn hắn đều là tứ cựu thành bên trong không nhỏ lãnh đạo dù sao lâu ra hôn lễ không phải ai đều có tư cách tham gia lâu bán thành không muốn tổ chức lớn giảm bớt tham, tham gia cánh cửa hắn cũng nghĩ mượn lần này hôn lễ cùng một chút quen biết những người lãnh đạo nhiều đi lại quan hệ tiếng gió càng ngày càng gấp lâu ra cần tìm kiếm tự vệ biện pháp nếu là có thể gắn gượng g qua lần này sóng gió kia lấy lâu ra nội tình lâu ban thành liền có tự tin lần nữa q u ấ t khởi nếu là không chịu nổi lâu ban thành cũng không có gì có thể lo lắng lúc trước hắn yên tâm nhất không xuống chính là hắn nữ nhi duy nhất lâu h i ể u nga mà bây giờ lâu h i ể u nga đã gả cho trần vũ phạm vậy liền xem như trần g i a người không thuộc về lâu ra coi như lâu ra tương lai gặp được bất luận cái gì khó khăn xảy ra cái gì biến cố đều không có quan hệ gì với lâu hiệu nga liên lụy không đến bọn hắn vợ chồng trẻ trên thân cùng lắm thì đến lúc đó càng rõ ràng một chút trực tiếp nhường lâu h i ể u nga cùng hắn phân rõ giới hạn liền triệt để không nhận lâu ra ảnh hưởng tới trần vũ phạm nhà thành phần rất tốt hắn là đời thứ ba cổ n ô n g liệt sĩ gia thuộc tuổi còn trẻ lại là cấp năm thợ ngội còn cùng đại lãnh đạo leo lên quan hệ thuộc về là yếu tố kéo căng t i ề n đ ồ không thể đo lường lấy trần vũ phạm hiện tại điều kiện muốn bảo trụ một cái lâu h i ể u nga kia là dễ như t r ở bàn tay đạn nữ nhi an toàn kia lâu ban thành cũng không có gì thật là sợ h ắ từ xây dựng đất nước trước liền bắt đầu kinh thương trải qua chiến tranh cũng được chứng kiến thời đại thủy triều hắn nhìn qua quá nhiều sóng to gió lớn sớm đã không có chút d ù n g động nào mặc dù bây giờ lâu ra cảnh nộ rất khó nhưng hắn vẫn là tin tưởng vững chắc luôn có biện pháp có thể vượt qua nạn quan lâu phụ lâu mẫu mang theo trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga đi vào cửa viện nên đón từng vị mặc tiểu cáo tôn trung sơn lãnh đạo từ xe dịp bên trên xuống tới lâu bán thành cười tươi như hoa lần lượt nhiệt tình chào hỏi lưu sưởng trưởng đã lâu không gặp a trương cục trưởng lần trước gặp vẫn là tại ma đô đi lý bí thư hoan n ê n h o a n n ê n vương sưởng ngài đến ngồi bên này cái này từng vị đều là không nhỏ lãnh đạo nhưng cũng không còn như quá lớn quá lớn lãnh đạo lâu bán thành cũng là không mời được trần vũ phạm không biết những n à y lãnh đạo nhưng cũng đi theo lâu bán thành phía sau chào hỏi cuối cùng hai chiếc xe dịp bên trên xuống tới mấy cái trần vũ phạm nhận biết người quen biết cũ đều là đến từ hồng tinh cán thép nhà máy chính là dương sưởng trưởng lý phó sưởng trưởng trong s ư ở n g mấy vị khoa trưởng còn có trần vũ phạm mời tới sưởng chủ nhiệm chính quốc bình các vị lãnh đạo tốt trần vũ phạm cười chào hỏi không cần như thế c â u g n ệ hôm nay ngươi mới là nhân vật chính là chúng ta hẳn là chúc mừng ngươi dương sưởng trưởng cười vỗ vỗ trần vũ phạm bà vai cao hưng nói nghe nói ngươi cuối tuần muốn tham gia cấp sáu thợ ngội khảo、hành. dương sưởng trưởng trên đường nghe trình chủ nhiệm nói tin tức này lúc này phi thường mong đợi hỏi đúng vậy muốn nếm thử một chút trần vũ p h ạ m gật đầu lần khảo hẹn h này có mấy vị công trình sư vừa vặn muốn tới trong s ư ở n g khảo sát đến lúc đó biểu hiện tốt một chút dương sưởng trưởng vừa cười vừa nói tuyệt đối không cho lãnh đạo thất vọng trần vũ p h ạ m dùng sức nhẹ gật đầu sau đó đem mấy vị lãnh đạo mang vào v i ệ n tử dẫn tới chỗ ngồi của bọn h ắ n bên trên rất nhanh lại một cỗ xe dịp đứng tại cửa viện lâu bán thành vừa nhìn thấy chiếc xe này giấy phép biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc mau đem bên cạnh trần vũ phàm kéo tới cùng nh đại â Lâu y là láo bộ xe. Lâu bán thành bộ bán trưởng nhẹ giọng nói xe. đ lãnh đạo Trần Vũ không t có chút nào giá đỡ biểu hiện liền như là một vị phổ thông hàng xóm đại gia đa tạ đại lãnh đạo trần vũ phạm cười đáp lại sau đó mang theo đại lãnh đạo đi hướng chủ bàn hiện tại lâu ra trong tiểu viện không nói tất cả mọi người đi chỉ ít có bảy thành đều là tứ cựu thành lãnh đạo làm bộ lúc này ngoại trừ dương s ư ở n g trưởng mấy người bên ngoài cái khác làm bộ môn nhìn thấy đại lãnh đạo tất cả đều xứng sở tại trên chỗ ngồi ta không nhìn lầm đi vị này không phải giã luyện công nghiệp bộ phó bộ trưởng triệu trưởng minh đồng chí sao chính là triệu bộ trưởng ta năm ngoái lúc họ gặp qua hắn một lần lâu ra nữ nhi kết hôn triệu bộ trưởng cũng tới tham gia hôn lễ cái này lâu bán thành có thể a không có đạo lý a lấy thủ trưởng thân phận thế nào biết tham gia lâu ra hôn lễ đâu xem ra cái này lâu ra cũng là có chút điểm nội tình nhân mạch quan hệ so với chúng ta tưởng tượng muốn cứng rắn nhiều hôm nay lần này hôn lễ là đến đúng không phải bình thường nào có cơ hội có thể nhìn thấy triệu bộ trưởng a nơi này tác giả thiết lập đại lãnh đạo họ triệu gọi triệu chứng minh nếu như nguyên kịch bên trong đề cập qua đại lãnh đạo tên mọi người có thể nhắn lại một chút sau đó ta đến sửa chữa đông đảo lãnh đạo làm bộ môn đều tập thể chấn kinh đại lãnh đạo đi tới chỗ nào nơi đó liền chuyển đến liên tiếp không ngừng chào thủ trưởng những n à y tới tham gia hôn lễ làm bộ môn phần lớn đều là sử cấp làm bộ sảnh cục ấ p đều là cực t i ể u số mà đại lãnh đạo là g i ã luyện công nghiệp bộ phó bộ trưởng là tỉnh bộ cấp phó trước trong lúc này t r ê n h lệch là phi thường khoa trương nói cách khác trong hôn lễ đại đa số làm bộ ngày bình thường muốn gặp một mặt đại lãnh đạo đều rất khó khăn chớ nói chi là đáp lời loại này cấp bậc lãnh đạo vậy mà lại tới tham gia lâu bán thành nữ nhi hôn lễ trong lúc nhất thời không ít làm bộ đều đ ố i lâu bán thành có chút l a o mắt mà nhìn nhìn thấy bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt lâu bán thành ngượng ngùng cười cười chính hắn trong lòng rất rõ ràng đại lãnh đạo có thể tới tham gia cuộc hôn lễ này trong chuyện c ít p n này h n l lâu ban thành hoàn toàn là dính trần vũ phạm ánh sáng cũng chiếm được ngày lớn tiện nghi đại lãnh đạo tham gia lâu ra những ngày tiếp theo liền sẽ tốt hơn nhiều hơn nghĩ tới đây lâu ban thành nhìn về phía trần vũ phạm cùng đại lãnh đạo trong ánh mắt đều mang n ồ n g đậm lòng cảm kích nhất là hắn càng phát cảm thấy may mắn có trần vũ phạm cái này con rể thật là lâu ra may mắn vô luận là đối với lâu ra tương lai mà nói vẫn là đối lâu hiểu nga hạnh phúc mà nói trần vũ phạm đều không thể nghi ngờ là thích hợp nhất người kê tuyển bất quá đại lãnh đạo đối trần vũ phạm tựa hồ có chút quá tốt rồi a lâu bán thành hơi nghi hoặc một chút suy nghĩ dựa theo trần vũ phạm nói hắn cùng đại lãnh đạo lần thứ nhất gặp mặt là tại hương sơn công viên thời điểm hắn ngừng đại lãnh đạo hỗ trợ đập tấm hình sau đó tại cán thép nhà máy gặp một lần tại đại lãnh đạo nhà gặp một lần vẹn vẹn ba lần gặp mặt đã làm cho đại lãnh đạo tự mình đến tham gia hôn lễ đối với cái này lâu bán thành có chút ngạc nhiên bất quá nghĩ đến trần vũ phạm là trước nay chưa từng có thiên tài thợ n g ộ i lại xuống dưới đến một tay t ố t cờ làm một tay thức ăn ngon dạng n à y người trẻ tuổi đi nơi nào mới có thể tìm được thế gian hãn hưu á như thế xem ra trần vũ phạm có thể được đến đại lãnh đạo y ê u á i tựa hồ lại có chút hợp lý tại đại lãnh đạo liền tòa về sau các tân khách cơ hồ đều tới đông đủ hôn lễ cũng lập tức chính thức bắt đầu chương một trăm ba mươi tám vái thiên điệm á i phụ mẫu thê gia bái chương một trăm ba mươi tám vái thiên、Điện. Bái phụ nếu là dựa theo tứ cựu thành cũ hôn tục tân lang muốn đích thân xuất đội đi đón dâu hơn nữa còn muốn làm cái lớn kiệu hoa phía trước có thịnh trăng cưỡi ngựa dẫn đường lại mang lên một đội thổi kéo đàn hát giàn nhạc như là trạng nguyên cập đệ giống như đi tuần cho nên trước tiên kết hôn cũng có tiểu đăng khoa cách gọi đến bên nhà gái còn không thể mở cửa muốn thuận khe cửa nhét bao tiền lì xì vung tiền nhà gái còn muốn chuẩn bị t ử tôn b ắ t búa tân lương còn nhất định phải bị phụ huynh ôm vào cốc kiệu giảm cứu một cái đủ không thể chạm đất nếu là chạm đất cái này cảm tình liền sẽ không lâu dài đem kiệu hoa một đường đưa t i ễ n trở lại nam v ơ n g ra sau đó lại b á i thiên địa vào đập phòng b á i đập phòng b á i t ử đường vân vân trần vũ phạm chỉ là ngấp lại đều cảm giác đau đầu hắn đối với mấy cái này d ư ờ n già trình tự là phi thường không cảm giác chỉ cảm thấy phá lệ phiến t h c cũng may hôm nay đem đ ạ i đa số vụn v ặ t trình tự đều tóm tắt chỉ còn lại có bái thiên địa cùng uống rượu bữa tiệc đây là hôn lễ trọng đầu hí đương nhiên vẫn là muốn giữ lại bái đường khâu chủ trì công việc liền giao cho dương s ư ở n g trường trên tay hắn cùng lâu ra cũng quen thuộc cùng trần vũ phạm cũng quen thuộc phần này trách nhiệm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác dương s ư ở n g trường cầm trong tay một trang giấy phía trên viết là bái đường quá trình cùng hắn l ờ i kịch Nhất bái thiên、địa. Không người trào, kính trào, tr bái thiên địa. Về sau. chính là bãi phụ mẫu tại trần vũ phạm an bài xuống trương vệ quốc cùng lý thẩm ngồi ở bàn bắt tiên bên trái cũng chính là nam phương ra giải vị trí đối với cái này trương vệ quốc ban đầu là kiên quyết không đồng ý cảm thấy không thích hợp nhưng hắn thực sự không lay chuyển được trần vũ phạm kiên trì trần vũ phạm xuyên qua tới sau liền tại trương vệ quốc cùng lý thẩm t r ê n thân cảm nhận được bọn hắn đối với mình không cầu hồi báo quan tâm chiếu cố và bảo vệ nếu không có trương vệ quốc nguyên chủ sớm không biết chết ở đâu trương vệ quốc là phụ thân hắn chiến hữu cũ nhi tử lại tại trong chiến tranh hy sinh giữa bọn họ với nhau không phải phụ tử lại hơn hẳn phụ tử cho nên trương thúc lý thẩm ngồi tại nhà trai phụ mẫu trên chỗ ngồi là tuyệt đối không có cái gì vấn đề cái này b á i phụ mẫu nhị lao tuyệt đối là nhận được lên nhị b á i cao đường không người trào kính phụ mẫu cốt m ụ c t ì n h t ì n h như l n g hải hai túi đầu tạ phụ mẫu dưỡng dục â n ân trọng như núi túi đầu ba cái chúc phụ mẫu hưởng thiên luân trưởng thọ trăm năm tại đối lâu phụ lâu mẫu trương vệ quốc vợ chồng túi đầu ba cái về sau dương s ư ở n g trưởng lớn tiếng tuyên bố phu thê giao bãi trần vũ phạm xoay người cười k h á c h nhìn về phía lâu hiệu nga hôm nay lâu hiệu nga mặc một thân vui mừng siêm ý màu đỏ đưa nàng vốn là gương mặt trắng nón làm nổi lên càng thêm ôn nhuận như ngọc mà lại hôm nay nàng còn hóa trang lại là trung quốc phong trang dung như lá liệu giống như lông mày dưới một đôi linh động mắt to phảng phất lóe ra tinh quang sóng mũi cao hồng nhuận như như anh đào bờ môi một đầu tóc dài đen nhánh dùng trần vũ p h ạ m đưa cho nàng tóc bạc chân cuộn tại nào sau trần vũ p h ạ m khỏe miệng có chút dương lên hôm nay lâu h i ể u nga so dĩ vãng càng xinh đẹp hơn cũng càng thêm làm lòng người động túi đầu tâm một ý mỗi tình thắm thiết bạch đầu g i i lão dương xưởng trưởng chiếu vào trên giấy lời khấn lớn tiếng thì thầm trần vũ ph hai túi đầu hai mái hiên tình nguyện vẹn toàn đôi bên v ĩ n h tắm bể tình túi đầu ba cái tam sinh hữu hạnh tam tinh cao chiếu v ĩ n h kết đồng thơm đôi bái về sau trần vũ phàm tiến về phía trước một bước đi tới lâu h i ể u nga trước mặt hai người tiếp nhận dương s ư ở n g trưởng đưa tới chén rượu hai tay đan sen vào nhau uống vào một chén rượu giao bôi đến nơi đây bái đường khâu liền xem như kết thúc dựa theo truyền thống h ô n lễ phía sau liền muốn đi nam phương ra bên trong vào động phòng cùng cái động phòng nhưng hôm nay những này trình tự liền toàn bộ tóm tắt có như thế nhiều lãnh đạo tại cái này mà lại là giữa trưa vào cái gì động phòng a bái đường kết thúc dĩ nhiên chính là tiệc rượu khai tiệc cũng là tứ hợp viện đám người mong đợi nhất câu nhất là diêm phụ quý hắn chính là chạy cái này đ ố n g nhiên tiệc đứng tới vì bữa cơm này diêm phụ quý từ tối hôm qua bắt đầu liền không ăn đồ vật liền giữ lại bụng t r ờ lấy đến trong hôn lệ ăn no nê đâu bếp sau bên trong nam dịch mang theo mặt khác hai cái đầu bếp b ậ n điệu túi bụi mặc dù tới tân khách không nhiều tổng cộng cũng liền sáu bàn nhưng cung đình món ăn chế tắc quá trình quá trình đều là phá lệ phiền thức hôm nay tới phần lớn vẫn là lãnh đạo làm bộ cho nên nam d ị c muốn đem n g i đạo đồ ăn đều tận lực làm đường hầm mỹ không thể để cho khách nhân chút nào không hài lòng. lâu bán thành cho hắn thủ lao cũng không ít hắn không chăm chú làm đồ ăn lương tâm bên trên cũng băn khoăn a nghiêm ngặt dựa theo cung đình món ăn mang thức ăn lên trình tự một bàn bàn tỉ mỉ chế tắc món ăn được bưng lên bàn đầu tiên là hoa quả tươi quả làm nhìn quả mức hoa quả bốn loại khai vị quả vặt tại các tân khách khẩu vị mở rộng về sau lại là món ăn ngội u lên bàn đều là chút đồ nhắm mỗi bàn ba đĩa mỗi đĩa đều là ăn mặn làm ba bước tổng cộng có chín dạng đồ ăn ngội u đồng thời mỗi bàn đều cầm lên hai bình mao đài những n à y mao đài đều là lâu bán thành nhiều năm chân tảng chí ít đều là hai mươi năm trở lên hắng ngày nhưng hôm nay là nữ nhi hôn lễ vì cầu mong niềm vui cũng vì chiêu đãi lãnh đạo hắn xem như không thèm đếm sỉa rượu bao no qua ba lần rượu sau món ăn nóng lên bàn k heo trâu dê gà vịt làm mọi thứ không thiếu mà lại tất cả đều là chính tông cung đình đồ ăn cách làm toàn bộ lâu ra trong tiểu viện mùi thơm tràn ngập thức ăn này khẩu vị coi như không tệ l â o lâu là từ đâu mời tới đầu b ế p đây là cung đình đồ ăn cách làm hiện tại người biết chỉ sợ không nhiều làm đi dương sưởng trưởng đầu bếp này là các ngươi cán thép nhà máy dù là những n g ư ờ lãnh đạo làm bộ môn ngày bình thường hòa ăn không tệ nhưng ăn vào cái này đ ỗ n g nhiên tiệc rượu sau vẫn là khen không dứt miệng nhao nhao hỏi thăm hôm nay đầu bếp là từ đâu mời tới không phải chúng ta cán thép nhà máy dương s ư ở n g trưởng lúng túng lắc đầu hà vũ trụ cùng trần vũ p h ạ m có mâu thuẫn thế nào có thể đến tiệc cưới bên trên tay cầm môi còn như tiệc rượu này đầu bếp là ai hắn cũng không rõ ràng đây là chúng ta cơ tu nhà máy đầu bếp gọi là nam dịch một người mặc tiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo nói hắn chính là vừa điều nhiệm đến cơ tu nhà máy xưởng trưởng lưu phong lưu xưởng trưởng có thể a vậy ngươi sau này đúng là được ăn ngon đám người nhìn về phía lưu phong ánh mắt đều có chút hâm mộ trông coi chủ nghệ như thế tốt đầu bếp đây còn không phải là mỗi ngày có mỹ vị ăn quả thật không tệ liền ngay cả đại lãnh đạo đang thưởng thức sau cũng tán dương nhẹ gật đầu hắn đối mỹ thực có nghiên cứu cái này cung đình đồ ăn hắn tự nhiên cũng n ế n qua hôm nay cái này bỗng nhiên cung đình đồ ăn mặc dù không tính là mắt điểm nhưng cũng thuộc về với thừa ư thừa bất quá vẫn là tiểu trần đồng chí tay nghề càng hợp tâm t á ý lập tức đại lãnh đạo vừa cười vừa nói lần trước trần vũ phạm làm cái kia đạo trắng tất cả là thật là nhường đại lãnh đạo một mực nhớ cho tới bây giờ càng làm cho tâm hắn tâm niệm độc l à trần vũ p h ạ m có thể đem món ăn quảng đông làm như thế tốt k i ê m món cây tứ xuyên đâu đại lãnh đạo là xuyên thuộc người liền tốt món cây tứ xuyên cái này miệng cho nên hắn vẫn muốn nếm thử trần vũ p h ạ m chế tắc món cây tứ xuyên là cái gì hương vị đại lãnh đạo bất luận ngài muốn ăn ta làm đồ ăn vẫn là muốn tìm ta đánh cờ ngài đều phái người tùy thời cho ta biết ta tuyệt không đối chối tử trần vũ phảm vừa cười vừa nói một lời đã định đây chính là người nói đại lãnh đạo cũng cười bắt đầu tiệc rượu ăn không sai bị lắ trần vũ phàm mang theo lâu hiệu nga bắt đầu hướng các vị tân khách mời rượu đồng thời cho mọi người phân phát cảm ừ n g làm cho tất cả mọi người đều dính dính hôm nay thì khí tại kính đến trịnh vũ quý b à n này thời điểm bên cạnh đột nhiên chuyển đến một đường tiếng hô hôn một cái hôn một cái trần vũ phàm quay đầu nhìn lại phát hiện là sư huynh của hắn trần đại vũ đang cười ồn á o hô mà trần đại vũ bên cạnh trịnh vũ quý sắc mặt đều bị dọa trợn nhìn hôm nay có như thế nhiều lãnh đạo tại mụ lên cái gì q u y a k á c lãnh đạo trịnh p h quý không biết nhưng ít ra dương s ư n trường hắn là nhận bê ta trịnh p h quý mau đem đồ đệ mình kéo qua dùng tay hôn một cái cũng tốt người trẻ tuổi kết hôn nha chính là muốn hâm nóng dỗ dành dương s ư ở n g trưởng cũng ngồi bàn này vừa cười vừa nói nhìn thấy s ư ở n g trưởng đều như thế nói trần đại vũ tránh thoát trịnh phú quý tay lớn tiếng nói ra sư phụ ngươi nhìn s ư ở n g trưởng đều nói nên hôn một cái rất nhanh chung quanh mấy cái trịnh phú quý c á c đ ồ đệ còn có dương đông phong bọn người bắt đầu hồ nào đá m người cùng một chỗ hô hào hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn một cái ở đây làm bộ môn bao quát đại lãnh đạo ở bên trong cũng đều là trên mặt ý cười nhìn xem kết hôn nha liền cầu cái náo nhiệt lâu hiệu nga gương mặt lập tức đỏ bừng đương nhiên cũng có uống một chút rượu nguyên nhân nhường gò má nàng đỏ bừng so ngày xưa càng nhiều mấy phần làm người thương yêu thích ngay trước như thế nhiều người trước mặt nàng tự nhiên vẫn còn có chút ngượng ngủng nhưng trần vũ p h ạ m cũng mặc kệ như thế nhiều hắn một người hiện đại xuyên qua tới có cái gì ngượng ngủng trực tiếp liền xích lại gần đến lâu hiệu nga trước mặt cắn một cái tới t r u n g quanh tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đều nhiệt liệt văng lên tất cả mọi người đang vì đôi này kết hôn người mới mà cảm thấy vui vẻ cùng chúc phúc tứ hợp viện các bạn hàng xóm ngồi bàn này đám người cũng không ngoại lệ đều vì trần vũ phảm vui vẻ chỉ có hà vũ thủy đang vỗ tay thời điểm thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên nàng nhìn về phía đám người gieo hò bên trong trên mặt nụ cười trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga đầy mắt đều là thần sắc â m mộ mười tám tuổi cô nương chính là khát vọng tình cảm thời điểm nhìn thấy hạnh phúc của người khác khó tránh khỏi sinh lòng xa suốt nếu như là ta gả cho trần vũ phạm hà vũ thủy trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy nhưng cái này cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời tha phương phương diện mặt điều kiện ngoại trừ càng tuổi trẻ hai tuổi bên ngoài liền không có hơn được lâu hiểu nga lại nói trần vũ phạm đã cùng lâu hiểu nga kết hôn là có g a thất người hà vũ thủy lại như thế nào tâm động cũng chỉ có thể đem phần này tâm ý giấu ở đáy lòng đầu năm nay đối với phương diện này hay là vô cùng mất cảm nếu như lung tung làm quan hệ nam nữ một khi bị phát hiện là phải bị trực tiếp bắt vào ngục giam đều tại ta trước kia không có phát hiện trần vũ phạm ưu điểm hà vũ thủy bất đắc dĩ thở dài trước kia nàng chỉ cảm thấy trần vũ phạm là cái bất học vô thuật đường p h ố máng mỗi ngày chơi bời lêu lỏng không muốn phát triển lại không nghĩ rằng lúc này mới bao lâu đi qua trần vũ phạm liền đã triệt để thuế biến ga đất biến p ư ợ n g hoàng đương nhiên cái này cũng không thể trách nàng ánh mắt không tốt ai có thể nghĩ đến xuyên qua cái này ký hiệu chuyện đâu tại tiệc rượu ăn x o n g sau hôn lễ này trên cơ bản liền xem như kết thúc ở đây phần lớn đều là lãnh đạo làm bộ ngày bình thường công việc phi thường bận rộn có thể rút ra hai giờ tới tham gia hôn lễ đã là cực kỳ không dễ sự tình lâu ra cô nương này không tệ đối với người ta tốt đi một chút ở trong xưởng cũng tốt công việc tốt học tập cho giỏi ta chờ mong ngươi sự phát triển của tương lai trước khi đi đại lãnh đạo cười đối trần vũ p h ạ m giàn dò đại lãnh đạo ngài nói những n à y ta nhất định làm được trần vũ phàm chăm chú đáp ứng nói vậy ta chờ ngươi tin tức tốt đại lãnh đạo mỉm cười rời đi trần i n tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Trần vũ phạm còn có chút nghi ngờ thời điểm một bên dương s ư ở n g trưởng lại gần ghé vào lỗ thai hắn nói ra ta nói cho thủ trưởng ngươi qua mấy ngày tham gia cấp sáu thợ hội khảo h ỏ chuyện mà lại đến lúc đó ngụy giáo sư cũng tới trong s ư ở n g thị sát thủ trưởng nói hắn biết sớm cùng ngụy giáo sư chào hỏi đến lúc đó đối ngươi nhiều hơn chiếu c ố c h ú t nhìn xem ngươi có hay không trở thành công trình sư tiềm c h ấ t trần vũ phạm nghe xong ánh mắt rung động thì ra là còn có chuyện này cái này ngụy giáo sư nên chính là trình chủ nhiệm trước đó nói cấp ba công trình sư đại lãnh đạo vì để cho mình có thể lên làm công trình sư lại còn dự định sớm cùng ngụy giáo sư lên tiếng kêu gọi phần ân tình này thật là không nhỏ a dù sao lên làm công trình sư vậy coi như là cá chép xoay người công trình sư đãi nộ cùng địa vị xã hội đều là công nhân bình thường hoàn toàn không thể so sánh ý. trần vũ phạm trong lòng có chút tấm áp xem ra đại lãnh đạo đúng là rất coi trọng hắn vậy dĩ nhiên hắn cũng sẽ không để đại lãnh đạo thất vọng đại lãnh đạo ta sẽ không để cho ngài thất vọng trần vũ phạm không nói ra miệng mà là tại thẩm nghị trong lòng đại lãnh đạo đã cho hắn cơ hội còn như tới tay cơ hội có thể hay không bắt lấy cuốn trận, liền muốn xem bản thân hắn b ả n sự mà đối với cái này trần vũ phạm có tuyệt đối tự tin công trình này sư hắn là làm định chương một trăm ba mươi chín lâu bán thành tài đại khí thô làm cho người sợ h ã i than đồ cưới chương một trăm ba mươi chín lâu bán thành tài đại khí thô làm cho người sợ h ã i than đồ cưới trần vũ phạm ta muốn hỏi một chút tại đưa tiến đông đảo lãnh đạo về sau diêm phụ quý tiến tới trần vũ phạm trước mặt diêm lão sư cái gì chuyện bàn này bên trên đồ ăn thừa cơm thừa ta có thể phủi đi một chút mang đi sao nhà ta mấy cái k i a hài tử thật nhiều ngày cũng chưa ăn thịt diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy lịnh nọt tiếu rung hỏi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên cạnh trên bản đồ ăn thửa bàn này bên trên còn có non nửa con cá nửa cái giỏ mấy khối thịt gà quả làm mức hoa quả kẹo mừng cũng có còn lại những vật này nếu là có thể cầm lại nhà đi không chỉ có thể no mây mẩy có lộc ăn mà lại mấy ngày kế tiếp không cần làm cơm trần vũ phản nghe sau cười cười hắn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện liền tứ hợp viện các bạn hàng xóm ở bàn này đồ ăn ăn nhất sạch sẽ mặc kệ là món ăn mặn thức ăn chay đồ ăn ngồi món ăn nóng cho dù là trước khi ăn cơm khai vị dùng hoa quả tươi quả làm nhìn quả mức hoa quả cũng bị bọn hắn ăn sạch xanh xanh liền chút không còn sót lại một chút t h n hạn chỉ là cái này không có cái gì mất mặt tứ hợp viện các bạn hàng xóm sinh hoạt điều kiện vốn là không có cách nào cùng những cái k i a làm bộ môn so sánh giống như là dương s ư ở n g trưởng những người này mỗi ngày đều có thể ăn ngon uống ngon thỉnh thoảng còn nhường hà vũ trụ t h i ê n vị chuyên môn cho lãnh đạo liên hoan làm một b à n lớn đồ ăn đồ tốt ăn nhiều đương nhiên liền không có như vậy thèm ăn nhưng tứ hợp viện đá người không giống tứ hợp viện từng nhà đều là bình dân mách tính điều kiện cũng không tính tốt một tháng có thể dính điểm thức ă n mặn liền đã tốt vô cùng như hôm nay dạng này quy cách tiệc vẫn là cung đình món ăn cách làm bọn hắn đ ờ i này đừng nói là chưa ăn qua chỉ sợ thấy cũng chưa từng thấy qua đương nhiên được ca trần vũ phản gật đầu làm bộ môn ngồi cái này mới bàn đều có không ít đồ ăn thừa cơm thừa những vật này lâu ra khẳng định là không lớn nếu như ném đi kia lại là lãng phí cực đại lớn còn không bằng tiện nghi diêm phụ quý đâu nhiều ít còn có thể bàn cái ân tình ngươi xem một chút có cái gì còn lại mình mang đi đi trần vũ phản vừa cười vừa nói quá cảm t ạ diêm phụ quý cao hứng trực tiếp cho trần vũ phàm bái hắn cái này một chậu hoa tặng q u á đáng giá không chỉ có thể đại báo coi lộc ăn nhét đầy cái bao tử thậm chí còn có thể chịu không nổi diêm phụ quý mau từ mình trong bọc móc ra mấy cái n ô n hộp cơm bắt đầu đem trên bản đồ ăn thừa hướng trong hộp cơm giả trần vũ phàm trông thấy sau im lặng cười khổ xem ra diêm phụ quý đây cũng không phải là, là lâm à l thời khởi ý mà là sớm có dự định a hộp cơm đều sớm chuẩn bị tốt diêm phụ quý tại vơ vét đồ ăn thừa thời điểm một bên dương đông phong nhìn xem trong mắt thoáng có chút hâm mộ nhà hắn nhân khẩu cũng thật nhiều mà như thế tốt đồ ăn thửa thấy hắn cũng trong lòng lửa nóng nhưng dương đông phong ra mặt mỏng không có ý tứ giống diêm phụ quý dạng này mở miệng trực tiếp đòi hỏi cho nên chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem trần vũ p h ạ m nhìn ở trong mắt đứng dậy đi một chuyến bếp sau lúc trở lại lần nữa trong tay đã nhiều bốn cái đại hào n ô n hộp cơm dùng túi lưới tử c h ứ a ở cùng một chỗ đông phong cầm trần vũ p h ạ m đem hộp cơm cùng nhau đưa cho dương đông phong trần đại ca đây là dương đông phong giật mình bếp sau làm đồ ăn thời điểm sợ những khách nhân không đủ ăn cho nên làm nhiều mấy phần hiện tại cũng không ai ăn nếu không ngươi mang về nhà đi làm cơm t ô i à? nói trần vũ phạm đem hộp cơm mở ra cái thứ nhất trong hộp cơm trăng là c ắ t thành khối lớn tô tạo giò cái thứ hai hộp cơm là anh đào thịt cái thứ ba trong hộp cơm là hầm vịt béo cái thứ tư trong hộp cơm là thịt kho t à u cá hoa vàng mà lại đều làm ớ i từ trong nồi t h ị h r a là trước kia chuẩn bị món ăn thời điểm trần vũ phạm dặn dò nam dịch sớm chuẩn bị ra d ư lượng trần đại ca cái này không thích hợp đi dương đông phong vội vàng khoát tay từ chối nếu như là trên bàn đồ ăn thửa trần vũ phạm cùng lâu ra không ăn vậy hắn cầm cũng liền cầm nhưng mấy cái này trong hộp cơm đều là chưa ăn qua thượng đẳng món ngon chỉ là chi phí đều cần năm khối tiền đi lại thêm nam dịch tay này cung đình món ăn tăng thêm đặt ở quốc doanh trong từ lâu không có hơn mười khối tiền bắt không được đến hôm nay có thể tới tham gia hôn lễ dương đông phong liền đã cảm thấy phi thường vinh hạnh lấy thêm mấy cái này hộp cơm hắn nhận lấy thì ngại một bên diêm phụ quý con mắt đều trừng thẳng như thế tốt đồ ăn họ dương tiểu tử còn không lấy trở cái gì đâu khỏi phải khắc khí ngươi liền cầm lấy đi trần vũ phản quả thực là đem hộp cơm nhét vào dương đồng phong trong tay bếp sau còn dư không ít đồ ăn đâu chính chúng ta cũng ăn không hết đừng đến lúc đó lại thả hỏng lãng phí lương thực thế nhưng là lỗi lầm lớn nghe được trần vũ p h ạ m nói như vậy dương đông phong mới nhận lấy hộp cơm phụ thân hắn bị bệnh cả ngày nằm ở trên giường cho nên không thể tới tham gia trần vũ p h ạ m hơn lễ nếu là đem cơm này đồ ăn mang về vậy hắn phụ thân cũng có thể đ ế m thử đợi này cũng chưa thấy qua cung đình thức ăn nghĩ đến cái này dương đông phong trong lòng cảm động hắn hốc mắt có chút từng đỏ hướng phía trần vũ p h ạ m thật sâu bái cảm tạ ngươi trần đại ca trần vũ phàm cười vỗ vỗ bà vai hắn đó căn bản không tính cái gì kỳ thật trần vũ phàm ý nghĩ rất đơn giản. người như tốt với ta ta liền coi ngươi là bằng hữu có cái gì chuyện tốt đều sẽ nghĩ đến ngươi chiếu cấu ngươi nhưng ngươi nếu là trêu c h c ta đối địch với ta kia không có ý tứ t h ư ợ n h ư là dịch trung hải giả như vậy cầm thú chỉ cần trần vũ phạm tìm tới cơ hội liền tuyệt sẽ không tùy tiện bông tha cho dù là đem hắn đưa đi ngồi sổm đại lao trần vũ phạm cũng tuyệt không nương tay đối đãi bằng hữu cùng đối đại địch nhân trần vũ phạm phân phi thường rõ ràng đối đại bằng hữu giảng cứu một cái không cầu hồi báo đối đại địch nhân giảng cứu một cái không lưu tình chút nào nhìn thấy dương đông phong cầm tới bốn cái lớn hô cơm diêm p h quý mặc dù hâm mộ nhưng cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ có phải hay không đồ ăn thừa cơm thừa hắn kỳ thật không quan trọng chỉ cần có ăn là được rồi hắn quét sạch cái khác năm bàn đem thức ăn còn dư món ăn mặn thức ăn chay tất cả đều vơ vét cùng một chỗ cũng miễn cưỡng tiếp cận bốn cái h ộ p cơm diêm phụ quý trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng quả nhiên hắn lấy lòng trần vũ phạm quyết sách là chính xác đi theo trần vũ phạm hôn là thật có thị tan a hôn lễ triệt để kết thúc sau trần vũ phạm cưới xe đạp mang lâu hiểu nga về tứ hợp viện phía sau hắn còn đi theo một cỗ xe tải nhỏ phía trên chứa không ít hàng hóa tất cả đều là lâu bán thành cho bọn hắn vợ chồng trẻ chuẩn bị đồ cưới lâu bán thành liền như thế một đứa con gái bây giờ xuất giá hắn đương nhiên muốn đem đồ cưới chuẩn bị phá lệ phong phú nhường nữ nhi tương lai sinh hoạt điều kiện tận khả năng càng tốt hơn một chút tại chiếc này xe tải nhỏ bên trên chờ một tấm răn chắc gỗ thật rừng lớn gỗ thật đấu thủ cùng tủ bác còn có gỗ thật bản trang điểm vật liệu gỗ đều rất là không tệ cùng trần vũ phạm trước đó tự mình làm giống như đều là t ư ợ n g mục chỉ là cái này ba kiện độ dùng trong nhà nếu như từ bách hóa trong đại lâu mua tại có phiếu tình huống dưới ít nhất cũng phải một trăm khối tiền mới có thể cầ ngoại trừ đồ dùng trong nhà bên ngoài lâu ban thành còn đưa một đài gấu trúc bài máy may một cỗ chim bổ câu bài xe đạp hai con ma đô bài a năm trăm tám mươi mốt loại hình đồng hồ cái này tất cả mọi thứ chung vào một chỗ giá trị đã phi thường khoa trương dù là lấy trần vũ phàm cấp năm thợ n g ộ i tiền lương tích lũy một năm tiền đều chưa hẳn có thể mua được tất cả mọi thứ mua những vật này không chỉ cần phải tiền còn cần phiếu gom góp những ngày phiếu đối với lâu ban thành mà nói không tính khó nhưng đối với công nhân bình thường gia đình tới nói đơn giản liền k h ó như lên trời tại về tứ hợp viện trên đường trần vũ phàm một mực n h ớ một sự kiện l i ê n thế rời đi lâu ra trước tiểu viện lâu bán thành phi thường thần bí đem hắn kéo đến một bên ghé vào lô thai hắn nhỏ dọn g thầm thì một phen nói là ở nhà cỗ trong ngăn tủ thả chút đồ vật đồng thời căn dặn trần vũ phàm mang về nhà về sau lại mở ra sau đó nhất định phải c ấ t kỹ tốt nhất là g i ấ u đến ai cũng tìm không thấy vị trí g i ấ u đến trong núi chốt ở dưới đất càng tốt hơn tóm lại không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện nghe đến đó trần vũ phàm kỳ thật liền đã đoán được một chút chỉ là cụ thể vẫn là phải về nhà sau mới có thể tìm tòi hư thực hứa đại mậu cùng giả đông húc răng đều cắn nát kéo hàng xe tải d ừ n g ở tứ hợp v i ệ n cổng dẫn tới không ít người tại vây xem dù sao xe này bên trên kéo đồ vật thật sự là quá bắt mắt tam chuyển một vang còn có những n à y gỗ thật đồ dùng trong nhà là m ỗ i cái gia đình tha thiết ước mơ đồ vật đại đa số gia đình gom góp tam chuyển một vang đều là phải chờ tới bảy mươi niên đại thời điểm hiện tại năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đừng nói là gom góp cái này tứ lại kiện có thể có một kiện hai kiện gia đình kia đều xem như thời gian trải qua không tồi giống như là trần vũ phạm rằng này kết hôn sau trực tiếp gom góp tứ lại kiện là toàn bộ trong tứ hợp viện đ ầ một cái như thế nhiều đồ vật muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua được ca chỉ sợ muốn tốt mấy trăm khối tiền đi mà lại tiền vẫn l à việc nhỏ chủ yếu nhất vẫn là phiếu trần vũ phạm ở đâu ra như thế nhiều phiếu ngươi ngốc à, trần vũ phạm không có như thế nhiều phiếu nhưng hắn nhạc phụ là cán thép nhà máy lâu đồng sự lâu đồng sự mua những vật này còn không thoải mái thật hâm mộ à nhà ta nếu là cũng có thể có đài máy may liền tốt bình thường còn có thể làm điểm theo thủa kiếm chút thu nhập thêm nhà này cố cũng thật xinh đẹp đều là gỗ thật c trần vũ phạm lúc này mới hai mươi tuổi liền đã đạt tới loại cuộc sống này điều kiện thật sự là hâm mộ không tới tia hứa đại mộ bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt khẳng định làm tức chết đi ai bảo hắn ở trong xưởng khắp nơi hái hoa ngắt cỏ bôi xấu thanh danh của mình hoàn toàn là đáng đ ờ i mọi người vây xem đang khiếp sợ sau khi đều là phá lệ hâm mộ và ghen ghét trần vũ phạm chỉ huy dỡ hàng thời điểm dương đông phong cũng chủ động tiến lên muốn giúp đỡ c o n đồ l i ê n ngay cả diêm phụ quý cũng chủ động tiến lên muốn hỗ trợ cầm trong hôn lễ như vậy nhiều cơm thừa đồ ăn thừa hắn cũng nên nhiều hơn xun xoe mới được trần vũ phạm s i n miễn diêm phụ quý lao già này lớn tuổi vạn nhất ra chút ngoài ý muốn thủ thường mình còn phải gánh trách nhiệm hàng hóa từng kiện rỡ xuống vận chuyển về hậu viện trần vũ phàm nhà khi đi ngang q u a trong viện thời điểm hà vũ trụ góp náo nhiệt đi tới còn muốn đưa tay sờ sờ g ỗ thật đấu tủ tại chỗ liền bị trần vũ phàm ôi khiển trách ở cái này trong ngăn tủ có lâu bán thành thả vật quý giá không thể để cho người nhìn thấy mặc dù ngăn tủ bị dây gai buộc cửa tủ hiện tại mở không ra nhưng vẫn là chú ý cẩn thận vi d i ệ u bị trần vũ phàm ôi khiển trách sau hà vũ trụ khó chịu đứng ở một bên trong mắt đã là hâm mộ vừa ghen tị tam chuyển một vang hắn là giống như đều không có mà trần vũ phàm đều đã gom góp xe đạp cùng đồng hồ vẫn là hai phần hâm mộ hắn chảy nước miếng. hà vũ trụ ngấm lại mình t ợ i hồ còn có một ngàn khối tiền tích xúc cũng coi là có tiền nếu là có thể tìm dương s ư ở n g trường muốn tới tấm vé hắn cũng có thể đi mua cỗ xe đạp thần khí cái gì a ta nếu làm u ố n mua tùy thời đều có thể mua hà vũ trụ vứt xuống một câu nói như vậy sau đó chắp tay sau lưng trở về phòng đi trần vũ p h à m ngay sau trực tiếp bị chọc phát cười cái này ngốc trụ cũng là mạnh miệng l ừ a gạt một chút ta có thể nhưng cũng đừng đem mình l ừ a gạt tiến bảo trở lại hậu việt sau hứa đại m ậ cách cửa sổ trông thấy cái này từng tiện vật phẩm quý giá đều bị vận đến trần vũ phạm trong nhà khi hắn đem răng cắn cách rung động Cái nhưng à y ọ lâu, vậy mà bỏ đ ợ c cho h trên h i đồ ư thực ứ a đại m tế nếu như lâu hiệu nga gả cho chính là hứa đại mẫu kia lâu ban thành căn bản sẽ không cho như thế nhiều đồ cưới thế gian lợi ích là lẫn nhau lâu ban thành nguyện ý cho như thế phong phú đồ cưới cũng là bởi vì trần vũ phạm đối lâu ra chợ g i ú p to lớn trần vũ phạm đáng giá những n à y đ ồ cưới mà hứa đại mậu căn bản không xứng nhưng hứa đại mậu không quan tâm những chuyện đó hắn chỉ cảm thấy mình vốn nên có được đồ vật tất cả đều bị trần vũ phạm cướp đi nhất là tại trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga chỗ đối tượng về sau hắn tự hồ liền mọi việc không thuận đặt ở trước kia hứa đại mậu nói năng ngọt sớt thường xuyên có thể sử dụng một chút dấu ngon dâu ngọt lửa gạt tiểu cô lương thường xuyên đều có thể đ ắ thủ nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này tất cả trong xưởng nữ công đều trốn tránh hắn đi cho dù là hắn nắm bà m ố i tìm đến không phải cán thép nhà máy đối tượng trước đó cũng không biết hắn tại ra mắt kết thúc sau nhà gái cũng biết dần dần xa lánh hắn cái này nửa tháng đến nay hứa đại mậu ra mắt năm sáu lần tất cả đều là thất bại hắn thậm chí đều có chút hoài nghi là có người hay không trong bóng tối nói mình nói xấu tiếp tục như vậy nữa ta không phải cũng giống như ngốc trụ muốn đánh cả một đời lưu manh rồi nghĩ đến cái này hứa đại mậu có chút gấp hắn cùng hà vũ trụ không giống hà vũ trụ làng ốc không cần nàng dâu chỉ cần tại tần hoài như bên cạnh liền đã đủ hài lòng nhưng hứa đại mậu khác biệt không có nữ nhân hắn biết thèm chết thực sự không được liền không tìm trong thành ta từ nông thôn tìm một cái cũng được hứa đại mậu trong lòng suy nghĩ tần hoài như lần trước tựa hồ nói nàng có cái gần thành năm biểu mội dáng dấp rất thủy linh còn muốn giới thiệu cho hà vũ trụ tần hoài như bộ dáng cũng không tệ biểu mội nàng hẳn là cũng không kém ngóc trụ cái nào xứng được với loại cô nương này à nếu không ta đi trước tìm tần hoài như hỏi một chút trước tiên đem cô nương này cướp đến tay hôn nhân đại sự chậm chạp không có tin tức hứa đại mậu cũng là lòng nóng như lửa đốt hắn hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian tìm nữ nhân thành ra sau đó đem thời gian qua náo nhiệt bắt đầu hứa đại mậu ý nghĩ rất đơn giản hắn đã muốn làm người trên người. vô luận dùng cái gì phương thức chỉ cần trông thấy cửa đối diện trần vũ p h ạ m qua tốt hơn chính mình hắn chính là toàn thân khó chịu cháu trai một ngày nào đó ta để ngươi quỳ xuống gọi ta ra h ứ a đại mậu ngồi trong phòng hận hận nói nhỏ nhưng muốn nói cả viện bên trong ai cực kỳ hâm mộ vậy vẫn là muốn thuộc giả ra giả đông húc nằm ở trên giường hắn không có cách nào ra khỏi phòng cũng chỉ có thể nghe những người khác thuật lại lại mua máy may lại mua gô đồ dùng trong nhà lại mua xe đạp cùng đồng hồ giả đông húc khí trên giường phát run cái này trần vũ phản bằng cái gì trước kia giả đông húc nhất xem thường chính là trần vũ phản bởi vì chính giả đông húc chính là cái phế vật cả một đời kẹt tại cấp hai thợ ngội nhưng trần vũ phàm so với hắn càng phế kẹt tại thợ ngội học đồ giả đông húc không có việc gì liền lấy mình cùng trần vũ phàm đối nghịch so đến tìm kiếm cảm giác thành cựu bổ khuyết mình lòng hư vinh hắn có cái cấp tám thợ ngội sư phụ có xinh đẹp lao bà vẫn là một cái cấp hai thợ ngội mà trần vũ phàm đâu không có phụ mẫu không có vợ ở trong xưởng không có địa vị ngay cả thợ ngội chuyển chính thức đều tốn sức một cái chơi bởi lêu lỏng đường phố m a thôi nhưng bây giờ hai người triệt để làm n ư ợ c trần vũ phàm thành cấp năm thợ ngội mỗi ngày ăn ngon búng say còn thâm thụ trong xưởng lãnh đạo coi trọng cưới cái nhan giá trị không thể so với tần hoài như kém nàng dâu k h í chất còn muốn càng xuất chúng nhiều trong nhà điều kiện kinh tế cũng tốt còn càng tuổi trẻ càng có thanh xuân sức sống nhìn nhìn lại chính hắn nửa người dưới tàn tật cả ngày chỉ có thể nằm ở trên giường t r o n g coi xinh đẹp nàng dâu có cái gì dùng hắn ngay cả nam tính công năng đều đánh mất căn bản chi lăng không nổi còn có hắn cho tới nay lớn nhất dựa sư phụ dịch trung hải cũng tiến vào mục giam có thể nói giá đông húc hiện tại chính là trong viện số một phế vật liên liên tại trong nhà hắn cũng đã mất đi quyền nói chuyện giả đông húc muốn mua cái xe lăn nghĩ đến có thể ngồi lên xe lăn trong sân đi bộ một chút kết quả giả trương thị đi cửa hàng hỏi một chút xe lăn muốn mấy chục khối tại chỗ cũng không bỏ được không cho hắn mua giả đông húc tiền trợ cấp là giả trương thị đi trong sừng lĩnh sau đó liền bị nàng ẩn nấp rồi đừng nói tần hoài như không biết ở đâu liền ngay cả giả đông húc cũng không biết tiền ở nơi nào hiện tại toàn bộ trong nhà chính là giả trương thị nói tính giả đông húc mỗi ngày ngoại trừ mắng vài câu tần hoài như vô năng cùng nộ bên ngoài cái gì đều không làm được hắn hiện tại thuộc về làm mụ, mụ không thương hắn lao bà không yêu hắn liền ngay cả đồng ngạnh đều tại xa l á n h hắn cảm thấy có dạng này một cái tàn phê cha là một kiện rất mất mặt chuyện giả đông húc đơn giản sống được so chó con đất ức chương một trăm bốn mươi một tần hoài như muốn sinh giả trương thị so diêm phụ quý còn móc chương một trăm bốn mươi một tần hoài như muốn sinh giả trương thị so diêm phụ quý còn móc tần hoài như ngồi tại cửa sổ ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn về phía hậu viện phương hướng đều là cùng một cái tứ hợp viện bên trong các gia đình lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ tâm sinh so sánh bọn hắn giả ra cùng trần vũ phàm so ra qua đơn giản cũng không phải là người thời gian tần hoài như trong lòng a i t h á n trước kia nhìn trần vũ phạm chính là cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm đường vô máng không nghĩ tới bây giờ phát triển như thế tốt nếu là trước đó cùng trần vũ phạm tạo mối quan hệ liền tốt đáng tiếc không chỉ có không có chỗ tốt quan hệ hai nhà còn kết thủ nàng càng ngày càng hâm mộ lâu hiệu nga đơn thuần tướng mạo tần hoài như cảm thấy mình không thể so với lâu hiệu nga tranh l ệ n h nhưng lâu hiệu nga có thể gả cho trần vũ phạm mình lại chỉ có thể gả cho giả đông húc cái này tàn phế hiện tại tần hoài như đối giả đông húc là tràn đầy chán ghét đừng nói là trần vũ phạm liền xem như hà vũ trụ nhìn xem đều so giả đông húc thuật mắt ngay tại tần hoài như suy nghĩ lung tung thời điểm nàng trong bụng đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi cũng c o lại tăng lên tần hoài như không phải t â n thủ nàng đã là lần thứ ba sinh con cũng coi là kinh nghiệm phong phú nàng lập tức quay đầu hướng giả trương thị hô mẹ ta giống như muốn sinh giả trương thị từ sát vách tới nhìn thấy tần hoài như mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng những mày đem tần hoài như đưa đi bệnh viện chỉ dựa vào nàng một người khẳng định không được nhưng giả đông húc lại là một phế nhân chỉ là ngấp lại nàng cảm thấy rất phiền thức người chở ở tại đây đi ta đi hô người giả trương thị đi sát vách cùng cửa đối diện tìm tới hà vũ trụ cùng nhất đại mụ tới hỗ trợ tần tỷ ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn thấy tần hoài như một mặt thống khổ hà vũ trụ đau lòng hỏng hắn mau tới trước đem tần hoài như ôm một bên nằm trên giường giả đông húc nhìn thấy hà vũ trụ cùng mình nàng dâu như thế tiếp xúc thân mật nhãn thần đều trở nên âm ế từ khi hắn tàn phế về sau liền trở nên mười phần mất cảm tần hoài như cùng bất luận cái gì khác phái có chút tiếp xúc hắn liền sẽ nổi giận lôi đ ỉ n h chủ yếu vẫn là bởi vì hắn nơi đó phế đi chính hắn không được về sau liền cả ngày hoài nghi tần hoài như sẽ hay không ở bên ngoài trộm nam nhân bắt đầu nghi thần nghĩ quỷ nhưng bây giờ tần hoài như môn sinh giả đông húc cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hà vũ trụ đem tần hoài như ô m ra phòng phải nhanh đưa bệnh viện đi mượn xe đạp giả trương thị thuốc d ụ n g nói hà vũ trụ nhìn về phía hậu viện phương hướng xoắn suýt một chút trần vũ phạm nhà mặc dù có hai chiếc xe đạp nhưng bọn hắn mấy cái đều cùng trần vũ phạm có thủ trần vũ phạm chưa chắc sẽ mượn coi như biết mượn hà vũ trụ cũng kéo không xuống cái mặt này đi tiền viện tìm diêm đại ra mượn hà vũ trụ ôm lấy tần hoài như mang theo giả trương thị cùng nhất đại mụ chạy tới tiền viện diêm phụ quý cửa nhà dựa theo diêm phụ quý bình thường nước tiểu tính muốn dùng hắn xe đạp là muốn cho hắn hai ba hắn lấy tên đẹp trừ hao mà phí nhưng hôm nay diêm phụ quý lắc đầu có như thế cơ hội tốt hắn đương nhiên muốn bao nhiêu chiếm chút tiện nghi ta cái này xe đạp trước mấy ngày mới vừa lên mới sơn trừ hao mòn phí muốn quý một điểm cho ta năm mao tiền xe mượn các ngươi cưới diêm phụ quý dội ra năm ngón tay đầu hắn cảm thấy mình cũng không tính quá phận mặc dù là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lâm thời nâng giá nhưng chỉ để ba mao tiền giả ra lại không thiếu chút tiền đấy mà lại đây là cần dùng gấp đắt một chút cũng hợp lý đi họ diêm ngươi cái này tăng lương tâm đồ vật giả trương thị trực tiếp tức miệm mắng to Cùng lắm thì không có ầ n ngươi chúng ta đi đi bệnh viện, ta cũng sẽ không ngươi tiền. Phụ quý kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.、Cái、này sinh con cũng không phải việc nhỏ. Nếu là làm trễ thời gian, mẹ con đi đi Diêm hai Cái phải việc lại thời xe đạp, đều phụ cho c ta ta to mắt trễ sẽ mở làm mẹ quý là thể có s i nghĩa h mệnh n u y i ể m Hắn chỉ h n là suy g nhiều kiếm b là ô Không n nghĩa g có l hắn nghĩ q u ấ y chết người tới thoáng một cái ngược lại là cho diêm phụ quý cả sẽ không cả n g ư ơ i giới tại nguyên chỗ mượn xe cũng không phải không mượn xe cũng không phải diêm phụ quý trong lòng suy nghĩ cái này giả trương thị thế nào so với hắn còn móc đều như thế khẩn yếu con đầu mấy mao tiền đều không bỏ được móc ngay cả mình con dâu mệnh cũng không để ý ta tới cấp cho ta tới cấp cho nhìn thấy tần hoài như lúc này đã đau đến không muốn sống hà vũ trụ mau đem nàng đặt ở xe đạp ghế sau từ trong túi móc ra năm mao tiền đưa cho diêm phụ quý sau đó cưỡi lên xe chở tần hoài như đi trước bệnh viện giả trương thị thì là tại phía sau chậm rãi đi theo trên đường đi miệng bên trong còn nói lẩm bẩm cầu nguyện lao giả à người trên trời có linh thiên phù hộ nhất định phải làm cho tần hoài như tái sinh cái mập mạp tiểu tử nhất định phải là bảo bồi lớn cháu trai a đừng có lại sinh cái tiểu đường giống như bồi thường tiền hàng nghe được giả trương thị miệm trong Bên cạnh n h ấ trần đại vũ phàm đem tất cả máy may đồ dùng trong nhà toàn bộ bày ra tốt tiền thân bởi vì không có tiền đem trong nhà cũng đồ dùng trong nhà đều cầm đi đổi tiền cho nên trong phòng một mực trống rỗng thuộc về là nhà chỉ có bốn bức tường trạng thái hiện tại trong phòng trở nên phong phú bắt đầu theo lâu hiểu nga và ở cũng càng có nhà hương vị trần vũ phàm trông nom việc nhà cỗ sắp đặt vị trí tốt cuối cùng có thể yên tâm mở ra ngăn tủ kéo ra cửa tủ lập tức liền bị một mảnh kim sắc lắc đến con mắt quả nhiên lâu ban thành nhường trần vũ phàm cẩn thận đừng để những người khác nhìn thấy trong ngăn tủ đồ vật là bởi vì cái này trong ngăn tủ chỉnh chỉnh tề tề trưng bày hai mươi căn tiểu hoàng ngư cá đủ vàng không phải cá mà là tiểu hào v ă n tỏi gọi là cá đủ vàng nguyên nhân, nhân một mặt là hai người hình dạng có chút tương tự đều là kim hoàng sắc dài mảnh hình một phương diện khác là bởi vì đều đồng dạng đắt đỏ hoang dại cá hoa vàng cực kỳ đắt đỏ một đầu liền có thể bán đi trên trăm nguyên giá cao so sánh giá cả hoàng kim cho nên liền dùng cá đủ vàng đến thay mặt chỉ hoàng kim trần vũ phạm cầm lấy một cây cá đủ vàng đặt ở trong tay ư ớ c lượng một chút nho nhỏ thể tích nhưng lại chịu nặng phân lượng đúng là hoàng kim không sai cẩn thận quan sát mặt trên còn có số hiệu cùng chữ khắc lấy trung ương tạo tệ nhà máy đây là thời kỳ kháng chiến chế tạo v à n thỏi chia làm cá đủ vàng cùng cá đỏ dạ hai loại cá đủ vàng là một lượng cá đỏ dạ là mười lượng nhưng cái này cất lượng dùng chính là chế độ cũ một cân cung cấp với một ư ơ i sáu hai cũng chính là tục ngữ nói tám lạng nửa cân cho nên cái này một cây cá đủ vàng chính là ba mươi một hai mươi năm khắc hoàng kim dựa theo hiện tại hoàng kim giá cả ước chừng tam nguyên một khắc một đầu cá đủ vàng liền giá trị một trăm đồng hai mươi đầu giá trị hai ngàn nguyên mà lại tiếp xuống thời gian mười mấy năm bởi vì đỗ là tín nhiệm nguy cơ cùng l ã n g phát hoàng kim giá cả biết điên cồn g dâng lên hiện tại vẫn là ba mươi năm đô la mỗi học sở nhưng đợi đến năm một nghìn chín trăm tám mươi có thể đạt tới tám trăm đô la mỗi học sở dâng lên hơn hai mươi lần chỉ là hai mươi cây tiểu kim cá liền có thể tại những năm tám mươi tạo ra được bốn cái vạn nguyên hộ trần vũ phạm hơi có chút giật mình mặc dù hai ngàn khối tiền đối với lâu ban thành tới nói cũng không tính cái gì lâu ra là cự phú mấy chục vạn tài sản có lẽ còn là có nhưng là h ắ n cùng lâu hiểu nga cũng bất quá vừa mới kết hôn lâu b a n thành liền bỏ được đưa lên như thế một phần hậu lễ không chỉ có hào phóng trong đó còn bao hàm tín nhiệm mặc dù tiếng gió còn chưa tới chặt nhất thời điểm nhưng nếu như trần vũ phạm cầm những n à y vằn tỏi đi báo cáo lâu bán thành một đợt lâu ra khẳng định vẫn là món ăn không được ôm lấy đi nếu như là đặt ở năm năm sau trần vũ phạm cầm những n à y vàng thỏi đi báo cáo chỉ sợ có thể trực tiếp dẫn người đem lâu ra xét nhà đương nhiên hắn sẽ không làm loại sự tình này loại sự tình này hại người không lợi mình hắn hiện tại cùng lâu hiểu nga là vợ chồng cùng lâu ra tự nhiên cũng là người một nhà nếu là vợ chồng đó chính là chim cùng rừng vô luận mưa gió đều muốn cộng đồng tiến thối lại nói lâu ra có những n à y tài sản đối với hắn mà nói là chuyện tốt tối thiểu cho hắn cung cấp đại lượng tài chính khởi động gió bắt đầu thổi thời gian mặc dù gian nan nhưng bất quá chỉ là mười năm thôi cùng lắm thì đi hương giang phát triển mười năm chờ cải cách mở ra sau lại trở lại đại lục vậy coi như là biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay cha ta nói để ngươi đem những này nấp kỹ lâu hiểu nga đi tới trần vũ phàm bên người nhỏ giọng nói ta biết nấp kỹ lâu hiểu nga nhẹ gật đầu nhẹ giọng nhắc nhở giấu đến một cái không ai biết đến địa phương ngay cả ta đều không cần nói cho nhà chúng ta ngươi phụ trách q u ả n tiền ta yên tâm nghe nói như thế trần vũ phàm khỏe miệng lộ ra mỉm cười hắn vốn còn nghĩ nếu như đem những này hoàng kim giấu đến hệ thống trong kho hàng muốn thế nào cùng lâu hiểu nga giải thích vàng t ỏ i biến mất chuyện nhưng lâu hiểu nga vậy mà như thế chi kỷ nơi này là trên thế giới chỗ an toàn nhất ngoại trừ hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể đem lấy ra trần vũ phạm ở bên ngoài lắc lư hơn mười phút sau làm bộ đem vàng thỏi ẩn nấp rồi sau đó mới quay lại gia trang hắn cùng lâu hiểu nga đều rất đáng ý không nhắc lại đến nơi chuyện bọn hắn này g bình thường cũng không thiếu tiền những n à y vàng tỏi là vì giúp lâu ra chuyển di tài sản chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào đối với trận này tiếng gió đại đa số người đều cảm thấy hẳn là chỉ là nhỏ từ nhỏ cái có lẽ duy trì liên tục cái thời gian mấy năm liền kết thúc nhưng lâu ban thành lại phát rất được có lẽ không có như vậy đơn giản cái này rất có thể là lâu ra gặp phải lớn nhất một lần nguy cơ cho nên hắn không dám có chút chủ quan nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn hộ lâu ra chu toàn dù là g i còn không có triệt để la nhưng lâu ban thành đã bắt đầu xử lý trong nhà tư sản nên quên quên nên ẩn nút nên chuyển di chuyển di Tặng cho trần vũ phàm cái này hai mươi căn tiểu hoàng ngư cũng là hắn kế hoạch một bộ phận chi tiết dù là lâu b á n thành k h ứ u rắc bén nhạy nhưng cũng không nghĩ tới trận này do lớn vậy mà có thể duy trì liên tục như vậy lâu còn quắt như vậy mãnh liệt bất quá trần vũ phàm đối với cái này ngược lại là không chút nào hoàng là người xuyên việt hắn trong lòng tất cả tự có định số thậm chí có thể nói hắn tiến thối tự nhiên nếu là đi vậy đi hương giang trần vũ phàm có n ắ m chắc sông ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp nếu là lưu t i ê tại tứ cựu thành bên trong trần vũ phàm cũng có hoàn toàn chắc chắn bảo trụ lâu hiệu nga nhưng ờ nhà mình bây ì n tĩnh, hạnh phúc sinh hoạt không Nhưng h phúc hoạt được quấy dậy. b giờ nói những này còn có chút sớm khoảng cách tiếng do chân chính bắt đầu còn có thời gian ba bốn năm thời gian ba bốn năm đối với người khác mà nói tác dụng không lớn không làm được bao nhiêu cải biến nhưng đối người mang hệ thống trần vũ phạm tới nói liền hoàn toàn khác biệt những thời giờ này đã đầy đủ hắn làm ra vạn toàn chuẩn bị Trưng 143, huệ hoa xuất sinh. Giả Trương Thị biến thành chết mẹ mặt. Trưng 143, huệ hoa xuất Tr sinh. biến sinh. Giả Giả Huệ Hoa Huệ Hoa mẹ giả trương thị cùng nhất đại mụ t h ở hồng hộc đuổi đi theo hai người đều là hơn năm mươi tuổi tiểu lao cực lớn đoạn này đường mặc dù không dài nhưng đối bọn hắn mà nói cũng không tính nhẹ n h ó m đi vào hành lang hà vũ trụ đang tại nơi này đi qua đi lại chờ đợi lo lắng ngại nhưng cuối cùng tới hà vũ trụ nhìn thấy giả trương thị mặt mũi tràn đầy lo lắng tiến lên đón vừa rồi bác sĩ nói tần tỷ trong ngực thời gian mang thai ở giữa quá mệt nhọc cho nên tình trạng không phải rất tốt xuất hiện nước ố i vỡ tan cùng tử cùng chạy máu triệu chứng hà vũ trụ lúc nói chuyện nhìn về phía giả trương thị biểu lộ có chút bất mãn ngay bình thường giả trương thị thế nào đối đại tần hoái như hắn đều là nhìn ở trong mắt tần hoài như nâng cao bụng lớn cũng sắp sinh giả trương thị còn nhường nàng mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh chiếu cố giả đông húc thậm chí có đôi khi còn nhường nàng làm chút việc tốn thể lực d u n giả trương thị nói tới nói nhi tử ta tàn phế đồng ngạnh nghiên kỷ lại nhỏ ngươi không đi làm chẳng lẽ để cho ta tới không làm được tần hoài như trong nhà không có địa vị cũng chỉ có thể nén giận yên lặng chịu đựng tất cả hủy khuất ngay hôm nay buổi sáng hà vũ trụ còn chứng kiến tần hoài như tại cửa ra vào vận chuyển đồ vật hay là hắn tiến lên giút một tay khi đó tần hoài như sắc mặt liền đã phi thường kém mắt trần có thể thấy tiểu thụy nghe được hà vũ trụ giả trương thị có chút lo lắng nói ra vậy ngươi nhanh đi thông chi bác sĩ nếu như xuất hiện ngoài ý mớn nhất định phải đem ta bảo bối cháu trai mệnh bảo trụ hà vũ trụ sầm mặt lại cái này giả trương thị đều đến lúc này trong đầu còn chỉ quan tâm bảo bối của nàng cháu trai hoàn toàn không thèm để ý tần hoài như chết sống dù là tần hoài như không phải nàng thân sinh cũng không còn như như thế máu lạnh đi mấy người tại cửa phòng sinh chờ đợi hà vũ trụ một mực tại nhỏ giọng cầu nguyện hy vọng tần hoài như tuyệt đối không nên xảy ra chuyện giả trương thị cũng là ở một bên miệng lầm bầm nàng tại hướng lao giả cầu nguyện hy vọng sinh ra nhất định phải là cái mập mạp tiểu tử nhất đại mụ ở bên cạnh nhìn ở trong mắt cả ngươi đều không còn gì để nói hai cái này đều là cái gì kỳ hoa trương đại mụ vừa rồi bệnh viện sinh con phí tổn là ta ứng ra bốn khối nhị mao tiền ngươi cho ta bốn khối là được hà vũ trụ đột nhiên nhớ tới chuyện này hắn đem vừa rồi giao nộp đơn đưa cho giả trương thị cái này bốn khối nhiều tiền là tần hoài như sinh con toàn bộ phí tổn bao quát tiếp xuống ba ngày tiền nằm bệnh viện còn có châm dược phí đỡ lẻ phí tiền chữa bệnh Thuê giả phụ quý đ trương tiền, hà vũ ụ đến h t thị không nhịn g hắn được i Lại nói hà vũ trụ lập tức nhũ chặt lông mày hắn nhìn ra được giả trương thị chính là không muốn đưa tiền tìm tân hoài như muốn đừng nói hà vũ trụ có thể hay không mở cái này miệng coi như hắn thật đi m u ố n tần hoài như có thể có tiền cái này giả ra kinh tế đ ạ i quyền còn không đều là bị cái này lao chủ chứa gắt gao xiết trong tay người một nhà tất cả tiêu xài đều phải nàng định đoạt chỉ là dù sao cũng là tại bệnh viện hà vũ trụ không có cách nào cùng giả trương thị cãi lộn chỉ có thể trước n u ố t xuống khẩu khí này một lát sau sau lộng đát cửa phòng sinh mở ra một cái bác sĩ từ trong nhà đi ra hắn nhìn một chút cổng mấy người sau đó đi thẳng tới hà vũ trụ trước mặt hỏi ngươi là tần hoài như trợ phu nữ nhân sinh con bình thường đều là trượng phu tại cửa ra vào chờ đợi mà lại hà vũ trụ cái này một mặt vẻ mặt lo lắng thế nào nhìn đều giống như người phụ nữ có thai da thuộc ta không phải trượng phu ta là nàng hàng xóm hà vũ trụ giải thích nói hàng xóm bác sĩ sửng sốt một chút lập tức dùng bao hàm thâm ý con mắt nhìn mắt hà vũ trụ cái này cũng không thể trách hắn suy nghĩ nhiều nữ nhân sinh con trượng phu không đến nhường hàng xóm nam tử tại cửa phòng sinh chờ đợi không phải đứa nhỏ này đến cùng là ai a đầu năm nay mọi người đối nam nữ quan hệ vẫn tương đối mất cảm nhưng hắn chỉ là bác sĩ không phải cảnh sát đối với loại chuyện này cũng không có quá nhiều hỏi thăm ta là tần hoài như bà bà giả trương thị lập tức tiến tới góp mặt dưỡng cổ lên hướng trong phòng nhìn miệng bên trong không ngừng la hét ta bảo bồi cháu trai ra sao bao nhiêu cân lượng a không phải cháu trai là cái tôn nữ bác sĩ vốn nắn giả trương thị nói mẫu nữ đều bình an tần hoài như sinh chính là nữ h à i bốn cân bốn lượng hơi có chút dinh dưỡng không đầy đủ nhưng không có tật bệnh cùng thiếu hụt về nhà về sau phải chú ý giữ ấm mấm cho ăn muốn sung túc ngay xong bác sĩ g i trương thị mặt béo lập tức sụt xuống cả người lộ ra một bộ chết mẹ nó biểu lộ như là tao ngộ xét đánh thế nào lại sinh cái bồi thường tiền hàng giả trương thị hận hận nói dưới cái nhìn của nàng nếu như là cái nam hải đó chính là b ả o bối của nàng lớn cháu trai nhưng nếu là nữ hải đó chính là tinh khiết bồi thường tiền hàng cho không đều không ai mớn tần hoài như thứ hai đẻ con tiểu đường giả trương thị liền đã rất chê ngày bình thường xưa nay không cho tiểu đường sắc mặt tốt tiểu đường dài đến ba tuổi ngay cả bánh bao chay cũng chưa ăn trải qua một cái lại sinh cái bồi thường tiền hàng cái này tần hoài như thật là một cái phế vật giả trương thị trực tiếp chửi ầm lên đem tất cả trách nhiệm đều do tội đến tần hoài như trên đầu Đồng ảnh bởi vì giả đông húc công năng phế đi coi như còn muốn thứ tư hai cũng không có phương diện này năng lực nói cách khác bồng nạnh chính là bọn hắn giả da duy nhất dòng độc đinh lại vừa nghĩ tới vừa rồi hà vũ chủ còn quan tâm nàng muốn tiền chữa trị giả trương thị càng thấy chê liền nói tôn nữ là bồi thường tiền hàng đi lúc này mới vừa ra đời liền bốn khối tiền góp đi vào một cái bồi thường tiền hàng còn muốn để cho ta bỏ tiền giả trương thị kiên định không trả tiền ý nghĩ nếu như sinh chính là cháu trai nàng nói không chừng một vui vẻ liền đem bốn khối tiền cho hà vũ trụ nhưng sinh chính là tôn nữ tuyệt đối không thể dù sao hà vũ trụ hiện tại cũng có tiền không kém điểm ấy ngài thế nào có thể như thế nói chuyện đâu nghe được giả trương thị mắng tần hoài như hà vũ trụ tại chỗ ngồi không yên mợ miệng chỉ trích nói liền xem như nữ hải đó cũng là người cháu gái ruột mà lại cái này lại cũng không phải tần tỷ có thể quyết định chuyện đúng vậy a liền xem như tôn nữ cũng phải chiếu cố đi nhất đại mụ cũng ở bên cạnh q u y ê n giả trương thị n g n g đầu chứng nhất đại mụ cùng hà vũ trụ một chút không chút khách khí nói ra các ngươi thích cái này bồi thường tiền hàng vậy các ngươi lưu tại cái này chiếu cố đi ta trở về chiếu cố nhi từ ta nói xong giả trương thị ngay cả vừa sinh s o n g hải tử tần hoài như cùng mình tôn nữ cũng không nhìn một chút trực tiếp quay đầu đ ư ợ đi chỉ còn lại hà vũ trụ cùng nhất đại mụ hai mặt nhìn nhau cái này cái gì tình huống duy nhất ra t h u đi liền thừa hai người bọn họ hàng xóm lưu tại nơi này cái này đúng sao nhưng bọn hắn cũng không thể vứt xuống tần hoài như mặc kệ vừa sinh xong hài t ử nữ nhân cực kỳ yếu ớt cần người dốc lòng chiếu cố hà vũ trụ ngược lại là không quan trọng nếu là chiếu cố tần hoài như vậy coi như nhường hắn cả đêm lưu tại nơi này buổi tiếp hắn đều cam tâm tình nguyện nhất đại mụ thở dài cũng bị bách lưu lại dù sao hà vũ trụ dù sao cũng là nam nhân lại là ngoại nhân rất nhiều chuyện không t h ể làm nàng cùng tần hoài như cũng quen biết như thế nhiều năm điểm ấy tình cảm vẫn phải có trong phòng sinh không khí phá lệ kiềm chế nhất là tần hoài như nghe được mình lại sinh cái nữ như sau cũng là trầm mặc không nói nằm tại trên giường bệnh một mực rơi nước mắt nàng ngược lại không giống như giả trương thị như vậy trọng nam k i nữ h n nhưng tần hoài như rất rõ ràng mình lại sinh một đứa con gái về sau nàng trong nhà này địa vị khẳng định lại có sở hạ hàng sau này thời gian chỉ sợ phải biến đổi đến mức càng gian nan hơn chương một trăm bốn mươi bốn d i ệ p sư phó ngài cũng là diệp vấn chương một trăm bốn mươi bốn d i ệ p sư phó ngài cũng là diệp vấn sáng ngày thứ hai giả trương thị đi tới bệnh viện chỉ là nàng cũng không phải là tới chiếu cố tần hoài như m số bảy phong sinh tân hoài như hôm nay liền xuất viện giả trương thị ở đại sành làm thủ tục thành công từ bệnh viện lui về chín mao tiền vui hôi hôi nhét vào trong túi nàng cảm thấy mình thật là thông minh tân hoài như sinh con không chỉ có không có bỏ tiền thậm chí còn kiếm lời chín lông đi vào trong phong sinh giả trương thị lớn giọng đem tất cả mọi người đánh thức đi đi đi xuất viện giả trương thị lớn tiếng la hét một bên ngồi trên ghế bồi suốt cả đêm hà vũ trụ mở ra nhập nhèm hai mắt rụi rụi con mắt có chút kỳ quái hỏi xuất viện ra cái gì viện ta nói ra viện hiện tại liền để tần hoài như theo ta về nhà giả trương thị đưa tay liền muốn đi túm tần hoài như trương đại mụ ngươi đây là ý gì hà vũ trụ mau tới trước n g ă n lại nói ra ta giao ba ngày tiền nằm bệnh viện nhường tần tỷ an tâm ở đi nàng gần nhất trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi phía sau hai ngày tiền nằm bệnh viện ta đã lui giả trương thị thối nghiêm mặt nói ra mà lại nàng nghỉ ngơi ai tới chiếu cố ta cùng nhi t ử ta nghe nói như thế hà vũ trụ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn liền ngay cả bên cạnh nhất đại mụ đều n ộ n g tần hoài như vừa sinh xong hài tử hoàn hư y ế u đây liền để nàng về nhà làm sống hầu hạ mẹ còn các ngươi h a i đây là người có thể nói ra đến gốc cắt bọn sinh mệnh ba mươi sáu độ miệng bên trong có thể nói ra như thế băng lãnh lời nói nhưng hiển nhiên giả trương thị không phải nói đùa đưa tay liền kéo lại tần hoài như tay não muốn đem nàng từ trên giường bệnh kéo lên trương đại mụ ngươi quá phận ngươi thế nào hà vũ trụ vừa muốn báo nổi liền bị tần hoài như đánh gãy hà vũ trụ được rồi tần hoài như lắc đầu gần như tuyệt vọng trên gương mặt nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận b u ồ n chính nàng trượng phu cùng bà bà nàng tự nhiên hiểu rõ nhất dù là tại bệnh viện ở thêm hai ngày về đến nhà về sau chờ đợi nàng y nguyên vẫn là không nhìn thấy cuối như là cha tấn giống như thời gian cho nên tần hoài như đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng mẹ ta cái này thu dọn đồ đạc trở về cái này còn tạm được thính ngươi t h ấ t thời giả trương thị hư lạnh một tiếng sau đó quay người liền rời đi ngay cả ốm đau bệnh tật tần hoài như cũng không có nâng một chút ngay cả vừa ra đời tôn nữ cũng không có ôm một chút liền tự mình bày biện một tấm tư mã mặt về nhà trước hà vũ trụ nắm chặt n ắ m đấm nhìn xem giả trương thị rời đi bóng lưng tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n nếu như đối phương không phải tần hoài như bà bà hắn khẳng định đã một quyền đánh lên đi tuyệt đối đánh giả trương thị răng rơi lấy đất hà vũ trụ thậm chí cảm thấy đến cái này giả trương thị tựa hồ so trần vũ phạm còn càng khiến người ta chẳng h é t nếu để cho hắn tìm tới cơ hội nhất định phải hung hăng giáo hấn một lần cái này bà già đáng chết mới được hắn nhất định phải thay tần hoài như xuất này, nếu không nhìn xem tần tỷ mỗi ngày thụ khí dễ hắn toàn thân khó trần vũ phạm nhất ủng hộ một tập cùng lúc đó trần vũ phạm đã cơi xe đạp đi tới cán thép nhà máy tại cửa chính đã đã phủ lên to lớn hành o p h i màu đỏ chót trên trang giấy viết dễ thấy chữ viết nhầm hồng tình cán thép nhà máy hoan nên các vị công trình sư đến chỉ đạo cán thép nhà máy ngày bình thường chỉ có hai tên công trình sư cũng đều là thấp nhất cấp chín công trình sư đương nhiên cùng công nhân bình thường so sánh cấp chín công trình sư cũng đã là cao không thể chạm tồn tại mỗi cái đều là so dịch trung hải còn lợi hại hơn tồn tại ngay cả xưởng trưởng phó trưởng xưởng đều muốn hợp chỉnh sư khuôn mặt tươi cười đ à lấy phá lệ tôn trọng dù sao đầu năm nay công nhân cùng nông dân địa vị cao nhất mà công trình sư liền xem như lợi hại nhất công nhân chớ nói chi là hôm nay đến trong xưởng chỉ đạo còn có vị cấp ba công trình sư loại này cấp bậc công trình sư mỗi một vị đều thuộc về là cấp bậc quốc bảo tồn tại hoặc là là viện sĩ dự khuyết người hoặc là là trong đại học phó giáo sư cho dù là dương xưởng trưởng đều có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy trần vũ phàm đi ngang qua nhìn thấy mỗi một vị công nhân đều là vẻ mặt tươi cười cản kinh mượi phần đem mình tích cực nhất hướng lên nhiệt tình một mặt hiện ra ra cùng hậu thế xã x ú t giả ra tinh thần bộ dáng giả cho lãnh đạo nhìn khác biệt ở niên đại này các công nhân nụ cười trên mặt là phát ra từ nội tâm bọn hắn là thật cho rằng lao động vinh quang nhất muốn cố gắng làm sản xuất vì quốc gia phát triển làm ra thuộc về một phần của mình công hiến trần vũ phạm tiến vào s ư ở n g đi vào mình công vị bên trên cùng sư phụ nhân viên tạp vụ nhóm hàn huyên vài câu sau hắn liền bắt đầu ra công cấp sáu linh kiện bởi vì hắn muốn tham gia cấp sáu thợ ngội khảo hạch duyên c ớ cho nên trình chủ nhiệm cà phê hắn có thể tùy ý nếm thử ra công cấp sáu linh kiện làm luyện tập hôm nay chính là cấp sáu thợ ngội khảo hạch thời gian cho nên trần vũ p h ạ m cũng nắm chặt thời gian lại nhiều luyện tập một phen mấy ngày nay hắn hết thể r a công mười bảy cái cấp sáu linh kiện toàn bộ đều là ưu đ ẳ n g phẩm đối với trận này khảo hạch đã là nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng lại nhiều luyện tập một chút tóm lại là tốt tiểu t r â n đồng chí người cái này ra công trình độ phi thường lợi hại a một người mặc quần áo lao động nhìn năm mươi tuổi khoảng t r ừ n g nam nhân đứng tại trần vũ p h ạ m bên cạnh quan sát một hồi sau lớn tiếng t á n t h ắ n nói vị này chính là trình chủ nhiệm trước đó nói diệm sư phó hắn là số hai xưởng bên trong ngoại trừ dịch trung hải bên ngoài tư lịch g i nhất một vị cấp bảy thượng ộ i diệm sư phó ngài đã tới Trân trao hỏi. Người mới 20 tuổi liền đã có thể tiền thể ta ra cũng Người liền công cấp 6 linh quyện, đơn giản tiền đồ không thể đo lường,、cái、này có ta lúc còn trẻ phong Vũ Phạm cấp phạm. hỏi. mới cười có cái có lúc đo đã đồ trẻ diệp sư phó k h ô n g khỏi thắn Phó, nói. Diệp cảm n Sư g à i lúc còn trẻ một bên tuổi trẻ công nhân tò mò hỏi tiểu tử không phải ta cùng người thổi diệp sư phó dùng r a kinh đ i ể n mở màn lời kịch dưới tình huống bình thường một cái nam nhân chỉ cần nói ra không phải ta cùng người thổi cái này sáu cái chữ tiêu phía sau nội dung liền toàn bộ là khoác l á c đề nghị một chữ đều không cần tin tưởng ta lúc còn trẻ a toàn bộ cán thép nhà máy bên trong là thuộc ta có thể nhất gia công ta đỉnh phong thời kỳ có thể đồng thời ra công mười cái linh kiện d i ệ p sư phó sở lấy dâu diễn nói qua nói trần vũ phạm ở bên cạnh nghe càng ngày càng cảm giác quen thai đài này từ hắn cảm giác ở đâu n g h e qua tựa hồ có một cái khác d i ệ p sư phó đã từng nói qua một câu ta muốn đánh mười cái trước mắt d i ệ p sư phó thì là ta có thể ra công mười cái thế nào ngài cũng là diệp vấn chương một trăm bốn mươi năm cấp bậc quốc bảo hi l ư u độ cấp ba công trình sư hoàng lão chương một trăm bốn mươi năm cấp bậc quốc bảo hi hữu độ cấp ba công trình sư hoàng lão diệm sư phó ngài nhìn tiểu trần đồng chí tại n g h này Có năm chắc năm n h t ô vậy ai còn có thể thông qua nghe được hắn khẳng định trình chủ nhiệm lộ ra nụ cười hài lòng d i ệ p sư phó chính là hôm nay khảo hạch người phụ trách một t r ò n g ngay cả hắn đều như thế nói k i i trần vũ phạm thông qua khảo hạch khẳng định là m ộ ư ơ i phần c h ắ t chín tiểu trần thả l ò n g là được biểu hiện tốt một chút trình chủ nhiệm v ô vô trần vũ phạm bà vai chủ nhiệm ngài yên tâm trần vũ phạm m ộ ư ơ i phần tự tin nói m ộ ư ơ i giờ sáng mấy chiếc xe dịp lái vào cán thép nhà máy nếu như trần vũ phạm ở chỗ này liền có thể nhận ra chiếc xe đầu tiên bảng số xe chính là đại lãnh đạo xe hôm nay tới mấy vị này công trình sư đều là từ rủ xỉ a đào tạo sâu trở về đối với những này lao công trình sư lãnh đạo cấp trên phá lệ coi trọng cho nên đại lãnh đạo làm giã luyện công nghiệp bộ phó bộ trưởng tự mình nên đón bọn hắn về nước sau đó dẫn đầu bọn hắn tham quan tứ cựu thành các đại sưởng sắt thép hồng tinh cắn thép nhà máy chính là bọn hắn c h ạ m thứ nhất xe dịp dừng ở sưởng cổng cắn thép nhà máy những người lãnh đạo đã chờ đợi ở đây đã lâu dương s ư ở n g trường mau tới trước nên đón c h à o thủ trưởng đại lãnh đạo nhẹ gật đầu sau đó kéo qua bên cạnh một vị đeo kính lao nhân giới thiệu nói vị này là mới từ dụ s ỉ hạ trở về hoàng lao hoàng thuận hoa cấp ba công trình sư đương nhiệm tứ cựu thành đại học công trình học phó giáo sư dương xưởng trường nghe xong nổi lòng tốn kính liên hội vàng tiến lên bắt tay cho hỏi nếu là đơn thuần cấp bậc dương s ư ở n g trưởng là hành chính đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp hoàng lão là cấp ba công trình sư hai người cấp bậc kỳ thật không sai bị ệ lắm nhưng nếu luận địa vị dương s ư ở n g trưởng coi như so với đối phương kém xa chỉ là tại tứ cựu thành to to nhỏ nhỏ quốc doanh nhà máy liền có gần trăm cái nhìn chung cả nước có mấy ngàn cái cũng không đủ mà lại quản lý hình nhân tài dễ kiếm kỹ thuật hình nhân tài hiếm thấy xây dựng đất nước sau chính là có một câu gọi là chỉ có chính trị xưởng trưởng mà không kinh tế kỹ thuật xưởng tại tứ cựu thành bên trong cảng là như vậy tứ cựu thành bên trong cái gì đều có thể biết thiếu nhưng duy chỉ có không thiếu hụt lãnh đạo làm bộ nói câu khó nghe chút dương s ư ở n g t r ư ở n g hôm nay liền xem như đột nhiên chết thượng cấp cũng t ù y thời có thể sai khiến một mới s ư ở n g t r ư ở n g tới thay thế công tác của hắn nhưng giống hoàng lao dạng này cấp ba công trình sư liền hoàn toàn khác biệt mỗi một vị đều là cấp bậc quốc bảo tồn tại so gấu trúc lớn còn càng thêm hy hi hữu cấp ba công trình sư vẫn là giã luyện công nghiệp phương diện này nhìn chung cả nước buồn nôn chỉ sợ đều góp không ra ba mươi vị đây cũng là vì sao hoàng lao về nước ngay cả triệu trường hà loại này cấp bậc lãnh đạo đều muốn tự mình lên đón cùng đi tham quan nguyên nhân c hoàng ớ đừng nói chi h là, lão ta i n h thuật, hoặc là làm r cái gì cống hiến to là n liền n hồng cấp 2 công chính sư. Đến lúc cần Đến Hoàng、Lao、liền triệt để trở thành Dương Sưởng Trường cần ngưỡng vọng sư. đó, để Lao triệt trở t tại. h o à n Lao, tinh a là Hồng t cán thép nhà máy s ư ở n g trường ngài là tiền bối gọi ta tiểu dương là được dương s ư ở n g trường đem vị trí của mình thả rất thấp đương nhiên như thế xưng hô cũng không thành vấn đề dương s ư ở n g trưởng mới hơn bốn mươi tuổi mà hoàng lao đã hơn bảy mươi là ngành nghề d i t cao vọng trọng lao tiền bối cho dù là hô đại lãnh đạo hắn đều có tư cách xưng hô một tiếng tiểu triệu t i a trước mang ta tham quan các n g ư ờ i một chút nhà máy đi hoàng thuận hoa mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn là tinh thần quắc thước mang theo một bộ kính lão hốc mắt h â m sâu nhưng cũng không che nổi thâm thùy có thần hai con ngươi được rồi ngài đi theo ta dương s ư ở n g trưởng dẫn theo triệu trường hà hoàng lão còn có mấy vị khắc công chính sư bắt đầu từ cán thép nhà máy xe số một ở giữa tham quan bắt đầu xe số một ở giữa là cán thép nhà máy sớm nhất xưởng bên trong thiết bị năm trước thời điểm trải qua một lần lớn đổi mới cho nên ngược lại là trong xưởng nhất trước tiên tiến xưởng công nhân của nơi này nhóm cũng đều là tư lịch già nhất một nhóm kỹ thuật kinh nghiệm đều tương đối phong phú tại xưởng đi vào trong một vòng lớn sau dương xưởng t r ư ở n g đối hoàng lão càng phát khâm phục trước đó nhìn hoàng lão một bộ lao giáo sư hình tượng hắn coi là đối phương là loại kia sở trường lý luận nghiên cứu học giả loại hình này công trình sư trước kia cán thép nhà máy cũng đã tới nhưng những n à y làm lý luận nghiên cứu cùng cán thép nhà máy loại này làm sản xuất thực tiễn vẫn là có cực lớn khác biệt có chút trên giấy đi đến thông đồ vật tại hiện thực thao tác bên trong chưa hẳn có thể thực hiện dương s ư ở n g trường mặc dù là lãnh đạo nhưng hắn cũng là từ công nhân bình thường bị một đường cất nhắc lên đương nhiên càng coi trọng thực thao cho nên đối với cái này lý luận hình chuyên gia hắn cũng tôn trọng lại không như vậy thích nhưng hoàng lao khác biệt hoàng lao tại tham quan xưởng thời điểm quan sát những công nhân này thao tác quá trình rất nhanh liền có thể vạch trong đó không đủ rất nhiều đều là một chút cực kỳ nhỏ chỗ ngày bình thường khó mà phát hiện mà lại những công nhân này dựa theo hoàng lao chỉ đạo hơi làm ra một chút cải tiến sau hiệu quả đều hiệu quả nhanh chóng thao tác lập tức liền thông thuận rất nhiều không chỉ có quá trình biến nhanh liền ngay cả lương phẩm xuất cũng có chỗ đề cao dương s ư ở n g trưởng ở một bên nhìn xem là kích động không thôi lúc này mới nửa giờ công phu rất nhiều công nhân đều đạt được hoàng lao chỉ điểm được ích lợi không nhỏ trong đó còn không thiếu cấp bảy công công nhân bậc tám xe số một ở giữa chỉnh thể trình độ đều chiếm được tăng lên không nhỏ cái này nếu là có thể giữ hoàng l a o lại tới vậy bọn hắn hồng tình c á n thép nhà máy liền thế như bức đại phát đương nhiên dương s ư ở n g cũng chỉ có thể ngấm lại cắn thép nhà máy tòa miếu nhỏ này dù không được hoàng lao vị này lại phật lưu tại nơi này cũng quá mới, hoàng t tải. Tại lão là n ă ệ năm nghiên trước cũng n chính i trong s i viên. mới là một năm chín n g c trăm năm mươi bảy bị phái đi dù xì ạ học tập hắn vừa đi không bao lâu hai nước quan hệ chuyển biến xấu dù xì ạ liền đỉnh chỉ đối trong nước viện trợ hoàng lão liền thành cuối cùng nhất một nhóm phó rủ xì a học tập chuyên gia mãi cho đến trước đó vài ngày mới vừa vặn về nước cho nên hoàng lao đối trong nước phát triển kỹ nghệ ấn tượng còn dừng lại tại một năm chín lúc này tham quan sông hồng tinh cán thép ra s a u hoàng lao vẫn là rất hài lòng mặc dù cùng rủ xì a so với vẫn là có rất lớn trên lệnh nhưng cùng xây dựng đất nước sơ kỳ so sánh đã tiến bộ rất nhiều theo hoàng lão có khoảng cách cũng không đáng sợ chỉ cần chúng ta một mực học tập tiến bộ một ngày nào đó biết đổi kịp rủ xì a thậm chí là siêu việt rủ xì a một ngày nào đó chi na cũng sẽ thành trên thế giới nhất lưu công nghiệp cường quốc đây cũng là hoàng thuận hoa cái này một nhóm lão công trình sư nhóm dùng s u ố t đợi mục tiêu theo đuổi chương một trăm bốn mươi sáu dương s ư ở n g trưởng đạo l ã n quan chương một trăm bốn mươi sáu dương s ư ở n g trưởng đạo l ã n quan n g h e được hoàng lão dạng này ca ngợi triệu t r ư ờ n g hà cùng dương s ư ở n g trưởng trên mặt đều hiện lên ra t h i ế u dung hoàng lão là có tiếng làm người ngay thẳng nhìn thấy bất luận cái gì làm sai địa phương dù là thân phận đối phương địa vị cao hơn hắn hắn đều là chiếu đội không lầm không có chút nào thèm quan tâm thể diện có thể để cho hắn nói ra không tệ xem ra là thật hài lòng vậy ta lại mang ngài thăm một chút số hai xưởng chúng ta hôm nay vừa vặn muốn tiến hành công nhân đ ẳ n g cấp khảo hạch hy vọng ngài có thể chỉ điểm một chút những ngày h ậ u bối dương xưởng t r ư ở n g cười ở phía trước dẫn đường trong lòng của hắn phá lệ chờ mong hôm nay tham gia khảo hạch nhân tuyển bên trong thế nhưng là có trần vũ p h à m vị thiên tài này thợ ngội hai mươi tuổi tấn thăng cấp sáu thợ ngội đoán chừng hoàng l a o đều chưa thấy qua dạng này thiên tài đi mấy người tiến về số hai xưởng trên đường triệu trường hà tiến đến hoàng l a o bên người cười nhắc nhở ta trước đó cùng ngài nói qua vị kia hai mươi tuổi cấp năm thợ ngội ngay tại số hai xưởng hắn hôm nay muốn tham gia cấp sáu thợ ngội khảo hạch hai mươi tuổi tham gia cấp sáu thợ ngội khảo hạch hoàng lao hơi n h ư mày cũng hơi có chút kinh ngạc cái tuổi này cấp sáu công ta xác thực chưa thấy qua nhưng khảo hạch tiêu chuẩn nhất định phải nghiêm ngặt tuyệt đối không thể bởi vì hắn tuổi trẻ l i ê n đối với hắn mới lòng tấn thăng yêu cầu đây là đối nhau sinh công tác không tôn trọng đây là đương nhiên dương s ư ở n g trưởng khẳng định nói hắn biết những n à y thế hệ trước công trình sư đều là từ kia đoạn gian khổ nhất một mạng một nghèo hai trắng thời gian sống qua tới khi đó trong nước điều kiện c h lệch vật tư nghiêm trọng thiếu bọn hắn những người này đều hận không thể đem một khối sắt thép tách ra thành hai nửa để đến dùng cho nên coi trọng nhất tiết kiệm tài nguyên nếu là đem năng lực không đạt tiêu chuẩn công nhân cất nhắc lên ngày sau ra công linh kiện phế phẩm xuất nhất định sẽ biến cao đây chính là lãng phí cực đại lớn thuộc về là hành vi phạm tội xưởng chúng ta cho tới nay đều thừa hành công bằng công chính tấn thăng tiêu chuẩn tuyệt sẽ không có bất kỳ công nhân tại năng lực không đạt tiêu chuẩn tình huống d ư ớ i thông qua đi cửa sau đến thu hoạch tấn cấp danh lệch mà lại hôm nay có hoàng lão tọa c h ấ n cái gì ngưu quỷ xà thần cũng đều không trỗ ẩn cho ta dương xưởng trưởng vẻ mặt tươi cười nói kỳ thật đi cửa sau tình huống trong xưởng cũng có thì như trước đó dịch trung hải dù sao cán thép nhà máy bên trong hơn ngàn người kiểu gì cũng sẽ che giấu chuyện xấu có mấy hạt c ư ớ chuột nhưng những người này cũng chỉ dám làm một ít tay chân không còn như quá ảnh hưởng c ô n g cấp tấn thăng tính công mình mà lại cấp năm trở lên công nhân tấn cấp khảo hạch đều là s ư ở n g trưởng hoặc phó trưởng s ư ở n g tự mình trình diện giám sát mặc cho dịch trung hải loại người này có gan lớn như trời lượng cũng không dám tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy động thủ động c ư ớ c vậy là tốt rồi hoàng lao lúc này mới nhẹ gật đầu đi vào số hai xưởng sau cùng xe số một ở giữa cũng không có phô thiên cái địa tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô các công nhân đều đem l ự c chú ý đặt ở trong tay mình trong công tác chăm chú thao túng máy móc đầu nhập r a công linh kiện chỉ có trong tay tạm thời nhàn rỗi các công nhân nhìn thấy triệu trường hà hoàng lão bọn người đi ngang qua bên cạnh mình mới có thể túi đầu hỏi một tiếng lãnh đạo tốt đây cũng là dương s ư ở n g trưởng trước đó liền giao pho s o n g tính cách của hắn kỳ thật tương đối ngay thẳng nhưng trà trộn quan trường hai mươi năm có thể tại không đến năm mươi tuổi liền trở thành một quốc doanh cán thép nhà máy s ư ở n g trưởng hắn không thể nào là cái hai đồ đẩn dương xưởng trưởng là có mình một bộ đạo lam quan thì như nhìn thấy khác biệt lãnh đạo hắn liền sẽ áp dụng hoàn toàn khác biệt hoan nghênh phương thức Trước nếu g ngội ộ i khảo khảo hạch, chính thức bắt đầu. Trước 147, cấp 6 thợ ngội khảo hạch, chính thức Trước cấp n bắt bắt đầu. đầu. như là loại kia quan uy rất lớn thích đã dua định hót lãnh đạo đến thị sát dương s ư ở n g trưởng liền sẽ an bài toàn thể nhân viên cùng một chấu nên đón đem thanh thế lớn mạnh nhất định phải có đầy đủ khí phách h hình lãnh đạo, liền cùng tứ hợp viện lưu hải chung không bệnh huy mặt. Mặt cho đủ, lòng hư vinh Nay trùng liền cùng viện Quan lớn, liền lòng sai tứ một mặt. Mặt đạt t loại lưu lắm. đạo, mũi đủ, được cầu bộ loại này lãnh đạo không chú trọng như vậy nhiều bệnh hình thức càng xem trọng là thiết thực thành quả lao động nếu để cho các công nhân vung ô xuống công việc không để ý ngược lại đi bày ra lớn p h ô hồ chương đến hoan n g h ê n bọn hắn vậy cái này hai vị không chỉ có sẽ không vui vẻ ngược lại là muốn nổi giận lôi đ ì n h đối với khác biệt lãnh đạo tính cách dương s ư ở n g trường suy nghĩ vẫn tương đối thấu thiện hắn cũng biết căn cứ phương diện này đi làm ra khác biệt phương án ứng đối đây cũng không phải là là người khác phẩm có vấn đề hoặc là dối trá mà là hắn đạo l ã n quan hắn làm cán thép nhà máy xưởng trường tại trong xưởng hắn quả thật vị cao nhất tất cả đều là hắn định đoạt nhưng ra cán thép nhà máy so với hắn lớn lãnh đạo làm bộ nhiều đi cho nên dương s ư ở n g trưởng nhất định phải luyện thành một bộ s ử thế chi đạo mới có thể tại tứ cựu thành đất này giới sinh tồn phát triển đây không phải dối trá cái này gọi khéo đưa đầy ngay mặc dù cũng không phải cái gì hào thơ nhưng người trưởng thành thế giới chính là như thế không có cái gì không phải là hát tức trắng nếu không hiểu được những này cách đối nhân s ử thế chi đạo dương s ư ở n g trưởng cũng không có khả năng leo đến trên vị trí này tới đi vào khảo hạch khu vực lý phó s ư ở n g trưởng cùng trong s ư ở n g mấy vị khoa trưởng đều đã tại chỗ này chờ đợi triệu trường hà cùng hoàng lão ngồi tại ở giữa nhất vị trí bên trên dương s ư ở n g trưởng cùng mấy vị khắc công trình sư sát bên ngồi tại hai bên trình chủ nhiệm khảo hạch có thể bắt đầu dương s ư ở n g trường hô trình chủ nhiệm gật gật đầu bắt đầu lớn tiếng tuyên bố hôm nay tham gia khảo hạch danh sách nhân viên dương trí vũ mạnh đông tham gia cấp bốn thợ ngội khảo hạch vương kháng chiến lý vân long tham gia cấp bốn nghề hàn khảo hạch đinh lớn vĩ tham gia cấp bốn rèn khảo hạch lưu trí h ả o tham gia cấp năm thợ ngội khảo hạch chu vân sâm núi thêm cấp năm rèn khảo hạch trần vũ phàm tham gia cấp sáu thợ ngội khảo hạch hôm nay tham gia khảo hạch nhân số không nhiều cấp bốn trở xuống đều bị trình chủ nhiệm si ra ngoài hôm nào thi lại. hoàng lao cái này cấp bậc công trình sư tới cũng không thể để người ta nhìn học đồ c h u y ể n chính thức đi vậy cũng quá lãng phí cơ hội mà trong đó khảo hạch công cấp cao nhất vừa lúc là toàn trường nhỏ tuổi nhất trần vũ phạm vị này chính là trần vũ phạm ta trước đó từng đề cập với ngài cấp năm t h ợ n g hội triệu t r ư ờ n g hà hướng hoàng lao giới thiệu nói hoàng lao quan sát tỉ mỉ một phen mặc dù cách một khoảng cách nhưng trần vũ phạm để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên rất là không tệ mặc dù trần vũ phạm tuổi còn trẻ chính là cấp năm t h ợ n g hội nhưng cũng không có biểu hiện ra nôn nóng hoặc là tự ngạo ngược lại đối mặt sắp đến khảo hạch phá lệ bình tĩnh, bình tĩnh. Phản phất tất công ả đều đều đâu vào đấy liệu nắm thắng trong cùng chắc kiểm tra máy móc cùng vật liệu có hay h tay, tại tra vật lợi vào k tì vết. h o à nhân g Lao đem cả một đời đều một cả k í n d g công nghiệp bên trên. Nhưng tại trên. cái bên này kỹ h nghĩa hắn không phản. nhân, ô Công n người. vận tương g có Vừa là sẽ k biết thuật viên công trình sư hắn gặp rất rất nhiều có phải hay không làm công trình sư khối này tài năng hắn một chút liền có thể nhìn ra được cái này chàng trai trẻ tử tựa hồ là cái đáng làm chi tài hoàng lao hài lòng nhẹ gật đầu nghe được hoàng lao tán thưởng một bên triệu trường hà cùng dương xưởng trưởng đều lộ ra ý cười Bọn vọng hắn đương nhiên hy vọng trần vũ phạm có thể nhìn g một á n thành, đây là chút o bọn h ắ linh kiện trong tay bản vẽ là một cái độ khó vừa phải cấp sáu linh kiện loại trình độ này gia công đối với hắn mà nói hay là vô cùng nhạy nhó chuẩn bị tốt vật liệu động cơ khí cầm lấy công cụ c h â n vũ phàm liền trực tiếp bắt đầu r a công bắt đầu cái khác tham gia khảo hạch công nhân cũng nao nhao bắt đầu thao tác trong lúc nhất thời đinh đinh đương đương sắt đá tiếng va chạm không dứt với thai nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao khắp nơi đều bắn ra lấy nhiệt độ cao mang tới sáng ờ i hoàng lão đầu tiên là tại vị đưa thượng khán một hồi sau đó cảm giác chưa đủ nghiền nhìn không đủ rõ ràng hắn rõ ràng liền rời đi chỗ ngồi đến n ô i cái công nhân bản điều khiển bên cạnh cẩn thận quan sát hoàng lão ngài chú ý an toàn a lập tức có đi theo nhân viên đuổi theo lo lắng hoảng lao ra cái gì nguy hiểm c á n thép nhà máy các loại thao tác đều là có nhất định tính nguy hiểm vạn nhất cái nào công nhân thao tác sai lầm đã dẫn phát công nghiệp sự cố hoàng lão loại này cấp bậc công trình sư nếu là xảy ra chuyện đó chính là quốc gia phương diện bên trên tổn thất ở đây tất cả lãnh đạo đều muốn gánh trách yên tâm đi hoàng lão không quan tâm phất phất tay c á n thép nhà máy các loại máy móc hắn đều quen thuộc vô cùng hắn cùng những vật này đánh n ử a đời người quan hệ không có cái gì thật là sợ hoàng lão một cái tiếp theo một cái công nhân nhìn sang những ngày bốn cấp năm công nhân thao tác người thường nhìn có lẽ cũng không t h lắm tại hắn loại này chuyên gia xem ra đều có thật nhiều chỗ thiếu sót có thể tiến hành cải tiến hắn liền đem những chi tiết này một chút xíu ghi lại ở vở bên trên chờ lấy khảo hạch kết thúc sau lại nói cho những công nhân này cơ hội tại mỗi cái công nhân trước mặt dừng lại hai ba phút hoàng lao liền có thể viết ra bảy tám cái vấn đề đều là trong xưởng các công nhân bình thường chưa từng chú ý tới nhưng lại đối nhau sinh quá trình có trọng đại ảnh hưởng thao tác chi tiết dương s ư ở n g trường đi theo một bên trong lòng vui vẻ như thế tốt chỉ đạo cơ hội đi cái nào tìm a như thế nhiều vị bốn cấp năm công nhân cũng đều xem như cán thép nhà máy bên trong trụ cột vững vàng nếu như đạt được hoàng lao chỉ điểm tục i gió lại ê lên u nhiều tăng nhất tăng vật, định lên nhanh như gió đến lúc đó lại đem hôm nay mình chuyển lúc hôm học cho h đó đem được đồ vật, cho mình đồ đệ đời sẽ có xuống dưới. Toàn dưới. bộ á ngữ thép nhà máy sản xuất trình độ đều có thể t có nhà chỗ sản n máy đều độ có có ă lên. n Tục g nói tốt nhà có một lão như có một bảo cũng là bởi vì lão nhân có kinh nghiệm phong phú cùng trí tuệ có thể giải quyết người trẻ tuổi gặp phải rất nhiều khó khăn vấn đề mà hoàng lão còn không là bình thường lão nhân đây là từ d ụ xì a đào tạo sâu trở về cấp ba công trình sư đối với cán thép nhà máy mà nói đơn giản chính là một cái cự đại bảo tàng tài phù a lúc này khảo hạch thời gian đã qua hai mươi phút trần vũ p h ạ m ra công tiến độ cũng đã qua nửa hoàng lão cuối cùng đi tới trần vũ p h ạ m bàn làm việc trước hắn nâng đỡ trên sống m u i kính lão đôi cái này chuyển thuyết bên trong thiên tài thợ nguội hắn muốn xem càng thêm cẩn thận một chút nhưng mà từ hắn bắt đầu quan sát lần đầu tiên bắt đầu hoàng lão con mắt phản phất liền ngưng kết tại trần vũ p h ạ m bàn điều khiển bên trên cả người hơi có chút c ò n xuống thân thể cũng triệt để cứng đở trở nên không n ú c đ í c h trọn vẹn mười phút hoàng lão đều không có xê dịch qua bước trần mà là tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên trần vũ phàm thao tác mãi cho đến trần sắp thành phẩm linh kiện từ b à n điều khiển bên trên gỡ xuống phất tay ra hiệu gia công hoàn thành hoàng lao lúc này mới bỗng nhiên trở lại nhìn xem nhìn về phía trần vũ phạm trong ánh mắt tràn đầy không dám tin hoàng lão thế nào rồi dương s ư ở n g trường đứng ở một bên có chút nghi ngờ hỏi hoàng lao từ khi đi vào trần vũ phạm bên cạnh liền không có bất kỳ động tác gì cũng một câu không nói đem hắn đều cả khốn hoặc cũng không biết đây là tốt là xấu triệu trường hà cũng đứng ở một bên có chút hăng hái nhìn xem hắn cũng rất chờ mong hoàng lao sẽ cho trần vũ phạm cái gì dạng đánh giá ta hoàn thành trần vũ phạm tuyên bố không đợi mấy vị khảo hạch người phụ trách tiến lên kiểm tra hoàng lão liền đi trước tới cầm lấy trần vũ phạm vừa ra công ra linh kiện cẩn thận quan sát cùng kiểm tra bắt đầu vừa rồi trần vũ phạm thao tác đem hoàng lao trực tiếp nhìn l ê y người bởi vì từ hắn tất cả thao tác quá trình bên trong hoàng lao thậm chí ngay cả một tơ một hào sai lầm đều tìm không ra tới tất cả động tác đều nước chảy mây trôi một mạch vôi thành các loại công cụ tại trần vũ phạm trong tay phản phất đều trở thành hắn tứ chi kéo dài theo tâm ý của hắn mạ động mỗi cái trình tự đều là như vậy tinh chuẩn mạ cấp tốc phản phất trải qua ngàn vạn lần phối hợp như đầu bếp dóc thị trâu hoàng lao tại n g h ề này nghiệp chờ đợi hơn năm mươi năm lại tại dù xì a đào tạo sâu năm năm thấy qua công tượng vô số kể nhưng chưa từng thấy qua như thế thủ pháp thuần thục người đơn thuần thao tác thuần thục trình độ ta hoàng t h u ậ n hoa nguyện sư ngươi là mạnh nhất cho nên hoàng lao mới như thế cấp bách muốn nhìn một chút trần vũ p h ạ m cuối cùng nhất thành phẩm biểu hiện như thế nào dùng các loại đo đ ạ c dụng cụ kiểm tra một phen sau hoàng lao lần nữa rơi vào trầm mặc dương s ư ở n g trường đứng ở một bên lo lắng chờ đợi cũng không dám mở miệng thuốc dục trường yên tính một phút sau hoàng lao cuối cùng thở ra một ngụm thở dài kìm lòng không được vì trần vũ phản vỗ tay lên lợi、hại. ta lần thứ nhất nhìn thấy gia công như thế tinh chuẩn cấp sáu kiện nghe được câu này đánh giá t r u n g quanh một đám lãnh đạo cùng các công nhân bao quát triệu trường hạ ở bên trong đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ câu nói này nếu là từ công nhân bình thường miệng bên trong nói ra cái kia còn không có cái gì nhưng nói lời này chính là hoàng lão cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt hoàng l ã o tiếp tục mở miệng giải thích nói dưới tình huống bình thường thợ ngộ gia công linh kiện sai sót tại một ly bên trong chúng ta đem nó chia làm ưu đ n g phẩm mọi người chung q u n h nhẹ gật đầu bọn hắn đều trong cán thép nhà máy công việc ưu đ ẳ n g phẩm phân chia tiêu chuẩn đương nhiên là biết đến không một ly sai sót đây là cực cao yêu cầu một sợi tóc cũng kém không nhiều có không h c ấ một m ly phẩm chất cái này tại không cần hỗ trợ dụng cụ tình hồ dưới đã là mắt thường khó mà phát giác trình độ đây cũng là ưu đ ẳ n g phẩm vì sao như thế ít nguyên nhân thật sự là quá khó khăn bình thường công nhân cơ hồ gia công không ra loại này đẳng cấp linh kiện mà trần vũ phạm đồng chí vừa rồi ra công cái này linh kiện sai sót nói đến đây ngay cả chính hoàng lão đều có chút không thể tin được chỉ có một ly chương một trăm bốn mươi chín quay thay nếu không ngơi ư đi nghiên cứu h ỏ a t i ễ n động cơ đi chương một trăm bốn mươi chín q u a y thai nếu không ngơi ư đi nghiên cứu h ỏ a t i ễ n động cơ đi đoạn ít t r u n g quanh các công nhân toàn bộ chấn kinh không một ly sai sót cũng đã là ưu đảng phẩm cho dù là kinh nghiệm phong phú lao thợ nguội cũng rất khó cam đoan làm được mà trần vũ phạm vừa rồi ra công sai sót không không một ly cái này sai sót là chân thật tồn tại sao một đám trong xưởng lao các công nhân toàn bộ đều xông tới muốn nhìn một chút cái này gần như thần tích một màn đến loại thời điểm này bọn hắn cũng không quan tâm hoàng lão công trình sư thân phận càng là có tính nôn nóng trực tiếp từ hoàng lao trong tay đem trần vũ phạm vừa ra công tốt linh kiện đoạt lại luôn cúng tay chân cầm dụng cụ đo đ ạ t một phen sau tất cả mọi người bị sự thật trước mắt sợ ngây người cái cảm thật chỉ có không không một ly sai sót ta làm hai mươi bảy năm thợ nguội chưa hề chưa thấy qua gia công như thế tinh chuẩn linh kiện không hổ là xưởng chúng ta thiên tài thợ nguội thật lợi hại a tiểu chân dạng này thợ nguội tại chúng ta cán thép nhà máy đều có chút khuất tài ta lão vương đời này không có bội phục quá a i nhưng bây giờ ta là thật tâm phục khẩu phục sai sót một ly chính là ưu đàm phẩm vậy cái này sai sót không không một ly phải gọi cái gì phẩm bên cạnh một đám cấp sáu cấp bảy thợ nội g nhóm một năm miệng m ộ ư ơ i kêu la chú ý trật tự dương s ư ở n g trưởng quát lớn các công nhân lúc này mới lấy lại tinh thần phát hiện hành vi của mình tựa hồ có chút quá không ra gì hoàng lão như thế đại niên kỷ người bị kẹp ở một đám tráng hán bên trong chen tới chen lui thật có lỗi chúng ta vừa rồi quá kích động các công nhân mau đem linh kiện trả về sau đó toàn bộ lui qua một bên hoàng lão ngược lại là cũng không tức giận hắn cũng là làm n g ư ờ i này đương nhiên có thể hiểu được những công nhân này tâm tình nhìn thấy gia công hoàn mỹ như vậy linh kiện kích động như thế hoàn toàn có thể lý giải hoàng lao lần nữa cầm lấy cái này linh kiện không nhịn được trong lòng cảm khái đơn giản quá hoà n mỹ làm nó các công nhân còn tại đem ưu đ ẳ n g phẩm làm mình mục tiêu mà trần vũ p h ả m chế tạo ra ưu đ ẳ n g phẩm là bởi vì linh kiện đẳng cấp tối cao cũng chỉ là ưu đ ẳ n g phẩm đây không phải cực hạn của hắn mà là đánh giá tiêu chuẩn cực hạn mà lại không chỉ có là thành phẩm hoà n mỹ vừa rồi trần vũ phản ra công quá trình đồng dạng trôi chạy như là trải qua trăm vạn lần tập luyện không có bất kỳ cái gì nửa điểm dư thừa động tác tất cả đều là như vậy hạ bút thành văn cái này linh kiện bản vẽ người ra công qua bao nhiêu lần rồi hoàng lao tò mò hỏi hắn thấy trần vũ phạm khẳng định là gia công qua rất nhiều lần cái này linh kiện cho nên mới có thể như thế xe nhẹ đường quen lần thứ nhất gia công cái này trần vũ phạm ngoan ngoãn hồi đáp v ệ đ ú t nhu thuận d g và g ờ lần thứ nhất hoàng lão ngầm đầu t r ừ n g lớn hai mắt nói đùa a cấp sáu linh kiện đã tương đối phức tạp chỉ là cần thiết phải chú ý chi tiết cùng ký ức trị số liền có hai ba mươi cái tin tức này lượng thế nhưng là phi thường to lớn nếu như là lần thứ nhất gia công khẳng định cần lặp đi lặp lại so sánh bản vẽ xác nhận đồng thời phá lệ chú ý cẩn thận mới được trần vũ phạm vừa rồi kia động tác tuần t h ụ cùng không chút nghĩ ngợi suy tư chỗ nào giống như là lần thứ nhất gia công vậy ngươi tiếp xúc cấp sáu linh kiện bao lâu hoàng lao tiếp tục hỏi giống như cấp năm thợ ngội tại trình độ không tệ về sau liền sẽ bắt đầu tiếp xúc cấp sáu linh kiện gia công bình thường đều là tại cảng đ ẳ n g cấp cao thợ ngội chỉ đạo xuống dưới tiến hành thẳng đến mình có thể độc lập hoàn thành gia công đồng thời thành phẩm s u ấ t không tệ sau mới có thể đến đây tham gia cấp sáu khảo hạch hoàng lao trước đó nghe dương s ư ở n g trưởng đề cập qua một lần nói trần vũ phàm một tháng trước vừa mới thăng làm cấp năm thợ ngội cho nên hoàng lao mới hỏi ra vấn đề này mới biết trần vũ phàm tiếp xúc cấp sáu linh kiện gia công bao lâu chủ yếu hắn bày ra kỹ thuật là thật là có chút khoa trương bốn ngày trần vũ phạm thành thật trả lời a hoàng lao nghe xong n g ậ n không phải ca môn ngươi vừa tiếp xúc cấp sáu linh kiện r a công bốn ngày á t có niềm tin tới tham gia cấp sáu thợ ngội khảo hạch trong bốn ngày còn có một ngày là tại kết hôn dương s ư ở n g trưởng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói bổ sung đúng là mẹ nó ngư bức hoàng lao trầm mặc một lát sau nhịn không được văn tục hắn thật sự là nhịn không được tại giá luyện công nghiệp cái này trong kinh doanh hắn cũng coi là đỉnh tiêm chuyên gia nhưng hôm nay kiến thức đồ vật thật sự là có chút vượt qua hắn nhận biết có thể đem ra công sai sót làm được không không một ly hắn cũng là gặp qua nhưng n à y chút là cái gì người là hàng không vũ trụ động cơ sở nghiên cứu đám kia thợ nguội mỗi ngày tựa như phát điên nghiên cứu kỹ thuật sản xuất mượn nhờ các loại tự chế đặc thù công cụ mới có thể đem dùng tại hàng không phương diện cao tinh nhọn linh kiện chế tác sai sót thu nhỏ đến không không một ly đám biến thái này mỗi cái đều là hàng không viện bà bối coi là trong nước đứng đầu nhất một nhóm công nhân kỹ thuật nhưng trần vũ phạm khác biệt ta hắn chính là hồng tinh cán thép nhà máy một cấp năm thợ nguội mà lại tiếp xúc cấp sáu linh kiện gia công mới mấy ngày a liền có thể đạt tới loại trình độ này mà lại hắn mới hai mươi tuổi coi như hắn từ mười lăm mười sáu tuổi bắt đầu vào xưởng kia tính toán đâu ra đấy cũng mười bốn năm năm đi quay t h a i hoàng lao trong đầu chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái hình dung tử thật sự là người thọt cái mông bất thường hoàng lao ngài nhìn cái này tiểu đồng chí ra sao triệu trường hà có chút kiêu ngạo nói trần vũ phạm dù sao cũng là hắn xem trọng hậu bối ở trong mắt triệu trường hà đây chính là người một nhà s á c thực lợi hại thả trong cán thép nhà máy thật sự là đáng tiếc hoàng lao cảm t h ẳ n nói hắn là thật lên lòng yêu t à nếu như vị tiểu đồng chí này mượn ý ta có thể để cử hắn đi quy cách cao hơn sở nghiên cứu công việc tiền lương đãi nộ g đều sẽ tăng lên trên diện rộng lấy trần vũ phạm thợ ngộ trình độ thả trong cán thép nhà máy s á t thực quất tải s ư ở n g thép gia công không có như vậy cẩn thận độ chính xác yêu cầu cũng không cao lắm theo hoàng lão trần vũ phạm càng thích hợp đi hàng không viện chế tạo hỏa t i ễ n động cơ hay là đi s ư ở n g quân sự gia công đạn đạo kia mới có thể đem hắn thiên phú phát huy đến thực hạn cũng có thể trình độ lớn nhất vì quốc gia làm ra công hiến nghe nói như thế dương x ư ở n trường trong lòng giật mạnh trần vũ phạm thế nhưng là cán thép nhà máy bà bối hắn cũng không thể đi a cao hơn tiền lương đãi ngộ hắn cũng có thể cho vậy n g a y nhìn hắn có cơ hội trở thành công trình sư sao triệu trường hà tiếp tục hỏi công trình sư hoàng lao có chút chăn trở công trình sư cùng tận nguội hoàn toàn thuộc về là hai cái khác biệt ngành nghề tại máy móc gia công phương diện là trời mới chưa hẳn tại thiết kế nghiên cứu phương diện cũng có thể đồng dạng thiên tài tựa như là lợi hại hơn nữa điện tranh cử tay nhường hắn đi làm trò chơi thiết kế đó cũng là triệt để luôn g c uống kỹ thuật công dựa vào là thao tác kinh nghiệm gia công quá trình bên trong chi tiết xử lý mà công trình sư dựa vào là toán học khoa học tri thức quản lý xảo. lý hoàn kỹ hoàng lão đại, sau, sau đại khái giải thích một chút sau đó tiếp tục nói ra tỷ như cơ sở nhất một điểm đại đa số công trình học lý luận đều là tiếng anh hoặc là nga văn viết công nhân bình thường nhóm bình thường căn bản tiếp xúc không đến ngoại ngữ nhưng nếu ngay cả cơ sở lý luận đều xem không hiểu lại như thế nào làm công trình sư đâu nghe được hoàng lão triệu trường hà trở mặc lúc trước hắn xác thực không để ý đến phương diện này vấn đề mà lúc này đây trần vũ phàm đột nhiên mở miệng đánh gây đám người trở mặc cái kia kỳ thật ta biết anh ngữ c h ơ n một trăm năm mươi máy móc công trình hai trăm cái này đầy trời phú quý tiếp nhận c h ơ n một trăm năm mươi máy móc công trình hai trăm cái này đầy trời phú quý tiếp nhận người biết tiếng anh không chỉ có là hoàng lão hơi kinh ngạc liền ngay cả triệu trường hà dương s ư ở n g trưởng b ọ n người cũng m ă n g tới ánh mắt kinh ngạc đầu năm nay biết anh ngữ người thế nhưng là cực ít đừng nói anh ngữ cho dù là tiếng mẹ đẻ tiếng trung còn có b ò lớn người đều sẽ không nói tiếng phổ thông cũng không biết chữ đâu căn cứ hai năm trước thống kê trong nước mù chữ xuất là tám mươi ba giống tứ cựu thành dạng này thành thị địa khu còn tốt hơn một chút một chút nếu là đến nông thôn nông thôn mù chữ xuất cao tới chín mươi lăm phần trăm trở lên không biết chữ sẽ không nói tiếng phổ thông mới là đa số người còn như tiếng anh k i a c à n g đừng hy vọng coi như n g ư ờ i muốn học tiếng anh tìm ai học hiện tại cũng không giống như là thế kỷ hai mươi mốt chỉ cần tìm có thể mạng lưới liên lạc điện thoại máy tính các loại học tập tài liệu giảng dạy cái gì cần có đều có tại thập kỷ sáu mươi nếu muốn học anh ngữ phát â m chỉ có ở ngoại quốc ngữ học viện loại địa phương này có chuyên môn dùng hát nhựa cây lưu âm thanh phiến thu xuống tới lớp anh ngữ văn bình thường đều là các học sinh cùng một chỗ vây quanh ở máy quay đĩa bên cạnh tiến hành tính lực học tập nếu như chỉ là học anh ngữ từ đơn câu những này ngược lại là thuận tiện chút nhưng sẽ đi học người cũng là lác đắc không có mấy ta học qua một điểm tiếng anh trần vũ phàm lần nữa lấy ra hắn thường dùng lấy cớ bất r ư c đó quá ả s c hoàng lao vẫn là quyết định khảo nghiệm một chút trần vũ phạm hắn thử dùng anh ngữ nói chuyện với trần vũ phạm kết quả trần vũ phạm toàn bộ dùng anh ngữ trở về đi lên ngươi không ngay cả anh ngữ phát âm đều biết đây cũng là trên sách học hoàng lao kinh ngạc trừng mắt n h ị n có bản giáo tài là ký âm sách ta sau đó còn tìm người nước ngoài hỏi qua trần vũ p h ạ m ngẫu nhiên cứng r ắ n biên hắn kiếp trước tốt xấu cũng thi qua anh ngữ cấp sáu phổ thông thường ngày đối thoại vẫn là không có vấn đề hoàng lao hoàn toàn phục người trẻ tuổi kia cho hắn chân kinh thật sự là có chút lớn hắn cần một chút thời gian đến chậm rãi còn như trần vũ p h ạ m sẽ nói tiếng anh có khả năng hay không là đặc vụ của địch phương diện này hoàng lao chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền lập tức phủ định nếu như là đặc vụ của địch không biết cái này sao tùy tiện bại lộ chính mình cái nào đặc vụ của địch sẽ tự mình đứng ra nói cho tất cả mọi người ta biết anh ngữ mà lại làm việc còn như thế cao điệu đem mình thiên tài thợ ngội một mặt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đây là sợ người khác không điều tra hắn còn như triệu trường h ạ đối với cái này thì càng không lo lắng hắn đã sớm phái người đi thăm dò qua trần vũ phạm gia đình bối cảnh trần vũ phạm trong nhà thành phần rất sạch sẽ phụ thân vẫn là liệt sĩ lúc trước chính là vì bắt đặc vụ của địch mà anh dũng hy sinh bình thường hành vi cử động cũng không có bất kỳ cái gì dị thường tuyệt đối trong sạch tuyệt đối không có là đặc vụ của địch có thể biết tiếng anh vậy liền dễ làm nhiều hoàng lão hài lòng nhẹ gật đầu sau đó chính từ trong bọc lấy ra một bản bà centimet dạy phong bị sách đưa tới trần vũ phạm trong tay bản này công nghiệp kiến thức căn bản là công trình sư môn bắt buộc ngươi lấy trước trở về đọc đọc chờ xem hết liền đến tứ cựu thành đại học công nghiệp tìm ta nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch của ta liền có cơ hội trở thành công trình sư bên trong có chút chuyên nghiệp tên là t h i ế n anh cũng có chút là nga văn nếu như ngươi có chỗ nào không hiểu cũng có thể tùy thời đến trường học tìm ta hoàng lão nói tại sách trang tên sách bên trên lưu lại cái mình công tác địa chỉ có thể từ thợ ngội nhảy lên trở thành công chính sư đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ chuyện thấy thế bên cạnh triệu trường hà lộ ra nụ cười hài lòng quả nhiên là hắn xem chọn người trẻ tuổi như thế nhanh liền được hoàng lao tán thành còn như có thể hay không trở thành công chính sư liền muốn nhìn chính trần vũ phạm tất cả công nhân khảo hạch toàn bộ kết thúc trần vũ phạm không thể nghi ngờ trở thành cấp sáu thợ ngội còn như những người khác có tấn thăng thành công cũng có tấn thăng thất bại hoàng lao căn cứ từ mình vừa rồi bất ký đối bọn hắn mỗi người đều làm ra chỉ điểm vốn nắn bọn hắn rất nhiều thao tác bên trong không đủ mấy vị công nhân ngay sau đều là bừng tỉnh đại ngộ từng cái đều đối hoàng lão cảm ơn đầu giảm xuống đất cho dù là vừa rồi khảo hạch thất bại công nhân khi lấy được hoàng l ã o chỉ đêm sau chỉ cần trở về khổ luyện hai tháng lần sau khảo hạch cũng liền hoàn toàn chắc chắn xem hết khảo hạch về sau hoàng lão bọn người liền muốn rời khỏi cán thép nhà máy bọn hắn cần khảo sát không chỉ có là hồng tinh cán thép nhà máy cái này một cái nhà máy hôm nay còn có ba cái nhà máy muốn đi đâu bởi vì phát hiện trần vũ phàm cái này hạt giống tốt nguyên nhân bọn hắn hành trình đều đã chậm trễ rất nhiều trần vũ phàm đi theo dương xưởng trường phía sau đem những công trình này sư nhóm một đường đưa ra xưởng trong lòng của hắn thoáng có ch hôm nay vận khí tựa hồ có chút không thuận a cái này đều một giờ cũng không gặp công trình nào sư rơi cái thuộc tính tiểu cầu cho dù là cái cấp thấp nhất màu xám tiểu cầu đâu chỉ cần cho hắn năm mươi kỹ năng giá trị đem công trình sư tăng lên tới lờ vờ một như vậy đủ rồi nếu không trần vũ p h ạ m cũng chỉ có thể về nhà ô m b ả n này công nghiệp kiến thức căn bản chậm rãi gặm đọc sách tự học lấy cớ này hắn dùng như thế nhiều lần không biết cái này về muốn thành thật đi cuối cùng tại đi đến xưởng cổng thời điểm lạch cạch lục xác q u a n mang chợt lóe lên cũng không phải là từ trên thân hoàng lao đến rơi xuống mà là trần ừ đồng hành công một t vị cấp ì n trên thân rơi xuống. Cũng h sư được. t rơi r vũ phạm trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho làm người phải học được thỏa mãn đây đã là không t ệ thu hoạch tiểu cầu hóa thành một đường lục sắc lưu quang tụ hợp vào trần vũ phạm thể nội đinh nhặt được lục sắc kỹ năng mảnh vỡ máy móc công trình hai trăm máy móc công trình thăng cấp lv ờ không lv ờ hai trước mắt máy móc công trình đẳng cấp lv hai năm mươi bốn trăm đại lượng máy móc công trình tri thức tràn vào trong đầu trần vũ phạm chịu đựng trận này chi thức tẩy lễ cảm thấy vô cùng p ả i mái lâm ly hắn hận không thể hiện tại liền đem hoàng lao gọi qua không phải muốn khảo hay sao ta tùy ngươi thi chương một trăm năm mươi mốt một cái nâng nước d ù n g động cơ hội có thể hay không lập nên trong nước mới đ i chép chương một trăm năm mươi mốt một cái nâng nước d ù n g động cơ hội có thể hay không lập nên trong nước mới đ i chép trần vũ phạm nhặt được một viên lục sắc tiểu cầu nhìn như chỉ thu được hai trăm điểm kinh nghiệm cảm giác cũng không nhiều nhưng từ không đến một biến hóa thường thường mới là rõ ràng nhất bởi vì đây là chưa từng có quá trình theo máy móc công trình kỹ năng tăng lên tới lờ vờ hai đại lượng máy móc tương quan tri thức tại trần vũ phạm trong đầu hiện lên các loại sau đó ngộ tính cao lại cố gắng dụng công lại khắc khổ nghiên cứu hai năm có cơ hội trở thành công nhân bậc tám t r ì n h sư đây coi như là tấn thăng cực nhanh mà trần vũ phạm chỉ là nhặt được cái thuộc tính tiểu cầu liên trực tiếp đã giảm b ấ t đi sáu năm phấn đấu thời gian một bước đúng chỗ đương nhiên trần vũ phạm hiện tại còn không thể bại lộ hắn là muốn đem hoàng lão cho bản này công nghiệp kiến thức căn bản mang về nhà c h ỉ ít nghiên cứu hơn nửa tháng sau đó lại đi tìm hoàng lão xin tham gia cấp chín công trình sư khảo hạch bộ dáng vẫn là phải giả bộ hắn tấn thăng quá trình cần tiến hành theo chất lượng tiến bộ quá nhanh dễ dàng đem người hù dọa bốn hoàng lão cùng một đám công trình sư rời đi hồng tinh cán thép nhà máy sau dương sượng trưởng đem trần vũ phạm gọi tới văn phòng trần vũ phạm vừa vào cửa dương sượng trưởng liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón tiểu trân đồng chí đến ngồi bên này hắn đem trần vũ phạm đưa đến trên ghế s a lon bên cạnh sau đó chào hỏi một bên thư ký pha trả nhìn đến so di vãng đều càng nhiệt tình dương sưởng trưởng trần vũ phạm có chút không quen thậm chí có chút thụ sùng n ư ớ c kinh ngươi lần này tấn thăng cấp sáu thợ nguội tương lai có cái gì dự định a dương sưởng trưởng lôi kéo trần vũ phạm tay hỏi hôm nay hoàng lao nói kêu lời nói trần vũ phạm kỹ thuật tại cán thép nhà máy lãng phí nếu là bản thân hắn luận ý hoàng lao có thể đem hắn giới thiệu đi hàng không vũ trụ viện cùng xưởng quân sự những lời này là thật là đem dương sưởng trưởng làm cho sợ hãi trần vũ phạm thiên tài như thế thợ có thể xuất hiện tại hồng tình cán thép nhà máy là hắn ngày lớn phúc phận dương s ư ở n g trường bây giờ không đến năm mươi tuổi làm cán thép nhà máy s ư ở n g trường là sành cục ấ p làm bộ hắn tuổi tắc có thể ngồi ở vị trí này đã là cực kỳ không dễ nếu muốn muốn tiếp tục hướng chỗ cao tấn thăng quả thực là so với lên trời còn khó hơn dương s ư ở n g trường duy nhất có thể nghĩ tới được ra chính là trần vũ phạm trần vũ phạm tại phương diện cơ giới là chân chính thiên tài nếu như tương lai một ngày nào đó trần vũ phạm lấy hai bốn hai năm tuổi trở thành cấp tám thượng nguội vậy khẳng định là một thì hành động cả nước tin giật g n tuyệt đối phải leo lên báo chí thậm chí là có thể được đến thủ trưởng tiếp kiến dù sao này thiên tài trình độ quá khoa trương bây giờ trong nước trẻ tuổi nhất công nhân bậc tám ghi chép là một năm chín trăm năm mươi chín thời điểm chết bất h à n g thép một rèn lập nên hắn trở thành cấp tám rèn tuổi tắc là hai mươi chín tuổi tuổi nghề là m ộ ư ơ i ba năm dương s ư ở n g trưởng còn nhớ rõ ngay lúc đó rầm rộ quả thực là nâng nước chân kinh nhất là trong nước sắt thép giá luyện ngành nghề khắp nơi đều tại tuyên truyền chuyện này dù sao tại cái này bách phế đại hưng phát triển mạnh công nghiệp kiến thiết tổ quốc nhân đại tháng một năm hai mươi chín tuổi cấp tám rèn là cực giai tuyên truyền đối tượng có thể rất lớn trình độ cổ vũ lòng người khích lệ vô số công nhân đi tích cực công việc cố gắng phấn đấu cái niên đại này lưu hành khẩu hiệu chính là đoàn kết h a m hở tiến lên cộng đồng phấn đấu xông ra tương lai huy hoàng huy hoàng tương lai do ai sáng tạo còn không phải liền là người trẻ tuổi ở tên này hai mươi chín tuổi cấp tám rèn xuất hiện sau cũng không lâu lắm thời gian hàng thép s ư ở n g trưởng liền được tấn thăng cơ hội theo sau một đường lên như diều gặp gió dương s ư ở n g trưởng nghĩ tới đây vô cùng kích động hiện tại cũng có một cái đồng dạng cơ hội bày ở trước mặt của hắn hắn thấy trần vũ phạm thiên phú là so vị kia 29 tuổi cấp 8 rèn còn muốn tốt hơn năm gần 20 tuổi cũng đã là cấp 6 thợ ngội mà lại khoa trương nhất chính là từ tấn thăng cấp 5 thợ ngội đến cấp 6 thợ ngội ở giữa chỉ gian cách một tháng thời gian theo cái này tấn thăng tốc độ cho dù là phỏng đoán cẩn thận trần vũ phạm 2425 tuổi thời điểm cũng đầy đủ trở thành cấp 8 thợ ngội đi so trước đó hàng thép ghi chép c h ọ n vẹn trước thời hạn năm năm nếu quả như thật sáng tạo ra dạng này mới ghi chép trần vũ phạm tuyệt đối sẽ leo lên cả nước các nơi báo chí trong vòng một đêm trở thành nổi tiếng nhân vật cái niên đại này công nhân địa vị cao hơn trần vũ phạm dạng này t h i ê n tài đến lúc đó nhất định có thể thu hoạch được lao động huy hiệu nói không chừng còn có nhìn thấy lớn thủ trưởng cơ hội hồng tinh cán thép nhà máy cái tên này cũng sẽ tùy theo truyền khắp cả nước mà hắn làm sưởng t r ư ở n g đương nhiên cũng có thể được nhờ thăng chức tuyệt đối là thoả thỏa cho nên tại dương sưởng t r ư ở n g trong mắt trần vũ phạm ở đâu là một cái bình thường công nhân cái này rõ ràng chính là hắn tương l a i hoạn lộ bảo hộ dương sưởng t r ư ở n g dựa vào chính mình lên tới vị trí này đã là cực hạn nhưng nếu là ta đi trần vũ phạm lên như diều gặp gió đang ở trước mắt dương sưởng trường t r đây là hắn ý tưởng chân thật hàng không vũ trụ viện xưởng quân sự những địa phương kia mặc dù là rất tốt thu nhập cao đãi nộ cũng tốt địa vị xã hội cao lại có thể vì quốc gia làm công hiến đây là làm dạng dỡ tổ tông Hàng chuyện nhưng trần vũ phàm mục tiêu chỉ là vượt qua hạnh phúc yên ổn thời gian mà không phải nhất định phải trở thành đại quốc công tượng nếu như tại những cái tia sở nghiên cứu công việc nói không chừng lúc nào đột nhiên tham gia một cái bí mật nghiên cứu cả người liền bị ép mất liên lạc tựa như những năm 6070 n g h i ê n cứu cây nấm đạn chuyên gia mỗi cái đều là đột nhiên biến mất cùng người nhà bằng hữu cắt đứt liên lạc sau đó tại đại tây b ắ c trong hoang mạc đau khổ nghiên cứu mấy năm thời gian cả người gần như với bốc hơi khỏi nhân gian trần vũ p h ạ m cũng không muốn dạng này cho nên đối với hắn mà nói liền lưu tại hồng tình cán thép nhà máy dễ dàng hợp lý hắn tiên tài mới là lựa chọn tốt nhất hắn hiện tại cũng không phải lẹ loi một mình hắn đã thành ra có lao bà có m u ộ i muội tương lai có thể còn sẽ có nhi tử có nữ nhi có thể ở nhà bên người thân qua bình bình đạm đạm sinh hoạt mới là trần vũ phạm ban sơ mục tiêu cũng là hắn đ ố i tương lai mong đợi nghe được trần vũ phạm trả lời dương sưởng trưởng lập tức lộ ra tiếu dung đã trần vũ phạm không muốn đi liền thế quá tốt rồi hắn liền sợ trần vũ phạm muốn lên tiếng một khi đối phương muốn tiến tới t i ê u hồng tinh can thép nhà máy khẳng định là không để lại dạng này thiên tài tốt tốt tốt dương sưởng trưởng vui vẻ ngay cả gọi bà tiếng tốt sau đó đưa ra một cái trần vũ phạm cũng cực kỳ quan tâm chủ đề đã ngươi hiện tại đã là cấp sáu thận nguội thật là tâm sự thu nhập của ngươi cùng vấn đề lãnh ngộ nhìn thấy cái này đáng yêu các độc giả có thể hay không cho một cái ngũ tinh khen ngợi a cần cù chăm chỉ gõ chữ nhỏ tác giả c ơ n tối suy nghĩ nhiều ăn một cái đùi gà m ộ tưởng t liền dựa vào mọi người hỗ trợ thực hiện ba cảm ơn mọi người như thế lâu đến nay ủng hộ cạch cạch cạch dập đầu ba cái ba chương một trăm năm mươi hai trần vũ phạm tấn thăng nữa sườn phó chủ nhiệm chương một trăm năm mươi hai trần vũ phạm tấn thăng nữa sườn phó chủ nhiệm chương một t r trần vũ phạm tấn thăng nữa sườn phó chủ nhiệm mặc dù trần vũ phạm đã b i ể thái đ nói n một mực lưu tại trong s ư ở n g nên cho hắn phúc lợi lãnh hộ vẫn là không có chút nào có thể ít dương s ư ở n g trường rất rõ ràng đối mặt người tài giỏi như thế nên cho phong phú ưu đãi nhất định phải hào phóng tuyệt đối không thể có nửa điểm hẹp hỏi lại nói đây cũng là trần vũ p h à m nên được dưới tình huống bình thường cấp sáu thợ ngồi tiền lương là bảy mươi hai khối năm nhưng bởi vì ngươi chỉ có hai mươi tuổi thuộc về nhân tài đặc thù có thể cho ngươi mỗi tháng m ộ ư ơ i đồng tiền nhân tài trợ cấp mỗi tháng chính là tám mươi hai khối năm hơn tám mươi đồng tiền, tiền lương ở niên đại này đã rất nhiều cán thép nhà máy bên trong công nhân có thể vượt qua cái này tiền lương có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay cho dù là thân là cấp bảy rèn lưu hải trung mỗi tháng thu nhập cũng chính là trình độ này nhưng đến cái này còn không có kết thúc dương s ư ở n g trưởng tiếp tục nói ra còn có một việc ta muốn cùng người thương lượng một chút số hai xưởng phó chủ nhiệm vị trí một mực t r ố n g chỗ không biết ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm s ư ở n g chức phó chủ nhiệm nghe được vấn đề này trần vũ phản thoáng có chút kinh ngạc s ư ở n g phó chủ nhiệm đây chính là làm bộ a thuộc về thôn quê khoa cấp phó chức ấn cái niên đại này làm bộ đẳng cấp tới nói là hai mươi cấp làm bộ như thế trọng yếu chức vị vậy mà nhường hắn một cái vừa gia nhập cán thép nhà máy hai năm người mới tới đảm nhiệm chỉ là trần vũ p h ạ m hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu rõ dương s ư ở n g trường dụng ý đối phương đây là muốn đem hắn trong cán thép nhà máy lưu lại cho nên cố ý cho hắn để bạn thành làm bộ kỳ thật dương s ư ở n g trường coi như không làm như vậy trần vũ p h ạ m cũng là sẽ không rời đi cán thép nhà máy nhưng có chuyện tốt như vậy đưa tới cửa trần vũ p h ạ m đương nhiên vậy cũng sẽ không cự tuyệt đã là thật sự có được quyền lại tăng tiền lương cớ sao mà không làm đâu ta nguyện ý đảm nhiệm xưởng phó chủ nhiệm trần vũ phàm nhẹ gật đầu dương xưởng trường lập tức vui vẻ ra mặt ngươi lại là cấp sáu thuận ngôi lại là xưởng phó chủ nhiệm tiền lương đương nhiên sẽ còn lại có tăng lên tại ngươi vừa rồi tiền lương trên cơ sở lại thêm hai mươi nguyên mỗi tháng một trăm linh hai khối năm như thế nào trần vũ phạm tiền lương trực tiếp đột phá một trăm đại quan đã là vượt qua dịch trung hải cái này cấp tám thượng nội nghe được cái số này trần vũ phạm vẫn tương đối bình tĩnh hắn đối với tiền nhu cầu cũng không nhiều đủ hoa là được dương s ư ở n g trưởng thấy không có thể đánh động trần vũ phạm lại tiếp tục nói bổ sung nếu như ngươi bình thường trong sinh hoạt thiếu cái gì ngân phiếu định mức liền trực tiếp đi tìm cung tiêu khoa ta biết cùng bọn hắn đả hào chiêu hô chỉ cần là ngươi hợp lý thưởng ngày nhu cầu đều không có vấn đề nghe nói như thế trần vũ phạm con mắt lập tức sáng lên tùy a ơn s ư ớ tiện một loại thủ đoạn hắn một tháng kiếm cái mấy chục khối tiền đều là dễ dàng dầu gì lâu bán thành còn tại chỗ của hắn thả hai mươi căn tiểu hoàng ngư đâu tùy tiện ra tay một cây đều có thể đổi một khoản tiền lớn hai mươi căn tiểu hoàng ngư cộng lại trọn vẹn hai nghìn khối đâu nghĩ hoa đều xài không hết có thể nói tiền hắn là có nhưng nhường hắn khổ nao chính là không có phiếu tại kế hoạch này kinh tế niên đại chỉ cần không có ngân phiếu định mức cho dù có lại nhiều tiền rất nhiều thứ cũng là không mua được hiện tại có dương s ư ở n g trường hứa hẹn trần vũ phạm tự nhiên là phá lệ vui vẻ sau này hắn rốt cuộc không cần vì ngân phiếu định mức mà phát sầu s ư ở n g trường ngài yên tâm ta nhất định làm việc cho tốt vì chúng ta cán thép nhà máy làm công hiến trần vũ phạm khách khi nói dương s ư ở n g trường trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng vì lưu lại trần vũ phạm tên thiên tài này hắn cũng coi là đã dùng hết biện pháp thăng chức t ă n g lương sinh hoạt bảo hộ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 trải qua xưởng lãnh đạo nhất trí quyết định trần vũ phạm đồng chí thăng chức làm số hai xưởng phó chủ nhiệm hy vọng mọi người hướng trần vũ phạm đồng chí học tập to lớn loa p h ó n g thanh liên tiếp lặp lại ba lần tại c á n thép nhà máy mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể nghe được rõ ràng tất cả các công nhân nghe được tin tức này sau đều tập thể lâm vào trong lúc khiếp sợ lập tức tại nhà máy các nơi cũng bắt đầu thảo luận đã nghe chưa trần vũ phạm năm nay mới hai mươi tuổi đi vậy mà liền đã là xưởng phó chủ nhiệm quá lợi hại hắn thăng chức mới thông qua cấp năm t h ợ n g hội khảo hạch tháng này cũng đã là cấp sáu t h ợ n g hội một tháng, tháng một cấp ngươi nói người với người t r ê n l ệ n h thế nào liền như thế lớn đâu lão lý ngươi trước kia không trả xem thường trần vũ phạm sao nói hắn mỗi ngày chơi b ờ i lêu lỏng không cố gắng công việc đừng nói nữa kia là ta không hiểu chuyện là ta mắt chó coi thường người khác ta kiểm điểm ta nghĩ lại vẫn là lâu đ ồ n g sự ánh mắt tốt sớm liền chọn chúng như thế một cái con rể tốt thật làm cho người hâm mộ a hai tháng này đến nay trần vũ phạm đã thành c á n thép nhà máy bên trong nhân vật phong vân có thể nói là không ai không biết không người không hay dù sao hắn làm ra mỗi sự kiện đều đủ để, để cho người ta rung động mà như thế nhiều kiện không hợp thói thường chuyện vậy mà toàn bộ đều phát sinh ở cùng một người trên thân nhưng dù cho như thế khi nghe đến trần vũ phạm hai mươi tuổi trở thành s ư ở n g phó chủ nhiệm tin tức sau tất cả mọi người vẫn là không nhịn được cảm thấy rung động dù sao lần này là về mặt thân phận vừa qua trần vũ phạm trực tiếp từ công nhân lắc mình biến hóa trở thành lãnh đạo sau này bọn hắn gặp lại trần vũ phạm liền không thể giống như trước giống như s ư ơ n g huynh gọi đệ mà làm muốn hô một câu chủ nhiệm tốt mà lại trần vũ phạm hiện tại mới hai mươi tuổi liền đã đến độ cao này kia sau này đâu mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ biết là trần vũ phạm chỉ sợ là tiền đồ vô lượng、bốn. cùng lúc đó nhà máy nhà ăn bếp sau cũng đồng dạng nghe được quy tắc này quảng bá tin tức hà vũ trụ nghe được tin tức thời điểm đang tại thái thị tay run một cái kém chút cắt đến đầu ngón tay của mình cái gì hà vũ trụ vứt xuống dao phe mặt mũi tràn đầy không dám tin hướng ngoài cửa nhìn lại Trần Trần Trụ Trần thế nào có thể thành Trần Trụ Trần thế thể sưởng nhiệm. mộng. nào sưởng nhiệm mộng. nào Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Phạm, phó Phạm Phạm chủ Hà chủ Hà có có đâu? trần vũ p h ạ m mới hai mươi tuổi thế nào có thể liền đã trở thành s ư ở n g phó chủ nhiệm bộ này t r ư ớ c chủ nhiệm khác biệt với công nhân bình thường đây chính là thực sự lãnh đạo l à m bộ ai cho dù là dịch trung hải loại này tư lịch cấp tám t h ư n nguội trong cán thép nhà máy cũng không thể lăn lộn đến một q u a n nữa trước trần vũ p h ạ m bằng cái gì đâu hà vũ trụ bình thường lại thế nào kiên cường nhưng hắn vừa thấy được nhà ăn chủ nhiệm nhà ăn phó chủ nhiệm cũng chỉ có thể túi đầu không lưng cùng cái cháu trai giống như dù sao t h ụ người khác trông coi nhà ăn chủ nhiệm là cấp trên của hắn dễ dàng một câu liền có thể chụp hắn tiền lương chụp hắn tiền thưởng tức đoạt hắn tấn thăng cấp bảy đầu bếp cơ hội hiện tại trần vũ phạm l ắ c mình biến hóa đã thành cùng nhà ăn chủ nhiệm không sai biệt lắm cấp bậc lãnh đạo làm bộ hà vũ trụ cùng trần vũ phạm ở giữa t r i n lệnh càng lúc càng lớn đặt ở trước kia hà vũ trụ đối với mình cũng là có chút điểm tự tin cảm thấy mình thu nhập không tệ công việc cũng tốt lại có một môn tốt chủ nghệ có thể nhét đầy cái bao t ử đặt ở người đồng lứa bên trong xem như điều kiện tốt nhưng đối mặt trần vũ phạm hà vũ trụ điểm ấy tự tin lại bị triệt để đánh nắp ấy tại trần vũ phạm trước mặt hắn chính là cái rắm từ hôm nay về phía sau hắn trong cán thép nhà máy nhìn thấy trần vũ phạm đều muốn thành thành thật thật hôn một tiếng trần phó chủ nhiệm chỉ là ngẫm lại hà vũ trụ đều cảm giác so giết hắn còn khó chịu hơn đây không có khả năng a trần vũ phàm thế nào có thể thành s ư ở n g phó chủ nhiệm hà vũ trụ cả người ngu ngơ tại đồ ăn t ấ m trước tự đủ trong s ư ở n g đều loa phóng thanh sẽ không có sai đi sư phụ cái này trần vũ phàm không phải cùng ngươi một cái viện sao vậy các ngươi viện nhi cũng coi là ra lãnh đạo làm bộ a mã hoa như là thiếu thông minh không nhìn ra ý của sư phụ còn tại bên cạnh nhắc tới người câm miệng cho ta hà vũ trụ hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái hắn đương nhiên biết trong xưởng tin tức không có sai hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi bốn trần vũ phạm trở lại mình công vị t r u n g quanh các công nhân đều tại hướng hắn chúc mừng trần vũ phạm cũng lần lượt cười t ủ n g tìm gật đầu đáp lại mặc dù hắn hiện tại là xưởng phó chủ nhiệm nhưng nội dung công việc vẫn là lấy cấp sáu thợ ngội làm chủ dù sao hắn tuyệt đại đa số tiên h phú vẫn là tại thợ ngội phương diện tương lai càng là có cơ hội trở thành công c h í n h sư sản xuất công việc không thể ném cái này cái gọi là phó chủ nhiệm tương đương thế là một cái thêm đầu hắn ngẫu nhiên giúp trình chủ nhiệm xử lý một số việc hạng hiệp trợ tiến hành quản lý là được rồi không hao phí quá nhiều thời gian tiểu trần chúc mừng người a cho í n nói. Hắn nhìn về phía Trần h phủ phía vừa vừa mắt về t r Vũ Phạm ánh mắt bên n chàn mừng cùng kêu ngạo đối với tên đồ đệ này, hắn g là đầy đối đồ đệ vui với kêu một mực là tâm mang. Cho dù ụ n mang. g tâm Cho d là tại trần vũ phạm xuyên qua trước đó chính phú quý cũng vẫn cảm thấy chính mình cái này đồ đệ chỉ là tính cách không quá thành thục tâm tư không có đặt ở trên công việc nếu như khắc khổ cố gắng chút nói không chừng sẽ có thành tựu cho nên hắn chưa hề bông u tha trần vũ phạm vô luận là trong công tác vẫn là trong sinh hoạt đều có quan tâm cùng chiều cố nhà máy bên trong đều là lao m a n mới đều là sư đồ chế nhưng đại đa số sư phụ đối đồ đệ cũng không tính để tâm thêm dạy bảo chỉ điểm cũng là ứng phó việc phải làm chỉ coi làm là nhà máy phát xuống nhiệm vụ hoàn thành dù sao dạy hết cho đệ tử thầy chết đói trên thế giới này tuyệt đại đa số người vẫn là biết trước vì chính mình suy nghĩ đây không phải ích kỷ mà là bản tính của con người chỉ có số rất ít công nhân mới có thể chăm chú phụ trách dạy bảo đem đồ đệ xem như con của mình giống như đ ố i lãi trịnh phú quý chính là người sau một ngày vi sư trung thân vi phụ câu nói này thả trên người trịnh phú quý không có tâm bệnh tại trần vũ phạm xuyên qua về sau nhất làm cho hắn cảm động hai người chính là trương vệ quốc cùng trịnh p h quý một cái là thúc thúc một cái là sư phụ hai người này đối đại hắn đều là thật tâm thật ý nếu như không có hai người bọn hắn nguyên chủ cũng căn bản không có khả năng sống đến bây giờ chỉ sợ sớm đã chết đói tại ba năm t i ê n thai thời kỳ đa t ạ sư phụ như thế nhiều năm qua dạy bảo trần vũ phạm rất cung k í n h hướng phía trịnh phú quý b á i hắn cũng là thật lòng cảm t ạ không cần cảm ơn ta là chính ngươi công lao không nghĩ tới chỉ trước mắt ngươi thợ mội đẳng cấp so ta đều cao hoàn thành lãnh đạo của ta Trịnh treo nói.、Sau、này phú quý Sau cười kèo ngài vẫn là liền cứ gọi ta tiểu trần đi may mắn hắn không họ vương không phải liền thành gọi hắn tiểu vương bát cũng tốt chính phú quý cười đáp ứng hắn nhìn ra được trần vũ phàm cho dù là thành s ư ở n g làm bộ vẫn không có bất luận cái gì giá đỡ vô luận là cùng hắn người sư phụ này vẫn là cùng bình thường quen biết nhân viên tạp vụ sư huynh đệ đều giống như thường ngày như thế bình đẳng ở chung đây cũng là nhân phẩm biểu hiện nếu như trần vũ phàm bởi vì thăng chức liền xem thường cái khác các công nhân hay là bày ra cao cao tại thượng gia đỡ kia trịnh phú quý mới có thể thất vọng cảm thấy mình đã nhìn lầm người mà bây giờ Ta, ta c hào hào hôm nay hứa đại mậu chính là đi nông thôn bận rộn cả ngày trong tay hắn ngoại trừ chiếu phim thiết bị bên ngoài còn mang theo một cái chiếc lồng lồng bên trong là hai con gà mái đều là sống còn tại ha ha ha hô h o á lên chuyện này không có khả năng lắm là hắn mua đại khái s u ấ t là nông thôn công xã tặng hoặc là chính hắn mặt d à y mày dàn mướn hứa đại m ậ u lúc đầu một mặt vui vẻ tâm tình rất tốt dù sao cái này hai con gà mái có giá trị không nhỏ hắn không có ý định lấy ra ăn thịt mà là phải nuôi sống bắt đầu dạng này gà mái mỗi ngày đều có thể đẻ trứng hắn liền mỗi ngày có trứng gà ăn nhưng vừa về viện tử liền gặp được trần vũ phạm hứa đại mẫu tại chỗ liền không có sắc mặt tốt hắn thối lấy một tấm cái sỏ dày mặt đem lồng gà từ đặt ở cửa nhà sau đó liền đi vào nhà. trần vũ phạm nhìn xem cổng lồng gà tử không khỏi vui lên cái này hứa đ ạ i mậu lá gan thật to lớn a cũng dám đem lồng gà tử cứ như vậy đặt ở cổng trong viện tử này thế nhưng l à ẩn giấu đi một vị tiên thiên đạo thánh trần vũ phạm dám chắc chắn phim truyền hình bên trong đ ồ n g ngạnh ăn trộm gà kịch bản chỉ sợ muốn sớm diễn ra chương một trăm năm mươi b ố việc vui không ngừng hà vũ trụ lại ăn x ẹ p chương một trăm năm mươi b ố việc vui không ngừng hà vũ trụ lại ăn xếp về đến trong nhà gian phòng đã bị đánh quét chỉnh tề sạch sẽ chỉ là nhìn xem cũng là người ta cảnh đẹp y vui so với trần vũ phạm cùng đoá đóa hai người ở thời điểm sinh tồn hoàn cảnh tốt nhiều quả nhiên trong nhà vẫn là phải có một nữ nhân mới được lâu hiệu nga chính mang theo đoá đoá cùng một chỗ xuống dưới cờ ca dô ta xuống dưới nơi này nghĩ được chưa nhưng không cho đi lại nha nghĩ kỹ vậy cái này cục nhưng lại là ta thắng lâu hiệu nga cười rơi xuống trong tay b ạ c tử trên bàn cờ tạo thành một cái sông ba hoàn thành t u y ệ t sát nha đoá đoá ngơ ngác nhìn chăm chú lên bàn cờ đen nhánh mắt to trái xem phải xem ý đồ tìm tới có thể đem mình cứu sống biện pháp nhưng rất đáng tiếc nàng thế nào cũng tìm không thấy ta lại thua đoá đoá vĩnh lên miệng nhỏ có chút đáng buồn bực nói ra t ẩ u t ẩ u chúng ta lại đến xế chiều hôm nay nàng cùng lâu hiệu nga chung xuống mười mấy bản cờ ca dô trong đó đoá đoá chỉ thắng bốn bản hơn nữa còn là lâu hiệu nga để cho nàng bất quá tâm tình của nàng ngược lại là tốt không giống có chút hải tử một khi thua trò chơi liền thích khóc lóc om sòm la lộn vừa khóc lại q u ấ y đoá đoá thuộc về là càng chiến càng mạnh loại hình tuyệt không đồng chí hai người chơi lấy đâu trần vũ phạm vừa vào cửa liền cảm nhận được trong nhà vui vẻ hòa thuận không khí k dậy ta xuống dưới cờ ca dô đoá đoá nhìn thấy trần vũ phạm về nhà lập tức chạy chậm đến bay nhào đến hắn trong ngực t ố t đợi lát nữa dạy ngươi mấy chiêu khẳng định để ngươi có thể thắng ngươi t ẩ u t ẩ u trần vũ p h ạ m cười sờ lên đoá đoá cái đầu nhỏ trần đại ca hôm nay trong xưởng ra sao lâu hiểu nga đứng dậy đi tới tiếp nhận trần vũ p h ạ m vừa cởi áo khoác treo ở bên cạnh tủ quần áo bên trên đồng thời phá lệ ân cần hỏi han nàng biết trần vũ p h ạ m hôm nay tham gia cấp sáu thợ ngội khảo hạch cũng biết hôm nay sẽ có một vị lợi hại công trình sư đến trong xưởng thị sát cho nên đối với kết quả lâu hiểu nga phá lệ t u t kỳ ai trần vũ phảm thở g i i giả ra một mặt sầu bi dám vẻ khảo hạch không có thông qua sao? lâu hiểu nga coi là trần vũ phạm khảo hạch thất bại vội vàng đi lên kéo lại cánh tay của hắn ă n ủi trần đại ca ngươi như thế tuổi trẻ chính là cấp năm thợ ngội đã phi thường lợi hại luyện tập lại mấy tháng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm nhìn thấy lâu hiểu nga vẻ mặt thành thật r an ủi b ộ dáng trần vũ phạm nhịn không được phốc một chút cười ra tiếng hắn túi đầu xích lại gần trực tiếp tại lâu hiểu nga trên mặt hôn một cái đương nhiên là đ ù a ngươi trợ phu ngươi là ai à chỉ là một cái cấp sáu thợ ngội khảo hạch có thể làm khó được ta sao trần vũ phạm vừa cười vừa nói như thế nói cấp sáu thợ ngội khảo hạch thông qua được lâu hiểu nga trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng lập tức cao hứng lên đó là đương nhiên dễ dàng trần vũ p h à n g ậ t đầu không chỉ có thông qua được cấp sáu thợ ngội khảo hạch mà lại dương s ư ở n g trưởng còn đem ta để bạn thành s ư ở n g phó chủ nhiệm hiện tại ta đã là hai mươi cấp làm bộ nghe nói như thế lâu hiểu nga h á to miệng nàng xuất thân lâu ra là gặp qua việc đời cho nên rõ ràng hơn biết làm bộ h à m kim lượng mới hai mươi tuổi cũng đã là s ư ở n g phó chủ nhiệm hai mươi cấp làm bộ rồi loại này không hợp thói thường chuyện lâu hiểu nga chưa hề đều nghe đều chưa nghe nói qua xem ra dương xưởng trưởng rất coi trọng ngươi a không đúng là bởi vì ngươi quá lợi hại cho nên dương s ư ở n g trưởng n g h ĩ trăm phương ngàn kế cũng phải đem ngươi lưu trong cán thép nhà máy lâu hiểu nga rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó trần vũ phạm có thể thăng chức như thế nhanh dựa vào là cũng không phải là lãnh đạo coi trọng cũng không phải lâu bán thành quan hệ mà là chính hắn giá trị hai mươi tuổi cấp sáu thợ ngội đây là chuyện xưa nay chưa từng có như là thiên phương dạ đàm giống như đơn giản chính là giã luyện công trình ngành nghề bên trong kỳ tích trần vũ phạm bày ra giá trị đã đầy đủ lớn cái này so bất luận kẻ nào mạch quan hệ đều càng thêm hữu dụng dù là không phải dương xưởng hôm nay cán thép nhà máy lãnh đạo đội thành vương s ư ơ n trường lý s ư ơ n trường trần vũ phạm có thể có được tấn thăng cũng giống vậy sẽ không thiếu bởi vì hắn giá trị liền có như thế lớn đáng ra tất cả lãnh đạo đối với hắn tiến hành coi trọng cho nên đêm nay nhà chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút trần vũ phạm tâm tình vui vẻ từ khi hắn xuyên qua tới về sau có thể nói là chuyện tốt liên tiếp không ngừng mỗi ngày qua thời gian đều là cực kỳ khoái hoạt hôm qua mới vừa mới tổ chức thành huấn lễ xem như thiên đại hỷ sự đi cái này liền một ngày đều không có cách xa nhau đâu hắn lại thăng chức tăng lương đặt ở nhà khác trong một năm có thể có một lần dạng này về vui vậy cũng là mộ tổ đốt đi cao hương nhưng là trên người trần vũ p h ạ m việc vui liền chưa từng có dán đoạn qua cũng trách không được những n à y tứ hợp viện các bạn hàng xóm ghen ghét đâu hiện tại ta đã hưởng cấp sáu thợ ngội lãnh ngộ cũng hưởng thôn quê khoa cấp hành chính lãnh ngộ một tháng tiền lương có một trăm linh hai khối năm lao tiền trần vũ p h ạ m có chút đắc ý nói như thế nhiều mà lấy lâu hiểu nga ra thế đều có chút bị cái này tiền lương kinh ngạc đến mỗi tháng tiền lương phá trăm tại đầu năm nay đã là khá cao chán thu nhập tứ cựu thành làm thủ đô tại cả nước các đại trong thành thị đã coi như là nổi trội nhất nhưng thứ cựu thành bên trong tiền lương hơn trăm người có thể có bao nhiêu một phần trăm đều không trần vũ phạm năm nay gần hai mươi tuổi liền lấy đến như thế hậu đãi tiền lương đãi ngộ nếu là chuyển ra ngoài chỉ sợ có đến không hết tuổi trẻ cô đ ư ơ n g muốn đem trần ra cánh cửa cho đập nát nghĩ tới đây lâu hiểu nga trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ ý cười may mắn nàng v ậ n khí tốt trước đụng phải trần vũ phạm gả cho trần vũ phạm xem như nàng đời này may mắn nhất một chuyện còn có một kiện khác chuyện tốt không có nói cho ngươi đây trần vũ phạm thần thần bí bị nói từ trong bọc móc ra một bản vỏ cứng sách dày đây là lâu h i ể u nga tiến tới góp mặt nhìn thấy trong sách vợ tiêu đề công nghiệp kiến thức căn bản đây là máy móc công trình tương quan thư tịch chẳng lẽ là ngươi muốn trở thành công trình sư rồi lâu h i ể u nga ngạc nhiên nhìn về phía trần vũ p h ạ m không kém bao nhiêu đâu trần vũ p h ạ m tiêu nạo g nhẹ gật đầu hôm nay trong s ư ở n g tới vị này hoàng lão là tứ cựu thành đ ạ o học công nghiệp phó giáo sư từ rủ x i hạ đào tạo sâu trở về cấp ba công trình sư hắn nhìn ta có chút thiên p h cho nên đem quyển sách này cho mờ ta nếu như ta có thể tại một tháng thời gian bên trong đem nó học tập tấu triệt liền có thể đi tìm hắn tham gia công trình sư khảo hạch chờ thông qua khảo hạch dĩ nhiên chính là cấp chín công trình sư kia thật là quá tốt rồi lâu hiểu nga nhịn không được hưng phấn vô tay công trình sư a nhiều ít người tha thiết ước mơ trước nghiệp căn cứ thống kê mới nhất cả nước có vượt qua một ngàn vạn tên công nhân nhưng công trình sư có bao nhiêu chỉ có bốn vạn người dù sao muốn trở thành công trình sư thật sự là quá khó khăn liền bước đầu tiên như thế nào thi đậu công nghiệp loại đại học cũng đủ để chẳng lẽ vô số người lâu hiểu nga lúc ấy tốt nghiệp trung học thời điểm Đã từng muốn đi qua thi đại từng thi muốn nhưng qua học, bây ở i vì nhà nàng đỉnh thành phần nguyên n h n nên thành không cho chỉ có thể trở thành một cái không thiết thực thể thiết h trở một v ọ n giờ xa v ờ Nàng cũng liền nối phần cũng g mực có cái tiếc thức có lệ đối với phần lệ bái. i một tử trí phá được xùm Bây giờ trần vũ phạm lại có trở thành công trình sư cơ hội nàng l à phát ra từ nội tâm hưng ơ phấn tin tưởng ta nhà ta thời gian biết càng ngày càng tốt ta tin tưởng lâu h i ể u nga kiên định nói vậy thì tốt ta hiện tại đi làm cơm các ngươi hai tỷ bội muốn ăn cái gì trần vũ phạm cười hỏi ta muốn ăn cá hấp ta muốn ăn cung bạo c â đinh đoá đoá cũng đầy mắt mong đợi nói vậy thì tốt một giờ sau đúng giờ ăn cơm trần vũ phạm nói vén tay h á o lên liền đi sắt vách chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hôm nay đúng là cái đáng giá chúc mừng thời gian phải thật tốt ăn nhiều bên trên dừng lại bốn tại trần vũ phạm nhà một mảnh hoan thanh tiếu ngữ thời điểm trong viện bên trong hà vũ trụ ủ rũ cúi đầu vừa mới từ trong xưởng trở về đối diện liền thấy đang tại cổng nấu cơm tần hoài như tân tỷ ngươi hôm qua mới sinh xong hài tử hôm nay hẳn là h ả o h ả o ở tại trên giường nghỉ ngơi à thế nào có thể xuống đất làm sống đâu hà vũ trụ có chút lo lắng nói hắn vội vàng đi tới đem trong tay mấy cái hộ cơm kín đáo đưa cho tần hoài như đây là ta từ nhà ăn mang về có đồ ăn có màn đ ầ u ngươi trước mang về nhà bên trong ăn ngươi vừa sinh xong hài tử nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt đừng mệt muốn chết rồi thân thể hà vũ trụ lo lắng chi kỳ nói cảm ơn ngươi hà vũ trụ tần hoài như mặt mũi tràn đầy bộ dáng tiểu thụy hữu khí vô lực nói cảm tạng nàng cũng không có chối tử không chút khách khí tiếp nhận hà vũ trụ trong tay mấy cái hộp cơm liền sách về nhà làm xong đây hết t h ả sau hà vũ trụ còn đưa mắt nhìn tần hoài như một mực về đến nhà lúc này mới yên lòng lại sau đó vấn đề mới xuất hiện cơm này trong hộp đồ ăn là hắn từ nhà ăn mang về cơm tối đã cho giả ra vậy chính hắn liền không có ăn hà vũ trụ cũng đã bụng đói k ê u vang cũng không thể không ăn cơm tối a hắn đưa đầu nhìn về phía tần hoài như vừa rồi xào đồ ăn trong n ồ i chính là một chút cải trắng lá cây nhạt nhẽo vô vị bên cạnh còn có một cái n ồ i bên trong là ngọc mễ cặn bã tử những này chính là giả ra bữa tối cùng hà vũ trụ từ nhà ăn mang về đương nhiên không cách nào so sánh được hà vũ trụ bất đắc dĩ thở dài xem ra hắn ban đêm cũng chỉ có thể ăn cái này chịu được một chút hà vũ、Chủ、đi qua cầm lấy cái nổi thử dụng tài nấu nướng của mình Đem cái này xào cải trắng trở nên càng này trắng nên xào trở t hà ê m một ăn ngon n chút. Lúc y hắn đầu hướng bên cạnh nhìn lại, mới phát hiện không Hà ngẩn bên nào, đầu Mới biết lúc lại. Vũ, vũ trụ h ủ y l ngượng ngùng cười nói hắn vừa định hô lên mội m ộ i hai chữ mới nhớ tới hai người đã phân ra mặc dù huyết mạch tương liên nhưng từ hộ tịch đi lên nói hai người hiện tại đã không phải là huynh mội quan hệ hà vũ thủy to mày vừa rồi hà vũ trụ biểu hiện nàng đều thấy rõ ràng từ đầu tới đôi tần hoài như ngay cả một câu đều không nói hà vũ trụ liền thành thành thật thật đem hộp cơm chủ động cho nàng sau đó mình ăn trong nồi giả ra điểm này lá dao đầy coi là cái gì chuyện a như thế xem ra hà vũ trụ đúng là bị tần hoài như cho triệt để nắm chết rồi đặt ở trước kia chí ít còn cần tần hoài như chủ động đòi hỏi hiện tại ngay cả cái này trình tự đều tóm tắt chính hắn trực tiếp chính là cho không nhìn thấy hà vũ thủy ánh mắt hà vũ trụ cũng cảm thấy toàn thân ngưng ấy hắn vội v à n g mở miệng nói vũ t h ủ y a người nghe ta giải thích a hà vũ thủy không nói chuyện làng nặng chờ đợi hà vũ trụ có thể biệt xuất cái gì cái dám tới ta hiện tại đã rất ít cứu tế giả、ra. hôm nay là tình huống đặc biệt vũ thủy ngươi cũng biết tần tỷ cái này vừa mới sinh xong hải tử hẳn là nghỉ ngơi nhiều nếu như làm việc tốn thể lực mệnh muốn chết rồi thân thể hà vũ trụ giải thích nửa ngày ý tứ rất rõ ràng đơn giản chính là nhìn tần hoài như quá thảm rồi cho nên hắn muốn hỗ trợ hà vũ thủy nghe xong triệt để im lặng xem ra chính mình cái này đã từng ca căng đốc cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ vấn đề căn nguyên không để cho nàng thoải mái cũng không phải là hà vũ trụ trợ giúp giả ra vui với giúp người đương nhiên là chuyện tốt hà vũ thủy cũng không phải cái gì nữ nhân xấu nếu là nhìn thấy giả da không có cơm ăn nàng cũng đồng dạng chọn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nhưng vấn đề tại với trợ giúp nên là lẫn nhau ta cho mượn nhà ngươi tiền chuyện này sau ngươi hẳn là cả gốc lẫn lãi còn trở về ta giúp nhà ngươi bận điệu loại kia nhà ta có thời điểm khó khăn ngươi cũng đồng dạng hẳn là trợ giúp trở về chi na từ xưa đều là ân tình xã hội giảng cứu chính là một cái ân tình quay về mà hà vũ trụ thì hoàn toàn khác biệt hắn là lấy liếm cho tư thái bên trên cột đi hỗ trợ hắn không cầu bất luận cái gì hồi báo giả da cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì cảm kích thậm chí giả trương thị hơi một tí còn muốn mắng hà vũ trụ nhiều lần đều là dạng này thời gian lâu dài về sau đối phương sẽ chỉ đem ngươi trợ giúp xem như vốn có chuyện sẽ không đối ngươi có chút cảm kích thậm chí lại bởi vậy mà xem thường ngươi cảm thấy ngươi kém một bậc cảm thấy ngươi trả giá là chuyện đương nhiên đ ổ vật đây chính là thấp hèn đây cũng là hà vũ thủy cho tới nay không thể nào tiếp thu được chuyện mà cho tới bây giờ hà vũ Chủ cũng còn không muốn hiểu rõ ở trong đó đạo lý hà vũ thủy cười lạnh lắc đầu vậy ngươi liền tiếp tục trợ giúp giả ra tốt cùng ta nói cái gì t a đây không phải hà vũ trụ có chút lấy lòng cười cười ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản chính là muốn cùng hà vũ thủy và tốt dù sao hắn cũng liền cái này một người m u ộ i muội dô đến sụp đổ chuyên gia cũng không dễ nghe a mà lại nếu như ngày nào hà đại thanh v ề tứ cửu thành nhìn thấy huynh m ộ i phân ra khẳng định phải đem hắn chân đều cho đánh gãy vậy ngươi vẫn là đ ừ n g suy nghĩ hà vũ thủy đoán được ngốc trụ muốn nói cái gì trực tiếp rõ ràng từ chối nói xong hà vũ thủy liền muốn quay người vào nhà chơ một chút hà vũ trụ lần nữa gọi nàng lại ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi một chút hà vũ trụ có chút lúng túng mở miệ hỏi chuyện này hắn tò mò cả ngày nhưng không tìm được thích hợp hỏi thăm đối tượng hôm qua trần vũ phạm tiệc cưới bên trên là từ đâu mời tới đầu bếp a chương một trăm năm mươi năm hà vũ thủy n g ộ đạo rời xa giả g i a chân quý sinh mệnh chương một trăm năm mươi năm hà vũ thủy n g ộ đạo rời xa giả g i a chân quý sinh mệnh tại trần vũ phạm tiệc cưới tổ chức trước đó l i ề n đã cùng hà vũ trụ q u ẳ n g xuống lời hôm h á c nói là mời một vị cung đình đồ ăn đ ầ u bếp so với hắn kia đảm ra đồ ăn mạnh hơn nhiều đối với cái này hà vũ trụ là không quá tin tưởng hắn cảm thấy đây là trần vũ phạm đang lừa dối hắn dù sao nam la c ầ ngõ hẻm vùng này tùy tiện đi ngay ngóng người nào không biết hắn hà vũ trụ tại chủ nghệ phương diện là lợi hại nhất lại nói trần vũ phạm nếu là nói khác tự điển món ăn đây cũng là được rồi dù sao t ứ cựu thành lợi hại đầu bếp nhiều đi nhưng cung đình đồ ăn cái này gần như thất truyền đồ vật toàn bộ t ứ cựu thành bên trong sẽ làm chính tông cung đình món ăn người tuyệt đối không nhiều mà lại đại đa số đều là dùng tiền cũng không mời được lao sư phó người ta ban đầu là ngự trụ lại bởi vì ngươi một điểm tiền lương liền tới nhà làm đồ ăn đám kia láo ra tự nhưng ngang tàng đây cho nên hà vũ trụ cảm thấy trần vũ phạm chính là đang khoác lác nhưng đối phương tệ cưới hắn cũng không có đi thành hiện trường đến cùng là cái gì bộ dáng hà vũ trụ tự nhiên là không biết cho nên hắn phá lệ t ố t kỳ hắn có thể hỏi ai đâu hà vũ trụ càng nghĩ ngày đó đi tham gia trần vũ phạm thiệp cưới hàng xóm có dương đông phong một nhà dương đông phong là cùng trần vũ phàm một bọn hà vũ trụ trước đó còn đối với hắn động thủ một lần quan hệ rất kém khẳng định là hỏi không được còn có diêm phụ quý cặp vợ chồng già nhưng diêm phụ quý trong sân rõ ràng cũng là khuynh hướng với trần vũ phàm nếu như tới cửa đi đáp lời hà vũ trụ cũng cảm thấy trên mặt núi không qua được liên thế chỉ còn lại một cái nhân tuyển chính là hà vũ thủy mặc dù hai anh em gái bọn họ đã phân ra nhưng dù sao cũng là huy ngội h quan hệ máu mủ vẫn là ở cho dù phân ra sau cũng chính là phổ thông hàng xóm quan hệ không còn như biến thành cựu nhân hôm qua trần vũ phàm tiệc cưới bên trên là từ đâu mời tới đầu bếp ba hà vũ trụ ngượng ngùng hỏi ta thế nào sẽ biết hà vũ thủy cảm giác có chút không hiểu thấu đầu bếp là trần vũ phàm mời tới cũng không phải nàng mời tới nàng thế nào sẽ biết đầu bếp địa vị vậy cái này đầu bếp làm đồ ăn ngươi dù sao vẫn nếm đi hương vị ra sao hà vũ trụ tò mò hỏi nếu như trần vũ phàm tiệc cưới thức ăn trình độ không bằng hắn vậy hắn coi như có đắc ý để ngươi không mời ta nhưng nghe được vấn đề này sau hà vũ thủy lâm vào mơ màng bên trong nhớ lại hôm qua tiệc cưới bên trên đồ ăn nàng lập tức cảm giác bụng có chút n ó i bụng miệng bên trong nước b ọ t bài tiết bị ôm lấy thèm trùng kia đồ ăn thật là thơm trần vũ phàm tiệc cưới bên trên đồ ăn ăn cực kỳ ngon so ngươi làm tốt hà vũ thủy nuốt nước bọc nói nghe nói như thế hà vũ trụ tâm lập tức nát nếu là tại phương diện khác không bằng người khác kia hà vũ trụ đều có thể nhị được nhưng duy trì có, có hai cái phương diện hà vũ trụ không tiếp thụ được mình so người khác yếu một cái chính là đánh nhau hắn từ nhỏ đánh nhau liền không coi thua qua gặp ai đánh ai dù là thể trạng cao hơn hắn lớn cũng đánh không lại hắn cho nên người xưng tứ hợp viện chiến thần nhưng đánh nhau khối này hà vũ trụ tự ngạo đã bị triệt để phá trừ cùng trần vũ p h ạ m đánh mấy lần hắn là nhiều lần trên mặt bị thương thậm chí trần vũ p h ạ m chỉ huy hứa đại mậu loại này c i mục đều có thể một cái liêu âm cức kém chút đem hắn trưng phế đi hà vũ trụ trực tiếp bị đánh ra bóng ma tâm lý hiện tại liền xem như lại cho hắn mượn mấy cái lá gan hắn cũng không dám đi tìm trần vũ phàm đánh nhau mà đổi thành một cái hắn nhất tự ngạo phương diện đương nhiên chính là chủ、nghệ. hà vũ trụ đồng thời nắm giữ đàm ra đồ ăn cùng món cây tứ xuyên mà lại trình độ đều có chút không tệ thả trong tứ cựu thành tuyệt đối cũng coi là không tệ trình độ lại thêm niên kỷ của hắn cũng không lớn tương lai còn có rất nhiều tăng lên không gian cho nên tại trụ nghệ khối này hà vũ trụ một mực tự khoe là thiên tài cho dù là đối mặt trần vũ phạm hắn cũng k h ô n g phục lần trước tại đại lãnh đạo trong nhà hà vũ trụ mặc dù là b ạ i xuống dưới trận nhưng hắn trở về về sau cũng suy tư một chút hoàn toàn là bởi vì hắn không hiểu món ăn q u ả n đông mà trần vũ phạm tiểu tử này trùng hợp học được một đường món ăn q u ả n đông cho nên mới có thể thắng qua h ắ n nếu như là tranh tài món cây tứ xuyên cùng kinh đồ ăn hà vũ trụ vẫn là có tự tin nhưng lúc này nghe được hà vũ thủy chính miệng chứng nhận kia tiệc cưới bên trên đầu bếp làm đồ ăn vậy mà cũng mạnh hơn hắn hà vũ trụ lập tức có chút không k è m được lòng tự trọng có chút gặp khó kia đầu bếp bao lớn nghiên kỷ làm đều có cái gì đồ ăn là cung đỉnh đồ ăn sao hà vũ trụ gấp liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề kia đầu bếp hà vũ thủy nhớ lại một chút ở trên món ăn thời điểm nàng xác thực gặp qua kia đầu bếp vài lần hơi có chút ấn tượng tóc ngắn mặc đầu bếp phục nhìn ba mươi tuổi dáng vẻ đi Có p hà ả i biết, hay không cung đình đồ ăn ta không biết, nhưng hôm h ta nay cung ăn món ăn đều có. đều đồ vũ trụ h ủ y ngay sau triệt để trầm mặc hắn mặc dù sẽ không cung đình đồ ăn nhưng nhiều ít cũng đã được nghe nói một chút dựa theo hà vũ thủy nói cái này tiệc cưới bên trên thức ăn s á c thực đều là cung đình trong thức ăn mà lại mang thức ăn lên trình tự giảng cứu cũng phù hợp cung đình món ăn quý củ thật đúng là cung đình đồ ăn đâu biết hà vũ trụ trong mắt tràn đầy trần kinh nhất là đối phương chỉ có chừng ba mươi tuổi n h ư n g hắn lòng tự trọng triệt để gặp khó bởi vì đối phương cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm lại so với hắn chủ nghệ còn cao cái này đánh giá là hà vũ thủy chính miệng nhận chứng cho nên hà vũ trụ là tin được hà vũ thủy tốt xấu có bọn hắn hà ra huyết mạch mặc dù không có làm đầu bếp nhưng từ nhỏ đi theo hà vũ trụ mưa dầm thấm đất chủ nghệ cũng coi như không tệ đánh giá năng lực cũng là có cái này sao có thể đâu trần vũ phạm là từ đâu mời tới đầu bếp hà vũ trụ vào đầu bất thay thế nào cũng nghĩ không thông nhưng bây giờ lại là mặt bị đánh ba ba vang đúng rồi tiệc cưới kết thúc về sau ta nhìn thấy trần vũ phạm hắn nhạc phụ cho đầu bếp kết toán thủ lao chọn cho tục khối Hà Thủy khối. Hà hai mắt nhìn. Như thế vẹn tiền. nói sung. lần nữa nhiều. này Vũ Vũ to lại tiếp Cái Trụ mắt bổ mở đột ề u sánh hắn được m t h á nhiên g lương, người tiền lại là k á c cơm làm lao. một Đột thù bữa h n hà vũ trụ thậm chí có chút hối hận nếu như hắn cùng trần vũ phạm quan hệ tốt một chút vậy cái này thiệp cưới tay cầm môi đầu bếp có phải hay không liền sẽ là hắn đây cái này ba mươi khối hẳn là cũng chính là hắn kiếm đi nhưng bây giờ nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa hà vũ trụ nghiến răng n g h i lợi trong lòng là một trăm cái khâm phục ta một ngày nào đó muốn để ngươi đ ẹ mắt hắn không dám nói lối ra mà là tại trong lòng yên lặng thể tại đặt xuống lời hung á c phương diện này hắn không biết thời điểm nào bị hứa đại m ậ u cho đồng hóa cũng bắt đầu giảng những n à y kỵ lư khán xứ bản hãy đợi đấy chờ xem loại hình lời kịch nhìn thấy hà vũ trụ bộ dáng này hà vũ thủy nhịn không được cười lên cảm thấy mình cái này đã từng ca ca ngốc thật sự là không cứu nổi đến loại thời điểm này lại còn cảm thấy trần vũ phạm là địch nhân của hắn thật sự là thật quá ngu xuẩn địch nhân của hắn rõ ràng chỉ có tần hoài như một cái nếu như không phải tần hoài như hà vũ trụ sinh hoạt điều kiện so hiện tại không biết có thể tốt ra bao nhiêu lần nhưng chính là bởi vì dính vào giả da cho nên hà vũ trụ mới hôn thành bây giờ cái bộ g i n m này bất quá hà vũ thủy lười nhác còn hắn lúc trước nàng khăng khăng p h ấ n ra chính là muốn rời xa hà vũ trụ rời xa giả da căn cứ nàng đối viện t ử quan sát chỉ cần cùng những người này dính l i ễ u quan hệ liền sẽ trở nên bất hạnh Tiêu nhất đại gia dịch trung hải không phải liền là ví dụ tốt nhất s a o lúc đầu phong quang vô hạn lại là viện tử nhất đại gia lại là cán thép nhà máy cấp tám tận n g ộ i nhưng bây giờ là cái gì hạ tràng tất cả đều rất rõ ràng đi dù sao hà vũ thủy liền mộ ra được một cái đạo lý rời xa giả ra chân quý sinh m ệ n h chương một trăm năm mươi sáu dịch trung h ả i kết quả xử lý phán xử mười lăm năm tù có thời hạn chương một trăm năm mươi sáu dịch trung h ả i kết quả xử lý phán xử mười lăm năm tù có thời hạn tại hà vũ trụ một người hoài nghi nhân sinh thời điểm hà vũ thủy cũng lười phản ứng hắn trách không được người trong viện đều gọi hắn ngốc trụ trước kia hà vũ thủy còn không có chính xác cảm giác nhưng bây giờ nàng triệt để đã hiểu sắc thừng ốc hà vũ trụ loại người này cũng chỉ xứng mình tại cái này chậm dãi nghĩ lại nếu như hắn nghĩ thông suốt mà lại cũng nguyện ý cùng giả g i a đoạn tuyệt quan hệ kia hà vũ thủy nói không chừng còn có thể tha thứ hắn có thể một lần nữa nhận hắn người ca ca này nhưng nếu như hà vũ trụ vẫn là không biết hối cải tiếp tục làm giả ra l i ê m chó liên thế không có cửa đâu thậm chí ngay cả chỗ thương lượng đều không có nói về hà vũ thủy nàng sở dĩ xuất hiện trong sân là bởi vì nàng mấy ngày gần đây nhất đều không có ở tại xưởng may ký túc xá mà là về ngụ ở tứ hợp viện nguyên nhân có rất nhiều trước kia đây là hà vũ trụ phòng ở nhưng bây giờ là nàng nếu là phòng ốc của mình ở trở về cũng không có tâm bệnh mà lại dịch trung hải chuyện đã qua mấy ngày công an bên kia kết quả xử lý cũng mau ra đây hà vũ thủy làm cái này vụ án người bị hại công an đương nhiên muốn đem kết quả xử lý thông chi nàng cho nên hà vũ thủy rõ ràng liền về ngụ ở tứ hợp viện dạng này chờ thông chi cũng càng thêm thuận tiện còn có một nguyên nhân khác đó chính là hà vũ thủy tư tâm từ lần trước toàn viện đại hội trần vũ phạm đem dịch trung hải đưa vào ngục giam về sau hà vũ thủy lại đột nhiên phát hiện cái này mình từ nhỏ đã nhận biết hàng xóm trên thân lại có như thế lớn bị lực đây là nàng trước kia chưa hề phát hiện qua mà bây giờ trần vũ phạm vô luận l à ngoại hình vẫn là tính cách năng lực vẫn còn không một không đang hút dẫn hà vũ thủy nhất là nàng hôm nay nghe được trong s ư ở n g t r u y ề n về tin tức mới nhất trần vũ phạm đã tấn thăng cấp sáu thợ nguội hơn nữa còn làm tới s ư ở n g phó chủ nhiệm trần vũ phạm trên thân hết thệ tất cả tựa như là một cái thần bí l ô đen một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng tràn đầy câu đố nhường nàng muốn thăm dò mảnh này không biết nhưng duy nhất nhường nàng khổ sở cùng đáng tiếc chính là trần vũ phạm đã kết hôn rồi nàng trung pi làm một, một bước cho nên hà vũ thủy chỉ có thể yên lặng nhìn xem trong lòng mặc dù chúc phúc trần vũ phạm có thể hạnh phúc nhưng cùng lúc cũng ghen ghét lâu hiệu nga có tất cả hà vũ thủy hiện tại ý nghĩ cũng rất đơn giản ở về tứ hợp viện về sau cảnh sát đồng chí hà vũ thủy lập tức gật đầu chất vấn có chút mong đợi nhìn đối phương nàng biết cảnh sát hiện tại đến trong viện khẳng định là dịch trung hải xử lý có kết quả đối với dịch trung hải loại người này hà vũ thủy trong lòng không có nửa điểm cảm ơn chỉ có chán ghét dịch trung hải mặc dù trợ giúp hà ra không ít nhưng hắn điểm xuất phát chỉ là nhường hà vũ trụ có thể trợ giúp hắn dưỡng lão cho nên tại như thế nhiều năm qua dịch trung hải chân chính chiếu cố đều là hà vũ trụ mà không phải nàng hà vũ thủy không có bị chiếu cố vậy dĩ nhiên không cần mạng ơn lại nói dịch trung hải một mực mất riêng phụ thân nàng gửi tới tiền sinh hoạt đây là trọng tội mà cái này còn không phải hà vũ thủy chán ghét dịch trung hải nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hà vũ thủy cảm thấy phản cảm chính là nàng cảm thấy hà vũ trụ sở dĩ biến thành hôm nay dạng này trong đó rất lớn một bộ phận đều là dịch trung hải dẫn đạo dù sao hà vũ trụ từ mười mấy tuổi bắt đầu trong sân liền theo dịch trung hải cơ hồ đem đối phương xem như tái sinh phụ thân mà dịch trung hải đâu cũng là không ngừng dẫn dắt đến hà vũ trụ đi cứu tế giả già thời gian dần trôi qua mới tạo thành bây giờ bộ dáng này cho nên đối với dịch trung hải hà vũ thủy trong lòng không có nửa điểm thương hại vô luận cuối cùng xử phạt kết quả nặng bao nhiêu nàng cảm thấy đối phương đều là trừng phạt đúng tội dịch trung hải bản án kết quả xử lý đã ra tới một cảnh sát nói nghe nói như thế hà vũ trụ lập tức tinh thần tỉnh táo mặc dù dịch trung hải trước đó n u ố t riêng tiền sinh hoạt nhưng hà vũ trụ vẫn là lựa chọn tha thứ hắn hơn nữa còn là coi dịch trung hải là phụ thân giống như đ ố i đ ã i dù sao từ góc độ của hắn tiền sinh hoạt lúc đầu cũng không phải cho hắn tính của cả hai phía hắn không có thua thiệt thậm chí hà vũ thủy xem ở hắn nhiều năm dưỡng dục phân thượng còn phân cho hắn một ngàn cho nên hà vũ trụ lập tức muốn nghe một chút dịch trung hải ra sao nếu có cơ hội hắn thậm chí muốn đem dịch trung hải giải cứu ra không có dịch trung hải cái này nhất đại gia ủng hộ hắn hắn trong khoảng thời gian này thời gian cũng khó khăn quá nhiều trần vũ phàm đồng chí ở đây sao mặc dù ngài là người bị hại nhưng dù sao báo án chính là hắn cảnh sát do hỏi hắn ngay tại hậu viện ta mang ngươi tới hà vũ thủy lập tức mang theo hai tên cảnh sát đi đến hậu viện đi vào hậu viện về sau lập tức liền nghe được một cỗ thấm vào ruột gan đồ ăn mùi thơm đang từ trần vũ phàm nhà phương hướng bay tới vị thịt cá vị đan vào một chỗ vừa rồi cũng có chút đói bụng hà vũ thủy càng là thèm ăn nhỏ d ã i còn kém chạy nước miếng đi vào trần vũ phàm nhà sau cảnh sát nói do ý đ ổ đến dịch trung hại xử phạt kết quả đã ra tới đương nhiên muốn thông chi một chút hai người bọn hắn một cái là người bị hại một cái là báo án người đều cần biết kết quả mới được dịch trung hải tự mình xâm chiếm tài sản người khác mức to lớn chứng cứ vô cùng xác thực cảnh sát đem chuyện điều tra kết quả tiên công bảy một lần sau đó từ trong túi móc ra một cái phong thư mở ra xem bên trong thật dày một đạm toàn bộ đều là biêu cục gửi tiền đơn mỗi tấm đánh dấu kim ngạch đều là m ộ ư ơ i năm khối tiền mà lại đều chính xác tiêu chú tiền này là cho hà vũ thủy đây cũng là chứng cứ vô cùng xác thực số tiền này tổng cộng hai ngàn khối nhiều toàn bộ bị dịch trung hải nuất riêng đây là đại tội kết quả xử lý đã xuống tới phán xử dịch trung hải m ư ơ i năm năm tù có thời hạn cảnh sát đồng chí chính nghĩa nghiêm trọng nói lúc này chính g i ó n rén đi vào hậu viện nghe lén hà vũ trụ vừa vặn nghe được câu này sau đó cả người hắn như là tao n ộ xét đánh trực tiếp xứng sờ đứng tại chỗ triệt để t r ậ n tròn mắt hà vũ trụ thậm chí có chút hoài nghi mình lỗ thai phán xử bao nhiêu năm tù có thời hạn 15 157, 157, năm, chương 157, hà vũ trụ tiên tiên dưỡng lao thánh thể. Hà vũ thủy chia tiền. Chương 157, hà vũ trụ tiên tiên dưỡng lao thánh chia hà thể. Hà vũ thủy hà thể. Hà th vũ vũ vũ vũ trụ trụ lao lao cái số này tại h ạ vũ trụ trong óc không ngừng quanh quẩn nhiều tinh thần hắn đều có chút hoảng hốt hiện tại là năm 1962, m à m ộ ư ơ i năm năm về sau là năm 1977. c h o đến lúc đó dịch trung hải đã là cái sáu mươi bốn tuổi lao nhân hoặc là nói khó nghe chút dịch trung hải trong tù có thể hay không sống đến như vậy đại niên kỷ đều vẫn là ẩn số đâu liền xem như có thể còn sống ra người cũng phế đi lại nói nếu như dịch trung hải bị bắt vào đi như thế nhiều năm kia nhất đại mụ mình ở nhà làm sao đây bọn hắn cặp vợ chồng già không có hải tử cũng không ai cho bọn hắn dưỡng lão nhất đại mụ thân thể lại không tốt thường xuyên phải uống thuốc tiếp tục như vậy chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề a hà vũ trụ trong lòng lập tức một cố một mạc tinh thần trọng nghĩa xông lên đầu lúc này liền muốn đứng ra hắn thế nào cũng muốn thay dịch trung hải nói mấy câu đi nhưng mà không đợi hắn đi lên phía trước cảnh sát đồng chí liền lại từ trong túi lấy ra một cái giày đặc phong thư bên trong là một tấm vụ án biên nhận đơn cùng thật g i à y một đạp tiền mặt cũng đem những này toàn bộ đưa cho hà vũ thủy đây là chúng ta sở trường ký tên vụ án biên nhận đơn còn có dịch trung hải đối với ngài ba trăm khối bồi thường ngài kiểm lại một chút nói là vụ án biên nhận đơn kỳ thật chính là x u ề tay ra viết công văn phía trên rõ ràng viết dịch trung hại tất cả tội ác cùng công an đối với hắn làm ra xử phạt phía dưới cùng nhất thì là nam la c u ngõ hẻm đồn công an vương sở t r ư ở n g ký tên cùng con dấu nếu là giống như vụ án cảnh sát bình thường ký tên là đủ rồi nhưng lần này có liên quan vụ án kim lệch thật sự là quá lớn hai n g h n k ố i tiền là một bút siêu cấp khoản tiền lớn không sai biệt lắm tương đương với thế kỷ hai mươi một mấy chục vạn nguyên đồn công an những người lãnh đạo cũng là cao độ coi trọng thậm chí ngay cả tứ cựu thành tòa báo đều đã bị kinh động chuyên môn tại báo chí một cái nhỏ bản khối báo cáo nói chuyện này dịch trung hải tự mình chiếm hữu tài sản người khác tội ác mặc dù không tính là nổi tiếng nhưng ở nam la cổ ngõ hẻm m ạ n h này còn có giá luyện công nghiệp cái nghề này bên trong xem như triệt để n ổ i danh tuy tiện hỏi ai đều biết có cái cấp tám thợ nội tư tàng hàng xóm hai ngàn khối khoản tiền lớn cũng may vụ án này cũng không phức tạp mà lại chứng cứ vô cùng xác thực cũng không có cho đồn công an đồng chí mang đến cái gì phiền phức cảnh sát đi bưu cục điều gia hà đại thanh những năm gần đây gửi tiền đơn sau liền trực tiếp làm ra phán quyết đồng thời từ vương sở trưởng tự mình ký tên con dấu tạ ơn cảnh sát đồng chí tiếp nhận cái này ba trăm khối tiền cùng biên nhận đơn sau hà vũ thủy nhẹ nhàng thở ra nàng lo lắng nhất chính là dịch trung hải phán không đủ nặng loại căn bản này bại hoại liền nên trừng phạt đúng tội không cần cảm ơn đây là công việc của ta cảnh sát đồng chí lễ phép cười cười sau đó liền muốn quay người rời đi mà hắn không đi hai bước liền bị xông tới hà vũ trụ ngăn cản mười lăm năm quá dài dịch sư phụ mặc dù làm sai chuyện cầm hà ra chúng ta tiền nhưng ta đã tha thứ hắn a cảnh sát đồng chí nếu như ta xuất cụ thông cảm sách đối với hắn xử phạt có thể hay không nhẹ một chút hà vũ trụ vội vã xông lại lo lắng hỏi ngươi là Vị này cảnh sát đồng chí rất có kiên nhẫn đều đâu vào đấy hồi đáp mặc dù kia đúng là phụ thân ngài gửi tới tiền nhưng cũng không phải là thuộc về ngươi hà đại thanh đồng chí tại gửi tiền đơn bên trên biết rất rõ ràng số tiền này là gửi cho hà vũ thủy đồng chí mà không phải đưa cho ngươi cho nên số tiền này người sở hữu là hà vũ thủy lần này vụ án người bị hại cũng là hà vũ thủy mà lại lần này vụ án đồn công an đã thụ lý chuyên bá cực lớn ảnh hưởng ác liệt đừng nói là ngài cho dù là hà vũ thủy đồng chí muốn thông cảm cũng đã không thể nào vô luận như thế nào dịch trung hải đều không thể đào thoát lao ngục t hai thương nghe được những lời này hà vũ trụ có chút thất hồn lạc phách lảo đảo hai lần nhất định sẽ có biện pháp đi nhất đại gia thế nào có thể bị phán m ư ơ i năm năm đâu cái này trừng phạt cũng có nặng hà vũ thủy nghe nói như thế nhìn về phía hà vũ trụ ánh mắt càng phát chê nàng cái này ca ca ngốc có phải hay không đầu vóc thật sự có vấn đề dịch trung hải nuốt riêng hà đại thanh gửi tiền thua thiệt là hai huynh m g ụ i bọn họ có thể nói dịch trung hải là cựu nhân của bọn hắn mà bây giờ đâu hà vũ trụ không chỉ có không hận dịch trung hải ngược lại cho mình cựu nhân cầu tình đây không phải tinh khiết là đầu vóc có vấn đề sao t h ứ khi cùng hà vũ trụ phân ra về sau hà vũ thủy liền càng ngày càng cảm thấy đây là một cái hoàn toàn quyết định chính xác nàng hiện tại thế nào nhìn hà vũ trụ đều cảm giác không vừa mắt hà vũ trụ đồng chí ngươi đạt được một ngàn khối tiền là hà vũ thủy đồng chí tặng của ngươi mà là không phải phụ thân ngài gửi cho ngài hai người này có bản chất khác nhau mà lại ta đã nói sở trưởng ký tên đóng một phán quyết sẽ không cải biến nếu như ngươi sẽ không lý lấy quáy chính là ảnh hưởng công vụ ta muốn đối ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp nghe được cảnh sát đồng chí ngữ khí trở nên nghiêm túc lên hà vũ trụ lúc này mới có chút thất thần vung lòng tay ra tại cảnh sát rời đi về sau hà vũ trụ hoảng hốt quay đầu mắt nhìn trần vũ p h ạ m cùng hà vũ thủy muốn nói cái gì nhưng xoắn suýt một chút vẫn là không có mở miệng dịch trung hải chính là bị hai người kia đưa vào n g ụ c giam tìm bọn hắn cầu tình thế nào có thể sẽ đáp ứng hà vũ trụ mặc dùng đốc nhưng cái này cơ bản đạo lý hắn vẫn có thể nghĩ đến rõ ràng kia không có biện pháp hà vũ trụ ở trong lòng suy tư một chút nếu như dịch trung hải thật sự là không cách nào từ trong mục giam được thả ra vậy cũng chỉ có thể là hắn đến cho nhất đại mụ dưỡng lão nếu như hà vũ trụ ý nghĩ này nhường trần vũ phạm nghe được tuyệt đối sẽ rất là trấn kinh tại phim truyền hình phần cuối hà vũ trụ chính là cứ vậy mà làm một cái dưỡng lao đại viện nhận thầu tất cả các lao nhân dưỡng lao công việc hiện tại lúc này mới năm 1962, h à vũ trụ lại bắt đầu nghĩ thay người khác dưỡng lao quả thực là không hợp t h ó i thưởng nếu không ban phát cho ngươi một cái tiên thiên dưỡng lao thánh thể danh hiệu vinh dự đi bốn tại hà vũ trụ rời đi về sau hà vũ thủy quay đầu nhìn về phía một bên không lên tiếng từ đầu tới đôi đều đang xem kịch trần vũ phạm phụ thân ta chuyện đa tạ ngươi đều là việc nhỏ ta cũng là nhìn dịch trung hải không vừa mắt t khoát khoát r hà vũ thủy phi thường n là p kiên Hà trì h ủ y điểm nói trần vũ phạm cười cười cũng không có chối tử liền đem cái này một trăm năm mươi khối tiền nhận hà vũ thủy hiện tại cũng là tiểu phú bà một viên tiểu kim cố bên trong dư dạ vô cùng nói đến đều là một cái cha sinh hà vũ thủy ngược lại là so với hắn ca hà vũ trụ mạnh hơn nhiều lắm tại trần vũ phạm kết hôn thời điểm hà vũ thủy liền theo năm mươi đồng tiền p h â n tử hiện tại lại là điểm một nửa bồi thường khoản nơi này bên ngoài bên trong hai trăm đồng tiền cho hắn mặc dù là hà vũ thủy nhận hắn ân tình trước đây nhưng có ơn tập báo nói dễ làm khó dù sao muốn báo đáp đối phương liền cần dứt bỏ hích lợi của mình có thể giống hà vũ thủy dạng này nguyện ý móc ra hai trăm đồng tiền người vô luận là ở đâu cái thời đại cũng không nhiều gặp đã tới giữa trưa liền để ở nhà ăn bữa cơm đi lâu h i ể u nga nhìn thấy đối phương là đưa tiền tới mà nàng làm cái nhà này nữ chủ nhân đương nhiên muốn biểu thị một chút mặc dù nàng tại hà vũ thủy trên thân ngửi thấy tình địch hương vị nhưng nàng xuất thân mọi người nên có đạo lý đối nhân xử thế đương nhiên sẽ không thiếu lại nói lâu h i ể u nga đã cùng trần vũ phạm kết hôn là vợ chồng hợp pháp nàng đối với mình cũng có đầy đủ tự tin cho nên cái gì tình địch còn không sợ không sợ sẽ là không sợ hà vũ thủy sướng sốt một chút nàng vừa định muốn cự tuyệt nhưng trần vũ phạm trong nhà mùi t h ơ n của thức ăn tiến vào cái mũi của nàng đưa nàng muốn ăn triệt để câu lên hôm nay nàng còn không có ăn công t i ề u trong nhà cũng không làm cơm trần chờ một chút sau hà vũ thủy nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói vậy thì phiền thoái các ngươi không phiền phức trong nhà làm đồ ăn nhiều trần vũ p h ạ m không quan trọng k h o á t khoác tay hắn mỗi ngày cơm tối đều sẽ làm nhiều một chút dạng này giữa trưa ngày thứ hai hắn tại nhà máy lúc làm việc lâu hiểu nga chỉ cần đem một ngày trước cơm thừa đồ ăn thừa h âm lại liền có thể ăn trần vũ p h ạ m có đôi khi cũng biết dùng cơm hộp băng chút nhà mình đồ ăn đi trong sườn ăn dù sao nhà máy cơm ở căn tin đồ ăn đặc ở cái niên đại này xem như rất không tệ thường, thường có thể có chút chất béo thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy điểm bẩm nhưng đó là đối công nhân bình thường mà nói không tệ có thể đối trần vũ phạm tới nói hắn mỗi ngày ở nhà đều là thịt cá động một chút thì là thịt kho tàu cá hấp tương giỏ l ạ tử t kê t ừ kiệm thành s a n dễ t ừ sang thành tiệm khó mỗi ngày h ò a ăn như thế tốt trần vũ phạm đi vào cán thép nhà máy bên trong ăn t r u n g n ổ i nhiều ít là có chút không quá thói quen cảm thấy có chút nhạt nhẽo vô vị trần vũ phạm rất nhanh liền đem cơm chưa làm tốt vương lên bàn nhìn thấy một b à n lớn rực rỡ muôn màu thức ăn hà vũ thủy lập tức t r ư n g lớn hai mắt cái này họa ăn cũng quá phong phú đi tứ hợp viện các gia đình n ó m đều biết trần vũ p h ạ m nhà mỗi ngày thịt cá nhưng hà vũ thủy bình thường rất ít ở tại trong viện cho nên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ p h ạ m nhà đồ ăn cá hấp cung bảo cây đinh long tỉnh tôm bóc vỏ lão h ỏ a t ỉ n h canh vang dầu c h á o lương lại phối hợp bên trên trần vũ p h ạ m tự mình làm huyên mềm thơm nước bánh bao chay hà vũ thủy trực tiếp mở rộng tầm mắt mặc dù còn không có nhấm nháp hương vị nhưng chỉ l à n g h e liền biết tuyệt đối không kém đến ăn cơm trần vũ phàm hô tốt ta đoá đoá một cái bay nào đến nàng trên chỗ ngồi trải qua trần vũ phàm hai tháng này thịt cá cho ăn ôi đoá đoá cuối cùng không giống trước đó như vậy gầy gò dinh dưỡng không đầy đủ cái đầu cũng cao lớn một điểm đoá đoá một đôi có chút n ụ c cảm tay nhỏ nâng má của mình đám đen nhánh tỏa sáng mắt to chăm chú nhìn trên bàn cung bảo kê đinh đây là nàng điểm đồ ăn cũng là nàng thích đ á n nhất đều là một chút chuyện thường ngày không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi ngươi liền làm nhà mình tùy tiện ăn trần vũ p h ả m cười nói với hà vũ thủy hà vũ thủy mắt t r ợ n tròn có chút hoảng hốt nhẹ gật đầu chuyện thường ngày ngươi q u ả n cái này một bàn lớn món ngon gọi là chuyện thường ngày mày nghe nhân một không hà vũ thủy bởi vì người trong nhà đều là đầu bếp nguyên nhân cho nên mưa dầm thấm đất đối với chủ nghệ phương diện cũng coi là có hiểu biết cho nên nàng có thể nhận ra được trần vũ phạm một cái b à n này thức ăn không chỉ có là sắc hương vị đều đủ càng là đến từ với rất nhiều chỗ khác nhau tự điển món ăn cung bảo kê đinh các nơi đều có chỉ là mỗi cái tự điển món ăn cách làm khác biệt cá hấp chưng cùng lão hỏa tình canh thì là thuần chính món ăn q u ả n g đông long tỉnh tôn bóc vọ là chết i đồ ăn van g dầu cháo luôn là hoài dương đồ ăn hoàn toàn không phải cùng một địa khu món ăn lúc này lại cùng lúc xuất hiện tại trần vũ phạm nhà trên bản cơm đây là phi thường khó khăn sự tỉnh hiện tại cái niên đại này không giống thế kỷ hai mươi mốt mạng lưới phát đ ạ t muốn học tập cái gì món ăn chỉ cần lên mạng vừa tìm liền có các nơi l ầ u bếp nổi danh dạy ngươi làm đồ ăn mỗi cái trình tự đều rõ ràng sáng tỏ làm từng bước đi theo học liền có thể làm bảy tám phần giống nhau nhưng ở niên đại này c h ú nghệ thế nhưng l ạ i ăn cơm ra hòa chuyện có câu chuyện xưa gọi là dạy hết cho đệ tử thấy chết đói ngay cả sư phụ dạy bảo đồ đệ cũng không dám toàn bộ đỡ ra còn muốn có chỗ giữ lại dạng này mới đủ đủ ổn thỏa không sợ bị đoạt công việc húng chi là dạy cho những người khác đâu muốn học làm đồ ăn biện pháp duy nhất chính là đi bài sư không phải không có học hà Trần vũ thủy trong lòng nghi hoặc suy nghĩ không do ăn cơm sau nàng có chút mong đợi kẹp lên một đuốc cá hấp dừng đưa vào trong miệng mình nồng đậm mùi cá vị tại trong miệng trong nháy mắt tan ra không sai chính là tan ra cái này hình dung cực kỳ chuẩn xác cá xạo vốn là chất thịt tươi non lúc này thịt cá vào miệng tức hóa đồng thời tươi mùi thơm cũng trong nháy mắt đầy trán khoang miệng tinh tế tỉ mỉ không tủi vô luận cảm giác vẫn là gia vị đều không có chút nào tì vết chỉ là cái này một ngụm tiến miệng liền để hà vũ thủy rung động vừa rồi nàng còn tại nói hôm qua tiệc cưới bên trên đầu bếp so hà vũ chủ còn muốn lợi hại hơn làm chính là cung đình đồ ăn mà lại chủ nghệ nhất đ ẳ n g lợi hại nhưng bây giờ hà vũ thủy phát hiện trần vũ phạm chủ nghệ vậy mà so với hôm qua tiệc cưới đầu bếp còn muốn lợi hại hơn nhưng mà này còn là trần gia chuyện thường ngày không có cái gì sớm chuẩn bị không phải ca môn nhà ngươi đây là cái gì sinh hoạt điều kiện qua là cái gì thời gian a c h ư ơ n một trăm năm mươi chín hà vũ thủy hâm mộ đoá, đoá. đều là huynh hội sống nương tựa lẫn nhau thế nào khác biệt m ệ n đâu t r ư ớ c 159, hà vũ thủy hâm mộ đoá đoá đều là huynh m g ụ i sống nương tựa lẫn nhau thế nào khác biệt mệnh đâu hà vũ thủy lại thưởng thức cái khác đồ ăn mỗi một đạo thức ăn đều là nhường nàng mở rộng tầm mắt giống như là món ăn quảng đông hoài dương đồ ăn chết đồ ăn nàng mặc dù cũng có nghe nói qua nhưng đều không có thưởng thức qua dù sao những n à y các nơi tự điển món ăn mặc dù tứ cựu thành cũng có thể n e m đến nhưng nhất định phải là muốn đi đ ạ i t i ể u lâu mới được dân chúng bình thường sẽ rất ít đi loại địa phương này chớ nói chi là hà vũ thủy nàng như thế nhiều năm qua bị hà vũ trụ nuôi dưỡng đều nhanh dinh dưỡng không đầy đủ còn đi đại t i ể u lâu n a m mơ tại trần vũ phàm nhà bữa cơm này là nàng lần thứ nhất thưởng thức được những n à y món ăn đều là các loại tự điển món ăn chiêu bài đồ ăn lại thêm trần vũ phàm tinh xảo trung nghệ chế tạo ra thành phẩm hiệu quả không chút nào tại những cái k i a đại t i ể u lâu phía dưới hà vũ thủy ăn miệng đầy lưu hương trực tiếp ăn hai cái bánh bao lớn t r ố n g bụng đều nhanh nâng lên tới ăn ngon thật ta hà vũ thủy cảm thấy đây là nàng từ lúc chào đời tới nay đến qua vị ngon nhất một bữa cơm cho dù là dĩ vãng hà vũ trụ làm niên kỷ c ơ tối cũng không bằng trần vũ phàm nhà cái này bỗng nhiên chuyện thường ngày nàng nhìn xem trần vũ vô lúc u ậ n trước hà đại thanh rời đi tứ cựu thành thời điểm hà vũ thủy cũng chỉ có sáu tuổi cùng hiện tại đoá đoá niên kỳ không sai biệt lắm nhưng đoá đ ó á hiện tại hưởng thụ được sinh hoạt lại là hà vũ thủy trước kia nghị cũng không dám nghĩ giống như tình trạng nhưng không giống mệnh a nghĩ tới đây hà vũ thủy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài loại này h o ạ thuận hạnh phúc gia đình không khí nàng đời này có thể đều vô phúc thể nghiệm nàng hâm mộ đ ó a đ ó a có dạng này ca ca cũng hâm mộ lâu hiệu nga có dạng này t r ư ở n g phu đám người ăn no về sau lâu hiệu nga cười mời được vũ thủy m u ộ i muội muốn hay không tiến đến nghe giảng ra d i o không cần hà vũ thủy vội vàng k h o c tay đã rất làm phiền các n g ư ờ i nói xong hà vũ thủy liền vội vàng tạm biệt rời đi bởi vì lòng của nàng đã có chút loạn trong đầu miên man bất định nhất là tại trần vũ phàm bên người thời điểm những tim đều sẽ không tự chủ r a tốc trở nên phanh phanh nhẹ loạn nhìn qua hà vũ thủy rời đi bóng lưng lâu hiểu nga khỏe miệng có chút dương lên nữ nhân giác quan thứ sáu nhường nàng cảm giác nhạy cảm đến hà vũ thủy đối trần vũ phạm tâm tư không quá đơn thuần nên là thích trần vũ phạm nhưng lâu hiểu nga cũng không tức giận tương phản nàng chỉ cảm thấy tự hào cùng hạnh phúc trần vũ phạm như thế nam nhân ưu tú bị những nữ nhân khắc thích truy cầu mới là bình thường lúc này mới có thể nói do ánh mắt của nàng thật sao nhìn trong lúc này viện hà vũ trụ cả ngày chỉ có thể làm tần hoài như liều chó ai sẽ theo đồn nàng trong nhà xưởng nữ công nhóm thường xuyên tự mình nói chuyện trời đất thời điểm đều có chút không nhìn chúng hà vũ trụ đâu không tự ái người cũng không đ á n g đến người khác đi thích trần đại ca ta đi rửa chén người đi xem công trình sư s e đ i lâu hiểu nga từ trần vũ phạm trong tay đoạt lấy nồi bát chủ động đi rửa chén mặc dù tại lâu ra thời điểm bởi vì có bảo mẫu nàng từ nhỏ đến lớn đều không có làm qua việc nhà thuộc về loại kia mười ngón không dính nước mùa xuân phú gia thiên kim nhưng từ khi trần già về sau lâu hiểu nga liền đã đang thử cải biến tất cả việc nhà nàng đều sẽ đoạt làm cho dù là sẽ không nàng cũng tận tâm hết sức đi học bởi vì lâu hiệu nga biết trần vũ phạm mỗi ngày tại nhà máy đi làm đã rất vất vả nàng đương nhiên muốn đem sự tình trong nhà làm tốt cũng phải đem m ộ i m ộ i chiếu cố tốt mới được nam chủ ngoại nữ chủ nội đây cũng là bọn hắn hài hòa gia đình trần vũ phạm nhìn xem lâu hiệu nga bận rộn bóng lưng hạnh phúc cười cười sau đó đi vào nhà nhìn công nghiệp kiến thức căn bản mặc dù cơ sở công trình sư tri thức hắn đã thông qua hệ thống nắm giữ nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng nhiều ôn tập mấy lần đem cơ sở đánh vững chắc máy móc công trình kỹ năng giá trị không chỉ có thể ta đi nhặt thuộc tính tăng lên kỳ thật cũng có thể thông qua cố gắng của mình tăng lên mặc dù tăng lên rất nhỏ, rất c h ậ ý nghĩ này tại trần vũ phạm trong đầu chỉ kéo dài nửa giờ nói đúng ra là ba mươi năm phút tại lập nhìn non nửa bản công nghiệp kiến thức căn bản về sau hệ thống bảng bên trong máy móc công trình kỹ năng giá trị thậm chí ngay cả một tơ một hào đều không có đề thăng dù sao quyển sách này bên trên đều là một chút máy móc tương quan kiến thức căn bản đối với trần vũ p h ạ m tăng lên phi thường nhỏ học tập vẫn là buồn k ẻ á dựa theo trần vũ p h ạ m đoán t r ư ở n g chính hắn học thượng bốn giờ đoán t r ư ở n g mới có thể tăng lên một điểm kỹ năng giá trị dựa theo mỗi ngày tự học tám giờ sự tính khắc một mực không làm mà tính hắn đại khái muốn khổ học thời gian nửa năm mới có thể đem máy móc công trình đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ ba cái tốc độ này đối với người bình thường tới nói là tương đương nhanh, nhanh. nhưng đối với trần vũ phàm mà nói vẫn còn có chút quá chậm quả nhiên học tập là một kiện chuyện đau khổ nhất là hưởng thụ qua n h ặ t thuộc tính mang tới kinh khủng tăng lên sau lại để cho chính trần vũ phạm từ từ xem sách cũng có chút khó thích ứng thời điểm này trần vũ phạm thà rằng đi ra cửa lắc lư vài vòng nói không chừng trong cái nào nhặt được một viên tiểu cầu liền có thể mang đến tăng lên không nhỏ cố gắng làm một đường phổ máng chẳng lẽ cũng không phải là cố gắng sao nay lại lâu hiểu nga đang tại phụ đạo đoá đoá nhận thức chữ trần vũ phạm cùng hai người lên tiếng chào hỏi sau liền đi ra ngoài lắc lư bốn chạm vạn tối sáu giờ rưỡ tứ cựu thành sắc trời đã tối nhưng mọi người ban đêm sinh hoạt cũng là có chút phong phú mỗi cái trong viện hoặc là đầu hẻm cơ nhìn thấy mọi người chống lên cái i cờ tướng cờ vây, hoặc tướng đánh vây, là bản i bộ b kẹ. Cơ bản mỗi cái việt tử cũng đều có yêu mến nuôi chim đại gia mỗi sáng sớm sáng sớm hoặc là hoàng hôn mang theo lồng chim khắp nơi tàn bộ ngoại trừ lưu đ i ể u còn có là đỡ chim chính là cầm trong tay một cây đứng cán sau đó chim đứng tại cán bên trên bị người mang theo khắp nơi đi dạo đã có thể vung lòng tâm tình lại có thể nghe một chút chim nhỏ gọi tiếng tứ cựu thành các đại gia thích chơi chim kỳ thật liền cùng thế kỷ hai mươi mốt người thích nuôi chó nuôi mèo chính là tìm kiếm một cái ký thác tinh thần tìm cho mình cái yêu thích trong công viên cũng khắp nơi có thể thấy được đi tàn bộ rèn luyện thân thể đánh thái cực quyền đều là lấy người già chiếm đa số người trẻ tuổi lên một ngày ban ban đêm phần lớn không có gì tinh thần đầu đều ở nhà nghỉ ngơi tâm sự trong xưởng xảy ra chuyện lý thú hoặc là nghe một chút ra đi ô tiết mục còn như các nhà các hộ bọn nhỏ ngược lại là tinh lực dồi dào một đám một đám tập hợp một chỗ chơi đầu năm nay mặc dù không có điện thoại m á y tính những đồ chơi này nhưng bọn nhỏ giải trí hạng mục sẽ không thiếu lăn vòng sát rút con quay nhảy ra gân nhảy ô chơi trốn tìm hoặc là chơi ná cao su chơi viên bi thậm chí còn có đơn giản hơn t h như trên mặt đất lũy của gạch bóp bùn nam hải t ử nhóm còn thích cầm n h á n h cây lẫn nhau khoa tay đánh nhau nếu là có thể tìm tới một cây chiều dài vừa phải lại thẳng tắp cứng rắn n h á n h cây càng làm cho tất cả người đồng lứa đều hâm mộ chuyện chí ít có thể tại tiểu đồng bọn ở giữa thần khí cả ngày trần vũ p h ạ m đi đến cửa sân nhìn thấy trong tứ hợp viện bọn nhỏ đều tại kết đội chơi bừa t h như diêm giải k h o n g diêm giải đễ lưu q u a n phúc dương viên triều mặc dù các nhà trưởng bối trung đụng không nhất định tốt bao nhiêu nhưng thế giới của trẻ con đều là đơn thuần đều là người đồng l rất dễ dàng chơi đến cùng đi trần vũ p h ạ m tùy ý nhìn lướt qua chỉ nhìn thấy tiểu đường lại không nhìn thấy đồng ngạnh đồng ngạnh đâu trần vũ p h ạ m tò mò nhữ mày sau đó đứng tại trong viện bốn phía nhìn chung quanh một chút ánh mắt của hắn sao mà nhạy cảm liếc mắt liền nhìn thấy nửa người trốn ở phòng ở sau đầu đang tại thần đầu quỷ kiểm đồng ngạnh nhìn thấy trần vũ p h ạ m ánh mắt quét tới đồng ngạnh lập tức rụt trở về đồng ngạnh tiểu t ử này có vấn đề trần vũ p h ạ m liếc mắt một cái liền nhìn ra đồng ngạnh đây là chột dạ biểu hiện cũng không dám gặp người cái gì người hiểu ý hư có thật giật mình nếu như không có làm việc trái với lương tâm vì sao không cùng những hải t ử khác nhóm cùng nhau chơi đ ù a mà là muốn mình vụng trộm trốn, trốn đi đâu trần vũ phạm xem chừng đồng ngạnh tiểu t ử này là muốn làm chuyện xấu lại liên tưởng đến hôm nay hứa đại mậu chiếu phim trở về thời điểm từ nông thôn công xã mang về hai con gà mái hắn lập tức hiểu đồng ngạnh tiểu t ử này là ghi nhớ hứa đại mậu nhà gà đối với cái này trần vũ phạm cũng lời ư quản đồng ngạnh trộm hứa đại mậu nhà gà cùng hắn có cái gì quan hệ nghĩ đến cái này trần vũ phạm liền rời đi về tử hắn muốn ra ngoài thử thời vận có thể hay không nhặt được cái gì thuộc tính thuận cửa tứ hợp viên hẻm đi thẳng đến cùng chính là địa sao cửa lại hướng bắc đi chính là thập sát hải công viên nơi này đều là tứ cựu thành náo n h i ệ t địa giới cho dù là chạm vào tối người lưu lượng cũng không chút nào ít địa sao cửa phụ cận dưới đèn đường tụ lấy không ít người đều ở nơi này nhìn lão đại gia chơi cờ tướng trong đó còn có trần vũ phạm rất quen thuộc vị kia vương đại gia chính là thường xuyên làm rơi đồ không đúng là thường xuyên rơi tiểu cầu vị kia vương đại gia trần vũ phạm đi qua quen biết đã lâu giống như cùng vương đại gia lên tiếng chào hỏi như thế khuya còn đang đánh cờ đâu trần vũ phạm vừa cười vừa nói chàng trai trẻ tử lại tới vương đại gia cũng vui vẻ hôi hôi nói cái này hơn một tháng trần vũ phạm thường xuyên đến nhìn hắn đánh cờ cho nên đều là quen biết đã lâu hai người cũng đối dịch qua mấy cục xem như bất phân thắng bại sàn sàn với nhau dù sao vương đại gia mỗi ngày đều rơi tiểu cầu tỷ lệ rơi đổ như thế cao hiển nhiên cũng là đánh cờ cao thủ lạy cạch quả nhiên không có thời gian nói mấy câu lại là một viên màu trắng tiểu cầu rơi trên mặt đất trần vũ phạm đem nó hấp thu lần nữa thu hoạch được cờ tướng một trăm kỹ năng giá trị mà lại hắn có dự cảm hôm nay vận khí tựa hồ không tệ đoán chừng còn có thể không nhỏ thu hoạch c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt đụt p i cao thủ tuyệt thế vận khí b ạ o g i ạ p c h ư ơ n một trăm sáu mươi một đục phải cao thủ t u y ệ thế t vận khí b ạ o g i ạ p dọc theo địa sao trước cửa đường cái trần vũ phàm đi thẳng đến thập sát hải công viên phụ cận tại công viên cổng cách đó không xa một cái lao tiên sinh chính khoanh chân ngồi tại dưới một thân cây quần áo tả tơi thân hình đ ơ n b ạ c nhìn xem một đ ộ nghèo kết hủ lậu bộ dáng nên là dựa vào a n xin nhặt ve chai mà sống giống như vậy bên đường tên ă n m này tứ cựu thành bên trong còn nhiều không có m ư ờ i vạn cái cũng có tám vạn cái nhất là ba năm thiên t a i trong lúc đó cả nước các nơi đều có không ít người chạy nạn đi tới tứ cựu thành cho nên ven đường ăn x i n nhân số tăng vọt thậm chí tại không ít vòm cầu dưới hoặc là xa xôi điểm quảng trường ngẫu nhiên có thể thấy có người chết đói chết cóng tại lầu đường tứ cựu thành các cư dân đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc đầu năm nay sức sản xuất còn chưa đủ dù là m u ố n cứu cũng cứu không đến nhưng cái này ngồi tại ven đường lão tiên sinh nhưng trong nháy mắt hấp dẫn trần vũ phàm ánh mắt không có nguyên nhân khác mà là ánh mắt của đối phương cái này nhìn năm sáu mươi tuổi gậy trơ cả xương bề ngoài xấu xí lao tiên sinh có một đôi như là kền kền giống như sắc bén hai mắt vẹn vẹn cùng hắn nhìn nhau một máy mắt trần vũ phạm liền cảm thấy thân thể cơ bắp đột nhiên căng cứng thần kinh như là dây cung giống như cấp tốc kéo căng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu cảm giác của hắn năng lực viễn siêu người thường đối với ngoại giới tất cả đều cực kỳ nhạy cảm trần vũ phạm có thể cảm giác được vị lao nhân này đối với hắn không có định ý nhưng chỉ chỉ là đơn giản một chút ánh mắt liền như l à như lưới dao đâm tới phàm phất muốn đem hắn triệt để nhìn tấu h cao thủ trần vũ phạm cấp tốc làm ra đánh giá không biết vị lao nhân này là cái gì địa vị nhưng tuyệt đối là một vị hàng thật giá thật cao thủ phổ thông chạy n ặ n người không có khả năng có như thế cường thịnh sắc bén khí thế mà lại tại tứ cựu thành địa giới bên trên không muốn xem thường bất cứ người nào đây là trần vũ phạm như thế lâu đến nay kinh nghiệm lời tuyên bố tứ cựu thành là cả nước hạch tâm tại vài thập niên trước càng là lao hoàng thành dưới chân mảnh đất này dưới bên trong ngư long h ữ n tạp tam giáo cựu lưu đều trải rộng trong đó càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp kỳ nhân dị sĩ không hết kỳ s ố chỉ là từ ở bên ngoài ngươi là phân biệt không ra dù sao không có ai sẽ đem thân phận của mình biết lên mặt có lẽ một cái nhìn như phổ thông người đi đường thân phận chân thật chính là đã từng cung đình ngự trụ hoặc là trung y mọi người cũng có thể là là tại tứ cựu thành địa vị cực cao lãnh đạo làm bộ tại tứ cựu thành bên trong là tất cả đều có có thể rất nhiều càng là lợi hại người trong sinh hoạt ngược lại hiện hiện càng thêm địa thấp không đem mình trô hơn người biểu lộ ra trần vũ phạm vì sao đối với phương diện này cảm thụ rất sâu cũng là bởi vì hắn đã rất nhiều lần đang nhìn giống như người bình thường trên thân nhặt được các loại lợi hại kỹ năng tiểu cầu hắn mới có như thế sâu lĩnh lộ tại tứ cựu thành bên trong không muốn khinh thị bất kỳ một cái nào người xa lạ nhất là trước mắt vị lão tiên sinh này trần vũ phạm một chút liền có thể nhận ra hắn không tầm thường dù là nhìn lại nghèo túng cũng trần vũ phạm cũng đang quan sát đối phương nhìn thấy lao tiên sinh không có cái gì để ý liền quyết định chủ động tiến lên đụng phải loại nhân vật này tuyệt đối là vận khí bạo dạp ít nhất phải tiến lên soát cái mặt cầu cái nhìn quét mắt nếu như có thể kết một thiện duyên hoặc là đối phương có thể bạo điểm kỹ năng tiểu cầu cái gì liền thế không thể tốt hơn trần vũ phạm đi đến lao tiên sinh trước mặt Từ trong túi lấy ra 5 khối tiền, ra khối lấy đưa cảm h o đối p ơn lao tiên sinh trầm giọng nói câu này sau hai người đối thoại chính là kết thúc đối phương không có tiếp tục nói chuyện ý tứ cũng không có rơi xuống kỹ năng tiểu cầu đối với cái này trần vũ phạm có chút thất vọng hắn cũng không phải đau lòng tiền năm khối tiền đối với hắn mà nói không tính là cái gì hắn s ợ dĩ không có cho càng đa số hơn lệch là bởi vì tiền quá nhiều lộ ra quá sốc nổi đối phương sợ rằng sẽ hoài nghi hắn có ý khác nam c h ố i tiền đã không phải là cái số lượng nhỏ nếu là bất ăn bất m ặ c một chút đầy đủ sinh hoạt hơn nửa tháng không thành vấn đề chân chính nhường trần vũ phàm cảm thấy thất vọng là như thế cơ hội khó được vậy mà không có nhặt được thuộc tính lần tiếp theo lại đụng phải nhân vật bậc này liền không biết là khi nào trần vũ phàm cũng không nghĩ nhiều muốn quay người rời đi hắn là tùy duyên tính cách vạn sự không bắt buộc không c o đụng tới cơ duyên rất bình thường nếu là mỗi ngày đều có thể có to lớn tăng lên đó mới là kỷ quái đâu nhưng mà trần vũ phạm vừa đi ra hai bước sau phía sau liền chuyển đến lao tiên sinh thanh âm chàng trai trẻ tử người cũng luyện võ trần vũ phạm bước chân im bặt mà d ừ n g trong lòng không khỏi có chút kích động lên đối phương một chút có thể nhìn ra hắn luyện võ hiện nhiên là chìm đắm đạo này cường giả nếu không rất khó có loại này nhãn lực thân hình thẳng tắp thẳng tắp xương cốt khoan hậu giám chắc bộ pháp nhẹ nhàng trầm ổn là cái luyện võ hạt giống tốt nên là thở nhỏ tập võ có hơn m ư ơ i năm bản lĩnh đi lao tiên sinh không nhanh không chầm nói trần vũ phạm nghe nói kinh hãi quả nhiên là cao nhân hắn đương nhiên không có tập võ m ư ơ i năm nhưng hắn hiện tại là lờ vờ. ba công phu tiến giai cấp mà lại thanh tiến độ đã nhanh đến một nửa nếu là đặt ở người bình thường trên thân không có mười năm đồng tử công xác thực không đến được loại trình độ này trần vũ phạm càng thêm vững tin đối phương tuyệt đối là cao thủ thế là hắn xoay người lại tay phải thành quyền tay trái thành trường hướng đối phương làm cái ôn quyền lễ đối phương hôm nay cũng là người tập võ vậy dĩ nhiên cũng muốn theo võ hạnh lễ tiết tới tiên sinh hảo nhắc lực tiểu bối tập võ nhiều năm không bắt được trọng điểm mong rằng tiên sinh chỉ điểm m ư ờ hai trần vũ phạm cung kính nói đối phương đã điểm ra hắn tập võ chuyện hiển nhiên là không có cái gì để ý trần vũ phạm tự nhiên mượn s ầ n núi xuống lửa n g h ĩ thử có thể hay không tại trên người đối phương học được chút cái gì chỉ dựa vào nhặt thuộc tính công phu tăng lên tốc độ quá chậm dù sao hòa bình niên đại biết công phu người vốn cũng không nhiều không giống như là đ ồ bếp tùy tiện một cái nhà ăn trong tiệm cơm liền có thể tìm tới câu cá lao bờ sông có là c ơ tướng địa sao phương pháp dưới đèn vương đại già vĩnh viễn chở ngươi nhưng công phu đâu đầu tiên không ai sẽ chủ động hiển lộ mình biết công phu chuyện tiếp theo công phu cao cường người covid có thể gặp được một cái liền rất không dễ dàng còn muốn vận khí tốt đụng tới đối phương rơi xuống thuộc tính tiểu cầu mới được cho nên trần vũ phạm công phu tăng lên tốc độ cảm động thường xuyên là liên tục mười ngày qua đều không có chút nào tiến bộ giờ phút này cuối cùng có công phu tăng lên cơ hội trần vũ phạm đương nhiên không thể bỏ qua hắn nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đem nó nghiên cứu rõ ràng sư phụ ngươi là ai lao tiên sinh mở miệng hỏi ta không có sư phụ đều là tự học trần vũ phạm trả lời hắn chỉ có thể nói như vậy cũng không thể nói sư phụ của ta họ hệ tên thống đi không có sư phụ lao tiên sinh trên mặt cuối cùng lộ ra kinh ngạc thần sắc nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt cũng có chút biến hóa chương một t r ư ơ i hai nhập tình võ giả thế giới này không đơn giản chương một t r ư ơ i hai nhập tình võ giả thế giới này không đơn giản không có sư phụ đó chính là vô sự tự thông mình có thể luyện tập đến loại trình độ này coi như có một chút kinh người lại thêm trần vũ p h ạ m s ư ơ n g q u ố t không tệ không nói là cái gì vạn người không được một luyện võ kỳ tài chí ít cũng là tập võ hạt giống tốt lao tiên sinh lập tức lên quý tài tri tâm có chút đáng tiếc lao tiên sinh tự đủ nếu có cái lợi hại sư phụ dạy ngươi nói không chừng ngươi cái tuổi này đã có thể nhập tình hắn nói rất tùy ý, nhưng trần vũ phàm nghe được phá lệ chăm chú cái này lao tiên sinh là tuyệt đối cao thủ cho nên từng chữ cũng không thể bỏ l ỡ nhập kình đối với trần vũ p h ạ m mà nói đây là một cái tuyệt đối xa lạ từ ngữ đây không phải trong tiểu thuyết mới có đồ vật đi chẳng lẽ trong hiện thực cũng có giống trong võ hiệp tiểu thuyết cao thủ như vậy tia cái gọi là nhập kình lại là thực lực cỡ nào đâu trần vũ p h ạ m có thật nhiều n g h i hoặc nhưng đều giấu ở trong bụng chờ đợi lấy lao tiên sinh đ o ạ o dưới người năm nay số tuổi hai mươi tuổi trần vũ p h ạ m cấp tốc hồi đáp lao tiên sinh nhữ mày trong miệm tự lẩm bẩm hai mươi tuổi không vào kình mặc dù bỏ qua thời cơ tốt nhất nhưng bây giờ quốc thuật sự suy thoái ngươi cũng là xem như cái đáng làm c h i tài quốc thuật trần vũ phạm lại nghe thấy một cái t ừ người bình thường bình thường ý kiến đều là võ thuật loại hình mà những n à y cùng quốc thuật ở giữa vẫn còn có chút khác biệt đơn giản tới nói võ thuật có biểu diễn thành p h ầ n t ạ i càng nhiều là dựa theo s á o lộ đến tiến hành mà quốc thuật đâu chỉ giết địch không biểu diễn còn như cấp độ càng sâu khác nhau cùng cái gọi là nhập tình là cái gì trần vũ phạm liền không được biết rồi lao tiên sinh nói xong câu đó sau phản phất liền rơi vào trầm tư trần vũ phạm chờ đợi một lát sau nhịn không được mở miệng hỏi lão tiên sinh có thể vì van bối giải hoặc một chút cái gì gọi là nhập tình sao cũng tốt lao tiên sinh khẽ vất cảm liên quan với quốc thuật đủ loại hắn đã nhiều năm chưa từng nhắc lên bây giờ có van bối nguyện ý nghe hắn g i ả n g thuật cũng coi là một chuyện tốt chàng trai trẻ tử ngươi cảm thấy người tập võ một quyền uy lực có thể lớn bao nhiêu nghe được lao tiên sinh vấn đề trần vũ phạm chăm chú suy tư một chút căn cứ hắn công phu kỹ năng thăng cấp hắn kỳ thật có cảm giác đến mỗi lần thăng cấp thời điểm tăng lên rõ ràng nhất đều là kỹ xảo như là quyền pháp kiếm pháp bộ pháp một loại còn như tố chất thân thể mạnh lên không tính rõ ràng trần vũ phạm tố chất thân thể tăng lên chủ yếu vẫn là nơi phát ra với tân thủ gói q u ả bên trong thuốc biến đổi gen cùng bình thường trực tiếp nhặt được thể chất lực lượng nhanh nhẹn ba triệu điểm thuộc tính nhưng người bình thường nhưng không có thuốc biến đổi gen cũng không thể nhặt thuộc tính thân thể kia tố chất chính là có hạn mức cao nhất lực lượng phương diện này đại khái chính là những cái kia cử t ạ vận động viên hay là có kỷ lục thế giới đại lực sĩ nếu như là một quyền uy lực cái kia hẳn là là quyền vương ty sông loại hình loại này hậu thế đỉnh cấp chức nghiệp tay quyền anh lực lượng cùng kỹ xảo đều đạt đến cực cao tiêu chuẩn trần vũ phạm nhớ k ỹ từng nhìn qua một thiên đưa tin nói thi sông một quyền lực lượng có tám trăm tờ họ u nr cũng chính là tiếp cận bốn trăm linh kg một quyền đấm chết người là dễ dàng đánh chết người bình thường không thành vấn đề b ổ gạch đoạn thạch cũng là có khả năng trần vũ phạm không rõ ràng miêu tả một chút b ổ gạch đoạn thạch kỳ thật hắn hiện tại liền có thể làm được nhưng trần vũ phạm cảm thấy mình có thể làm được không có nghĩa là phổ thông người tập võ cũng có thể làm được dù sao hắn ba triệu thuộc tính hiện tại toàn bộ cao tới bốn mươi mà người bình thường bình quân mới là m ư ơ i có thể nói trần vũ phạm tố chất thân thể đã coi là một cái hình người quái vật người bình thường liền xem như lệ u y n võ cũng hẳn là không bằng hắn mới đúng lao tiên sinh n g h e nói mỉm cười dựa theo trong thế tục lý giải đúng là dạng này nhưng đối nhập kinh võ giả mà nói lại không phải như thế lao tiên sinh nói từ bên cạnh nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá giữ tại ở trong tay trần vũ phàm nín thở ngưng thần nhìn kỹ nếu như là một khối đá lớn trần vũ phàm là có thể nhẹ n h õ m đem nó đánh vỡ ra nhưng nếu là đ ổ i thành t i ể u t h ậ h đầu ngược lại liền khó khăn mà nhìn lao giả địa bộ này đem tảng đá nằm trong tay chẳng lẽ là muốn trực tiếp b ó nát trần vũ phàm có chút kinh hãi nhân lực thật có thể làm được loại trình độ này mà xuống m ộ t khắc càng làm cho trần vũ phạm rung động một màn xảy ra chỉ thấy lao tiên sinh nhẹ nhàng một nắm tảng đá kêu ngay tại trong tay của hắn bịch một cái vỡ nát ra hóa thành mảnh vỡ từ giữa ngón tay chạy sôi xuống dưới cái này mẹ hắn là người có thể làm được trần vũ phạm trực tiếp người choáng có thể như thế nhẹ nhõm đem tảng đá bóp nát vậy dĩ nhiên cũng có thể bóp nát người xương cốt chỉ sợ tùy tiện một chỉ liền có thể nhẹ nhõm đem người xuyên thủ đi trước đó trần vũ phạm là tin tưởng khoa học nhưng thanh này tảng đá bóp nát thành bụi phân một màn hiển nhiên đã không cách nào dùng khoa học giải thích trần vũ phạm chỉ có thể tự an ủi mình hắn dù sao cũng là xuyên qua đến một cái thế giới khác không khoa học rất bình thường dù sao xuyên qua bản thân liền không khoa học hệ thống cũng không khoa học có thể đem tảng đá bốc nát ta dùng cũng không phải là lực mà là kính đây cũng là nhập kính võ giả lao tiên sinh nhìn thấy trần vũ phạm rung động mỉm cười giải thích nói kình trần vũ phạm thì thào nói hắn còn không có từ trong rung động khôi phục lại dù sao thứ này đã vượt qua người thường lý giải phạm vi tại tiểu thuyết truyền hình điện ảnh trông được đến là một chuyện nhưng chân thực phát sinh ở trước mặt mình mang đến cảm giác chấn động lại là hoàn toàn khác biệt tiền bối trở lại nhìn xem về sau trần vũ p h ạ m rất cung kính hướng lao tiên sinh hành lễ văn bối thở nhỏ ta võ vẫn muốn trên võ đạo tiến thêm một bước hôm nay trải qua tiền bối chỉ điểm mới gạt mây sương mù mà gặp thanh t i ê n hiểu rõ đã từng kiến thức thiên cận văn bối cũng nghĩ trở thành nhập kính võ giả nếu như thuận tiện mong rằng tiền bối có thể vì ta chỉ điểm một con đường sáng trần vũ p h ạ m biết cơ hội khó gặp tại chỗ khẩn cầu lao tiên sinh có thể chỉ điểm một hai hắn một phen phiên dịch tới kỳ thật chính là ta quá muốn vào bước chương một trăm sáu mươi ba không có một bình rượu đế quật ngã không được cao thủ nếu có kia lại đến một bình chương một trăm sáu mươi ba không có một bình rượu đế quật ngã không được cao thủ nếu có kia lại đến một bình nghe được trần vũ phạm thỉnh cầu lao tiên sinh mỉm cười ngược lại là không có từ chối không biết có phải hay không là bởi vì trần vũ phạm cho lúc trước hắn năm khối tiền duyên cớ phần này việc thiện nhường hắn đối người trẻ tuổi này có ấn tượng không tồi sắc trời đã tối sáng sớm ngày mai lại đến đi ta có thể dạy ngươi nhập kinh biện pháp còn như có thể thành công hay không liền xem chính ngươi tạo hóa lao tiên sinh trầm d ã i nói đa tạ tiền bối trần vũ phạm cảm kích nói học tập nhập kinh biện pháp đối trần vũ phạm mà nói đều là thứ yếu chủ yếu nhất là giống lao tiên sinh cao thủ như vậy hắn nhất định phải nhận biết chỉ cần cùng đối phương tiếp xúc nhiều vậy thì có cơ hội nhặt được tiểu cầu trần vũ phạm cùng người khác không giống hắn không thể đem thời gian lãng phí ở trên sự nỗ lực hắn chân chính muốn làm chính là làm tốt một đường phố máng mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm không ngừng tiếp xúc các loại năng nhân dị sĩ sau đó đi theo phía sau nhặt thuộc tính tuy tiện nhặt một viên tiểu cầu mang tới tăng lên liền chống đỡ hắn mấy tháng chăm chỉ khắc khổ trần vũ phạm rất cung kính hướng về lao tiên sinh hành lễ nhập kinh phương pháp dùng đầu ngón chân nghỉ đều biết tuyệt đối là vật phi thường chân quý đặt ở cổ đại các nhà võ lâm công phu đều là t u y ệ t học đều là bí mật bất chuyển đối phương nguyện ý truyền thụ cho hắn đây là thiên đại ân tình tại lễ tiết bên trên không thể có thua thiệt kia sáng mai ta lại đến quáy rời ngài trần vũ phạm rất có lễ phép nói sau đó quay người rời đi hôm nay thu hoạch quả thực không nhỏ thậm chí đều có chút vượt qua hắn mong muốn nhưng mà trần vũ phạm còn chưa đi ra mấy bước phía sau liền chuyển đến lao tiên sinh thanh âm chờ một chút trần vũ phạm quay đầu lại phát hiện lao tiên sinh trên mặt không có trước đó kia phần ẩn thế cao nhân giống như lạnh nhạt mà là hơi mang theo một kia tại trên chợ đen tất cả mọi người là tự do trao đổi người dùng tiền cũng tốt dùng phiếu cũng tốt lấy vật đổi vật cũng tốt chỉ cần mua bán hai bên đều đồng ý liền thế có thể giao dịch đây đương nhiên là vì quy mà lại nếu như muốn đi trên chợ đen dùng tiền mua rượu cần tốn hao cửa hàng bách hóa bên trong gấp đ ộ i giá cả mới được có bao no trần vũ p h à m lập tức từ trong túi trên thực tế là từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy tấm ngân phiếu định mức đưa cho lão tiên sinh hắn cái túi này liền cùng mèo máy túi thần kỳ giống như chỉ cần muốn cái gì đều có thể móc cái này mấy tấm ngân phiếu định mức bên trong có rượu đ ế phiếu cũng có lương thực phiếu lại thêm vừa rồi cho đối phương năm khối tiền lao tiên sinh trong thời gian ngắn khẳng định là ăn uống không lo không tệ không tệ tiếp nhận rượu để phiếu lão tiên sinh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ trước đó tiếp nhận trần vũ phạm năm khối tiền thời điểm đều không có như thế h ư n phấn như thế nhìn tới cái này lao tiên sinh tuyệt đối là cái thích rượu người mà lại thật lâu đều không có dính qua rượu đã sớm thèm chảy nước miếng vậy cái này liền dễ làm trần vũ phạm biết rõ đối phó loại này thích uống rượu người biện pháp tốt nhất chính là mang lên một bình rượu ngon sau đó cùng hắn uống vài chén chiêu này quả thực là mọi việc đều thuận lợi trong nhà hắn còn có tầm m ộ ư ơ i bình không tệ rượu đế đều là trước đó lâu ra cho đồ cưới thời điểm cùng một chỗ trở tới đây trong đó không chỉ có chân tàng nhiều năm lao đài còn có bảo tồn mấy chục năm lợi xuyên vĩnh rượu đế lợi xuyên v ĩ n h cái tên này nghe chưa quen thuộc nhưng từ 1959 n ă m bắt đầu lợi xuyên v ĩ n h cùng những nhà khác cổ truyền lao tựu i phường s á p nhập sửa lại một cái tên mới ngược lại là như sấm bên thai gọi là ngũ lương dịch lâu bán thành cho rượu mỗi một bình đương nhiên là rượu ngon ngày mai tùy tiện mang một bình tới tuyệt đối đem lão tiên sinh cầm xuống còn không có hỏi tiền bối thế nào x ư n g hầu ngài ta họ cung ngươi trực tiếp gọi ta lão c u n g là được lao tiên sinh nghĩ đến lập tức có uống rượu toét miệng thử lấy răng cười nói trước đó ẩn thế cao thủ hình tượng trong nháy mắt phá diệt thậm chí ngay cả nói chuyện cũng trở nên tùy lao cung trần vũ phạm tại trong miệng thấp giọng lặp lại một chút biểu lộ liền trở nên đặc sắc may mắn đầu năm nay còn không có lưu hành lão công xưng hô thế này không phải hắn một đại nam nhân hô một cái lao đầu gọi lão công hình ảnh tia tựa hồ cũng quá đẹp đi tiền đ ố i gọi ta tiểu trần là được trần vũ phạm cũng lễ p h é p nói sau đó hai người liền x i n từ biệt trần vũ phạm đi về nhà mà lao c u n g đi tìm còn mở cửa hàng đi mua rượu trở lại viện tử đã tám giờ đêm trong sân hóng mát người đã ít đại đa số người tất cả về nhà nghỉ ngơi trong nhà có ra d i o nghe chọn kịch khúc tiết mục thôi miên chìm vào giấc ngủ liền cùng thế kỷ hai mươi một người trẻ tuổi thích nghe đức vân xã tướng thanh đi ngủ đây coi như là trước khi ngủ giữ lại tiết mục trong nhà không có ra d i o liền thấy hai vợ chồng nằm ở trên giường trò chuyện biết ngày trên cơ bản chín giờ tối từng nhà liền đều đã ngủ say dù sao đầu năm nay mọi người rời giường cũng sớm buổi sáng sáu điểm đến c h u n g tuyệt đại đa số người liền đã rời giường bắt đầu lao động bắt đầu bận rộn một ngày đi đến trong viện thời điểm trần vũ phạm lại thấy được đồng l ạ n đồng ngạnh tại nhà hắn cửa p h ò n g miệng nhô ra nửa cái đầu không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh tại cùng trần vũ phạm đối mặt trong nháy mắt đồng ngạnh như là có tật giật mình mau đem đầu rụt trở về sau đó mau đem trong nhà cửa phòng đóng lại trần vũ phạm n g h i hoặc đồng ngạnh đây là tại sợ hai cái gì hắn có thể trăm phần trăm xác định đồng ngạnh tuyệt đối là khô cái gì chuyện xấu mà lại tuyệt đối là cùng hắn có liên quan nếu không sẽ không vừa thấy mình l i ề n cùng đụng vào quỷ giống như tranh thủ thời gian trốn đi tiểu từ này tuyệt đối là không có ý tốt ra trần vũ phạm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý hắn ngược lại là không quan trọng đồng ngạnh một cái danh con nếu như có thể đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng vậy hắn trần vũ phạm vẫn là sớm làm đường lan lộn chuyện này trần vũ phạm cũng không lo lắng hắn chỉ là có chút tò mò đồng ngạnh đến cùng làm rồi đi đến cửa nhà mình trần vũ phạm đột nhiên dừng bước hắn hiện tại thính lực rất tốt bởi vì thuốc biến đổi gen nguyên nhân thính lực của hắn thị lực đều tăng cường đến người bình thường gấp bội cho nên trần vũ phạm rõ ràng nghe được trong nhà ngoại trừ lâu hiệu nga cho đoá đoá kể chuyện xưa thanh em bên ngoài tại một gian phòng khác bên trong tựa hồ còn có một tia thanh em yếu ớt tồn tại không giống như là người Càng giống là cái là giống gì tiểu động vật. Chuột. Chuột. trần i ể u vũ phàm đối động vật không phải hiểu rất rõ từ cái này thanh â m rất nhỏ bên trong không phân biệt được động vật c h ủ loại chẳng lẽ b ồ n g n mạnh tiểu t ử này vì trả thù mình hướng trong nhà hắn ném con chuột trần vũ phàm hơi nghi hoặc một chút đi tới ra môn trở về a hôm nay cờ dưới ra sao lâu hiểu nga từ trần vũ phàm trong tay tiếp nhận áo khoác treo ở trong tủ treo quần áo trần vũ phàm đi ra ngoài trước đó cùng lâu hiểu nga nói đúng lắm hắm muốn đi ra ngoài cùng cổng đồng trực cửa lão đại gia nhóm luận bàn kỳ nghệ dù sao hắn thường xuyên đi đại lãnh đạo nhà đánh cờ cho nên kỳ nghệ nhất định phải tôi luyện càng tốt hơn một chút hôm nay cũng không t ệ lắm kỳ nghệ có chỗ tiến bộ trần vũ phạm vừa cười vừa nói sau đó hắn liền đi vào phòng cách vách vừa vào cửa đều không cần bật đèn trần vũ phạm đã nhìn thấy tại bên cạnh cửa sổ trên mặt đất nằm một con bị trói gô gà mái miệng con bị một mực bao lấy không phát ra được thanh â m nào cái này gà mái trần vũ phạm n h ũ n mày cái này gà hắn nhìn xem cảm giác có chút nhìn quen mắt không phải liền là hứa đại mậu ban ngày vừa cầm về còn kia sao nói cách khác bẩm m n h trộm hứa đại mậu nhà gà mái sau đó ném vào nhà hắn trong phòng đây là tinh khiết vu o a n hãm xem ra hắn còn nhỏ nhìn đồng ngạnh không nghĩ tới cái này tiểu bạch mắt sói lại còn chơi ra như thế một tay vu hoan hãm hại muốn vu hãm hắn trùng đồ đến hủy hắn danh tiếng dù là lấy trần vũ phạm gia đình điều kiện không cần thiết trộm chỉ là một con gà, nhưng chuyện này một khi truyền ra mặc kệ có bao nhiêu người tin tưởng có bao nhiêu người không tin đối trần vũ phạm danh tiếng nhất định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng dù là trần vũ phạm cũng không thể không thừa nhận đồng ngạnh chiêu này đủ hung ác tuổi con nhỏ liền có thể nghĩ ra ác độc như vậy ý tưởng không hổ là tiên tiên đạo thánh chỉ là không biết cái này bẩn t h i u ý tưởng là chính bổng l ạ h nghĩ ra được vẫn là giả trương thị cho hắn ra c h ủ ý tại trần vũ phạm suy nghĩ thời điểm bên ngoài viện đầu đột nhiên truyền đến thanh â m h u y ê n áo ngay sau đó chính là hứa đại mậu thanh â m vang vọng toàn bộ t ứ hợp viện trên không ta gà đâu ta gà đâu ta gà thế nào hết rồi hứa đại mậu lo lắng quát vừa rồi hắn nghe được cửa nhà mình truyền đến kỳ quái động tĩnh sau đó hắn vừa mở cửa liền phát hiện đặt ở cổng lồng gà tử mở rộng ra bên trong gà mái đã không thấy bóng dáng trong viện có tiếu đâu ai trộm nhà ta gà mái ra không phải nhường hắn chịu không nổi hứa đại mậu ở đâu là chịu thua thiệt tính cách trực tiếp trong sân chửi cầm lên sau đó chạy đến lưu hải chung cửa nhà dùng sức gõ cửa nhất đại gia nhà ta gà bị trộm nhanh tổ chức toàn viện đại hội đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai ăn tim gấu gắn báo ngay cả ta hứa đại mậu gà cũng dám cầm n g h e phía bên ngoài tiếng la trần vũ phàm khoe miệng có chút toát ra một vòng cười lạnh đồng ngạnh c h ú ý này thật đúng là quỷ a sớm đem gà mái ném vào trong nhà hắn sau đó thừa dịp hắn vừa về nhà tranh thủ thời gian tại hứa đại mậu cửa nhà chế tạo ra đ ậ tính hứa đại mậu phát hiện nhà mình gà mái không có nhất định sẽ tức giận phát động toàn viện từ người cùng một chỗ tìm kiếm đến lúc đó từ trần vũ phạm trong nhà đem gà mái tìm ra nhân tăng cũng lấy được hắn hết đường chối cãi nếu là biến thành người khác bị bồng nạnh dạng này hấp hại chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề dù sao từ xưa đến nay từ chứng trong sạch chuyện này đều là khó khăn nhất ngươi nói ngươi không có trộm nhưng gà là từ ngươi trong phòng phát hiện ngươi thế nào chứng minh ngươi không có trộm đâu coi như công an không bắt ngươi nhưng vấn đề này chuyển ra ngoài tại toàn bộ cán thép nhà máy chuyển ra đến mặt mũi của ngươi để nơi nào bồng n ạ n h kế hoạch lần này có thể nói là tuyệt xác thật sâu tâm cơ nhưng hắn vấn đề duy nhất chính là hắn chọn sai đối thủ chiêu số này đối những người khác có thể rất hữu dụng nhưng đối trần vũ phạm tới nói là cái dám dùng không có trần vũ phạm vung tay lên trên đất gà mái trong nháy mắt biến mất ngược lại xuất hiện ở hắn hệ thống trong kho hàng hiện tại gà đã không có vậy xin hỏi đồng n ạ n h ngươi muốn thế nào xử lý đâu chương một trăm sáu mươi lăm gà tìm được ngay tại trần vũ phạm trong nhà chương một trăm sáu mươi lăm gà tìm được ngay tại trần vũ phạm trong nhà Cái gì chuyện gì A đêm hôm hắn cái tuổi này người cái giờ này đều đã lên giường đi ngủ quả thực là bị hứa đại mậu tiếng đập cửa đánh thức hứa đại mậu ngươi muốn làm sao lưu hải trung có chút không cao h ứ n g nói nhất đại gia ta hôm nay đi nông thôn chiếu phim mang về hai con gà mái ngươi hẳn phải biết chuyện này đi hứa đại mậu lo lắng miêu tả ta b i ế ta t lưu hải trung nhẹ gật đầu gà mái thế nhưng là hiếm có đồ chơi buổi chiều hứa đại mậu mang về thời điểm trong viện liền đều chuyển khắp cái niên đại này tổng thể mà nói vẫn tương đối cùng bình linh tĩnh bọn hắn dạng này ngõ hẻm nhỏ bên trong cũng rất khó có cái gì lớn tin tức nhà hàng xóm nhóm nhàn rỗi thời điểm c ũ nhất g c í là cái niên đại này đối phạm tội xử phạt do、so、hậu thế còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm bởi vì trộm đồ mà bị phán một mươi năm hai mươi năm án lệ cũng là có xác không、ít. Đương nhiên xác định, là ít. vừa ấ n này có thể nói hứa đại chắc chắn nói ra, ta ăn xong lúc ăn cơm tối, hai con gà đều nhốt ở trong lồng này. đề đùa đại đều đây gà hào hào có chắc lúc cơm thể ta tối, Hứa hai sao. ra, mậu ở v rồi ta nghe được cửa nhà truyền đến thanh âm kỳ quái mở cửa xem xét liền phát hiện gà thiếu một chỉ nghe được hứa đại m ậ u nói như vậy lưu hải trung tin tưởng hắn lập tức đem hai đứa con trai từ trên giường q u á t lên đi thông chi tất cả hộ gia đình tổ chức toàn viện đại hội mặc dù đã là tám giờ tối nhưng một con gà bị trộm tuyệt đối không phải việc nhỏ nhất định phải nghiêm túc xử lý rất nhanh các nhà các hộ đều nghe nói tin tức này tất cả đều phủ thêm áo khoác đến trong viện trên đất chống tập hợp còn như chuyện này kẻ đầu tiên đồng ngạnh hắn liền canh giữ ở trong viện cùng hậu viện ở giữa mặt trắng cửa một đôi mắt chăm chú nhìn trần vũ p h ạ m nhà nhìn thấy trần vũ p h ạ m lâu hiệu nga mang theo đoá đoá đi ra cửa phòng mà lại trong tay đều không có lấy lấy gà đồng ngạnh lúc này mới yên lòng lại trần vũ p h ạ m dù sao cũng là vừa mới về đến nhà đoán chừng cũng còn không có phát hiện gà tại nhà mình chuyện đâu nghĩ đến cái này trong lòng của hắn một trận cùng hỉ đã gà mất đi đợi lát nữa nhất định sẽ phát động mọi người đi tìm gà nếu như là tại trần vũ phàm trong nhà tìm tới tia trần vũ phạm khẳng định là hết đường chối cãi thế nào đều giải thích không rõ ràng từ lần trước được đưa vào trại giáo dưỡng về sau đồng ngạnh trong lòng liền kìm nén một cỗ hận ý hắn liền muốn báo thủ nhường trần vũ phạm khó xử tất cả mọi người đến trong viện tập hợp sau vẫn quy củ cũ ở giữa mang lên một cái bàn bắt tiên ba vị đại gia ngồi tại phía trước nhất bởi vì đêm h ô m khuya khoác nguyên nhân tứ hợp viện cái khác các trụ hộ liền không có chuyện cái ghế không phải dựa theo thói quen thường ngày tất cả mọi người sẽ đem nhà mình cái ghế rời ra ngoài tìm một cái gần một chút chỗ ngồi hàng phía trước ă n dưa ngay tại vừa rồi hứa đại mậu nhà gà máy mất đi mọi người có nhìn thấy sao lưu hải trung lớn tiếng do hỏi gà ném đi chẳng lẽ là chúng ta trong viện tiến tạc rồi cái này đêm hôn k h u y ế khát đừng dọa dọa người a cũng không nhất định có thể là lồng gà tử không đóng kỹ gà mình tản bộ ra đúng vậy a nói không chừng gà còn tại trong viện đâu đám người nhao nhao nghị luận lên lưu hải trung nghe xong về sau vũ bản tử an sắp xếp nói kêu mọi người trước giúp đỡ trong sân tìm một chút đi nếu như có thể tìm tới hứa đại mậu nhà gà tự nhiên là tốt nhất nếu như tìm không thấy xác định là bị người đánh cắp đi vậy cũng chỉ có thể đi tìm bảo vệ khoa đến bắt tiểu t â u đám người nghe vậy đều nhao nhao tán đi bắt đầu ở viện từ các ngao ngách bên trong tìm kiếm gà mái tung tích nhìn thấy chuyện dựa theo dự đoán của mình tiến hành đồng ngạnh trên mặt lộ ra một vòng cười sâu xa hắn trong sân tán loạn một hồi về sau mục tiêu chính xác thẳng đến trần vũ p h ạ m nhà mà đi con gà mái kia là hắn thừa dịp lâu hiệu nga mang đoá đoá đi nhà cầu thời điểm tự tay ném vào trần vũ p h ạ m trong nhà ta nghe được gà thanh âm đồng ngạnh đứng tại trần vũ p h ạ m cửa nhà la lớn thanh âm của hắn lập tức hấp dẫn trong viện chú ý của mọi người, đồng người tìm được tần h o ạ n như hơi kinh ngạc đi tới đồng n ạ n h có chút kiêu ngạo ngầm đầu không、sai. mẹ gà ngay tại trần vũ phàm nhà chương một trăm sáu mươi sáu nhường đồng ngạnh nếm thử rời lên tảng đá nện chân của mình chương một trăm sáu mươi sáu nhường đồng ngạnh nếm thử rời lên tảng đá nện chân của mình cái gì gà tại trần vũ phàm trong nhà tin tức này cấp tốc trong sân chuyên gia trực tiếp sôi t r à o chẳng lẽ là trần vũ phàm trộm gà đánh giám dùng đầu ngón chân ngấm lại cũng không thể xảy ra chuyện như vậy trần vũ phàm là viện tử tam đại gia hôm nay còn vừa mới được đề thăng làm s ư ở n g phó chủ nhiệm trong nhà mỗi ngày thịt liền không từng đứt đoạn thế nào có thể sẽ trộm hứa đại mậu nhà gà ta cũng cảm thấy trần vũ phạm hoàn toàn không có như thế làm lý do a vẫn là xem trước một chút thế nào chuyện đi nói không chừng làm đồng ngạnh tiểu hài từ nói đùa ta cũng cảm thấy trần vũ phạm không làm được loại sự tình này trong viện các gia đình nhóm đều cầm giữ nguyên ý kiến chủ yếu là tứ hợp viện bên trong tuyệt đại đa số người đối trần vũ phạm ấn tượng vẫn có chút không tệ mặc dù trước kia trần vũ phạm là cái đường phố máng nhưng sớm đã cải tà quy chính con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng mọi người cũng liền dần dần quên sự tình trước kia trong mấy tháng này trần vũ phạm vô luận trong sân vẫn là tại cán thép nhà máy đều tấn thăng cấp tốc càng là đã làm nhiều lần chuyện tốt tỷ như giúp mọi người truy hồi q u a n tiền kết hôn thời điểm cũng từng nhà phát kẻo mừng người khác duyên tự nhiên là cực tốt cho nên nghe được đồng ngạnh nói trần vũ phạm ăn trộm g à mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin lấy trần vũ phạm thân phận bây giờ cùng điều kiện hắn biết trộm hứa đại mậu nhà gà đừng nói là các trụ hộ không tin liền ngay cả tần hoài như đều không tin đồng ngạnh không cho phép nói bậy tần hoài như sụ mà tôi trách mắng lung tung v u hán người khác trộm đồ đây cũng là phi thường ác liệt hành vi đồng n g n h là cái trẻ nhỏ vẫn còn tốt nếu như là người trưởng thành vũ hán người khác trộm đồ nói không chừng liền bị bắt đi nhốt mấy ngày tiến hành tư tưởng giáo dục mẹ ta không có nói quàng đ ồ n g ngạnh dắt cuống h o n g h ô vừa rồi trần vũ phạm từ bên ngoài trở về thời điểm ta nhìn hắn liền lén lén lút lút sau đó không bao lâu hứa đại mậu thúc liền nói trong nhà gà bị trộm đ ồ n g ngạnh bịa đặt thời điểm mặt không đỏ tim không đập mạnh những này nói láo tại trong đầu hắn không biết diễn luyện bao nhiêu lần bây giờ nói phá lệ trôi chạy có lẽ đây cũng là một loại độc thuộc về hắn phạm tội thiên phú đi trần vũ phạm lén lén lút lút đám người nghe được câu này đều có chút k h ố n hoặc bọn hắn thật sự là không cách nào đem hai người này liên hệ đến cùng đi chính trần vũ p h ạ m nghe nói cũng thuộc về thực là không kèm được ta lén lén lút lút đồng ngạnh tiểu t ử này t r ả đ a bản sự tăng trưởng a mà lại ta thật tại trần vũ p h ạ m trong nhà nghe được gà thanh â m mọi người ít nhất phải đi vào kiểm tra một chút đi đồng ngạnh vẫn như cũ kiên t r ì hô tần h o à i như một mặt ngưỡng hiệu dưới cái nhìn của nàng đồng ngạnh đứa nhỏ này hoàn toàn là tại hồ c á y từ khi tiến vào trại giáo dưỡng về sau đồng ngạnh là càng ngày càng không phục quản ngay tại trước mấy ngày trường học lao sư còn chuyên môn tới một lần đi thăm hỏi các gia đình nói là động n ạ n h trong trường học thường xuyên trốn học tan học sau còn cùng một chút tên du thủ du thực học sinh cấp hai tập hợp một chỗ hoàn toàn không học tốt đối với cái này tần hoài như cũng là sầu cực kỳ nàng ngược lại là muốn h ả o h ả o quản giáo động n ạ n h nhưng nàng thật sự là hữu tâm vô lực tần hoài như vừa mới sinh xong hải tử thân thể hoàn hư y ế u đ â y nàng tại cho bú sau khi còn muốn gánh vắc toàn gia gánh nặng nàng muốn chiếu cố giả đông húc cũng muốn chiếu cố g i trương thị muốn làm cơm giặt quần áo quét dọn vệ sinh còn muốn thiêu thùa may và sống đến phụ cấp gia dụng sinh hoạt đủ loại cực khổ đã đem tần hoài như triệt để móc giống nàng đã rút không ra bất kỳ một chút thời gian cùng tinh lực đi quản giáo bồng ngạnh đã bồng ngạnh nói như vậy nếu không đi vào kiểm tra một chút lưu hải t r u n g mặt lộ vẻ khó xử c h â n c h ờ một chút sau nói hắn cũng cảm thấy trần vũ p h ạ m không giống như là ăn trộm gà người nhưng đã có người báo cáo vẫn là phải thông lệ kiểm tra dù là cái này báo cáo người chỉ là bồng ngạnh dạng này một cái tiểu t h í hải có thể kiểm tra tùy tiện kiểm tra trần vũ phàm mỉm cười lạnh nhạt lui qua một bên dù sao lâu bán thành cho vàng thỏi bị hắn thu vào hệ thống nhà kho đồng ngạnh v u hoan gà cũng đồng dạng trong nhà hắn hiện tại cái gì đều không có cây ngay không sợ chết đứng nhìn thấy trần vũ phàm bộ này tự tin bộ dáng đồng ngạnh càng là trong lòng mừng thầm hắn thấy trần vũ phàm khẳng định đối với hắn kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả cho nên mới sẽ một điểm không hoảng hốt không có chút nào phòng bị đồng ngạnh đã t ạ i tưởng tượng lấy đợi lát nữa cái này gà bị phát hiện thời điểm trần vũ phàm biểu lộ tuyệt đối sẽ rất đặc sắc ta vào xem hớ đại mẫu cái thứ nhất muốn đi trong phòng sông hắn phá lệ gấp gáp liên muốn biết gà là ai trộm bất kể là ai tuyệt đối phải nhường người này trả giá đắt hắn vừa chen đến cổng liền bị lưu hải trung bắt lại cổ áo thời điểm nào đến thế ngươi lưu hải trung mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt có chút khó chịu nói hắn thích nhất tự cao tự đại nhất là hiện tại lên làm viện tử nhất đại gia về sau quan này giá đỡ liền chưa hề không có b ơ g xuống qua theo lưu hải trung liền xem như khảo sát hiện trường cũng nên là hắn cái thứ nhất đi và o mới đúng nếu không chính là không nể mặt hắn vậy ngại trước tiên tiến, tiến h ứ a đại mậu trên mặt khó chịu trợt l o a lên nhưng bị hắn rất tốt che giấu bắt đầu dù sao hắn hiện tại còn cần lưu hải trung thay hắn làm chủ cái này còn tạm được lưu hải trung lẩm bẩm đi vào trần vũ phàm nhà bật đèn điện trong phòng bị triệt để chiều sáng lưu hải trung tại nam phòng đi vòng vo một vòng lại tại bắc phòng đi vòng vo một vòng tận gốc lông gà cũng không thấy tất cả bình thường hứa đại mậu đi theo hắn phía sau đi dạo một vòng cũng không có phát hiện nhà mình gà mái cái bóng trần vũ phàm nhà không có gà lưu hải trung tuyên bố hứa đại mậu cũng c a o mày đi ra hắn lúc đầu cũng cảm thấy cái này gà nên không phải trần vũ phạm trộm mặc dù hai người một mực không gặp nhau nhưng trần vũ phạm còn không còn như dùng loại này cấp thấp thủ đoạn đến nhằm vào hắn không có gà thế nào có thể đồng ngạnh lập tức mở to hai mắt nhìn mặt m ũ i tràn đầy không dám tin không có khả năng a gà rõ ràng là ta dưới sự kích động đồng ngạnh kém chút liền nói lỡ miệng hắn tranh thủ thời gian xông vào phòng đi chạy đến hắn đem gà đặt ở vị trí nhìn một chút phát hiện xác thực cái gì đều không có ngay cả một cây lông gà đều không có khả ô n g có k h năng a không có khả năng a đồng ngạnh thất hồn lạc phép đi ra phòng ở miệng bên trong không ngừng lặp lại lẩm bẩm tia gà là hắn nửa giờ sau tự tay bỏ vào trần vũ phòng nhà hắn cũng không có gặp bất luận kẻ nào cầm gà ra tia gà toàn thân đều bị trói cũng đi không được đường chẳng lẽ lại còn có thể hư không tiêu thất đến lúc này liền ngay cả trong viện những người khác đều nhìn ra bổng ngạnh có điểm không đúng sẽ không phải là bổng ngạnh trộm a h ứ a đại mậu trong đầu hiện ra ý nghĩ này chủ yếu là bổng ngạnh có phạm tội trước trước đó còn bị quan qua trại giáo dưỡng hắn ăn trộm gà có thể khẳng định so trần vũ p h ả m phải lớn hơn nhiều nhìn thấy viện t ử tất cả mọi người hướng bổng ngạnh ném đi ánh mắt hoài nghi trần vũ p h ả m khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng cười lạnh đợi chút nữa hắn liền để bổng n ạ n h nếm thử khiến đá nện chân mình là một loại cái gì dạng cảm thụ t gà cũng chính là cái này trong vòng một canh giờ rớt cái này đêm hôm khuyết khắc tứ hợp viện cửa lớn đều đóng lại gà liền xem như từ lồng bên trong mình trốn đi tia đ ạ i khái xuất cũng còn tại trong viện tứ hợp viện dù sao cũng là một tòa ba tiến v n tử ở hai mươi gia đình diện tích không coi là nhỏ hiện tại lại là ban đêm chỉ dựa vào trong viện mấy ngọn đèn điện tia sáng vẫn là cực kỳ yếu ớt không ít người đều từ trong nhà lấy ra đèn tin kiểm tra viện t ử bên trong các loại xóa x ì n h trần vũ phạm cũng theo cùng nhau tìm kiếm nhưng hắn dĩ nhiên không phải thật đang tìm gà hứa đại mậu rất gà chính thành thành thật thật nằm tại hắn hệ thống trong kho hàng trần vũ phạm có mục đích riêng hắn một đường tản bộ đến giả ra phòng ở bên cạnh cái này không thể không đề cập một chút hệ thống diệu dụng hệ thống nhà kho có thể theo trần vũ phạm tâm ý cầm lấy đồ vật mà khoảng cách hạn chế thì là một mét bên trong nói cách khác trần vũ phạm có thể tùy thời đem một mét bên trong bất kỳ vật gì vô luận là vật sống vẫn là từ vật trong nháy mắt thu nhập hệ thống nhà kho dù là ở giữa có chướng ngại vật cũng không ảnh hưởng từ hệ thống không gian bên trong lấy đồ vật cũng là như thế có thể nói trần vũ p h ạ m ta đi hệ thống nhà kho diệu dụng mới thật sự là đỉnh cấp thần thâu cho dù là khóa tại trong tủ bảo hiểm đồ vật chỉ cần tại trần vũ p h ạ m bên người một mét phạm vi bên trong hắn liền có thể trực tiếp cách không thủ vật người ở bên ngoài xem ra chính là cách s ắ t vẫn còn ở đó nhưng trong tủ bảo hiểm đồ vật đã bị trần vũ p h ạ m thu vào hệ thống trong kho hàng lúc này trần vũ phàm đi vào giả ra phòng ở bên cạnh theo hắn một cái ý niệm trong đầu cái này hứa đại mậu gà mái l i ê n bị hắn bỏ vào cách nhau một bức tường giả ra trong phòng nho nhỏ đ ồ n g nạnh còn muốn vu o a n h ã m hại ta trần vũ p h ạ m muốn cười loại này thủ đoạn nhỏ đối với hắn mà nói không hề có tác dụng mà lại hắn còn muốn đủ số hoàn trả đ ồ n g nạnh vốn là có ăn cắp phạm tội tiền khoa nếu như lại từ trong nhà tìm ra gà đến mới là thật hết đường chối cãi đi trần vũ p h ạ m còn phi thường chi kỷ đem gà bọc tại một cái trong ba bố đồng thời rắn rắn chắc c h ắ c buộc dạng này mới càng giống là trộm mà không tồn tại gà mình chạy vào giả ra có thể đúng trần vũ phàm còn thuận tay lấy xuống gà ngoài miệm mũ không cho gáy thời điểm nào mới có thể phát hiện liền phải nhường cái này gà phát ra động tĩnh đem người trong viện đều hấp dẫn tới mới đúng làm xong những n à y về sau trần vũ p h ạ m liền yên lặng rời đi từ ngoại nhân xem ra hắn cái gì đều không có làm chỉ là tại giả ra phòng ở bên cạnh toàn bộ mấy bước ngay cả giả ra cửa lớn đều không có tới gần qua tuyệt đối là trong sạch vô tội một đám hộ gia đình đem cả viện tìm một lần các loại xó a xỉnh bao quát tụi lửa đống đều lật tới tìm nhưng vẫn là không thấy được gà cái bóng thậm chí ngay cả một cây lông gà cùng tức gà đều chưa thấy qua gà không giống như là mình chạy đến tần hoài như mở miệm phân tích nói nàng là nông thôn nhân đối nuôi gà đương nhiên quen tất một chút gà nếu như là mình chạy đến nhất định sẽ trong sân lưu lại vết tích chi ít sẽ có lông gà tức gà nếu như đều không có rất có thể chính là bị người đánh cắp tại ngoại trừ hút máu phương diện này bên ngoài tần hoài như trong sân nhân duyên vẫn là vô cùng không tệ bình thường nhà ai cần trợ giúp thời điểm nàng cũng tinh thường tính vui với giúp người nghe phân tích của nàng đám người nao h nhao gật đầu cảm thấy rất có đạo lý không có tâm bệnh trần vũ phàm cũng gật đầu đồng ý nói trong lòng của hắn suy nghĩ đúng là bị người đánh cắp đi hơn nữa còn không phải người khác chính là con của ngươi trần vũ phàm đem gà ném vào giả、da. trần h chí ậ m k g thể như xem vũ phàm nhà ngoại trừ nhà hắn đã từ lưu hải trung cùng hứa đại mậu tự mình kiểm tra qua có thể bài trừ hiểm nghi làm kiểm tra đến giả ra thời điểm trần vũ p h ạ m trên mặt lộ ra một bộ nhìn việc vui biểu lộ trong lòng phá lệ chờ mong trần đại ca thế nào rồi lâu hiểu nga phát hiện trần vũ p h ạ m dị dạng tò mò hỏi hứa đại mậu gà là b ẩ n g ạ n h trộm chờ lấy xem kịch vui đi đồng n mạnh trộm lâu hiểu nga kinh ngạc nói không đợi trần vũ phạm cho nàng giải thích giả ra cổng liền truyền đến hứa đại mậu tiếng la ta nghe được nhà ta gà thanh âm hứa đại mậu nghiêng thai lắng nghe càng phát xác định thanh âm từ chỗ nào truyền đến lưu hải trung nghi ngờ hỏi giả ra hứa đại mậu chém đinh chặt sắt nói hắn vừa d ấ t lời trong viện một mảnh xôn xao nhất là tân hoài như cùng già trương thị sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm đồng m ạ n dù sao cũng là có trộm cướp t i ế n hoa rất dễ dàng bị hoài nghi tân hoài như hồi t cái này tìm gà mười mấy phút bên trong đồng ngạnh hành vi cử chỉ xác thực đều rất quái dị một hồi nói là gà tại trần vũ Phạm nhà một hồi lại túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì hai người này kết hợp lại ngay cả chính tần hoài như đều nhận định gà tám chín phần m ộ ư ơ i chính là đồng ngạnh trộm n à n g xoay người phẫn nộ trừng mắt đồng ngạnh đồng ngạnh gà là ngươi trộm sao đồng ngạnh một mặt kinh ngạc vấn đề này phát triển đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. hắn chỉ có thể s i ngốc nhìn qua tần hoài như ta cũng không đến ai c ư ơ n g một trăm sáu mươi tám đồng n ạ n h bị doa khóc mẹ ta thật không phân rõ c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám bẩm ngạnh bị do a khóc mẹ ta thật không phân rõ tại toàn bộ trong tứ hợp việt trung muốn nói hiểu rõ nhất Đồng ngạnh đó là đương nhiên vẫn là tần hoài như dù sao mình sinh ra tệ là cái gì đức hạnh là mẹ rõ ràng nhất nhìn thấy Đồng ngạnh biểu hiện tần hoài như chân mày hơi nhữ lại gà tại giả ra chuyện Đồng ngạnh hoang mang không giống trang hắn có thể thật đúng là không biết rõ tình hình nhưng Đồng ngạnh buổi tối hôm nay l é n lút é n l lút tuyệt đối cũng là không có làm cái gì chuyện tốt nói không chừng hứa đại mậu ném gà chuyện này vẫn thật sự cùng bẩm ngạnh có chút quan hệ bất quá hiện tại trọng yếu nhất vẫn là gà đến cùng có hay không tại giả g i a tần hoài như còn tại suy tư thời điểm lưu hải trung đã dẫn người đi vào giả g i a cửa phòng các ngươi đây là ý gì nằm ở trên giường thân thể tê liệt giả đông húc không cao hứng hết lên chúng ta đang ở nhà bên trong đâu nếu như là nhi tử ta trộm hứa đại mộ gà hắn giấu ở nhà ta thế nào có thể không biết ta cả ngày đều nằm trong nhà chưa hề liền chưa thấy qua cái gì gà mái các ngươi muốn tìm cũng đừng đến nhà ta tìm chẳng lẽ các ngươi không tin được ta giả đông húc nhân phẩm sao đám người im lặng chính ngươi nhân phẩm làm sao trong lòng mình không có số sao đương nhiên mọi người bên ngoài sẽ không như vậy g i n g h sau, nghe, nghe cô, cô, cô sau đó liếc ũ n g mắt liền thấy được bên cạnh cửa sổ trên đất hắc bao tải bị bao khỏa rắn rắn chắc chắc nhưng bên trong đồ vật còn tại bay nhảy đồng thời không ngừng chuyển đến gãy âm thanh cái này còn có cái gì nói hứa đại mộ lập tức giận tí mặt hắn d i ậ m chân giận d ữ hét cái này gà chính là đ ồ n g ngạnh t r ộ n tiểu vương bắt con b ê còn không thừa nhận ngươi m ắ g cái gì đâu giả trương thị nghe được có người chửi mình cháu trai tại chỗ liền c ấ p nhãn xông lên trước liền tóm lấy hứa đại mộ cổ áo muốn cùng hắn liều mình giả trương thị ngươi muốn làm cái gì hứa đại mộ cũng không sợ hắn mặc dùn đoạn nhưng lần này là hắn c h i ế m lý mà lại hắn đánh không lại hà vũ trụ chẳng lẽ còn đánh không lại giả trương thị lao thái bà này sao nếu như ngươi dám đụng đến ta một chút ta hiện tại liền đi báo cảnh nhường cảnh sát đem ngươi cùng bồng ngạnh đều bắt vào đi ngay giả trương thị lập tức b u n g tay cả người đều hiệu xịu nàng bị bảo vệ khoa năm qua biết bị giam tại trong lào tư vị mà lại nàng bị giam đi vào đều là việc nhỏ chủ yếu nhất là đồng ngạnh không thể bị giam tiến trại giáo dưỡng theo giả trương thị nàng bảo bồi cháu trai nhưng so sánh mình trọng yếu hơn mà lại tiến một lần trại giáo dưỡng cùng tiến hai lần là hoàn toàn khác biệt khái niệm nếu như nhị tiến cung k i a đ ồ n g ngạnh đời này liền thật phế đi đồng ngạnh đi theo sông vào gian phòng vừa vặn đụng tới hứa đại mậu từ hát trong ba bố lấy ra gà mái chứng cứ vô cùng xác thực cái này gà mái mất tích về sau chính là từ giả ra phát hiện cái này còn có cái gì có thể giải thả đây chính là đồng ngạnh trộm các ngươi giả ra còn muốn giấu giếm trở lấy vào ngục giam đi hứa đ ạ i mậu hung hắn nói giả ra sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi nhất là đồng ngạnh cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ cái này gà thế nào sẽ xuất hiện tại nhà hắn đâu mà lại cái này chứa gà túi đen hắn cũng chưa từng thấy qua đây không phải ta trộm thật không phải là ta trộm đồng ngạnh kịp phản ứng sau lập tức oan u ổ n g giống như hô lớn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy hoảng sợ hắn tiến vào trại giáo dưỡng viết ở bên trong tư vị không dễ chịu không nói những cái khác c một,、no、một phương diện khác chính là không có tự do mỗi ngày đợi tại trong phòng nhỏ cái này cùng giết hắn có cái gì khác nhau cho nên bồng ngạnh cũng không tiếp tục muốn đi trở về nhưng cái này gà thật không phải là hắn đặt ở nhà mình a hắn rõ ràng đặt ở trần vũ phạm nhà bồng ngạnh thế nào chuyện tân hoài như giận không kèm được thanh em chuyển đến nàng thật đuối đứa con trai này thất vọng cực độ tên trộm vật này tiểu mạc thói quen đã bị giam đi vào một lần lại còn có lần thứ hai vì bổng ngạnh tương lai nàng cảm thấy cũng không còn có thể n u ô n g c h i ề u đứa bé này nhất định phải giống như lưu hải t r u n g hung hăng g i a o hấn bổng ngạnh một trận dù là giả trương thị ngăn đón cũng vô dụng côn đồng d ư ớ i đáy ra hiếu tử trong chấp nhóm này tần hoài như đã thành câu nói này trung thực cùng đ ộ t không phải ta rõ ràng đem cái này ra. thế nào có thể xuất hiện ở nhà chúng ta mà lại thứ này ta đ ề u chẳng lẽ là quái quỷ không có khả năng a không thích hợp không có khả năng chẳng lẽ là ta nằm mơ bổng n ạ n h lo lắng phía dưới đã không gì x a n kịp nhất là hắn quay đầu lại nhìn thấy tần hoài như trong mắt nghiêm nghị sắc khí đồng ngạnh trực tiếp bị sợ quá khóc hắn dù sao vẫn là cái không đến mười tuổi h ả i tử mẹ ta đoan buồng a mẹ ta thật không phân rõ chứ một trăm sáu mươi chín chứng cứ vô cùng xác thực tiểu thâu đồng ngạnh lần nữa đứng trước lao ngục thai hương chứ một trăm sáu mươi chín chứng cứ vô cùng xác thực tiểu thâu đồng ngạnh lần nữa đứng trước lao ngục thai hương đồng ngạnh cái này gà thật là ngươi trộm sao tần hoài như thanh âm đã xen lẫn mấy phần lệnh ý nghe được đồng ngạnh lệnh cả người thấu xương thật không phải ta trộm đồng n ạ n h đoan b u ồ n giống như hô lớn hắn lần này là thật cảm thấy rất oan u ổ n g hứa đại mậu nhà gà mặc dù là hắn trộm nhưng hắn không có phóng tới trong nhà mình à, thế nào biết tìm ra đến hứa đại mậu tiến lên đem bao tải mở ra từ bên trong đem gà bắt ra mặc dù trên thân bị dây thường cột nhưng hắn một chút liền có thể nhận ra đến đây chính là nhà nàng rất gà mái cái này gà chính là từ nhà ngươi phát hiện còn có cái gì có thể giải thả hứa đại mậu giận không kèm được chất vấn một bên lưu hải chất vấn một bên lưu hải c h n g vấn dùng nang vịt được uống họng xé rách ô bằng cái gì chính là đ ồ n g ngạnh trộm hứa lại mậu gà trần vũ phạm tại nhà ta bị phát hiện chính là đ ồ n g ngạnh trộm sao mấy người các ngươi giảng hay không lý bằng cái gì nói xấu cháu của ta trong sạch nghe được giả trương thị không chút nào phân rõ phải trái lời nói tất cả mọi người có chút bó tay rồi lão thái bà này là thật không nói đạo lý a gà đều là tại nhà ngươi phát hiện cái này còn có cái gì nhưng từ chối mà lại đ ồ n g ngạnh cổ k h á i thân sắc đám người cũng đều nhìn ở trong mắt bồng n ạ n h lại thế nào tâm tư thâm trầm dù sao cũng chỉ là cái trẻ nhỏ mà trong tứ hợp viện chúng c h í n n ó m từng cái đều là tâm cơ biểu cũng đều là nhìn xem đồng n g ạ n h lớn lên tự nhiên có thể nhìn ra đứa nhỏ này không thích hợp chỉ là giả trương thị không muốn mặt mọi người cũng đều là quen thuộc giả trương thị muốn theo n g ư ơ i nói như vậy cái này gà không phải đồng n g ạ n h trộm vậy coi như là tần hoài như trộm hoặc là nói là n g ư ơ i trộm có muốn hay không ta hiện tại đi báo cảnh hứa đại m ậ u cười lạnh một tiếng nghiêm nghị nói hắn vốn là am hiểu đối phó cầm thú tại nguyên kịch bên trong giai đoạn trước hắn cơ hồ cũng là lẫn vào tốt nhất một cái gần nhất hứa đại mẫu như thế thảm chủ yếu cũng là bởi vì trần vũ phạm nguyên nhân nhưng đối phó với người khác hắn vẫn là có một tay giả trương thị lập tức tỉnh ngồi mặc dù vẫn là miệng bên trong ấp vùng măng l ấy nhưng không dám nói cái gì k h o a n lác dù sao tiểu hải t ử trộm đồ cùng người trưởng thành trộm đồ hoàn toàn không phải giống như khái niệm đồng ngạnh ăn trộm gà đây cũng là cùng lần trước trộm trần vũ p h à m nhà thịt vịt nướng là không sai biệt lắm nghiêm trọng trình độ liền xem như công an tới nhiều nhất mang đến trại giáo dưỡng quan hai tháng nhưng tần hoại như cùng giả trương thị khác biệt các nàng là người trưởng thành nếu như là các nàng trộm đồ kia bị trộm tới ngục giam quan hai năm đều xem như nhẹ cho nên giả trương thị lập tức liền hiệu sự nếu như cái này gà không phải đ ồ n g n g ạ n h t r ộ n mà lại có người vu hoan hãm hại chúng ta nhà đâu tần hoài như trong mắt d ư d ư n g cắn răng nói không sai một bên nốc nốc không phân rõ đ ồ n g n g ạ n h nghe được vu hoan hai chữ này lập tức lại còn sống tới chính là có người vu hoan hãm hại ta ta căn bản không có ăn t r ộ n g à hắn một bên hô hào gian dạo mắt nhỏ nhìn về phía trong đám người trần vũ p h ạ m lập tức đ ồ n g n g ạ n h thân thể chấn động bởi vì hắn nhìn thấy trần vũ p h ạ m đang dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn xem chính mình tuyệt đối là trần vũ phàm vu h o n ta bồng n ạ c h lập tức mở to hai mắt nhìn vũ h o n thế nào vũ h o n hứa đại mậu cười lạnh tỷ như từ ngoài cửa sổ đem gà ném vào đến h ã m hại ta lớn cháu trai nếu để cho ta biết là cái nào đáng giết ngàn đao ra hỏa làm ta nhất định phải giả trương thị còn không có mang s o n g liền bị hứa đại mậu đ ổ i trở về nhà ngươi cửa sổ từ bên trong khóa lại thế nào từ ngoài cửa sổ ném vào đến chẳng lẽ lại có người có thể cách cửa sổ đem gà ném vào nhà các ngươi giả trương thị ngươi vì bao che bừng n ạ n h đã bắt đầu mở mắt nói mê sảng a hứa đại mậu dù sao chiếm lý đỗi giả trương thị đầu đầy mồ hôi nhé nhé nhé nói không chừng là có người thừa dịp ta không tại bỏ vào nhà chúng ta đây này vì giả trương thị ngươi có thể hay không động não hứa đại mậu g i ậ n phu nói bị trần vũ phạm khi dễ như thế lâu hắn vĩnh viễn là có thể mở mày mở mặt đúng lý đương nhiên liền muốn không thang ư ờ i ngươi người tàn phế kia nhi tử đang ở nhà bên trong đâu ai có thể lặng lẽ đem gà mang vào nhà ngươi có thể không làm cho giả đông húc chú ý không cũng chỉ có đ ồ n g ngay sao cái kia còn có cái gì nhưng rào biện ngươi nằm ở trên giường giả đông húc bị câu này tàn phế chọc tức quá sức nhưng mọi người suy nghĩ cũng đúng là hứa đại mậu nói cái này lý gà xuất hiện tại giả da cũng không thể nào là bị ngoại nhân mang vào dù sao những người khác tiến giả ra phòng ở giả đông húc nhất định có thể chú ý tới chỉ có đồng n ạ n h mới sẽ không gây nên chú ý vô số chứng cứ toàn bộ đều chỉ hướng đồng n ạ n h có thể nói là chứng cứ phi thường vô cùng xác thực thế nào nói hứa đại mẫu cười lạnh nói muốn ta hiện tại đi báo cảnh sao chương một trăm bảy mươi hứa đại mẫu bắt đền năm mươi nguyên tần hoài như lại xuất hiện thần cấp diễn kỹ chương một trăm bảy mươi hứa đại mẫu bắt đền năm mươi nguyên tần hoài như lại xuất hiện thần cấp diễn kỹ báo cảnh nghe được hai chữ này giả trương thị trực tiếp là toàn thân r u lên nàng thật sự là có bóng ma tâm lý vừa nghĩ tới cháu mình có thể sẽ bị lần nữa đưa vào trại giáo dưỡng nàng hai chân đều mềm lún không được tuyệt đối không được giả trương thị tranh thủ thời gian chặn lại nói tiểu hai t ử không hiểu chuyện loại chuyện này chúng ta trong viện nội bộ giải quyết là được rồi cũng đừng p h i ề n phức công an đồng chí lần này về sau ta nhất định sẽ h ả o h ả o giáo dục đồng lạnh tần h o à i như vội vàng tiến lên ngăn ở muốn đi báo cảnh hứa đại mậu trước mặt ngăn lại hứa đại mậu sau nàng lại quay đầu nhìn về phía lưu hải trung nhất đại gia chúng ta trong sân liền tín nhiệm ngài vấn đề này ngài liền hoàn toàn có thể xử lý vô luận như thế nào chúng ta giả ra đều nghe ngài không hổ là tần hoài như trần vũ phàm âm thầm nhẹ gật đầu làm quốc phục thứ nhất nữ hấp h u y ế t quỷ nàng đoạn này vị đúng là có c h ú t cao tần hoài như biết rõ giờ này khác này trong viện này đến tột cùng là ai định đ o ạ n chính là lưu hải trung tại dịch trung hải bị bắt vào n g ụ c giam về sau lưu hải trung liền trở thành viện tử nhất đại gia cũng là trong viện nhất có danh vọng người dù sao niên kỷ của hà lớn mà lại lại là cán thép nhà máy cấp bảy rèn mặc dù mê q u y ề n chức rất nặng bình thường thích tự cao tự đại nhưng ở trong viện nói chuyện cuối cùng vẫn là có phất lượng mà lại hiện tại hứa đại mậu cũng đồng dạng đến ngay hắn cho nên chỉ cần giải quyết lưu hải trung kia tất cả liền đều dễ nói mà đối phó lưu hải trung phương pháp tốt nhất chính là nâng hắn loại này mê quyền chức nặng thích tự cao tự đại người kỳ thật tốt nhất đối phó chỉ cần đi thổi p h ư n g hắn đem hắn mang lên chỗ cao hắn tự nhiên mà vậy liền bành trướng quả nhiên khi nghe đến tần hoài như lời này sau lưu hải trung trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười lười biếng ngay cả nguyên bản đi theo dịch trung hải lẫn vào giả ra hiện tại cũng muốn nghe hắn đến ra lệnh cái này còn không thể chứng minh hắn trong sân địa vị sao yên tâm vấn đề này giao cho ta tới lưu hải trung ngỡng n g thân lớn tiếng nói mặc dù có thể trong sân giải quyết không b ẩ m báo công an đi nhưng đ ồ n g ngạch dù sao cũng là trộm đồ đây là phi thường nghiêm khắc tội ác hơn nữa còn không phải lần đầu tiên mà là năm nay lần thứ hai trộm đồ nói lưu hải trung bày ra một bộ đại lãnh đạo tư thái mặc dù đ ồ n g ngạch chỉ là đứa bé nhưng đã đã làm sai chuyện liền muốn đạt được nghiêm khắc trừng phạt mọi người đều có cái gì tốt đề nghị a lưu hải trung vừa dứt lời làng khổ chủ hứa đại mậu lập tức mở miệng nói bồi ta năm mươi khối tiền không phải vấn đề này không xong nghe được hắn câu nói này trong viện lập tức là một mảnh xôn xao năm mươi khối tiền đây cũng không phải là một con số nhỏ hứa đại mậu chính hắn một tháng tiền lương đều không có năm mươi khối tiền cắp tử thị bên trên một con gà mái giá cả cũng chính là hai khối tiền khoảng t r ư ờ n g đồng ngạnh trộm con gà hứa đại mậu vậy mà nhường giả ra bồi thường năm mươi khối tiền điên rồi sao giả trương thị cũng là biến sắc tại chỗ bật t h ố c lên ngươi cái đáng giết ngàn đao hứa đại mậu muốn mượn cơ hội này chiếm nhà chúng ta tiện nghi còn năm mươi khối tiền ngươi đi đốc tất đi thôi nghe được giả trương thị chửi hầm lên hứa đại mậu cũng không tức giận mà là cười lạnh nói không muốn bồi năm mươi khối tiền cũng được ta hiện tại liền đi báo cảnh nhìn xem công an đồng chí thế nào xử lý nói hắn liền muốn hướng bên ngoài việc đi trần vũ phạm đứng ở một bên làm toàn trường biết được tin tức nhiều nhất người hắn tất cả đều nhìn rất rõ ràng đồng dạng là bị b ồ n g ngạnh trộm đồ vật hứa đại mậu cùng hắn điểm khác biệt lớn nhất chính là hứa đại mậu là vì nhiều nhường giả ra bồi thường tiền mình từ đó thu hoạch mà trần vũ phạm thì là không quan tâm tiền hắn đơn thuần muốn cho b ồ n g ngạnh đi trại giáo dưỡng ngồi tù không được tần hay như lập tức gấp nàng xông về phía trước ngăn lại hứa đại mậu thần cấp diễn kỹ thân trên lần nữa làm ra một bộ khóc nước mắt như mưa đáng thương bộ dáng nhìn chính là sợ động lòng người tràn đầy làm cho người thương t i ế t bộ dáng hứa đại mộ tính tỷ văn ngươi chuyện này chúng ta trong viện nội bộ giải quyết liền tốt đồng n g ạ n h dù sao còn nhỏ ngươi cũng là nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên khẳng định không đành lòng nhìn xem hắn lại đi vào loại địa phương k i a đi tân h o à i như nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không có như vậy hoảng bởi vì lấy nàng đối hứa đại mộ hiểu rõ hứa đại mộ khẳng định muốn tiền mà không có khả năng đi báo cảnh hiện tại đơn giản chính là hai bên muốn thảo luận ra cái công đạo giá cả thôi thế thái hoàn toàn còn tại trong lòng bàn tay của nàng tân tỷ ta cho ngươi mặt mũi này hứa đại mộ cười lạnh hắn vốn chính là cái lao sắt phê đối tần hoài như loại này tư sắc đã sớm thèm nhỏ dai đã lâu nhất là giả đông húc tàn phế về sau hứa đại mậu cảm thấy mình nói không chừng có cơ hội có thể ăn đậu hũ cho nên đối mặt tần hoài như thời điểm thái độ của hắn đều có cực kỳ biến hóa vi d i ệ u ta có thể không báo cảnh nhưng bồi thường tuyệt đối không thể thiếu ta không thể trắng bị nhà các ngươi trộm một con gà a hứa đại mậu một ngụm cắn chết năm mươi khối tiền bồi thường khoản dù sao l ừ a bịp giả ra tiền hắn là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có dù sao giả ra trước kia thế nào trong sân lừa bị tiền tất cả mọi người còn khắc sâu ấn tượng đối với nhà này người tao ngộ ai cũng sẽ không thương hại bọn hắn hứa đ ạ i mậu tiền này thật nhiều lắm nhà chúng ta điều kiện ngươi cũng biết ba đứa hài tử phải nuôi sống ngươi giả ca lại vừa mới xảy ra sự cố ta tháng sau mới có thể đi cán thép nhà máy đi làm bây giờ trong nhà liền chút thu nhập đều không có tần hoài như lại là kinh điển tố khổ lời kịch mặt mũi tràn đầy nước mắt đem giả ra khó khăn thế nào lần nữa thuật lại một lần ôi, ôi. hứa lại mậu nghe cười lạnh một tiếng người khác có lẽ sẽ bị tần hoài như hụ dọa nhưng hứa đại mậu cũng là nhân tình à nơi nào sẽ như thế dễ dàng tin tưởng tần hoài như chuyện ma quỷ nhà các ngươi không có tiền ai mà tin liền xem như không có tiền lương thu nhập kia giả đông húc bồi thường tiền đâu hẳn là có hơn mấy trăm đi hứa đại mậu cười lạnh hỏi tiền này cũng không bỏ được móc liền nhẫn tâm nhìn xem đ ồ n g l ả n h tiến trại giáo dưỡng sao lời này vừa ra tần hoài như lập tức l ú n g cuốn vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên giả trương thị giả trương thị thì là hư lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy vô tình nói ra muốn bồi thường tiền nà mơ vô luận như thế nào tiền bồi thường này ta cũng sẽ không vận dụng một đồng tiền mẹ thế nhưng là bồng lạnh vậy cũng đừng nghĩ giả trương thị trở mặt vô tình trực tiếp quay người liền trở về nhà tử vì tiền nàng thậm chí ngay cả mình quý giá cháu trai đều mặc kệ thấy cảnh này trong viện các gia đình nhóm đều là l i ễ u lưới bọn hắn biết giả trương thị vô tình máu lạnh nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể khoa trương đến loại trình độ này ngay cả nàng luôn miệng nói thương yêu nhất lớn cháu trai ở trong mắt nàng cũng không bằng tiền địa vị quan trọng giả trương thị lại lần nữa đổi mới tất cả các chủ hộ đối với tam quan h ạ của ấ nhận biết nhưng là trong đám người chỉ có trần vũ phàm thấy rõ đến cùng là thế nào một chuyện cái này giả trương thị cùng tần hoài như hai người thật sự là câu một tay tốt cá đề nghị từ hôm nay về phía sau t ứ hợp viện câu cá cao thủ cái này xưng hào các ngươi tới làm chương một trăm bảy mươi mốt tần hoài như g i ậ n phiến đồng ngạnh đầu ông ông chương một trăm bảy mươi mốt tần hoài như g i ậ n phiến đồng ngạnh đầu ông ông tại ngươi bình thường nhìn tới hiện tại giả ra tình huống khẳng định là tần hoài như trong tay không có tiền cho nên hy vọng giả trương thị có thể xuất ra tiền trợ cấp đến bồi thường nhưng giả trương thị lanh huyết vô tình ngay cả mình cháu trai tương lai cũng không để ý kiên quyết không chịu bỏ tiền thậm chí là trực tiếp trở về phòng triệt để không quan tâm nhưng trần vũ phạm làm người đứng xem lại là cả viện bên trong hiểu rõ nhất những này cầm thú người hắn đương nhiên có thể nhìn ra được không có như thế đơn giản tần hoài như cùng giả trương thị nhìn như là tại tranh chấp trên thực tế hai người bọn họ là một bọn tại hứa đại mậu yêu cầu b ồ i thường thời điểm hai người kia liền đã phi thường ăn ý đánh thành đồng minh đồng thời bắt đầu trình diễn một trận câu cá vợ kịch dù sao đối với giả trương thị mà nói trọng yếu nhất chính là nàng bảo b ố i cháu trai đối nàng mà nói cái này so tiền còn trọng yếu hơn nếu như bẩm mạnh ra chuyện bất chắc nàng liền xem như đến dưới nền đất đều không còn mặt mũi đối láo giả nhưng nếu là nói Giả trần ư ơ n tiền liền không bổng ngạnh sống. g thị chết t vì để ý r vũ phạm k hướng ẳ n định là không tin.、Cho、nên, cái này mẹ chồng nàng n g g Cho hai người, là cái mẹ dâu ờ i diễn trò. Càng là đang câu cá. Còn như ai là là là Càng đang đang Còn như Trần trò. câu cá. cá? Phạm h ư Vũ bên cạnh nhìn sang trong đám người hà vũ trụ lúc này đã sứt đầu mẹ chán lập tức liền muốn ủng hộ thân mà ra không sai hà vũ trụ chính là cá khi nghe đến năm mươi khối tiền bồi thường thời điểm tần hoài như liền biết hứa đại mậu mục đích không phải khác hắn cũng không quan tâm bổng n g ạ n có vào hay không trại giáo dưỡng hứa đại mậu liền đơn thuần muốn tiền dù là không có năm mươi khối sợ rằng cũng phải cái hai ba mươi nguyên mới có thể đem hứa đại mậu cho đổi đi dạng n à y một khoản tiền lớn vô luận là giả trương thị hay là tần hoài như đương nhiên đều không muốn ra để bọn hắn giả ra bỏ tiền cùng muốn bọn hắn đi chết có cái gì khác nhau hai người bọn họ trước tiên phản ứng chính là tiền này có thể nhường hà vũ trụ ra dù sao hà vũ trụ hiện tại có tiền hà đại thanh như thế nhiều năm qua hướng trong nhà gửi tiền sinh hoạt có một nửa cũng chính là một ngàn khối tiền đều tại hà vũ trụ nơi này hắn so giả ra nhưng có tiền nhiều hơn tiền này đương nhiên muốn hà vũ trụ ra dù sao hắn là c á n ốc không làm thị phí ô n ý nghĩ như vậy cái này mẹ chồng nàng dâu hai người ngay cả ánh mắt đều không cần đúng trực tiếp lại bắt đầu trận này câu cá vợ kịch tại giả trương thị trở lại phòng sau tần hoài như đứng ở trong sân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thân sắc trong hốc mắt nước mắt l ệ n h cạch lệch cạch hướng xuống nhỏ xuống cái này một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng càng hơn trước đó nhất là đối mặt hứa đại mẫu b ứ c bách tần hoài như hốt hoảng ánh mắt trong sân nhìn chung quanh nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể giúp nàng người nàng đem mình diễn dịch vô cùng làm cho người thương tiếc nàng chỉ là một cái đáng thương bất lực bị người bắt nạt nhược nữ tử t r ợ n phu tê liệt nhi tử bất tranh khí bà bà không nhân tính. phạm phất toàn thế giới đều tại n h ầ m vào nàng mà nàng dựa vào không được bất luận kẻ nào càng như vậy thời điểm nhược nữ từ trước người chính là càng cần hơn một cái anh hùng đến đây bảo hộ nàng mà hà vũ trụ chính là như vậy anh hùng c h ỉ ít tại chính hắn xem ra chính là như thế hứa đ ạ i mậu ngươi quá mức nhất là đau khổ bức bách tần hoài như người đúng là hắn đối thủ một mất một còn hứa đ ạ i mậu cái này khiến hà vũ trụ tính tình lớn hơn mấy phần hắn trực tiếp trong đám người đi ra ngăn tại tần hoài như trước mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn về phía hứa lại mậu hứa lại mậu ngươi ý gì giả ra lúc đầu thời gian liền qua gian nan ngươi còn khi dễ như vậy tần t ỷ ngươi t h ẳ n g danh con có lương tâm sao có tin ta hay không có người a hà vũ trụ như cùng ăn thuốc súng mở miệng liền nổi thậm chí đã lột lên hai cái tay háo còn kém muốn ra tay đánh nhau nhưng kinh lịch như thế nhiều lần xung đột nhất là còn có một lần tự tay đánh qua hà vũ trụ sau hứa đại mậu cũng không phải trước kia hứa đại mậu hắn phá trừ tâm a cũng không tiếp tục là cái kia nhìn thấy hà vũ trụ sắn tay háo liền chỉ biết nhanh chân bỏ chạy yếu cả hà vũ trụ thật sự là cái gì đều có ngươi sự tình hứa đại mậu miệ mai nói ra lúc đầu đây chỉ là ta cùng già ra chuyện nếu như ngươi nhất định phải động thủ vậy đợi lát nữa ta đi công an báo án thời điểm sẽ phải đem ngươi cũng mang tới nghe được câu này hà vũ trụ động tác cũng có chút cứng ngắc lại hắn cũng sợ công an a dù sao trước đó bị giam đi vào tư vị đây chính là không dễ chịu nhưng hắn tay háo đều đã quyển một nửa lúc này tay không trên không dưới có chút xấu hổ ngươi bất nói nhảm hà vũ trụ nổi giận đùng đùng hô ngươi liền nói chuyện này thế nào giải quyết đi thế nào giải quyết h ứ a lại mậu h ứ u l ệ n h ta mới vừa nói rất rõ ràng năm mươi khối tiền người công phu sư tử n g ạ n thật không biết xấu hổ a không muốn cho đúng không vậy ta liền đi báo cảnh hứa đại mộ hiện tại c h i ế m lý không chút nào n h ư ợ n bộ dù sao hắn cũng không sợ nếu như hà vũ trụ dám động hắn một đầu n g ó tay vậy hắn hôm nay tuyệt đối đi công an b á o án mà lại là đem hà vũ trụ cùng đồng lạnh cùng một chỗ bắt vào đi n g ư ơ i hà vũ trụ khí nói không ra lời dù sao chuyện này vốn chính là giả ra vấn đề hắn lúc này mặc dù thay giả ra ra mặt nhưng v ô luận như thế nào đều là đối lý năm mươi khối đúng không ta cho ngươi nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta sớm tối một hồi hối hận hà vũ trụ một bên đặt xuống lấy lời hưng ác một bên quay người quay đầu hướng mình trong nhà đi đến năm mươi khối tiền không phải con số nhỏ hắn không có khả năng tùy thân mang ở trên người đương nhiên là muốn về nhà lấy nhìn thấy hà vũ trụ chị vua trở về lấy tiền hứa đại mậu trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười lười biếng hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nụ cười nhìn về phía một bên m ộ n g bức đồng n ạ n h liền như là là đang nhìn một gốc cây rụ tiền nếu như không phải đồng n ạ n h t r n g đồ hắn thế nào có thể có như thế tốt kiếm tiền cơ hội đâu năm mươi khối tiền á đều nhanh là hắn hai cái tiền lương vậy mà một đêm liền đã kiếm được mà lại cái này gà mãi còn sống hắn như thường có thể cầm lại nhà đi tới trứng thật tốt ta. hứa đại mậu tiêu dung đều nhanh tràn ra tới cảm thấy đây là mình mấy tháng qua hạnh phúc nhất một ngày hắn nhìn xem đồng ngạnh cười ô i ô i nói ra đồng ngạnh lần sau nhiều đến nhà ta trộm đồ ta không có trộm đồ nghe được trộm cái chữ này đồng ngạnh cơ hồ đã ứng kích ta chính là không có trộm ta không có trộm đồng ngạnh khàn cả giọng hô to ba một đường thanh thúy tiếng vang là một bàn h a y nhưng không phải người khác đánh mà là tần hoài như đánh đồng ngạnh che lấy nóng bỏng gương mặt có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía mình mẫu thân tại hắn từ lúc chào đời tới nay trong trí nhớ hắn một mực là cả nhà sùng nịch đối tượng cho tới bây giờ không có người đánh qua hắn mẹ n g ư ơ i đồng ngạnh bị một t á t này phiến n ô n ngữ hệ thống đều xảy ra dối loạn không cho ngươi lại h ầ ngôn luận ngữ tần hoài như quả thực là giận không kèm được đồng ngạnh là nàng con độc nhất nàng đương nhiên là vô cùng yêu thương nhưng cái này liên tiếp hai lần trộm cắp nhường tần hoài như hiểu rõ một vị địa yêu triều sẽ chỉ hại đ ồ n g ngạnh cho tới bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực đồng ngạnh lại còn tại la hét mình không có trộm đồ cái này thật sự là nhường tần hoài như không thể nhịn được nữa đứa bé này nếu là lại không giáo hấn có trời mới biết tương lai sẽ còn ngưỡng xuống cái gì đại họa cho nên một bàn thai này nàng cơ hồ toàn lực đánh ra trực tiếp đem đồng ngạnh đánh đầu góc ông ông tác hưởng chương một trăm bảy mươi hai đồng ngạnh chạy án lần này tội thêm một bậc chương một trăm bảy mươi hai đồng ngạnh chạy án lần này tội thêm một bậc một bàn thai này tần h o à i như cơ hồ toàn lực đánh ra trực tiếp đem đồng ngạnh đánh đầu góc ông ông tác hưởng mẹ người đánh ta đồng ngạnh t r ừ n g lớn hai mắt vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả cái k i a cho tới nay thương yêu nhất mẹ của hắn vậy mà tại toàn viện hộ gia đình trước mặt trước mặt mọi người cho hắn một cái vang dội cái tát mười mấy tuổi nam hải tử lòng tự trọng vốn là nặng húng chi bồng ngạnh vốn cũng không phải là cái gì đồ tốt các ngươi đều sẽ hối hận bồng ngạnh kêu khóc sau đó cũng không quay đầu lại xông ra việt tử tần hoài như bởi vì đang giận trên đầu cho nên cũng không có cản hắn giả trương thị vì không bỏ tiền còn trốn ở trong phòng hà vũ trụ về nhà lấy tiền đi người không tại giả đông húc thì càng không cần nói tàn phế một cái cho nên tại cái này hơn nửa đêm bồng ngạnh chạy ra tứ hợp viện thậm chí ngay cả cái ngăn trở người đều không có đợi đến hà vũ trụ đem tiền lấy ra phát hiện mọi người nhãn thần đều có một chút cỗ k h á i vừa rồi xảy ra cái gì rồi hà vũ trụ nghi ngờ hỏi hắn chính là có ngốc cũng có thể nhìn ra trong viện không khí không đúng tần tỷ quạt đ ồ n g ngạnh một bàn tay sau đó đ ồ n g ngạnh chạy ra việt tử hứa đ ạ i mở ô m xem trò vui thái độ cười hôi hôi nói đứa nhỏ này xác thực không trướng nên đánh đối với tần hoài như hành vi hà vũ trụ đương nhiên biểu thị ủng hộ nhưng hắn lập tức tỉnh táo một chút nói với tần hoài như nhưng tần tỷ cái này đều hơn chín giờ đêm trong ngõ hẻm đều sơn đen đen bổng ngạnh đi ra ngoài không trở về có cái gì nguy hiểm đi tần hoài như ngay sau trong lòng hơi hồi hộp một chút vừa rồi tại nổi nóng cho nên không muốn như vậy nhiều hiện tại nghe hà vũ trụ n h ắ c lên nàng cũng có chút lo lắng nhưng tần hoài như vừa nghĩ tới hôm nay bổng ngạnh bộ này hôn bất lận dáng vẻ l ử a giận lại nổi lên lúc này lắc đầu muốn chạy liền chạy đứa bé này thật sự là bị làm hư có gan liền rốt cuộc đừng trở về nghe được tần hoài như nói như vậy hà vũ trụ cũng không tốt k h u y ê n cái gì chỉ có thể trước tiên đem từ trong nhà lấy ra năm mươi khối tiền đưa cho hứa đại mậu cái này đúng nha hứa đại mậu cầm tới tiền lập tức vui vẻ ra mặt bắt đầu đây chính là năm mươi đồng tiền khoản tiền l ư ợ a hắn hai tháng tiền lương không sai biệt lắm mới có như thế nhiều lúc đầu hứa đại mậu cũng chính là thuận miệng nói số lượng dù sao giả ra đều là keo kiệt quỷ muốn cho bọn hắn móc năm mươi khối tiền gần như không có khả năng nhưng hắn không nghĩ tới chính là lại có hà vũ trụ dạng này một cái lớn đồ đần mình đưa tới cửa thậm chí đều không có cỏ kẻ mặc cả trực tiếp liền trợ giúp giả ra đem năm mươi đồng tiền cho bồi thường còn có loại chuyện tốt này gà cũng tìm trở về năm mươi khối bồi thường tiền cũng nhận được còn chứng kiến mình đối thủ một mất một còn hà vũ trụ ăn thiệt thòi đây quả thực là ba vui lâm môn hứa đại mậu nửa năm qua này đều không có như thế thoải mái qua ngay tại hắn định đem cái này thật dậy một đạp tiền nhét vào hầu bao thời điểm tiên viện đột nhiên truyền đến một đường tiếng hô hoán trần đại ca ta trở về rất nhanh dương đông phong liền vội vã vọt vào trong viện tất cả mọi người có chút hiếu kỳ bắt đầu cái này đêm hôn quyết khoát đều đã hơn chín giờ dương đông phong là làm đi một bộ vội vã bộ dáng duy chỉ có trần vũ phạm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười như có như không dương đông phong làm đi đương nhiên là báo cảnh đi trong viện từ này ném đi quan trọng tài sản chỉ dựa vào trong viện quản sự đại gia xử lý thế nào có thể làm đâu đương nhiên công việc quan trọng sao đồng chí đến xử lý ai cho nên trần vũ phạm tại mọi người còn tại tìm kiếm gà mái thời điểm liền phái dương đông phong đi đường đi đồn công an báo cảnh sát thiên tiên báo án thánh thể lại h i ệ n lộ thần uy rất nhanh hai cái mặc đồng phục cảnh sát công an đồng chí liền một mặt nghiêm túc đi vào trong viện trần vũ phạm dương mắt xem xét suýt nữa không thể con trai ở không biết là t r ù n g hợp vẫn là ý chơi a n bài lần này tới xử lý vụ án vậy mà lại là kia hai cái gương mặt quen cảnh sát lại là các ngươi việt tử nam la cổ ngõ hẻm số chín mươi lăm cảnh sát đồng chí đi vào trong viện liền tức giận nói hắn vạn vạn không nghĩ tới minh liên đáng giá cái ca đêm lại còn có thể đụng tới trộm cắp sự kiện mà lại hỏi một chút địa chỉ lại là cái v i ệ n này ngay tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong trong viện này đã quấy qua bao nhiêu lên án kiện thậm chí trước đây không lâu dịch trung hải chiếm dụng tiền sinh hoạt vụ án bởi vì có liên quan vụ án kim ngạch to lớn trả lại tứ cựu thành văn báo ảnh hưởng cực kỳ ác liệt dẫn đến toàn bộ nam la c ổ ngõ hẻm đường đi đều hứng chịu tới thượng cấp phê bình cho nên đối với cái việc này công an các đồng chí hoán nghiệm đ ư sâu lần này lại là cái gì tình huống cảnh sát đồng chí tấm lấy khuôn mặt hỏi đồng chí đã không sao hứa đại mậu khuôn mặt tươi cười đón lấy đi lên mà hắn ở trong lòng đã đem trần vũ phạm lật qua lật lại mắng lên một trăm l ầ n cái này đáng chết trần vũ phạm thế nào p h ả i người đi báo cảnh sát cảnh sát đồng chí một khi nhúng tay việc này cái k i ê u năm mươi khối tiền bồi thường tiền cũng không liền ngâm nước nóng tuyệt đối là cố ý hứa đại mậu hận đến nghiến răng nhưng ở cảnh sát trước mặt lại muốn giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy bộ dáng kỳ thật chính là một chút hiểu lầm nhỏ trải qua nhất đại gia xử lý đều đã giải quyết phiền phức ngài hai vị đi thêm một chuyến hứa đại mậu cưới theo từ trong ngực móc ra một bao năm bao tiền thuốc xị nhét vào cảnh sát đồng chí trong tay hắn hiện tại so với ai khác đều nóng t r o n g cảnh sát rời đi cảnh sát rời đi hắn máu kiếm năm mươi nguyên cảnh sát nếu là nhất định phải xử lý việc này vậy hắn tiền coi như giữ không được cảnh sát đồng chí ta là trong viện nhất đại gia lưu hải trung cũng nổi cười chen lên trước nói vừa rồi chỉ là trong viện một chút hiểu lầm nhỏ đều kết thúc khỏi phải dùng bài này cảnh sát đồng chí đẩy ra hứa đại mậu thuốc lá trong tay sau đó dùng nghiêm túc ánh mắt liếc nhìn hướng đám người nhất là nhìn về phía hứa đại mậu căng phồng túi bên trong rõ ràng chứa thật dạy một đạp tiền mặt đến cùng thế nào chuyện thành thật khai báo cảnh h nhiên Nhìn thấy ú n công an g ta tự c sẽ xử lý. Nhìn thấy cảnh sát đồng chí không ăn bộ này. bộ thành thành thật thật cười lạnh ghi thật vấn đề này xác thực không tính là lớn chính là tiểu hài tử trộm con gà sau đó có liên quan vụ án hai bên đều đ à m tốt bồi thường điều kiện tự mình đã xử lý hóa giải nếu như đặt ở khác trong v i ệ n cảnh sát đồng chí giải xong tình hôm sau cố gắng liền rời đi nhưng đây là nam la c ầ ngõ hẻm số chín mươi lăm liền tuyệt đối không được bởi vì nơi này năm lần bảy lượt xảy ra hình sự vụ án nguyên nhân công an đã đem ngôi viện này xếp vào số đen vô luận xảy ra bất luận cái gì vụ án cho dù là lại nhỏ bản án cũng nhất định phải báo cáo muốn tiến hành nghiêm túc xử lý thậm chí c à n g sở t r ư ở n g tự mình con g i ấ u các ngươi bồi thường quá trình là không hợp pháp cảnh sát đồng chí nhìn xem hứa đại mậu túi nghiêm nghị nói vị đồng chí này trước tiên đem năm mươi khối tiền giao ra hứa đại mậu lập tức chừng lớn hai mắt không nghĩ tới vừa mới tiến túi năm mươi khối tiền còn không có che nóng hổi đâu liền muốn giao ra nhưng hắn lại không dám chống lại công an đồng chí mệnh lệnh chỉ có thể chậm rãi từ trong túi lấy ra năm mươi khối đưa tới cảnh sát trong tay cái này năm mươi khối tiền là không hợp pháp bồi thường khoản chúng ta trước tạm trụ chờ vụ án xử lý xong về sau lại trả lại nói xong hứa đại mậu cùng hà vũ trụ liền trơ mắt nhìn cảnh sát đồng chí đem tiền chứa vào một cái trong phong thư hai người trong đầu đều thổi qua đồng dạng một câu đây là tiền của ta la đ ồ n g mạnh ăn cắp nhà ngươi gà mái không sai đi cảnh sát đồng chí lần nữa xác nhận nói không sai chứng cứ vô cùng xác thực toàn viện tử người đều nhìn thấy hứa đại mậu cắn răng nghiến lợi nói đã năm mươi đồng tiền bồi thường khoản không có hắn cũng nên chút cân giận Hắn hiện tại liền ngóng trông tại cảnh sát có túc thể nghiêm Nhưng xử lý. Nhưng đồng n ạ chí, chí biểu này ăn gà trộm t i lộ nghiêm túc rất nhiều đồng ngạnh vốn chính là lần thứ hai tiến hành ăn cắp phạm tội tại xử phạt bên trên sẽ nghiêm trọng hơn nếu là lại tăng thêm chạy án nói không chừng trực tiếp ngồi sổm nửa năm trại giáo dưỡng đều là hoàn toàn có khả năng không phải cảnh sát đồng chí nghe nói như thế tần hoài như nhất thời gấp mau tới trước giải thích nói đồng ngạnh không phải chạy án mà là cùng ta sinh ra điểm xung đột cho nên hải tử hờn dỗ i chạy nghe tần hoài như giải thích sau cảnh sát đồng chí sắc mặt mới hơi hòa hoa chút gật đầu nói vậy cũng nhất định phải mau đem đồng ngạnh tìm tới chúng ta cần dẫn hắn về trong s ở tiếp nhận điều tra nếu như trước khi trời sáng còn không có tìm tới đồng n ạ n h chúng ta cũng chỉ có thể đem nó định tính vì chạy án đến lúc đó cảnh sát đồng chí ngài yên tâm tần hoài như lo lắng và phần tần hoài có t h như vừa sinh xong hài tử thân thể lại không tốt rất khó vận động dữ dội rơi vào đường cùng nàng lại chỉ có thể làm ra một bộ đáng thương bộ dáng hướng hà vũ trụ xin giúp đỡ tần thì ngươi yên tâm ta khẳng định đem bổng ngạnh tìm trở về hà vũ trụ một sắn tay áo từ trong nhà xuất ra một cái đèn tin liền ra cửa có thể tại tần hoài như trước mặt cơ hội biểu hiện hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua rất nhanh trong viện cũng lục tục no ngoe có người hỗ trợ tần hoài như trong sân phong bình kỳ thật vẫn là không tệ dù sao nàng thỉnh thoảng sẽ giúp các bạn hàng xóm may và quần áo một chút nhà ai nếu là gặp được chút phiền thoái tần hoài như cũng nguyện ý đi phụ một tay giúp một chút nàng hấu người là có nguyên tắc nguyên tắc chính là chỉ hấu ngốc trụ đối với cái khác các trụ hộ tới nói tần hoài như coi như cái không tệ láng giềng dung mạo xinh đẹp tính cách cũng tốt nhất là cùng giả ra những người khác so ra đây chính là mạnh hơn nhiều lắm cho nên xem ở tần hoài như trên mặt mũi không ít người đều gia nhập tìm kiếm vồng ngạnh đội ngũ liền ngay cả giả trương thị cái này lão chủ chứa đều không có nhàn rỗi nàng vừa nghe đến bổng ngạnh rời nhà đi ra ngoài gấp toàn thân giống như là có mười vạn con bọ chết cả người nhảy tương tán loạn một trận sau đối tần hoài như đổ gập xuống chính là mắng một t r ợ n các loại khó nghe chửi mắng tất cả đều lược xuất tới thậm chí nói nếu như bổng ngạnh có chuyện bất chắc liền để tần hoài như lấy cái chết tạ tội nếu không phải có cảnh sát đồng chí ở chỗ này tọa chấn đoán chừng nàng đều muốn lên tay cho tần hoài như mấy cái, cái tát tại q á y đủ về sau giả trương thị cũng cầm đèn tin đầy hèm lắc lư dùng nàng kia phá la cuốn họng khắp nơi la lên d u n g trần vũ p h ạ m nói tới nói cùng hắn mẹ tại chiêu hồn giống như nghe liền đủ rũ nhìn thấy trong viện các gia đình nhóm đều hành động bắt đầu sau lâu hiểu nga ghé vào trần vũ p h ạ m bên hai nhỏ giọng hỏi trần đại ca chúng ta muốn hay không cũng đi giúp đỡ chúng ta hỗ trợ trần vũ p h ạ m cười lạnh một tiếng giả ra hôm nay có loại này thê thảm đau đớn kết quả toàn bộ đều là hắn một tay điều khiển mặc kệ là đem gà ném vào giả ra phòng ở vẫn là phái dương đông phong đi báo cảnh đây đều là trần vũ phàm kế hoạch nhưng cuối cùng cái này chắc hay còn không phải muốn trách đổng lạnh cái này tiểu phôi phôi hắn nếu là không ăn trộm hứa đại mộ gà nếu là không vu van hãm hại trần vũ p h ạ m thế nào sẽ có sau đó như thế nhiều chuyện cho nên theo trần vũ p h ạ m đ ồ n g ngạnh cho dù là ngồi s ổ n nửa năm trại giáo dưỡng hay là chết tại bên ngoài kia đều xem như chính hắn đang đ ợ i người đang làm trời đang nhìn thử gây nghiệt không thể sống hắn đối với đêm nay chuyện kết quả cũng không quan tâm dù sao vô luận như thế nào tiếp xuống trong một đoạn thời gian tại ngôi viện này bên trong hẳn là không nhìn thấy đ ồ n g ngạnh t h a n h t h a n h thật thật trong trại giáo dưỡng tiếp nhận cải tạo đi đều việc không liên quan đến chúng ta đi, đi về nhà trần vũ phảm k ẽ cười nói lâu hiểu nga nhẹ gật đầu trần vũ phạm đã nói như vậy lựa chọn làm như vậy nhất định có đạo lý trong đó nàng là vô điều kiện tin tưởng đ ó a đ ó a thì càng không cần nói tiểu gia hỏa bình thường cái giờ này đã sớm đi ngủ lúc này vây được mơ mơ màng màng một mực gật đầu mỹ mắt là nhắm lại lại mở ra mở ra lại nhắm lại nhìn xem ba người bóng lưng rời đi t ầ n h o à i như nhấp nhẹ bờ môi nàng vốn chính là cái tinh minh nữ nhân từ b ồ n g ngạnh trong sự phản ứng tự nhiên đoán gà nên thật sự là b ồ n g ngạnh trộm nhưng chuyện đêm nay chỉ sợ cũng cùng trần vũ phạm có chút liên quan chí báo cảnh khẳng định là trần vũ phạm chú ý tân hoài như tâm tình trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần có hận ý có hối hận bất lực có thất lạc có tuyệt vọng có hay không lực nhưng chẳng biết tại sao cho dù bởi vì trần vũ phàm báo cảnh dẫn đến đ ồ n g n g ạ n h muốn bị lần nữa nhốt vào trại giáo dưỡng nhưng nàng vẫn như cũ đ ố i trước mắt cái này nam nhân sinh lòng không dạy nổi bất luận cái gì báo thủ ý nghĩ dù là tần hoài như lại hận nhưng cũng không muốn báo thủ hoặc là nói là nàng căn bản không dám có ý niệm báo thủ chủ yếu là trần vũ phàm m ấy tháng nay cho thấy hình tượng quá mức với thần bí cùng tương đại bất luận cái gì trêu chọc trần vũ phàm người đều không có cái gì kết cục tốt vô luận là hà vũ trụ hứa đ ạ i mậu vẫn là bị nhốt vào ngục giam dịch trung hải một cái tình cảnh so một cái bi thảm cho nên tần hoài như thân là nữ nhân trời sinh giác quan thứ sáu nói cho nàng rời xa cái này nam nhân nàng không thể chơi vào căn bản không thể chơi vào